233 chương thứ 14 đường hầm công sự năm chương thứ 14 đường hầm công sự năm tiếp lấy lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc cùng yên tĩnh. Ta và các chiến sĩ tất cả đều đang hố đạo nội khẩn trương trở lấy. Bởi vì đường hầm không gian nhỏ hẹp, cho nên lẫn nhau có thể rõ ràng nghe được đối phương thở hào huyền sáu. Dù sao chúng ta đây vẫn là lần đầu dùng cái này đường hầm, phía trước một lần đánh cái này hố đạo chiến, cho nên ai cũng không dám cam đoan cái này chiến thuật có thể có tác dụng. Cho dù là ta, phải nói ta càng có lý hơn từ khẩn trương, bởi vì này chiến thuật có thể nói là từ ta một tay chủ đạo sáu. đương nhiên ta không dám nói đây là ta sáng lập ta chỉ là bình di lao đầu kinh nghiệm chiến đấu thôi ta khẩn trương đến từ không biết mình là có phải có bỏ sót thứ gì nên biết đạo chiến chẳng cái đồ chơi này các phân đoạn đều cần nghiêm mật một khi lao đầu đã quên nói cái gì hoặc là ta không có nhớ ở trong đó một cái khâu cũng rất có thể sẽ cho ta thậm chí toàn bộ đại đội đều mang đến điều xấu xấu nếu thật là dạng này vậy ta đây tội lỗi nhưng lừa lắm nhưng mà nghĩ nghĩ xấu. sự tình ngược lại đều tới mức này khẩn trương cũng không có tác dụng gì chẳng bằng yên tâm trở lấy thấy kết quả sẽ như thế nào kế tiếp 6 để cho ta bất ngờ một sự kiện liền xảy ra 6 trên chiến trường đột nghĩ vang lên một hồi tiếng nổ kịch liệt tiếp đó chính là một mảnh càng nam nữ hết họ rất rõ ràng càng quỷ tử đây là như bình thường một dạng đánh một loạt lựu đạn sau đó lại hướng ta quân trận mà phát khởi trùng phong sáu cái này tựa hồ theo ta nguyên lai like nghĩ có chút không giống sáu lao đầu không phải nói càng quỷ tử cũng là tới sở động sao làm sao còn dạng này rét đi lên nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch lao đầu nói tới loại kia hai phe địch ta lẫn nhau sở động vậy cũng là tại song phương rằng co sau đó mới chuyện phát sinh sáu song phương ai cũng cầm ai không có cách nào ngươi công không qua tới ta cũng công không qua mới thời gian như thế hao tổn thế là dần dần phát triển thành người bên kia đào hố đạo ngã bên này cũng đào hố đạo đây cũng là một cái thay đổi dần quá trình 6. rất rõ ràng ta đây vừa lên tới mà bắt đầu dùng hố đạo chiến thuật đó là vượt mức quy định thế là mới có hiện tại cái này cục diện chúng ta đều trốn ở đường hầm bên trong mà càng quỷ tử vẫn còn tại dùng lôi thời chiến thuật hướng ta quân trận mà phát khởi trùng phong có thể lúc này càng quỷ tử liền sẽ kỳ quái như thế nào trên trận địa không có bất kỳ ai. hoặc bọn hắn cũng sẽ cảm thấy hưng phấn bởi vì bọn hắn dễ dàng như vậy liền chiếm lĩnh quân ta trận địa sáu nghĩ tới đây ta mới đúng loại này hố đạo chiến có lòng tin hơn dù sao ta biết càng quỷ tử đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả mà chúng ta lại đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay này liền mang ý nghĩa chúng ta nắm giữ tiên cơ theo lý thuyết chúng ta cách thắng lợi cũng không xa ta dự đoán quả nhiên không sai bên ngoài đầu tiên là chuyển đến mấy tiếng súng vang dội sáu sau đó rất nhanh lại trầm tịch xuống không lâu sau đó chính là một hồi reo họ càng quỷ tử đều ở đây chúc mừng thắng lợi của mình sáu tốt ta bây giờ chính là thời điểm sáu ta ngồi đối diện ở bên cạnh đã sớm bày xong máy bộ đàm chuẩn bị sẵn sàng mà nói khu số một vực là mặt chứng tiếng, lúc này dùng máy bộ đàm hướng về sau phương pháo binh kêu lên khu số một vực lặp lại khu số một vực năm phát cấp tốc xạ ô sáu trên bầu trời rất nhanh liền truyền đến một hồi đạn đại bác gà ghét tiếp lấy bên trên chính là ầm ầm một hồi loạn hưởng pháo cối cái đồ chơi này mặc dù nói đường tính tiểu nhưng bởi vì hắn xạ tốc nhanh sáu đang điều chỉnh hảo chư nguyên giới tình huống hắn phóng ra quá trình trên cơ bản chỉ cần đem đạn pháo hướng về trong pháo quản nhất là được rồi cho nên cái này có chuẩn bị đánh nhau hắn lực sát thương không có chút nào so viễn trình hỏa lực yếu giống như mặt vừa rồi tại máy bộ đàm lý thuyết một dạng năm phát cấp tốc x Đó chính là mỗi khẩu bích kích pháo dùng tốc độ nhanh nhất hướng chỉ định mục tiêu đánh 5 phát 6. Tota, thượng cấp lúc này điều tới trợ giúp chúng ta ép pháo liền có 12 khẩu bích kích pháo. Mỗi môn pháo trong nháy mắt này đánh liền ra 5 phát pháo đạn, cũng chính là mấy phút đồng hồ này bên trong thì có 60 phát pháo đạn dày đặc lên núi đỉnh trận địa đập đi lên 6. Cái này cũng đã đủ chút càng quỷ tử chịu được. Có người có lẽ sẽ nói 6. Cái này một cái ép pháo liền mới 12 khẩu bích kích pháo, vậy liệu rằng quá ít điểm. Nếu như theo thao tác bích kích pháo nhân số tới nói vậy đích xác hơi ít, dù sao một môn pháo cối chỉ cần 2 đến ba người thao tác. khi tất yếu một người cũng có thể thao tác nhưng mà sáu ép pháo liền thường thường cũng không chỉ là thao tác đơn giản như vậy pháo cối cái đồ chơi này thường thường muốn đi theo bộ binh một khối trên chiến trường thế là này liền mang ý nghĩa nhất định phải có số lớn nhân viên hậu cần cam đoan hắn đạn đại bắc cung ứng cho nên như thế tính toán một chút sáu thật đúng là muốn mười mấy người phụ trách một môn pháo bất quá cái này lại cũng không phải là ta cần suy tính lúc này ta cũng có chút hối hận sáu sớm biết càng quỷ tử sẽ ngốc hô hô hướng chúng ta trận địa phát khởi trung phong ta nên nhường mà nhiều điều một chút pháo binh đi lên một hơi liền đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế Chỉ là bây giờ Việt quân tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, tiếng pháo đi qua chúng ta rất nhanh liền nghe được đường hầm ngoài chuyển tới một mảnh tiếng gào thét sáu. Kế tiếp càng Quỷ tử sẽ làm gì chứ? Nguyên bản ta cho là càng Quỷ tử sẽ lui vào phản mặt phẳng nghiêng trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió lại nói, nhưng lại không nghĩ tới Việt quân không lùi mà tiến tới sáu. Quyết định này nếu là tại bình thường có lẽ là chính xác sáu. Bởi vì di vạn thông thường chiến thì có theo hình thức này đánh qua, trước tiên đem đỉnh núi trận địa nhường lại, phe mình binh sĩ si mai phục tại đường hầm hoặc công sự bên trong, chờ địch nhân tiến vào đỉnh núi trận địa lúc một hồi pháo phía sau liền xông đi lên đem địch nhân bẻ gãy nghiền nát đánh xuống. Cho nên Càn Quỷ Tử vào lúc này liền coi chính mình không thể lui, bởi vì vừa lui liền sẽ đem phía sau lưng hiện ra tại trước mặt của chúng ta. Lúc này ngược lại là tiến công lại vẫn cứ có thể đem địch nhân phong tỏa đang hố chặn đường hoặc cùng địch nhân dạo cùng một chỗ để cho địch nhân hỏa lực không phát huy được tác dụng xấu. Nhưng lần này bọn hắn lại một lần nữa nghĩ sai, bởi vì này một lát chúng ta đánh căn bản cũng không phải là loại kia thông thường chiến sáu. Bọn hắn nếu là lui về phản mặt phẳng nghiêng, chúng ta nhiều lắm là cũng chính là liền pháo cối đổi nữa bọn hắn một đoạn. Đương nhiên, cái này Trư Nguyên cũng là trước đó liền định xong, ở nơi này trong đêm tối có thể cho viện quân tạo thành bao lớn thương vong đó chính là xem vật khí. nhưng mà bọn hắn lại lựa chọn tiến công 6. tốt ta kế tiếp ở phía trước chờ bọn họ chính là địa lôi âm âm sáu Từng tiếng bạo hưởng ngay sau đó lại tại đường hầm bên ngoài nổ tung càng quỷ tử chỉ sợ đến chết đều không hiểu sáu những thứ này bên trong người làm sao lại đem địa lôi chôn ở chính mình trên trận địa làm như vậy sẽ không sợ nổ người một nhà lợi hại hơn còn tại phía sau lúc này ở vào đường hầm bên trái đồ hộp hộp khanh khanh cạch cạch vang lên 6. đây là ta bố trí đang hố đạo ngoại dây thừng loại này dây thừng là bại lộ ở trên mặt đất sợi dây một chỗ khác liền trói lại mấy cái lon không đầu hộp thế là càng quỷ tử tại trải qua lúc sẽ phát ra một hồi cảnh báo, ta rất nhanh liền đánh giá ra đó là khu vực số 3 thế là lúc này liền hướng vương kha xương ra lệnh. lúc này vì cái gì phát huy tác dụng không phải mà mà là vương kha xương, có đôi lời gọi tốt thép dùng tại trên mũi dao, lúc này việt quân là tương đối tán loạn, lại dùng pháo binh đánh đó không thể nghi ngờ sẽ lãng phí đạn tháo, cho nên ta liền dùng một cái khác trùng phương pháp 6 vương kha xương dùng thông tin dây thường phát ra tín hiệu, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh của liễu đạn cùng việt quân kêu tháng sáu. những thứ này liễu đạn ở vào chúng ta phía trên mấy cái đường hầm bên trong chiến sĩ ném ra, bọn hắn cần làm. chỉ là khi nhận được tín hiệu phía sau mở ra nhét vào đường hầm trên miệng hành quân bị tiếp đó cái gì cũng không để ý ra bên ngoài ném bên trên mười mấy lựu đạn chính là có địch nhân ở phía dưới lúc này tiểu thạch đầu hướng chúng ta hô một tiếng hắn rõ ràng cũng là tiếp vào tín hiệu thế là chúng ta không dám chậm trễ một người nhổ nhét vào đường hầm trên miệng hành quân bị cái khác ba người kéo đốt một cái lại một quả lựu đạn liền hướng bên ngoài ném sáu không nhiều không ít ném đi ba cái lựu đạn phía sau lại lần nữa đem hành quân bị cho nhét bên trên sáu cái này nhét ngược lên quân bị có hai cái chỗ tốt đầu tiên đương nhiên chính là đường hầm miệng không dễ bị càng quỷ tử phát hiện có lẽ có người biết nói sáu chúng ta tay này lựu đạn đều hướng ra ngoài quăng nhiều như vậy càng quỷ tử còn có thể không phát hiện phải biết đây là đang đêm tối lựu đạn bản thân liền là tối om om nếu như là súng còn có thể từ tiếng súng hoặc là bị đánh trúng chiến hữu đảo hướng phương hướng đại cảm khái đánh giá ra địch nhân phương hướng nhưng lựu đạn phát ra đi nhưng là đã không có âm thanh cũng không có cái gì còn tính cho nên cái đồ chơi này chính là che giấu hành tung một loại thần khí sáu tại ban đêm có thể tại đả kích địch nhân đồng thời mà không bại lộ vị trí của mình một tác dụng khác sáu chính là chỗ này hành quân bị hướng về đường hầm bên trong bị lại càng quỷ tử dù cho phát hiện chúng ta cái này đường hầm miệng cũng không cách nào đưa tay lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ nhét vào tới đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu phải biết chúng ta tránh đường hầm thế nhưng là phong bế hơn nữa còn một mảnh đen thứ sáu nếu là có một cái lựu đạn nhét vào tới 6. chúng ta bên trong người liền tất cả đều xong đời từ hướng này đến xem đây cũng chính là cái này đường hầm một cái khuyết điểm một khi bị địch nhân phát hiện cái kia cơ bản cũng chỉ có chờ chết rất rõ ràng hành quân bị chỉ có thể nhét một cái lúc lại chắn không được một thế sáu càng quỷ tử chỉ cần từ bên ngoài đem hành quân bị kéo ra ngoài hoặc là trực tiếp tại hành quân mặt trong nhét bên trên một cái lựu đạn tiếp lấy đợi thêm hành quân bị bị tặc mở sau đó mới đi đến cầu thủ ném bóng lựu đạn là được rồi thế là ta liền suy nghĩ qua đêm nay sau đó nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được lao đầu có kinh nghiệm ta muốn có lao đầu không có ta cũng có thể tự mình nghĩ nhưng đây đều là chuyện sau này lúc này chúng ta liền vội vàng đuổi kịp ở dưới đường hầm liên hệ đồng thời thỉnh thoảng ra bên ngoài vung mấy cái lựu đạn mặc dù chúng ta không nhìn thấy bên ngoài là như thế nào một bức cảnh tượng nhưng lại hoàn toàn có thể từ tiếng súng tiếng la Tiếng kêu chở biết Việt quân có bao nhiêu hôn loạn 6. Càng quỷ tử tại sao muốn bắn xuống đâu. Rất rõ ràng, bọn họ là bởi vì nhận lấy liều đạn công kích, cho nên cho là ta quân đã xuất động, thế là dơ súng loạn tạo một trận 6. Như thế đảo qua liền lộn xộn một cái khác nổ Việt quân rất tự nhiên liền cho rằng hướng bọn họ bắn phá những người kia là địch nhân, tiếp lấy rất nhanh liền xảy ra phản ứng dây chuyển tại bên ngoài đánh đắc bất cũng nhạc hồ. Bọn hắn không biết là 6. Chúng ta từ đầu tới đôi cũng không có một mình đi ra đường hầm tham gia trận chiến đấu này. Thế là trốn ở đường hầm bên trong chúng ta liền vui trộm, càng Quỷ Tử lúc nào cũng dùng thẩm thấu chiến nhường quân giải phóng sinh ra số lớn mộ thường, không nghĩ tới chính bọn hắn cũng có hôm nay à. Chưa xong con tiếp. 234 chương thứ 15 sinh nhật chương thứ 15 sinh nhật càng Quỷ Tử ở bên ngoài chém chém giết giết qua rất lâu mới chậm rãi yên tĩnh trở lại 6. Kỳ thực cuối cùng cũng không thể yên tĩnh, bởi vì vẫn luôn có liên tiếp dính gì, chỉ bất quá chúng ta có thể khẳng định là càng Quỷ Tử đã bỏ đi tiến công 581 trận địa kế hoạch, ít nhất tại tối nay là dạng này. Ta muốn, lúc này bọn hắn nhất định là đang tại kỳ quái 6. chúng ta như thế nào có biện pháp làm cũng không bại lộ hành tung lại có thể trong bọn hắn chế tạo hỗn loạn phải biết sáu càng quỷ tử làm thẩm thấu chiến một bộ kia ít nhất còn phải hy sinh mấy người mà chúng ta nhưng là liền người đều không có ra ngoài bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ sáu nói không chừng chỉ là chúng ta mặc Việt quân quân trang cho nên không nhận ra được à, lại hoặc là bọn hắn đã ý thức được chúng ta khẳng định có dùng đường hầm dù sao càng quỷ tử cũng là dùng đường hầm lao thủ nhưng bất kể như thế nào bọn hắn tại không có nghĩ đến thích đáng giải quyết phương pháp lúc thì sẽ không lại mạo mạo nhiên liền lên tới chỉ là chúng ta cũng không dám ra ngoài sáu rất rõ ràng ở nơi này trong đêm tối ra ngoài là nguy hiểm, đặc biệt là ở nơi này địch tình không rõ dưới tình huống. đây nếu là cảng quỷ tử còn mai phục mấy chi đội ngũ tại bên ngoài đâu. chúng ta một màn này đi vạn nhất đánh nhau liền rối loạn, lớp tấm màu đen ai cũng không biết rõ người bên cạnh là địch hay bạn. đến lúc đó cho dù có đường hầm cũng không hề dùng. cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại bên trong đối với im lặng trở lấy, duy nhất có thể buông lòng một điểm, chính là đường hầm miệng có thể không cần hành quân bị nuốt lấy. chỉ là có hay không đút lấy tựa hồ không có khác nhau mấy, nguyên nhân là tiến vào không khí cũng không mới mẻ, bên trong tràn đầy mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. hơn nữa bên ngoài một mảnh đen như mực còn để cho người ta thập phần lo lắng ai cũng không dám cam đoan cái kia trong bóng tối có thể hay không đột nhiên ném bỏ vào tới mấy cái liều đạn sáu cho nên tại loại này sợ hai áp lực dưới cuối cùng chúng ta hay là đem hành quân bị nhét gắt vào cũng may phía trước thì có đang hố đạo đỉnh chóp lắp đặt mấy cái thông khí lỗ bằng không chúng ta ở trong này nẹn cũng muốn chết nộp. thời gian này có thể nói là độ dây như năm a không có tự mình trải qua không cách nào tưởng tượng loại kia đến từ thân thể và trong lòng song trọng dày vò muốn ngủ sáu nhưng lại không dám ngủ bởi vì lo lắng cho mình chỉ cần vừa ngủ gặp liền sẽ vẫn chưa tỉnh lại hơn nữa ở nơi này lại muộn, lại đen vừa ướt vừa thối hoàn cảnh bên trong thật đúng là không có cách nào ngủ muốn động sáu tốt à cái này đích xác có thể làm được nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm có hạn mấy động tác tỉ như xoay xoay thân trên lắc lắc đầu dạng này đến cuối cùng tiểu thạch đầu thực sự nhịn không được liền nhỏ giọng ôm nên gặp lấy ai ngươi ngày mai nên lộng một bộ nói chuyện phiếm ám hiệu tỉ như một giải ba ngắn chính là ngươi hào sáu nhàn rỗi như vậy không có việc gì cũng có thể tâm sự nghe lời này ta cũng không khỏi nổi dóa hắn cũng không nghĩ một chút sáu Đây nếu là dùng thông tin dây thừng cũng có thể trò chuyện thiên, cái kia phải ghi lại bao nhiêu cái ám hiệu A, chỉ sợ một bản sách thật dày đều nhớ không giới a cuối cùng thật sự là chịu không được." Vương Kha Dương liền nhỏ giọng nói, "Mã Khắc Tư 6, nghe nói ngươi sẽ làm thơ, nghiệm một bài tới nghe một chút." "Từ bỏ a." Mã Khắc Tư có chút xấu hổ. "Đọc đi." Tiểu Thạch Đầu phụ hòa nói, ngược lại hành quân bị đứt lấy, nhỏ giọng một chút nói chuyện cũng không chuyển tới bên ngoài đi. Đối với cái này một điểm ta cũng chấp nhận, thứ nhất là ta tin tưởng Càn Quỷ Tử đã rút lui, thứ hai là bên ngoài còn có việc quân thương binh lên gì. quan trọng chính là ta biết chăn đông cách đâm tác dụng vẫn rất tốt, cho nên nhỏ giọng nói chuyện không có vấn đề gì lớn. Tới một bài a. Vương Kha Sương thuốc dụng nói, nếu không thì chúng ta đều phải nhảm chán chết sấu. Thuật a. Mã Khác Tư Văn Chiếu Chiếu nói, vậy thì niệm một bài. Các ngươi nhưng không cho cười. Cam Đoan không cười. Vương Kha Sương cùng tiểu Thạch đầu lập tức liền xuống giấy Cam Đoan. Châm mắt một hồi, Mã Khác Tư liền mang theo thương cảm nhớ tới, tại sinh nhật ngươi một ngày này, ngươi hy sinh, tại ngươi hy sinh một ngày này là của ngươi sinh nhật. Tại sinh nhật ngươi một ngày này, ngươi tiêu diệt ba cái địch nhân, tại ngươi hy sinh một ngày này, một cái thắng lợi sinh ra. thế là sáu người đản sinh thời gian trở thành người chết đi thời gian người chết đi thời gian cũng thành người bất tử thời gian đường hầm bên trong yên lặng đến đáng sợ mỗi người đều như có điều suy nghĩ thưởng thức bài thơ này bên trong mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng không phải nó viết tốt bao nhiêu mà là nó thật có thể gây nên chúng ta cả mình qua hơn nửa ngày ta mới hỏi âm thanh bài thơ này tên gọi là gì sinh nhật mã khắc tư yên lặng trả lời viết là thực sự chuyện bản sự mã khắc tư gật đầu một cái ta đồng hướng sáu đang tấn công sông hồng thời điểm hy sinh ngày đó vừa vặn là của hắn sinh nhật thế là ta cũng không biết nên nói những gì trong đầu chỉ ở suy nghĩ sáu nếu là phụ mẫu hắn biết hắn liền tại đây một ngày hy sinh không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm tiếp lấy chúng ta rất nhanh liền đã mất đi trò chuyện hương thịnh mấy cái cứ như vậy yên lặng ngồi ở đây đường hầm bên trong trận tròn mắt đến hừng đông thậm chí còn có một đoạn thời gian ta tin tưởng mình tựa hồ còn mơ mơ hồ hồ ngủ một hồi sáu đúng vậy chúng ta cũng không xác định mình là không ngủ thiết đi đại cảm khái chính là ở vào loại kia nửa ngủ nửa tình trạng thái a thẳng đến máy bộ đàm bên trong truyền đến La Liên Trường thanh âm ta mới đánh một cái giật mình tỉnh táo lại hai hàng dài La Liên Trường nói thiên không sai biệt lắm sắp sáng làm tốt ra đường hầm chuẩn bị là ta ứng tiếng phía sau liền để các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy bỏ qua một bên hành quân bị một góc cố gắng hướng đường hầm bên ngoài quan sát phát hiện chân trời mới chỉ xuất hiện một điểm ngân bạch sắc xem ra đang hô trạng đường đầu không nín được còn không chỉ là chúng ta hành động theo la liên trường ra lệnh một tiếng ta và các chiến sĩ lúc này tìm súng liền thoát ra đường hầm đồng thời ở bên ngoài nhấc lên thương tại cấu tạo đường hầm lúc chúng ta liền đã cân nhắc qua ra đường hầm lúc binh lực triển khai vấn đề cho nên cái này đường hầm bên ngoài nghiêm lại chính là một mặt đối với đỉnh núi trận công sự che chắn Nếu là đỉnh núi trận địa có lời của địch nhân, lúc này chỉ sợ ở đồng thời đối mặt đến từ mấy cái phương hướng hỏa lực. Điểm này đương nhiên là rất trọng yếu, giống như lao đầu nói, đỉnh núi trận địa là hai phe địch ta mỗi ngày vùng giao tranh, bởi vì địch nhân thường thường ngay tại phản mặt phẳng nghiêng cấu tạo đường hầm, ai chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa người đó liền nắm giữ một ngày quyền chủ động. Ta rất rõ ràng lao đầu nói tới quyền chủ động là cái gì, đánh cái so sánh sáu. Nếu như đỉnh núi trận địa tại trong tay chúng ta, vậy chúng ta liền có thể tại đỉnh núi trên trận địa bố trí mấy cái tay súng máy hoặc là nhỉ. Tợ phong tỏa viện quân chỗ ở mặt phẳng nghiêng, quân ta các chiến sĩ khác liền có thể tương đối tự do hoạt động. trái lại 6. Nếu như đỉnh núi trận địa tại viện quỷ tử trong tay, như vậy chúng ta hoặc là liệu chết đem đỉnh núi trận địa đoạt lại, hoặc chính là làm tốt đang hố chặng đường tiếp tục ngây ngốc một ngày chuẩn bị đi. Đi ra đường hầm chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là gỡ mình 6. Lúc này chôn lôi lúc vẽ ra chế địa đồ liền phát huy tác dụng, dựa theo địa đồ chúng ta rất dễ dàng liền có thể tìm được địa lôi vị trí, nếu như bị càng quỷ tử dẫm nổ lợi nói chính là một cái hố, nếu không thì muốn đem nó lên đi ra điều chỉnh đến an toàn đương chuẩn bị lần sau sử dụng. Sau khi làm xong chúng ta mới dám yên tâm bắt đầu quét dọn chiến trường 6. cái nhìn kia nhìn sang khắp nơi đều là huyết thủy cùng chân cụt tay đức bất quá để chúng ta có chút bất ngờ là thi thể cũng không nhiều nhưng ta biết cái này cũng không đại biểu cho chúng ta tối hôm qua sát thương việt quân không nhiều mà là bởi vì vi việt quân giống như chúng ta có tận lực kéo đi thi thể quân thuộc rất rõ ràng sáu tối hôm qua chúng ta đang hố trạng đường nhằm chán chờ đợi thời điểm càng quỷ tử liền vội vàng kéo thi thể cái này có thể trên trận địa khắp nơi đều là di động thi thể lưu lại vết bùn có thể nhìn ra được bất quá như vậy cũng tốt chúng ta cũng lời giúp càng quỷ tử chôn sát thể phải biết đây chính là địa bàn của chúng ta càng quỷ tử nếu là đem thi thể ở lại đây sáu Nước mưa sông lên không có hai ngày mà bắt đầu hư tối, hương vị kia thế nhưng là không có người có thể chịu được. Tiếp lấy chúng ta liền thận trọng hiện lên tán binh đội hình bò lên trên đỉnh núi trận địa, nhìn xuống dưới sáu. Nơi nào còn có càng quỷ tử cái bóng, đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Lúc này các chiến sĩ mới có một tiếng không có một tiếng cười ra tiếng. Lần này càng quỷ tử xem như trộn ga không thành lại mất năm góc. Chỉ tiếc chính chúng ta cũng không biết tối hôm qua đánh chết bao nhiêu địch nhân, ít nhất cũng có một cái liên đội a. Muốn ta nói sáu, bị chính bọn hắn đánh chết càng nhiều. Rỗ một tiếng, các chiến sĩ tất cả đều không khỏi tự hào nở nụ cười. đối với cái này loại ý kiến ta cũng là cầm tán thành thái độ tối hôm qua chúng ta có thể cho càng quỷ tử tạo thành diện tích lớn tổn thương nhiều lắm là cũng chính là bắt đầu một hồi phá hoành sau đó vung tay lựu đạn cũng là thầy bói mù sở voi loạn vùng một trận cho nên cái này mặt phẳng nghiêng bên trên những vết máu này còn có chân cụt tay đứt cái gì càng nhiều vẫn là bởi vì vi việt quân mình nội thương ai hai hàng dáng dấp phương pháp thật đúng là có tác dụng lương liên minh không khỏi có chút phục tùng nói nói thật xấu. nguyên bản ta còn không coi trọng cái này đường hầm bởi vì ta cảm thấy đây là tiêu cực phòng ngự sáu lại nói cái này đường hầm lại không khỏi nổ càng quỷ tử chỉ cần tùy tiện nhét quả lựu đạn túi thuốc nổ đi vào chúng ta liền xong rồi sáu không nghĩ tới còn có thể có nhiều như vậy thành kiểu. đó còn cần phải nói tiểu thạch đầu dương dương đắc ý nói đi theo chúng ta thay làm sáu cái nào một trở về không phải đánh thắng trận tới ngươi ta tức giận mắng ngươi nếu là đối với ta có lòng tin như vậy tối hôm qua trước khi đánh là ai đang lo lắng chịu sợ hỏi cái này hỏi cái kia ta sáu tiểu thạch đầu ngượng ngùng sờ lên đầu hồi đáp ta đây không phải là cẩn thận là hơn đi sáu dỗ một tiếng tiểu thạch đầu dạng như vậy lần nữa rước lấy các chiến sĩ một mảnh tiếng cười làm được tốt La Liên trưởng đi lên phía trước, vô vô bờ vai của ta, nói: Lần này là đi qua thực chiến kiểm nghiệm, sự thật chứng minh ngươi Hố đạo chiến thuật là hữu dụng. Chúng ta thêm ít sức mạnh xây thêm mấy cái đường hầm. Đại đội trưởng, ta nói, vừa rồi ba hàng dài nói cũng có đạo lý, ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này sáu. Chúng ta cái này đường hầm sinh mệnh lực là kém một chút, một khi nhường càng quỷ tử phát hiện vị trí sáu, lập tức liền sẽ lâm vào bị động. La Liên trưởng gật đầu một cái, nói: Không có thứ gì là vừa xây lên liền hoàn mỹ, từ từ suy nghĩ biện pháp cải tiến, có người người cố vấn này tại sáu, hay dùng không được ta lo lắng. nghe vậy ta không từ mồ hôi phía dưới, cứ như vậy nhẹ nhõm đem trách nhiệm liền đẩy lên trên đầu ta. 31 chú, bài này bên trong thơ sinh nhật là lao sơn tiền tuyến một cái bút danh thành sơn chết chiến sĩ sở tác. Chưa xong còn tiếp. 235 chương thứ 16 sáu ưu hình đường hầm chương thứ 16 ưu hình đường hầm cuộc chiến đấu này cũng vì chúng ta tranh thủ thời gian mấy ngày. Dù sao càng quỷ tử cũng không phải đồ đần, bọn hắn có biết hay chưa tìm được phương pháp thích hợp đối phó chúng ta phía trước đi lên nữa ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có cái khác kết quả. Trên thực tế ta cũng không cho rằng này lại có gì tốt phương pháp giải quyết sáu. Nguyên nhân rất đơn giản. nếu quả thật có phương pháp gì tốt có thể bẻ gãy nghiền nát đem loại này hố đạo chiến đánh bại lời nói trong lúc này vượt biên cảnh bên trên cũng không khả năng sẽ như vậy rằng có cái 10 năm hoàn toàn chính xác cái này đường hầm sinh mệnh lực là kém một chút giống như lương liên binh nói tới sáu một khi nhường càng vị tử biết vị trí cái kia nhét vào tới một người lựu đạn bên trong người chẳng phải xong đời nhưng vấn đề chính là loại này đường hầm tùy tiện một cái đỉnh núi đều sẽ có mấy chục cái hơn nữa người người đều hết sức cẩn mật địch nhân ở sở soạn mà theo lúc cũng có thể sợ lôi dưới tình huống tìm sáu một đêm có thể tìm tới mấy cái tìm được nhét vào một cái liều đạn thực sự có thể nổ chết mấy người nhưng hôm nay nổ chết mấy người ngày mai sẽ sẽ bổ sung bên trên mười mấy hôm nay nổ hỏng một cái hố đạo ngày mai sẽ sẽ buốt lên hai cái sáu cho nên mặc dù nói cái này đường hầm sinh mệnh lực không mạnh nhưng lại bởi vì phân tán ẩn mật hơn nữa cùng địa lôi pháo cối liều đạn kết hợp trở nên thanh trừ đứng lên mười phần khó giải quyết dùng giã hỏa thiêu bất tận môi gió thổi lại sinh những lời này đến hình dung cũng không đủ trong lịch sử kháng đẹp viện triều chiến trường cùng việt hoa 10 năm chiến tranh đều là bởi vì dạng này đường hầm công sự làm cho chiến cuộc lâm vào giai đoạn giằng co đương nhiên bởi vì việc cùng triều tiên đang giận đợi bên trên có khác nhau rất lớn cho nên cái này đường hầm công sự cũng có khác biệt cho nên từ lớn phương diện tới nói sáu ta phổ biến loại này hố đạo chiến không có vấn đề gì chỉ là từ nhỏ phương diện tới nói sáu ai cái này trốn ở bên trong thế nhưng là chính chúng ta à loại này không có sinh mệnh bảo đảm cảm giác trung quy phải không tốt cho nên vẫn là phải nghĩ ra một chủng phương pháp đến giải quyết sinh mệnh lực vấn đề mới tốt thế nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu ta ngồi ở đường hầm trước mồm nhìn qua bên ngoài rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ vô kế khả thi sáu kể từ có đường hầm công sự sau đó Chúng ta hoàn cảnh sinh tồn vẫn có cải thiện rất lớn. Nguyên nhân là ban ngày chỉ cần chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa liền sẽ tương đối dị dụ, thế là chúng ta liền có thể đang hố đầu đường phía trước dựng lên một trường áo tơi che ra một khối tránh mưa khu. Cuộc sống của chúng ta tựa hồ rất nhanh liền tạo thành một loại quy luật, ban ngày đi ra hoạt động tạo dựng công sự, trời vừa tối ngay tại bên ngoài hiện đầy địa lôi trở về đường hầm nghỉ ngơi hoặc ngủ sáu. Muốn nói ngủ được ngủ không được vấn đề này, người cuối cùng sẽ dưỡng thành một chủng tập quán, đang hố chặng đường bắt đầu mấy đêm rồi đích xác rất khó khăn chìm vào giấc ngủ. Một là bởi vì tối, mặc dù có thông khí lỗ nhưng không khí hay không lưu thông, hơn nữa thuận tiện đều phải ở bên trong. thế là còn không có hai ngày liền thối không người được, mặc dù mỗi ngày vừa đến ban ngày chúng ta liền sẽ đem những cái kia lấy vật dọn dẹp ra đi. hai là bởi vì không gian hẹp hòi, loại kia lại đen lại hẹp kiểm chế rất khó để cho người ta thích ứng. đây là một loại trong lòng cảm giác, nhất là tại còn muốn lo lắng nguy hiểm tính mạng dưới tình huống. ba là bởi vì ẩm ớt, phải nói đây là chúng ta chủ yếu nhất địch nhân sáu. lúc này mới sinh sống mấy ngày chúng ta liền phát hiện cái này, ngay cả tục không ngừng nước mưa có thể phá hư bất kỳ vật gì, đồ ăn bị ẩm chẳng mấy chốc sẽ biến chất, coi như phong tại bên trong túi chứa hàng lương khô cũng không ngoại lệ, thuốc lá bị ẩm liền điểm không được. Thuốc nổ bị ẩm liền có thể nổ không vang, vũ khí đạn bị ẩm liền sẽ gì xét có khả năng tăng ngừng. Quân trang bị ẩm thì sẽ một khối một khối mục nát sáu. Cái này không, cái này còn không có mấy ngày, chúng ta vừa mặc vào quân trang liền cũng đều thành vải rách. Trong này không sợ nhất bị ẩm ngược lại là đồ hộp, thế là đồ hộp tự nhiên là nhận lấy ưu thái 6. Nhưng không có mấy ngày cái này kéo phân cũng là đồ hộp vị, tiếp lấy loại này vị rất nhanh liền chiếm lĩnh đường hầm 6. Hai hàng dài. Ngay tại ta phát ra lăng thời điểm, La Liên Trường liền ngồi vào bên cạnh ta, nói, mấy ngày nay sau, ta tập trung hạ chiến sĩ nhóm ý kiến cho rằng đường hầm có mấy cái này phương diện cần cải tiến sáu vừa nói la liên trường một bên rất cẩn thận từ trong ba lô lấy ra dùng vải chống nước gói kỹ bó chặt thuốc lá diêm rút ra một cây đến cho ta đưa lên đốt lên sau đó lại cẩn thận đem những này coi như giống như bảo bối bao hết trở về lúc này mới tiếp tục nói đệ nhất sáu phổ biến phản ứng chính là đường hầm quá nhỏ có chút chiến sĩ nói biết đánh nhau hay không thông nhường càng nhiều chiến sĩ ở chung một chỗ sáu thứ hai chính là chỗ này đường hầm không thể thẳng thắn bên trong người chính đối đường hầm miệng liền đừng nói lửu đạn nhét vào tới định nhân từ đường hầm bên ngoài hướng chúng ta bắn súng chúng ta đều chịu không được no. bị la liên trường tiểu nói này ta cũng cảm thấy thật đúng là xem ra tiếp thu ý kiến quần chúng lời này thật đúng là đúng biện pháp giải quyết cũng có ta nói chỉ bất quá công trình này lượng nhưng là hơi bị lớn sáu nói la liên trường cười cười ngược lại chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng phải cấp các chiến sĩ tìm chút việc làm đối với la liên trường mà nói ta là tán đồng cái này làm lính đặc biệt là tại chiến tràng thợ binh sợ nhất chính là để bọn hắn rảnh rỗi nguyên nhân rất đơn giản một rảnh rỗi trong đầu liền sẽ suy nghĩ lung tung càng hỏng bét chính là nếu như rảnh đến lâu cái kia tinh khí thần liền sẽ không còn người cũng đi theo lời nhác Trở nên khiếp chiến sáu Cái này tại chiến trên sân là muốn nhất không phải Cho nên bình thường coi như không có việc gì Cũng phải tìm chút chuyện cho thủ hạ chính là binh làm Dạng này không chỉ có thể ra cô công sự Mà còn có thể bảo trì sĩ khí Ta ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản Ta nói, còn nhớ rõ càng vị tử đường hầm lại như thế nào sao Nô no. La liên trường trên mặt mang chút thất vọng nói Ngươi là nói sao ưu hình công sự Cũng có thể nói là Ta nói, ta một mực đang nghĩ sáu Càn Quỷ Tử đối với khu vực này, địa hình cùng khí hậu khẳng định so với chúng ta quen thuộc, như vậy bọn hắn cấu tạo công sự liền nhất định có đạo lý của bọn hắn, cho nên ta một mực tại hồi Ức viện quân đường hầm cấu tạo, tu công sự rõ ràng liền có thể bộ phận giải quyết không gian vấn đề cùng đạn bắn thẳng đến vấn đề. Lời không sai. La Liên trường như có điều suy nghĩ trả lời, tu hình công sự có hai cái mở miệng, cái kia làm sao cũng không phải đem hai cái đường hầm tại phần đuôi nhiều cái trước cong liên tiếp, như thế liên tiếp hai cái đường hầm thì trở thành một cái, hơn nữa bởi vì có một đường cong, cho nên đạn bắn thẳng đến cũng rất khó đối với trốn ở bên trong nhân viên tạo thành tổn thương 6. Chỉ bất quá 6. Nghĩ nghĩ la liên trường liền nói tiếp, cái này phần đuôi lượn một vòng con nối liền, nói dễ làm có sáu. Nếu như chỉ là đơn giản đào thông lời nói, cái kia không nghi ngờ chút nào sẽ có luôn vấn đề, cho nên chỉ có thể giống phía trước một dạng đào danh sâu, tiếp đó trồng lên gỗ thô đất đá ra cô sáu. Cái này cũng rất khó xử đến sáu. La liên trường mà nói ta là hiểu, nếu như là ở trên đất bằng, cái kia hướng về nơi nào xâm nhập cũng sẽ không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là chúng ta muốn tại cao địa mặt phẳng nghiêng thượng chết đằng sáu. có nhiều chỗ cao chót vót đi đến xâm nhập như vậy một tấc cũng có thể biến thành không có khả năng hoàn thành công tác bởi vì này một tấc đất phía trên rất có thể sẽ đè lên hàng trăm hàng ngàn phương bùn đất muốn đem bọn chúng toàn bộ móc xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy thậm chí còn là có nguy hiểm ta muốn cái này cũng có thể chính là vì cái gì lao đầu bọn hắn vẫn không có đem đường hầm lẫn nhau ở giữa đào thông nguyên nhân nhưng cái này lại cũng không phải là ta muốn nói ta lắc đầu tiếp tục nói ta nói cái này hữu hình công sự cùng càng quỷ tử lại có chút không giống nhau ta nói chính là đây là đi theo cao điểm mặt phẳng như đi đi theo cao điểm mặt phẳng như đi la liên trường có chút bất ngờ nhìn ta. Ta gật đầu một cái, nói, "Đại đội trưởng gặp qua ruộng bậc thang sao?" "Đương nhiên gặp qua." "Thế nhưng là cái này cùng đường hầm có quan hệ gì?" "Chúng ta đem đường hầm cũng xây thành giống ruộng bậc thang như thế, từng tầng từng tầng." "Ta nói, như vậy thì có thể dọc theo mặt phẳng nghiêng một đường đi lên trên sáu. Dạng này công trình lượng không đến mức quá lớn, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm đem tất cả đường hầm tương liên sáu, còn có thể giải quyết lũ đạn vấn đề sáu. Tay này lũ đạn đều sẽ hướng xuống lăn." La Liên Trường đẳng một chút đứng lên hưng phấn nói, "Biện pháp tốt sáu." "Ta sao lại không nghĩ đến đường hầm bên trong còn có thể dạng này làm đâu?" có tốt như vậy biện pháp như thế nào không nói sớm 6. bởi vì này sẽ có vấn đề khác. Ta cười khổ một tiếng hồi đáp, ta đang suy nghĩ sáu. Nếu như chúng ta dùng dạng này phương pháp đem quá nhiều đường hầm nối thành một mảnh, thì như tạo dựng một cái ú chữ, cái này bị ú hình vây vào giữa tầng đất liền sẽ cùng nó tầng đất ngăn cách, rất dễ dàng cũng sẽ bị nước mưa phá tan sáu. Nô sáu. La liên trường nghe vậy không khỏi sức sở, hắn rõ ràng không có cân nhắc đến vấn đề này. Phải biết đường hầm cần chính là hai bên tầng đất trèo trống, chỉ cần có một bên sẽ bị phá tan, đó chính là mang ý nghĩa toàn bộ đường hầm đổ sụp sáu. cho nên ta mới nói công trình này số lượng nhiều. Ta nói, bởi vì chúng ta phải trả phải vì trung gian những thứ này tầng đất đánh xuống cọc gỗ gia cố. Nghĩ nghĩ, La Liên trường cuối cùng vẫn gật đầu nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, động thủ làm. Thế là công tác rất nhanh liền triển khai. Có đôi lời gọi thiên bên trên sẽ không rất đi bánh. Muốn có càng lớn không gian, mạnh hơn sinh mệnh lực, vậy thì nhất định phải trên hoa nhiều thời gian hơn cùng lao động. Đặc biệt là ở nơi này ác liệt khí hậu phía dưới, muốn xây thành một đầu để cho người ta hài lòng đường hầm, cái tiêu trên hoa thời gian và nhân lực cơ hồ là gấp đội lật lên trên. khó khăn nhất chính là ra cố tầng đất chúng ta nhất thiết phải đem từng cây cọc gỗ hướng xuống đánh hơn nữa xếp thành từng cái giếng chữ giống như hiện đại thường xuyên thường tại đường cái bên cạnh có thể thấy phòng ngựa lốn công sự một dạng khác nhau là hiện đại dùng là xi si măng cốt sắt mà chúng ta dùng là cọc gỗ cái này đánh cọc gỗ cũng không phải chuyện dễ dàng đánh quá nông cạn không đạt được hiệu quả quá sâu lượng công việc lại quá lớn sáu cuối cùng vẫn là nghĩ tới một cái giản tiện phương pháp đó chính là trước tiên đào một đầu sâu một điểm nhỏ câu đem cọc gỗ dọc theo cái này dành sâu đánh xuống sau đó mới dùng cắt đất cất. cho nên ta rất có thể hiểu được lao đầu bọn hắn vì cái gì không làm như vậy xấu. Lúc này chúng ta còn không có tiến vào cùng việt quân rằng có giai đoạn, nếu như là càng quỷ tử ở phía đối diện, hơn nữa còn 3 ngày hai đầu cùng chúng ta cướp đỉnh núi trận địa, vậy chúng ta cũng không có biện pháp tại việt quỷ tử dưới mí mắt làm động tác lớn như vậy, càng không có tinh lực một bên đánh trận còn vừa tiêu hao nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực cấu tạo công sự. Chưa xong còn tiếp 6. 236 chương thứ 17 tin chương thứ 17 tin cái này một cái ưu hình đường hầm liền dòng dã bỏ ra chúng ta toàn liên nhân thời gian 3 ngày. Phần lớn thời gian là tiêu vào gia cố tầng đất bên trên. đầu tiên cái này đóng cọc chính là loại việc tốn sức đồng thời cũng là việc cần kỹ thuật nói là việc tốn sức là bởi vì phải dùng đại truy đem dài hơn một thước cọc gỗ cứng rắn đánh vào trong lớp đất nói là việc cần kỹ thuật nhưng là bởi vì này đồ chơi liền chọn tài liệu thượng đâu có chú trọng quá giòn quá non gỗ tròn chắc chắn không được bởi vì gõ hai cái không đợi nó đánh vào tầng đất liền đã rách ra cho nên nhất định phải lựa chọn loại kia vừa có nhận họ lại có độ cứng tăng mục thứ yếu chính là đối với những cái kia đặc biệt sốt chỗ đặc biệt là đang hố đạo biên giới bộ vị còn muốn tiến hành quá mức tăng cường lấy tăng thêm hẳn kháng áp lực cái này cộng thêm gỗ tròn nhiều đến mức toàn bộ công sự cũng còn tốt giống như là dùng gỗ tròn chống lên tới tựa như cũng may chúng ta ở đây có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu lại thêm các chiến sĩ tại thượng chiến trường phía trước rất nhiều người cũng là làm xây dựng đối với cấu tạo công sự một bộ này đều rất lành nghề cho nên cuối cùng vẫn đem cái này ú hình đường hầm cho cầm xuống tuấn công việc sau đó ta và la liên trường mấy cái người bỏ vào đi thử lại thật đúng là rộng rãi rất nhiều sáu bởi vì chúng ta ở bên ngoài dùng bùn nhau cắt đá tại toàn bộ công sự dường trên một tầng làm ngụy trang cho nên từ bên ngoài nhìn cùng cao địa địa phương khác không có gì khác biệt, mà bên trong bò vào đi nhưng là giống ruộng bậc thang như thế từng tầng từng tầng, leo một vài mét chính là một cái mặt phẳng nghiêng, lại bò vài mét lại là một cái mặt phẳng nghiêng. Tại nội bộ mặt vào một cái phía sau liền từ một cái khác mở miệng đi ra. Hắc, còn tạm được sáu. La liên trường xuyên ra tới phía sau vô vội trên người nước bùn, nói cũng không hưởng chúng ta bỏ ra nhiều thời giờ như vậy, cái này một cái hố đạo chỉ sợ cũng có thể phóng hai mấy người đi. Có thể là có thể, bất quá ta cảm thấy tốt nhất vẫn là thiếu phóng một chút. Ta nói vì sao? lương liên binh mang theo thần sắc nghi hoặc vấn đạo chúng ta trốn cái kia hố nhỏ đạo cũng không có trò chuyện nhanh đâu nhiều người một điểm náo nhiệt la liên trưởng nghĩ nghĩ liền gật đầu nói nếu như quá nhiều người một khi bị cảng quỷ tử phát hiện chỉ cần dùng hỏa lực phong tỏa ngăn cản hai cái mở miệng vậy chúng ta cũng liền xong hơn nữa binh lực quá tập trung mà đường hầm miệng cũng chỉ có hai cái cũng không lợi cho binh lực bày ra la liên trưởng nói cũng chính là ta nghĩ cái này cũng là vì cái gì ở nơi này cao địa thượng không quá thích hợp cấu tạo cỡ lớn đường hầm nguyên nhân bằng không giống như chúng ta phía trước tại đông phương bất bại bên trên tìm được việt quân toàn bộ chính là cái kia đường hầm mở Trên trăm danh viện quân bởi vì đường hầm miệng bị phong tỏa mà ra không tới, cuối cùng bị chúng ta hoạt hoạt tiêu chết đang hố chặn đường. Cho nên sáu, cuối cùng La Liên trường nói, loại này u hình đường hầm chúng ta cũng không cần xây quá nhiều, hai, ba cái là đủ rồi, tốt nhất là ba cái, mỗi hàng một cái. Các đồng chí có thể thay phiên đóng giữ, thay phiên nghỉ ngơi sáu. Khai thác hố to đạo cùng hố nhỏ đạo kết hợp phương pháp cùng địch nhân làm đấu tranh, nhất định muốn đem chiến đấu tiến hành tới cùng. Là, các chiến sĩ miệng đồng thanh đứng mới, nhìn xem vừa mới dựng lên u hình đường hầm trên mặt một hồi nhẹ nhõm. ít nhất, chúng ta bây giờ coi như có một nghỉ ngơi, vung lòng địa phương. bằng không mỗi ngày tại nơi hố nhỏ chặng đường trốn tránh, không biết xuất bệnh tới mới là quái sự. Đại đội trưởng 6. Lúc này tại đỉnh núi trên trận địa phụ trách tuần tra chiến sĩ một bên nhỏ giọng ho hét, một bên hướng chúng ta đánh tín hiệu kỳ. Chúng ta một đội người vội vàng cầm súng treo lên mưa gió liền chạy đi lên. "Gì tình huống?" La Liên Trường hỏi Liễu Thanh. "Có quỷ tử." Lính gác nói, nhưng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy một chút âm thanh. Mọi người im lặng xuống cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên nghe được một chút khó mà nhận ra cấu tạo công sự âm thanh. Càng quỷ tử đây là muốn làm gì?" Lương Liên minh vấn đạo, "Tại chúng ta ngay dưới mắt cấu tạo công sự." là muốn cùng chúng ta đánh đánh lâu dài có thể không chỉ là đánh đánh lâu dài đơn giản như vậy ta cẩn thận nghe ngóng cũng có chút bất đắc gì nói bọn hắn đây cũng không phải là tại cấu tạo công sự mà là giống như chúng ta đang đào hầm đạo a ta đây sao nói chuyện đại gia rất nhanh liền minh bạch giống như lao đầu nói đối phó hô đạo chiến phương pháp hữu hiệu nhất chính là đường hầm sáu giống như càng quỷ tử bây giờ làm đáp lấy màn mưa cùng u tối sắc trời tại chúng ta ánh mắt bên ngoài trước tiên đào một cái lỗ trốn đi chờ ban đêm trở ra hoạt động sáu nếu như bọn hắn nhân thủ đủ Thậm chí có thể một bên cấu tạo càng thêm hoàn thiện đường hầm còn vừa có thể tổ chức nhân thủ đến chúng ta trận địa tới sơ động. Việt quân ưu thế ở chỗ đối với địa hình cùng đường hầm quen thuộc, hơn nữa so với chúng ta càng có thể chịu khổ càng có thể ẩn tảng mà ưu thế của chúng ta nhưng là đoạt lấy tiên cơ. Cứ tại Việt quỷ tử đằng trước đem cái này đường hầm cho cấu tạo tốt. Đại đội trưởng, lương liên binh cầm súng tới nói, chúng ta lên đi đem bọn hắn đuổi đi sáu. Không được. La liên trường nhìn sát trời một chút liền lắc đầu, bây giờ có thể gặp độ quá thấp, coi như chúng ta ở trên cao nhìn xuống đối với cảng quỷ tử cũng là dễ thủ khó công. hơn nữa càng quỷ tử rất có thể đã sớm chuẩn bị xong trở lấy chúng ta đi vậy làm sao bây giờ cứ như vậy để bọn hắn tại chúng ta ngay dưới mắt đào hang lương liên minh vẫn còn có chút không cam tâm đó cũng là không có biện pháp chuyện ta nói giống như chúng ta canh giữ ở cái này càng quỷ tử không có cách nào công tới một dạng càng quỷ tử canh giữ ở một mặt kia chúng ta cũng đồng dạng không có cách nào đánh tới mưa này một chút khắp nơi đều chỗ cũng là bùng não càng quỷ tử tùy tiện hướng về nơi nào một nắm sắp chúng ta thì nhìn không gặp người sáu rất rõ ràng liền là ai tiến công ai ăn thì thỏi hai hàng dài nói đúng la liên trường hạ lệnh tất cả đơn vị không nên khinh cử vọng động tiếp tục giám thị càng quỷ tử động tĩnh trông thấy địch nhân có thể nổ súng nhưng không nên chủ động tiến công là các chiến sĩ ứng liêu thanh liền riêng phần mình tàn ra các đồng chí liên tại chiến sĩ nhóm mới từ đỉnh núi trên trận địa lui lại lúc tới chỉ thấy thông tín viên tiểu liêu trốn ở vải tre mưa cản trở tiểu đồng từ bên trong giơ một bao lớn đổ vật hướng chúng ta dâng lên vừa rồi đoàn bộ phái người đem thư đưa tới có tin có tin 6. các chiến sĩ dỗ một chút liền vây lại nhìn xem tiểu lưu đem dùng vải tre mưa gói ký một đại đặt xuống tin sau khi mở ra liền chen lấn tiến lên tốt sáu đừng đoạn đừng đoạn. Tiểu Lưu có chút nóng nảy, vội vàng che chở tin tiêu lên. Ta đọc tên từng cái tới lấy. Trần Tiểu Minh đến, Nô Tuấn đến, 6. Từ Kỳ Vĩ, chuyển biến tốt nửa ngày cũng không có người ứng. Tiểu Lưu lại gọi Lưu Thanh, Từ Kỳ Vĩ 6. Qua một hồi lâu, Tiểu Thạch đầu mới chần chờ hỏi Lưu Thanh, là Sơn Tây sao? Đối với Tiểu Lưu nhìn một chút phong thư, hồi đáp Sơn Tây Thái Nguyên. Hắn hy sinh. Tiểu Thạch đầu sắc mặt rất nhanh liền trở nên nghiêm túc lên, là tại lão đường phố thời điểm, ta chỉ đi gấp cùng hắn trò chuyện vài câu sáu. Các chiến sĩ rất nhanh liền trầm mặt sáu. cái này không khó khăn tưởng tượng là chuyện gì xảy ra từ kỳ vị hẳn là một cái bổ sung mình bổ sung tiến chúng ta binh sĩ còn không có bao lâu liền hy sinh cho nên các chiến sĩ đối với hắn đều không ấn tượng mà nhà hắn người có thể đến bây giờ còn không biết hắn hy sinh tin tức hoặc có lẽ là khi nhận được hy sinh tin tức lúc sáu phong thư này đã phát đến tiền tuyến trên đường thế là chúng ta nhận được phong thư này cái này phong đến chậm tin làm cho gì la liên trường gạt ra đám người hướng về phía tiểu lưu ra lệnh đi tìm chỉ đạo viên muốn một cái danh sách đối với tốt lại để phát là Tiểu Lưu ứng Liêu Thanh liền hướng Hoàng Hoàng Trương Trương đem cái kia đặt xuống tin một lần nữa gói kỳ ôm liền đi. Ta biết La Liên trưởng vì sao lại phía dưới mệnh lệnh như vậy, hắn là lo lắng chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí sáu. Bất quá mệnh lệnh này tựa hồ đã đã quá muộn, rất rõ ràng các chiến sĩ đã bị ảnh hưởng, ở trong đó cũng bao gồm ta sáu. Giờ khắc này chúng ta lại một lần nữa nhớ tới trước đây chiến trường, nhớ tới chiến sĩ hy sinh, đồng thời cũng nhớ tới nhà sáu. Chỉ chốc lát sau tin liền một phong một phong phát đến rồi các chiến sĩ trong tay, ta trong nội tâm kỳ thực là hy vọng mình có thể có một phong thư. nhưng cũng biết đây không có khả năng bởi vì ở trên đời này biết duy nhất viết thư cho ta cũng chỉ có Trương phạm mà hắn hiện tại có thể còn tại trên đường về nhà đâu có người có lẽ sẽ nói cái này việc cách tiến kinh mới bao xa à, ngồi phi cơ mấy tiếng đã đến 6. nhưng đó là tại hiện đại lại nói trước đây la liên trường trên chiến trường chính là từ yến kinh chạy tới đoạn đường này máy bay xe lửa xe hơi dòng dã dùng hơn nửa tháng các chiến sĩ cầm tới tin liền riêng phần mình trốn ở một bên yên lặng nhìn xem chỉ là lương đại đội trưởng nhìn một chút biểu hiện trên mặt liền có chút cổ quái một lát sau còn len lén đem tiểu lưu kéo đến vừa nói thứ gì Cuối cùng vậy mà treo đến Tiểu Lưu có chút mặt đỏ tới mang thai náo mất hứng. Gì tình huống? Ta có chút tò mò sẽ tới hỏi Liễu Thành. Hai hàng dài, ngươi cho ta phân xử thử. Tiểu Lưu mặt mũi tràn đầy không xóa nói. Ba hàng dài nói trong nhà cho hắn sao đồ vật. Thế nhưng là ta cái gì cũng không cầm tới sáu. Nô. No. Những lời ấy không chắc là ở trên đường ném đi. Các chiến sĩ khác cũng xông tới. Một năm miệng mười nói, nói không chính xác là người khác cầm lấy đi cũng không nhất định. Ngược lại ta không có cầm. Tiểu Lưu mặt đỏ tới mang thai hồi đáp. Bằng không chúng ta đi tìm đoàn bộ tìm người đưa tin tốt. Ta có thể cùng hắn đối chất nhau. Ngươi xem ngươi nói sáu. lương liên binh hơi quá ý không đi trả lời ta cũng không phải ý kia ta chỉ là hỏi hỏi có hay không đổ vật sáu ba hàng giải, ta nói ngươi suy nghĩ như thế nào trong nhà này sao chính là cái gì chúng ta cũng tốt tìm sáu ta cũng không biết là gì lương liên binh đem thư tiến đến trước mặt ta tới nói ngươi xem sáu là ta cái kia lỗ hồng viết một câu cuối cùng nói là cái gì sáu cho ngươi sao một nụ hôn sáu ta tại chỗ thiếu chút nữa nhịn không được một hồi ho khan tiếp lấy cười nước mắt đều rơi ra các chiến sĩ bên trong có chút người biết cũng ôm bụng cười to chỉ cười lương liên binh không giải thích được không biết chúng ta đang cười thứ gì có chút chiến sĩ còn hướng về phía Tiểu Lưu kêu lên, Tiểu Lưu, ngươi liền đem nụ hôn kia cho ba hàng dài thôi. Tiếp lấy rất nhanh các chiến sĩ liền biết là chuyện gì xảy ra, người người đều cười ôi ai yêu thẳng hô đau bụng. Về sau ta mới biết được, tại thời đại này sẽ dùng tới hôn loại sách này mặt ngữ thật đúng là không nhiều, không chỉ là lương liên binh, các chiến sĩ bên trong không biết đây là ý gì còn rất có người đang, cũng khó trách lương liên binh sẽ tới chỗ tìm sáu. Chưa xong còn tiếp. 237 chương 18, nát vụn háng chương 18, nát vụn háng cùng ngày, đến buổi tối càng quỷ tử cấu tạo công sự động tác càng lớn hơn. cứ việc chúng ta là trốn ở mặt phẳng nghiêng cái này một con đường hầm bên trong nhưng vẫn là có thể rõ ràng nghe được một mặt kia chuyển đến tiếng đào đất cùng chặt cây âm thanh hắc càng quỷ tử là muốn cùng chúng ta chống đỡ thần quốc mới phàn nàn nói thay chúng ta nghĩ một chút biện pháp cho bọn hắn tới một lần đúng vậy a thay người đọc sách cũng tức giận nói càng quỷ tử sẽ ở đó một đầu vội vàng mà chúng ta lại chỉ có thể vốn tại cái này đường hầm bên trong gì cũng không thể làm xấu đêm nay chúng ta là ở tại ngũ hình đường hầm bởi vì còn mang theo thể nghiệm cải tiến y tứ cho nên đầu một nhóm vào ở tự nhiên là thủ hạ ta hai hàng đương nhiên trong này còn có la đại đội trưởng hai hàng giải la đại đội trưởng không biết lúc nào đã rời đến bên cạnh ta nói các chiến sĩ đánh một trận tiếng hô rất lớn hơn nữa ta cho rằng cũng là thời điểm cho càng quỷ tử một chút giao hấn thứ nhất có thể nhường các chiến sĩ đung đung thứ hai cũng có thể ảnh hưởng càng quỷ tử công sự tiến trình như thế nào có ý kiến gì không không có ý kiến gì ta nói nhưng đêm nay chỉ sợ không được nô no, nói thế nào đầu tiên là chúng ta ở bên ngoài trôn đầy địa lôi ta nói nếu như chúng ta đối với chung quanh địa hình quen thuộc cái kia còn hảo Nhắm mắt lại cũng có thể đem riêng phần mình chôn địa lôi sắp xếp xong, như vậy thì là tiếng có thể công lùi có thể thủ. Nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta tất cả đều bận rộn cấu tạo công sự, trung quanh địa hình biến hóa khá lớn, cho nên cứ việc chúng ta có ghi chép địa lôi vị trí, nhưng trong đêm tối khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Ân. La đại đội trưởng gật đầu một cái, một màn này sai sẽ không chỉ là ta quân nhân viên thương vong vấn đề, còn có thể cho Càn Quỷ tử đề tỉnh một câu sáu. Không sai, ta có chút phiền lòng hướng xuống thân gái gãi, nói tiếp, thứ yếu chính là Càn tử sẽ không có chuẩn bị. Bọn hắn chắc chắn trước kia thì ở đỉnh núi trên trận địa bày ra chạm gác ngầm. chúng ta một màn này không đi cho bọn hắn phát hiện đó mới lạ lúc này chúng ta bởi vì có đường hầm công sự cho nên sắc trời vừa vào đen liền tiến đường hầm 6. thế là tiểu gia hiện địch ta ở giữa trận địa chuyển đổi buổi tối là càng quỷ tử chiếm lĩnh vùng núi trận địa vừa đến buổi sáng là bởi vì chúng ta có công sự hiểm hộ có thể nhẹ nhõm đem đỉnh núi trận địa đặt lại mà càng quỷ tử tựa hồ cũng chấp nhận loại phương thức này bọn hắn biết rõ chúng ta số lớn công sự cùng hỏa lực đều là đối với chuẩn đỉnh núi trận địa biết bọn hắn nghĩ phòng thủ cũng không cách nào phòng thủ thế là đến trời mau sáng liền mười phần tự giác tối lui ra khỏi đỉnh núi trận địa chỉ bất quá sáu ta tin tưởng loại tình huống này sẽ theo việt quân mặt phẳng nghiêng bắt đầu làm việc chuyện hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ mà phát sinh chuyển biến nguyên nhân rất đơn giản nếu như việt quân cũng có công sự cùng hỏa lực nhắm ngay đỉnh núi trận địa vậy bọn hắn mặc cho cái gì nhất định muốn đem đỉnh núi trận địa nhường cho bọn ta cho nên từ một điểm này tới nói chúng ta cũng cần phải cho càng quỷ tử công sự tiến trình tới chút phiền bãi. chúng ta đã xây phải không sai biệt lắm không phải như vậy càng quỷ tử công sự tiến trình càng chậm công sự xây phải càng kém đối với chúng ta lại càng có lợi có đạo lý la đại đội trưởng nghĩ nghĩ liền đồng ý nói vậy chúng ta còn liền ngẹn bên trên một đêm chờ đêm mai lại nói Ân, ta thuận miệng ứng tiếng, hạ thân chuyển tới một hồi ngứa lạ để cho ta căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ thêm những thứ khác. Bất quá cũng may cái này đường hầm bên trong một mảnh đen kịt, cho nên theo ta làm sao bắt cũng không có người nhìn thấy sáu. Về sau ta mới biết được, kỳ thực không chỉ là ta một người có vấn đề này, các chiến sĩ mười phần kích lưu đều ở đây trong đêm tối nắm lấy mà không có ý tốt nói ra. Thế nhưng là mặc kệ ta làm sao bắt, cái này hạ bộ gai ngứa chính là ngăn không được, cũng không lâu lắm chính là lại đau vừa nhột, còn mang theo một hồi khô nóng. Khó chịu đứng lên có khi hận không thể từng thanh từng thanh đổ chơi kia trào đi tính toàn sáu. Đây là đã xảy ra chuyện gì? đầu ta bên trong mà bắt đầu dán tưởng nhớ suy nghĩ lung tung sáu, chẳng lẽ là được bệnh lây qua đường sinh dục gần nhất sáu, ta chỉ cùng Trần y, y thì có tiếp xúc cá sáu, không tuyệt không có khả năng, một là ta tin tưởng Trần Y Dĩ thì không phải loại người như vậy, một cái khác là Trần y, y thì ở bên cạnh ta đã có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ cũng không thấy nàng nắm qua hạ thân, nhưng chuyện này là sao nữa đâu, nắm lấy nắm lấy ta lại càng trào càng tiền lại thêm hoàn cảnh bên người lại là rối loạn sáu, mặc dù chúng ta bây giờ ở hữu hình đường hầm đã so hố nhỏ đạo phải tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là một mảnh ẩm ướt cộng thêm vừa thối lại muộn hắc khí. lại thêm trên thân khắp nơi đều là bảy nhảy bùn nhau sáu ta mấy lần đều nghĩ cầm súng ra ngoài cùng càng quỷ tử liệu mạng tính toán loại này cảm giác muốn chết kêu cái gì đâu ta muốn chính là một người có thể nhẫn mại cực hạn về sau suy nghĩ một chút mới biết được kỳ thực đây chính là đứng bên bờ vực tan vỡ sáu lại nói cái này dài đến 500 cây số biên cảnh cũng không phải chúng ta một cái liên đội đóng giữ, mà là có mấy cái quân chừng mười vạn người làm cái này thay đội thứ nhất cho nên thật là có không thiếu chiến sĩ cũng bởi vì chịu không được loại này đến từ thân thể và trong lòng áp lực làm ra việc mốc có nổ súng tự sát có xông lên trận địa cùng càng quỷ liệu mạng có làm đào binh sáu thậm chí còn có kêu khóc muốn về nhà. Kỳ thực ta rất có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, hơn nữa ta cũng cảm thấy những sự tình này nói ra cũng không mất mặt xấu. Phải biết, bọn họ đều là từ tự vệ phản kích trên chiến trường đi xuống, bọn hắn tất cả cũng không có bị chiến tranh tàn khốc cùng Việt quân ta đây hung ác dọa sợ, nhưng lại tại trong hoàn cảnh như vậy không chịu đựng nổi hoàn mất xấu. Cho nên có thể nhẹ nhõm nói bọn họ là nhát gan là cầu hùng sao? Những cái kia tại hòa bình thế giới bên trong trốn ở ấm áp mà khô giáo trong chăn, ăn nóng hổi đồ ăn, mặc quần áo sạch sẽ, ngày thứ nhỉ cũng có thể tắm người xấu. Bọn hắn nói mấy câu lúc nào cũng nhẹ nhõm, không có tự mình ở qua đường hâm nhân. Không cách nào cảm nhận được loại này không thuộc về mình hành hạ. Mấy lần cắn răng chịu đựng tìm chết xúc động phía sau, ta thử để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống, cố gắng không thèm nghĩ nữa hạ bộ chuyển tới từng đợt ngứa là sáu. Nhưng cái này tựa hồ căn bản cũng không có tác dụng. Lúc này đầu ta bên trong đột nhiên toát ra lão đầu nói qua một câu nói, tại chúng ta thời đại đó binh, không nát háng chính là nát vụn trứng. Nát vụn háng. cái từ này để cho ta đột nhiên liền hiểu mình xảy ra cái gì sáu. Nghe nói đây là bởi vì ở bước không thường tắm rửa sáu, dựa vào chúng ta có điều kiện tắm rửa sao? Sau đó lại tăng thêm quần ma sát hoặc là trên mặt đất phủ phục phía trước mà dẫn đến hạ bộ nát giữa 6. Mẹ nó, lần này có thể vì Trần Y ý ý chính danh. Không biết vì cái gì, tại biết mình xảy ra chuyện gì sau đó, trong lòng áp lực lập tức liền giảm bất rất nhiều. Nói thật 6, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng chính mình đồ chơi kia xảy ra điều gì khuyết điểm về sau không có cách nào dùng đâu. Chỉ là 6, nếu như ta sẽ nát vụn hãng, cái kia các chiến sĩ khác có phải hay không 6. Nghĩ tới đây ta ngay tại trong bóng tối cẩn thận nghe xong, quả thật còn có một số mấy không thể xét cháu nhổ tâm thanh Ta muốn 6. bọn hắn cũng nên là hướng mới vừa ta cũng như thế ngại nói đang thụ lấy bên trên tư tưởng dày vào sáu hơn nữa cái này không có ý tốt nói có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không biết mình phải hay không được bệnh lây qua đường sinh dục phải biết cái này ở cái này thời đại thế nhưng là để cho người ta đến chết cũng xấu hổ tại nói ra khỏi miệng bệnh sáu cái này không thể nghi ngờ sẽ cho các chiến sĩ tạo thành rất nhiều không cần thiết gánh nặng trong lòng thế là ta nghĩ nghĩ liền trang làm vừa phát hiện tựa như mắng to một tiếng mẹ nó lao tử hạ bộ làm sao lại như thế nhột đường hầm bên trong một trận trầm mặc hơn nửa ngày mới có chiến sĩ đáp lại hai ngươi cũng sao Tiếp lấy những người khác cũng đi theo mở miệng, ta cũng là A6. Đều hai ngày. nhột khó chịu, đều nghĩ chết đi coi như xong. 6. Loại sự tình này thường thường chính là như vậy. Có người đầu tiên mở miệng những người khác cũng sẽ không cảm giác đắc bất có ý tốt giấu ở trong lòng. Hơn nữa rất rõ ràng một điều là, nói ra đi sau hiện tất cả mọi người mở dạng, sẽ không có người sẽ bảy nghĩ tám nghĩ cho là mình là được bệnh lây qua đường sinh dục Thế là áp lực tâm lý tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Sự thật cũng chứng minh ta là đúng. Về sau liền biết những bộ đội khác trong khoảng thời gian này tự sát, cùng địch nhân liều mạng đặc biệt nhiều, mà chúng ta đại đội nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo, thậm chí còn vô cùng lớn thương vong so tiếp tục đã kích Việt quân. Các đồng chí, tận lực chịu đựng đường chảo. Ta nói, nếu như đem đồ chơi kia cho chảo rơi mất, sau khi trở về liền không có cách nào nối roi tông đường rồi. Lời của ta gây nên các chiến sĩ một hồi cởi vang. Bất quá ta cái này nói thật đúng là lời nói thật, cái này nát vụn háng nguyên nhân trong đó có một hạng cũng là bởi vì quần ma sát không phải. Đây cũng là mang ý nghĩa càng là đi bắt nó, bóc nó, cái kia quá xấu lại càng nghiêm trọng. chỉ là để cho ta có chút không nghĩ tới sáu các chiến sĩ vốn là thật không tốt ý tứ trốn đi cạo, lần này tầng này giấy bị ta xuyên phá liêu chi phía sau trở nên có chút tứ vô kỵ thiền đứng lên thoáng chốc cái này đường hầm bên trong tiểu ra hiện một mảnh trào nhột cạo cạo âm thanh thậm chí còn có chút chiến sĩ nhịn không được đánh đèn tin chiếu vào riêng phần mình nghiên cứu sáu chiến trường kia thật là khiến người ta cả đời đều khó mà quyết được cái này hãng là quá xấu để cho người phiền lòng nhưng này trận chiến vẫn phải là tiếp tục đánh ngày thứ hai chúng ta liền triển khai đối với việt quân kế hoạch sáu ban này càng quỷ tử cấu tạo công sự liền thu liễm rất nhiều Dù sao bọn hắn cũng biết đỉnh núi trận địa tại ban ngày thì thuộc về chúng ta, cho nên ban ngày chắc chắn không phải đánh hào thời gian. Thế là chiến đấu liền định tại 11 giờ đêm, khi đó chính là cảng quỷ tử cấu tạo công sự khí thế hừng hực thời điểm. Chúng ta đầu tiên làm chính là an bài mấy người trước lúc trời tối đến đỉnh núi trên trận địa mai phục. Đương nhiên, những người này là đặc biệt lựa đi ra không có nát vụn hàng mấy cái. Phải biết ở đỉnh núi này trên trận địa mai phục đây chính là thời gian dài, hơn nữa bọn hắn vẫn là trốn ở bùn nhau bên trong không thể để cho cảng quỷ tử phái tới lính gác phát hiện sáu. Nếu như cử đi đi là nát vụn hàng, hảo, đây tuyệt đối là một cái không thuộc về mình nghiệm. Ta không biết người khác có thể hay không chịu đựng được, lúc nào cũng ta là không dám đi nếm thử. Cái này người nằm vùng bên trong thì có lý tá long 6, cũng không biết hắn là luyện võ qua hay là thế nào, vậy mà may mắn đến không giờ hạ 6. Gia hỏa này bởi vì trên tay có hai lần, cho nên tại Ngô Chí Quân hy sinh sau đó, liền chống đỡ ban một giải vị trí này. Bây giờ phái hắn đi lên liền đang thích hợp, hơn nữa mai phục tiểu đội cũng từ hắn tới chỉ huy, nhiệm vụ của hắn chính là 6. Tại 11h phía trước ý nghĩ vô thanh vô tức xử lý việc quân an bài tại đỉnh núi trận địa lính Gác, sau đó lại đem tình huống hướng chúng ta hồi báo. Lấy lý tá long thân thủ, Ta tin tưởng đây không phải việc khó gì. Chưa xong còn tiếp. 238 chương 19, nát vụn háng 2 chương 19, nát vụn háng 2 sắc trời dần dần lên lại, cuối cùng một nhóm đi lên đỉnh núi trận địa chính là Lý Tá Long mang theo 5 cái binh. Đương nhiên, vì không để càng quỷ tử phát hiện cái gì, bọn họ là cùng vài người khác cùng một chỗ nên ngang đi lên, chỉ bất quá những người khác lui lại lúc tới, Lý Tá Long bọn hắn cũng tại trong nước bùn hoặc là không thường đi trong góc mai phục tốt chính là. Một ngày này, chúng ta khi tiến vào đường hầm phía trước chỉ ở cần thiết chỗ trôn hai cái địa lôi. làm như vậy một là lo lắng không để phòng lời nói sẽ để cho càng quỷ tử có cơ hội để lợi dụng được một cái khác cũng là tại nung các chiến sĩ chôn lôi gỡ mìn năng lực 6. hôm nay là hai cái ngày mai là ba cái từng ngày từng ngày chậm dai đi lên thêm thẳng đến các chiến sĩ đối với một bộ này đều quen thuộc thời điểm đây cũng là đại biểu cho các chiến sĩ có thể mười phần tự nhiên chôn lôi gỡ mìn đương nhiên ta tin tưởng ở trong đó vẫn sẽ có nguy hiểm có đôi lời gọi thường tại đi bờ sông nào có không dày cái này gỡ mìn chôn lôi nhiều lần khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn nhưng chúng ta đồng thời vô cùng rõ ràng đây là chiến trường tại chiến trên sân liền thiếu đi không được nguy hiểm cho nên chúng ta cũng sẽ không bởi vì thường xuyên gỡ mìn trôn lôi sẽ phát sinh ngoài ý muốn sẽ không làm bởi vì này cùng việt quân sở động nguy hiểm so ra cái kia nguy hiểm vẫn là ít hơn nhiều chúng ta có thể làm chính là chọn lượng đem chiến trường nguy hiểm xuống đến thấp nhất không hề nghi ngờ tại chính mình trên trận địa trôn địa lôi cũng là trong đó một chủng phương pháp tiếp lấy chúng ta ngay tại đường hầm bên trong im lặng trở lấy loại này chờ đợi bởi vì nát vụn háng mà trở nên mười phần gian nan thậm chí tại loại này trong đau khổ chúng ta còn có thể thỉnh thoảng tuân ra nhanh lên đánh ý niệm sáu Phải biết trước đó đang làm trước khi chiến đấu chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khẩn trương, nhưng mà đây là chúng ta nhưng là thái độ khác thường phần lớn cũng là chờ mong. Loại tâm lý này có lẽ chỉ có bác sĩ tâm lý hoặc là nhà tâm lý học mới có thể phân tích tinh tường thấu triệt, Ta chỉ biết lúc đó trong lòng ta chỉ có mấy cái này nguyên nhân. Thứ nhất, ngỡ lạ cùng buồn bực để cho ta không có tâm tư lo lắng nữa những chuyện khác. Cho dù là tính mạng của mình. Thứ hai, cũng ở trong môi trường này trường kỳ sinh hoạt, chết trận nói không chừng còn là loại giải thoát. Thứ ba, có thể đánh trận tới một giết người vừa căng thẳng sáu, cũng cảm giác không đến hạ bộ nữa cùng đau đớn. Ta thừa nhận. cái này điểm thứ ba hoàn toàn chính xác có chút biến thái dùng giết chết địch nhân cùng với có khả năng bị địch nhân giết loại kêu bầu không khí tới tê liệt chính mình hoặc cũng có thể nói là thay đổi vị trí sự chú ý của mình nhưng mà sáu ở vào tình thế như vậy áp lực như vậy phía dưới 6. sẽ có chút cực đoan ý nghĩ đây còn không phải là quá bình thường có lẽ là từ đối với sinh mệnh mình cùng các chiến sĩ sinh mạng tinh thần trách nhiệm lại có lẽ là đối chú ý lực bản thân thay đổi vị trí ta một lần lại một lần ở trong đầu nhớ lại tối nay kế hoạch tác chiến hy vọng có thể tìm được tự có cái gì sơ hở đại đội trưởng lúc này lưỡi lê nhịn không được mà bắt đầu oán trách thượng cấp liền không thể cho chúng ta tiến đưa chút thuốc sao cái này khó chịu sáu đúng vậy a đại đội trưởng tiểu thạch đầu cũng phụ hòa nói ta đây sáu cũng bắt đầu chạy mủ nhà ta thế nhưng là đợi thứ ba đơn truyền a cha ta còn trông cậy vào ta trở về nối roi tông đường đâu không có việc gì tiểu thạch đầu từ quốc xuân ở một bên trêu gẹo nói ngươi nếu là không được sáu ta giúp ngươi xem ở chúng ta chiến hữu một hồi ngươi cũng đừng ta nói cảm tạ dỗ một tiếng các chiến sĩ sẽ đều bị từ quốc xuân lời này chọc cho cởi mở la đại đội trưởng thở dài một hơi nói sáng sớm hôm nay ta liền hướng thượng cấp phản ứng qua cái vấn đề này thế nhưng là sáu thượng cấp cũng có thượng cấp khó xử sáu thượng cấp khó có chúng ta khó khăn sao người đọc sách không xóa nói chúng ta ở trên đây nhưng là muốn dân mạng mất mạng phía trước còn muốn bị phần này tội chính là làm trên cấp cũng tới động này bên trong ở vài ngày cũng nát vụn một lần háng xem bọn hắn còn có hay không khó xử đừng nói nát vụn háng quần áo người ta đều không là bước qua mấy trở về a sáu người đọc sách lời này rõ ràng rất có kích động tính chất một chút liền đưa tới các chiến sĩ một đống lớn bực tức ta nghe xong tình huống này tựa hồ có chút không ổn lại tiếp như vậy sáu nói không chừng liền sẽ tại chiến sĩ nhóm bên trong nhấc lên phản chiến tâm tình thế là há miệng liền mắng đều nói chút gì đây các ngươi biết cái gì sáu biết cái này nát vụn háng là thế nào đưa tới sao ta đây sao vừa lên tiếng các chiến sĩ liền trầm mặc một lát sau người đọc sách mới rụt rè nói hai ngươi không phải nói sáu đây là bởi vì ở mức cùng mà sát sao hôm qua ngươi đã nói ngươi còn nhớ rõ a ta hỏi ngược lại vậy ta tới hỏi một chút ngươi sáu chúng ta ở nơi này tiền tuyến còn muốn hay không đánh giặc còn muốn hay không ở đường hầm ta cũng không nói không muốn sáu. người đọc sách giọng của bên trong có chút ủy khuất. vậy nếu như muốn đánh trận muốn ở đường hầm, cái kia có biện pháp không hầm ớt không ma sát sao? không đợi người đọc sách hướng thanh ta lại tiếp tục nói. ban ba giải, người cũng đọc qua mấy năm sách, người cũng biết chữa bệnh nếu như ăn hết thuốc cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc gà. giống như chúng ta bây giờ dạng này, coi như thượng cấp mang cho chúng ta thuốc đi lên thì có thể làm gì? chúng ta ngày ngày đều phải tại chiến trên sân bò, mỗi ngày được cái này đường hầm, không có qua mấy ngày cái này háng vừa bắt đầu nát sáu, lại nói. dừng một lát gặp các chiến sĩ không có người trả lời ta lại tiếp tục nói các ngươi cũng biết chúng ta cái này ở bên cạnh bên trên ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người trông coi chúng ta nát vụn háng chẳng lẽ những bộ đội khác đồng chí sẽ không nát ngươi làm trên cấp cái này trong thời gian ngắn đi đâu đi đều như vậy thuốc đi lên ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền đều không thanh nhâm gì kỳ thực trong lòng ta là cảm thấy rất xin lỗi những chiến sĩ này sáu giống như bọn hắn nói cái này ở tiền tuyến lên cũng là cùng càng quỷ tử liệu mạng người vô luận có lý do gì cũng không nên để bọn hắn chịu phần này tội bất quá sáu giống như lao đầu có nói qua xử lý như thế nào nát vụn háng bệnh này Tuy không có cách nào chữa khỏi nhưng lại có thể hòa dịu. Giống như sáu, phải không mặc quần? Đúng nga. Chúng ta cái này quần suốt ngày cũng là ướt, cái kia mặc lên người còn không phải nhường hạ bộ một mực bảo trì ẩm ướt sao? Giống như lao đầu còn có nói qua cái gì bảo trì hai cước mở ra, tận lực nhường hạ bộ thông gió khô giáo sáu. Ta nhớ được lao đầu đang nói tới chuyện này thời điểm, còn rất tự hào nói mấy cái ta nghe không biết từ ngữ, gạt trứng, thổi trứng, phơi trứng. Thuốc ta, bây giờ ta có chút minh bạch. Mặc dù ta không phải là thầy thuốc gì, cũng không có cái gì kiến thức y học, nhưng ta biết sáu. chúng ta cơ thể kỳ thực thì có bản thân trị liệu bản thân khôi phục công năng nếu như tại nguồn cội có thể có chỗ thay đổi như vậy cơ thể bản thân trị liệu công năng liền sẽ từ từ phát huy tác dụng cũng tỉ như nói chúng ta cái này nát vụn háng nếu như vẫn luôn dạng này ở mức xuống thân thể kêu bản thân khôi phục công năng tự nhiên vô pháp phát vùng tác dụng nhưng nếu như có thể bảo trì hạ bộ khô giáo 6, nghĩ tới đây ta liền biết cái này gạt trứng thổi trứng phơi trứng là có ý gì ai ta thở dài một hơi một bên đứng dậy giải ra vũ trang mang tới quần xuống vừa nói các đồng chí sáu muốn nát vụn háng có chỗ chuyển biến tốt đẹp liền đều tới quần ra a gì Thời quần. Nghe lời này các chiến sĩ không khỏi sử sốt. Đúng a? Ta nói, đây là bởi vì quá ở mức mới có thể nát vụn háng. Tẩy quần ra sáu. Có dành liền lấy ra gạt một gạt, thổi một cái sáu. Ra mặt trời thời điểm lấy thêm ra đi phơi một chút sáu. Các chiến sĩ một trận trầm mặc, không ai trả lời, liền la đại đội trưởng cũng giống vậy. Mà ta liền ồ một tiếng, tiếp tục nói, tốt nhất còn có thể tẩy một chút sáu. Nói cũng không để ý các chiến sĩ khác nghĩ như thế nào, cầm vải chống nước leo đến đường hầm bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền tiếp một cái nước mưa, tự mình ở bên trong tắm sáu. Xong phía sau liền mở ra chân cầm nón lính hướng hạ bộ thẳng tiến. cũng không biết là tác dụng tâm lý vẫn là gió mát thổi đưa đến giảm đau chỉ nhột tác dụng cái này thật đúng là cảm thấy tốt hơn rất nhiều các chiến sĩ nhìn ta bộ dạng này không khỏi sừng sốt một chút qua một hồi lâu mới có người đáp lại nói sợ cái gì chúng ta đây đều là ra môn thoát liền thoát chính là ngược lại đen kịt hai cũng không nhìn thấy ngược lại cái này quần cũng sắp lạn thấu. sáu có người mở đầu cái này những người khác rất nhanh cũng liền vung ra gan học theo cả đám đều bỏ đi quần thậm chí còn có người khô giòn liền với quần áo đều thoát sạch sạch xanh sáu có lẽ có người biết nói làm như vậy cũng sẽ không lạnh không Cái này lạnh thật là lạnh, nhưng mà ở mức quân trang mặc lên người một dạng không được giữ âm tác dụng, còn không bằng thoát dứt khoát. Thế là cũng không lâu lắm, cái này đường hầm bên trong cảnh tượng liền minh nga, từng cái cởi chuột rang rộng ra chân, cầm nón lính hướng chính mình hạ bộ quả sáu. Hắc, khoan hãy nói. Tiểu Thạch đầu nói, thật đúng là thoải mái một chút. Kai sáu. Cái này thật hữu dụng sao? Lưỡi lê có chút bán tín bán nghi hỏi. Ta xem có lẽ hữu dụng. Người đọc sách nói, giống như Kai mới vừa nói sáu. Dùng thuốc vẫn là trị ngọn không trị gốc, chúng ta đây chính là từ bản bắt đầu trị. A. các chiến sĩ nghe xong người đọc sách mà nói thế là liền lại nhiều tin mấy phần ai cái này là cái gì chị tận gốc từ quốc xuân ở một bên nói chúng ta đây là đang rõ ràng chính là tại chị căn có hay không hảo dỗ các chiến sĩ lần nữa phát ra một hồi tiếng cười ai một lát sau tiểu thạch đầu lại hỏi vậy chúng ta bây giờ là có thể làm như vậy muốn chiến trên sân vậy không lại phải 6? mặc vào quần đúng vậy a người đọc sách nói tiếp đi đây nếu là tình hình chiến tranh khẩn cấp 6. chúng ta tới không đội mặc quần làm sao bây giờ nếu như đồ thuận tiện sẽ không xuyên thôi la đại đội trưởng nói sợ gì được lại ra ngoài đầu trong nước bùn lăn một vòng ai cũng không biết ngươi có hay không mặc quần. chính là ta tiếp lấy La đại đội trưởng lại nói đạo, mặt lại cái này quần có thể mặc được sao? cũng không nghĩ một chút chúng ta đây là nơi nào, một đầu mới tinh quần không cần sáu, bảy ngày liền nát chẳng lẽ thượng cấp còn có thể cách mỗi sáu, bảy ngày cho chúng ta đưa lên một bộ quân trang mới? nghe vậy các chiến sĩ liền không lại nói chuyện 6. lúc này bọn hắn trong lòng chỉ sợ liền nghĩ cởi chuẩn trên chiến trường nên sẽ có bao nhiêu lúng túng a kỳ thực trong lòng ta lại rất rõ ràng, lão đầu đã nói rồi 6. trên chiến trường này không chỉ là quân ta không mặc quần áo, liền đối diện việt quân cũng không xuyên. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong môi trường này chiến đấu sáu, ý phục này là muốn xuyên đều không cách nào mặc. Chưa xong còn tiếp. 239 chương 20, chỗ sơ xuất chương 20, chỗ sơ xuất đêm khuya rất nhanh liền lại tới, tại kim đồng hồ chỉ đến lúc 10 giờ rưỡi, chúng ta ngay tại đường hầm bên trong một lần cuối cùng kiểm tra trang bị. Tuy lúc này chúng ta phần lớn đều bị hoàn cảnh này ép có một loại muốn tự tử, nhưng ở góc một chỗ lại tồn tại một tia lý trí, cái này ti lý trí sẽ để cho chúng ta ép buộc chính mình nghiêm túc đối đai trước mặt mỗi một cuộc chiến tranh. Đến nỗi cái này tia lý trí đến từ nơi nào sáu, Ta muốn mỗi người đều có chính mình riêng mình lý do. có ít người là vì có thể trở về gặp phụ mẫu có ít người là vì có thể trở về gặp vợ con mà ta đây sáu trong lòng thì từ đầu đến cuối vướng vít hai nữ nhân cho nên từ hướng này tôi nói có khi không ràng buộc trên chiến trường cũng không phải chuyện tốt bởi vì có chỗ lo lắng cho nên mới sẽ chân quý chính mình sinh mệnh cho nên mới sẽ cẩn thận một chút đối mặt trước mắt khó khăn ngược lại là loại kia cái gì cũng không có nhân sáu tại loại này hoàn cảnh cùng áp lực dưới càng khoảng không dịch bắt đầu sinh chết dẹp đi trong lòng đương nhiên chân chính có thể làm được cái gì lo lắng cũng không có sáu ta muốn cũng không có mấy cái chuẩn bị kỹ càng sau đó la liên trường vẫn tại máy bộ đàm phía trước chờ lấy 6. hắn chờ là lý tá long hồi phục tín hiệu tất cả mọi người đều đang chờ hắn giải quyết xong đỉnh núi trận địa việt quân lính gác mới có biện pháp bắt đầu bước kế tiếp hành động nhưng mà cái tín hiệu này nhưng là chậm chạp cũng không có xuất hiện 6. có thể hay không xảy ra chạm hướng gì lưới Lê ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi trần y dù Y thì sau khi rời đi lưới Lê liền trở thành lớp hai lớp trường đương nhiên ta cũng không có lộ ra trần y dù Y là cùng ta tạm biệt sau lại đi chuyện này nguyên nhân là nếu như vậy làm sáu như vậy trần y duy rất có thể sẽ bị coi như đạo bình Thậm chí còn có có thể sẽ bị coi như phản đồ, dù sao nàng càng muốn lưu tại Việt Nam mà không về nước không phải. Nhưng nếu như ta không có nói, các chiến sĩ đều cho là nàng là vì đi cứu ta mà đi cùng càng quỷ tử liệu mạng sáu Bây giờ không có trở về, hơn phân nửa là hy sinh A lại nói trần y Lý y Lý quân sự tố chất đây chính là không thể chê, cho nên ở trong bộ đội cũng có người rất tốt duyên, cho nên các chiến sĩ tất cả đều bởi vì nàng hy sinh mà đau lòng một cái đem, đặc biệt là dưới tay nàng mấy cái kia binh sáu Thật nhiều đều ở đây yêu cầu sống phải thấy người chết phải thấy xác Ta đương nhiên thì sẽ không đồng ý yêu cầu của bọn hắn, cũng bởi vì này một điểm rất nhiều binh trong lòng đều đối ta có ý kiến xấu. Bọn họ cũng đều biết ta theo Trần Y Y Y ý quan hệ, hơn nữa Trần Y Y Y vẫn là vì trở về tìm ta mà hy sinh, mà phản ứng của ta lại lãnh đạm như vậy, vô tình như thế xấu. Tốt ta. Cái này bị người hiểu lầm đấy cảm giác là có chút không dễ chịu, nhưng ta cuối cùng vẫn chịu đựng không đem Trần Y Y Y động tĩnh nói ra xấu. Ta làm như vậy, không chỉ chỉ là giúp nàng chính danh, càng là hy vọng có ý hướng một là nàng còn có thể trở lại bộ đội của chúng ta trở lại bên người chúng ta. Hai xấu. Lưỡi Lê giống như cảm thấy ta đang thất thần. Gọi ở bên cạnh đụng phải ta một chút. No, ta đây lúc mới phản ứng được, hồi đáp, chờ một chút đi, nếu như nhiệm vụ thất bại 6. Phía trên hẳn là sẽ có tiếng súng mới đúng. Đạo lý này rất đơn giản, Lý Tá Long nhiệm vụ là đối phó Việt quân mai phục tại đỉnh núi trận địa trạm gác ngầm 6. Gác ngầm nhiệm vụ chính là vì cái khác Việt quân cung cấp cần thiết cảnh giới, cho nên 6. Bọn hắn hẳn là tùy thời chuẩn bị nổ súng, cho nên chỉ cần Lý Tá Long chờ vừa xảy tay, vậy chúng ta hẳn là ngay đầu tiên nghe được tiếng súng. Đến bây giờ còn không có nghe được tiếng súng, tựa hồ cũng liền chứng minh Lý Tá Long thành công 6. chỉ là ta cũng không hiểu hắn vì cái gì còn không có phát tín hiệu sự thật chứng minh ta ý nghĩ là đúng ngay tại chúng ta trông coi máy bộ đàm khổ đợi thời điểm đường hầm bên ngoài lại chuyển đến một hồi dị hưởng ta và các chiến sĩ vội vàng đem họng súng nhắm ngay đường hầm bên ngoài sáu lúc này đường hầm bởi vì chúng ta lập tức phải xuất kích không có nhét bên trên trắng đông cho nên dễ dàng bị càng quỷ tử phát hiện sáu đường nổ súng là ta để chúng ta bất ngờ là đường hầm ngoài chuyển tới chính là lý tá long thanh Âm. lý tá long la liên trưởng vừa thấy là hắn liền tức giận điên rồi ngươi làm cho gì vì cái gì không phát tín hiệu vì sao lại ở đây ta cũng có chút hôn mê, phải biết cái này bên ngoài trên trận địa chôn lấy chính chúng ta địa lôi a, mặc dù chúng ta đã giảm bất số lượng, nhưng mỗi cái đường hầm khẩu ngoại đều có một hai cái, đây nếu là sơ ý một chút sáu. Đại đội trưởng, Lý Tá Long có chút ủy khuất hồi đáp, bộ đang hỏng, ta không có cách nào phát tín hiệu a. A. La Liên Trường mới chợt hiểu ra, lại nói những vật này sợ nhất chính là nước, đang hố chạng đường cũng dễ dàng hỏng, thì càng không cần phải nói mang theo bọn chúng tại bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia hoàn thành không có. Đại đội trưởng ngay sau đó hỏi một tiếng. Hoàn thành. Lý Tá Long tự hào gật đầu một cái. hết thể xử lý 5 cái càng quỷ tử một tiếng đều không thể hét lên bất quá chúng ta động tác cũng muốn nhanh bằng không càng quỷ tử sẽ phát hiện có vấn đề sáu lý tá long mà nói không nói chúng ta cũng minh bạch hết thể chạm gác ngầm đều sẽ mỗi cách một đoạn thời gian theo sau phương liên hệ một lần vì chính là lo lắng vô thanh vô tức bị địch nhân sờ đi thế là la liên trường cũng không nói thêm gì nữa lập tức liền tại máy bộ đàm bên trong hạ hành động mệnh lệnh đầu tiên cần phải làm là gỡ mìn vì lý do an toàn mỗi cái đường hầm khẩu ngoại chôn hai cái địa lôi đều phân biệt từ một danh chiến sĩ phụ trách bài trừ theo lý thuyết sáu mỗi người bọn họ chỉ cần nhớ kỹ một cái địa lôi vị trí Tiếp đó, tại dưới sự chỉ huy của chúng ta lại trải qua mấy lần tìm một chút huấn luyện, có thể nói bọn hắn hiện tại liền xem như không cần nhìn địa đồ sơ soạn cũng có thể tìm được địa lôi vị trí. Thừa dịp thời gian này, ta liền hỏi Lý Tá Long, ngươi làm sao lại bỏ lại tới, không sợ đạp địa lôi sao? Như thế nào không sợ? Lý Tá Long lòng vẫn còn sợ hai hồi đáp, cái này tôi không, ta nếu là tại bên ngoài bị địa lôi nổ sáu, các ngươi nhất định còn tưởng rằng nổ là càng quỷ tự a. Vậy ta đây cái mạng cũng coi như là xong. Thế nhưng là tin tức truyền không trở lại, binh sĩ liền không có cách nào hành động sáu. binh sĩ không có cách nào hành động cũng sẽ không gỡ mìn vậy chúng ta chính là phía trước có cảng quỷ tử sau có địa lôi 6. cái kia còn có thể có biện pháp gì nghe vậy ta đây mới ý thức tới kế hoạch của mình bên trong vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất 6. vậy mà không nghĩ tới bộ đàm sẽ hỏng càng không có nghĩ tới cái này còn trực tiếp đưa lý tá long một đoàn người vào chỗ chết cho nên hắn không đắc bất buộc lên dẫm lên địa lôi nguy hiểm bỏ lại đường hầm sáu xem ra về sau còn phải suy nghĩ một chút những thứ khác thông tin phương pháp ở vào tình thế như vậy tất cả dụng cụ truyền tin đều dựa vào không ngừng rất nhanh lôi liền đều sắp xếp xong thế là la liên trường vung tay lên. các chiến sĩ liền từng cái đỉm súng chui ra đường hầm 6. chỉ là nhường lý tá long có chút bất ngờ là sáu hắn lúc này mới phát hiện trong chúng ta rất nhiều người đều sáu thôi ta nhiều người như vậy trốn ở đường hầm bên trong hơn nữa không mặc quần áo vậy đích xác rất dễ dàng để cho người ta sinh ra vô hạn hạ nghị sáu bất quá ta tin tưởng cái hiểu lầm này không lâu sau đó liền sẽ tự động giải quyết bởi vì qua không được mấy ngày ai cũng giống nhau bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đầu này một lần để trần vắt súng ra trận sáu cảm giác kia thật là có điểm không giống nhau cũng nói không ra nơi nào không giống nhau chính là cảm thấy có chút khó chịu sáu Trên người này một mảnh vải cũng không có, nhưng phải mang theo hộp đạn, đeo túi đeo lưng, trong tay còn đang nắm thương, mà ta vì không để nước mưa mơ hồ ánh mắt còn mang theo nón lính sáu. Cái này chợt nhìn đi lên 10 phần chính là đi ở trên đường điên rổ. Tóm lại cái này đích xác là có hại hình tượng, đặc biệt là ta vẫn một trung đội giải 6. Nhưng tưởng tượng, nhân ra la liên trường không phải cũng là giống nhau, hơn nữa lên chiến trường tại trên mặt đất bên trong lăn một vòng cũng liền không sai biệt làm a, thế là cũng không có quá để ở trong lòng. Các chiến sĩ có lẽ cũng có cảm giác giống nhau. bất quá theo chúng ta rời núi đỉnh trận địa càng ngày càng gần, loại này cảm giác không được tự nhiên rất nhanh liền biến mất, dù sao cùng sinh mệnh của mình so ra, cái này có hay không mặc quần áo thật đúng là không tính là chuyện gì. Khuyết điểm duy nhất chính là chỗ này thân thể trần truồng phía sau mọi người xem có chút thay đổi, hoặc cũng có thể nói mọi người nhìn đều không khác mấy, lại thêm đây cũng là tại ban đêm, thế là chúng ta muốn từ bên trong tìm được đại đội trưởng cũng khó khăn sáu. Cũng may chúng ta cũng là đánh trận binh, đang phản kích chiến bên trong liền tạo thành một loại ăn ý, cho nên còn có thể duy trì hoàn chỉnh đội hình sờ lên đỉnh núi trận địa đồng thời theo thói quen trước kia tự giác phân phối hỏa lực. cái này nói đến đơn giản nhưng chân chính muốn làm đứng lên cũng không phải dễ dàng như vậy sáu tỷ như lúc này nếu để cho một đội tân binh sờ soạn đi lên liền đừng nói để bọn hắn phân phối hỏa lực có thể tìm tới một mặt hướng địch nhân có thể đánh đến vị trí của địch nhân cũng không tệ rồi đem mệnh lệnh chuyên xuống chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chuyên xuống chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sáu nghe được mệnh lệnh phía sau các chiến sĩ riêng phần mình vì chính mình chuẩn bị xong vũ khí cùng lựu đạn ta cũng lấy ra tất cả lựu đạn đồng thời đưa chúng nó mở hết chắc chắn nắp đặt ở trước mặt không nghi ngờ chút nào là sáu lúc này lựu đạn là hữu dụng nhất đồ vật bởi vì bọn chúng có thể phá hủy việt quân vừa xây thành một nửa công sự mà phía dưới việt quân đối với động tác của chúng ta lại một chút cũng không có phát giác vẫn tại vội vàng đào đất cơ mục sáu ta muốn đây có lẽ là bởi vì này đoạn thời gian chúng ta mỗi lúc trời tối đều rất tự giác đem đỉnh núi trận địa nhường cho bọn hắn thế là liền cho bọn hắn tạo thành một loại ảo giác bên trong người trời vừa tối liền sẽ rút vào đường hầm bên trong không dám ra tới chỉ là bây giờ những thứ này càng quỷ tử chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn sai rồi hơn nữa sai rất lợi hại có lẽ có người biết nói xấu cái này ở trong màn mưa coi như ban ngày tầm nhìn cũng không cao không phải cái kia ở nơi này trong đêm tối làm sao có thể thấy được mục tiêu đâu nhưng có lúc tại ban đêm ngược lại càng có thể thấy rõ ràng sáu cũng chỉ như nói bây giờ theo la liên trường ra lệnh một tiếng mặt liền hướng về máy bộ đàm bên trong hô đạn lửa năm phát cấp tốc xạ phóng thế là theo một hồi tiếng gạo từng đoàn từng đoàn ánh lửa rất nhanh liền tại trước mặt chúng ta nổ tung vừa rồi chúng ta trước mắt vẫn là đen nhánh một mảnh mà lúc này nhưng là nhìn một cái không sót gì sáu Chúng ta thậm chí đều phát hiện trước mặt Việt quân từng cái trong tay cũng không có cầm súng, nguyên nhân là bọn hắn muốn cấu tạo công sự sáu. Một phương diện khác lại lo lắng vũ khí bị dầm mưa làm ướt cho nên đều đưa vũ khí tập trung lại đắp lên vài chống nước phía dưới. Thôi "Ta, đã các người đều đưa tới cửa, vậy chúng ta cũng liền từ chối thì bất kính." Chưa xong còn tiếp. 240 chương 21, địa đạo chương 21, địa đạo đánh. Theo la đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, chiến đấu liền kéo lên màn mở đầu. Thế là súng máy, súng tiểu liên liền hướng về mặt phẳng nghiêng ở dưới Việt quân máy lê quét, lưu đạn một cái tiếp theo một cái điên cuồng phun sáu. trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền hiện lên nghiêng về một bên cục diện việt quân tuyệt đại đa số cũng không có phòng bị bị chúng ta đánh một cái trở tay không kịp muốn nói có chỗ phản kháng a vậy cũng là mấy cái trốn ở đường hầm bên trong nghỉ ngơi sĩ quan bọn hắn bởi vì không có làm việc cầm trong tay là thương sáu nghe nói càng quỷ tử sĩ quan theo ta quân bộ đội phải không một dạng quân ta binh sĩ là xem trọng quan binh bình đẳng mà càng quân quân quan đẳng cấp quan niệm nhưng là khá là nghiêm trọng cũng thì như nói chúng ta chỗ đã thấy việt quân là đương binh làm việc làm quan ngay tại đường hầm bên trong nghỉ ngơi lại thêm càng quân quân quan tại quân sự tố chất bên trên cũng đích sắc thật sự có tài bọn hắn tại ý thức đến lọt vào tập kích thời điểm trước tiên liền phân tán ra giờ súng lên hướng chúng ta chô ở đỉnh núi trận địa phản kích chỉ tiếp chính là sáu cái kia một phát lại một phát thiêu đốt liên tiếp tại việt quân trên trận địa nổ tung cái này không vẹn vẹn sẽ cho việt quân mang đến cực lớn hỗn loạn cùng thương vong còn có thể đem bọn hắn hết sức rõ ràng bại lộ tại trong ngọn lửa thế là sáu ta rất thoải mái liền đem những cái kia còn có năng lực phản kháng sĩ quan từng cái từng cái đánh ngã tại thương hạ mà toàn bộ quá trình ta thậm chí cũng không có thay đổi thay thế chỗ bắn lén thời gian kế tiếp ta liền là vung tay lựu đạn thời gian 6. ta phải thừa nhận ta là loạn bỏ rơi nguyên nhân là cái kia chỗ xa xa đạn lửa ánh lửa thật sự là quá sáng cái này khiến ta rất khó nhìn rõ tương đối hơi gần vị trí cái này cũng có thể chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối a 6 ta sở dĩ sẽ đem bọn chúng hất ra một cái là bởi vì này thời điểm chuyên cần coi như có bảo đảm giống lựu đạn dạng này giá rẻ đồ chơi cái kia hậu phương là một xe một xe đến tiền tuyến vận cho nên không đánh trắng không đánh giữ lại còn muốn tốn sức mang về một người khác chính là bởi vì sáu cái này chắc chắn nắp để mở Mưa kia thủy cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi vào một chút, lúc này không đánh lần kế tới nói không chính xác đánh liền không vang. Điểm này tại chiến trên sân không thể nghi ngờ là mười phần kiên kỵ, vạn nhất nếu là có đột phát tình huống mà đụng tới tay này lựu đạn đánh không vang, cái kia rất có thể liền sẽ náo ra nhân mạng. Thế là ôm cái này tâm lý, ta liền đem trước mặt chuẩn bị xong lựu đạn một cái tiếp lấy một quả vang ra ngoài sáu, lại nói ta vung tay lựu đạn trình độ thực tình chẳng ra sao cả, kỳ thực điều này cũng không thể trách ta, ta am hiểu là đánh đánh út đi sáu. Cho nên để phát huy súng ngắm tầm bắn xa ưu thế, dưới tình huống bình thường cũng là tại cự ly xa chiến đấu. cho nên đối thủ lựu đạn loại này cận chiến đồ chơi vẫn luôn không có bao nhiêu hứng thú cho nên ta căn bản là không có nghĩ tới đây mấy cái lựu đạn có thể lên cái tác dụng gì sáu nhưng lúc này để cho ta bất ngờ sự tình xảy ra theo cái này mấy cái lựu đạn nổ tung sáu ta chỉ cảm giác trước mặt bùn đất rầm rầm ngã xuống một mảnh giống như quân bài đổ mịn nổ tựa như một mực việt quân trận địa dọc theo thật xa một khoảng cách về sau ta mới biết được đây là càng quỷ tử một đầu địa đạo sáu Cang Quý Tử Kỳ thực vẫn luôn muốn đánh vỡ đỉnh núi này trận địa ban ngày thuộc về chúng ta mà buổi tối thuộc về bọn hắn quy luật. Bọn hắn nghĩ đỉnh núi này trận địa bất kể là ban ngày hay là đêm tối đều ở đây trên tay của bọn hắn. Chỉ là khổ vì quân ta trước một bước tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo lên công sự, bọn hắn căn bản phòng thủ không thể phòng thủ 6. Cho nên bọn họ liền nghĩ một cái biện pháp, tại chúng ta ánh mắt bên ngoài mở một cái miệng, tiếp đó đào một đầu địa đạo thông hướng đỉnh núi trận địa 6. Phải biết nếu như có một ngày đầu này địa đạo hoàn thành, như vậy bọn hắn liền có thể một bên giả vờ đối với ta quân đỉnh núi trận địa khởi sướng đánh nghiêng mình. Một bên khác lại phái ra một chi binh sĩ từ địa đạo thẳng tới quân ta đỉnh núi trận địa khởi xướng tập kích 6. Thế là không chỉ có thể thuận lợi đoạt lấy đỉnh núi trận địa, còn có thể để chúng ta chi bộ đội này thương vong thảm trọng. Chuyện kế tiếp liền có thể tưởng tượng sáu Chúng ta mặc dù cấu tạo có hoàn bị công sự, nhưng lại bởi vì đỉnh núi trận địa bị Việt quân hoàn toàn khống chế, hơn nữa binh sĩ lại thương vong thảm trọng sáu Vậy cái này 581 cao điểm rơi vào trong tay bọn họ cũng chỉ chỉ là vấn đề thời gian. Rất rõ ràng bọn họ địa đạo này đã nhanh phải đảo đến đỉnh núi chân địa chỉ là bởi vì vi việt quân vì tốc độ nhanh mà cũng không có giống chúng ta một dạng đối với chung quanh tầng đất tiến hành ra cố sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn hắn cũng không biện pháp tiến hành ra cố không phải thầm nghĩ chính là muốn ẩn mật nếu như bọn hắn ở bên cạnh giày vò, đó chính là dấu đầu loại đôi thế là ta đây mấy cái lựu đạn vừa vặn ném đến cái này thẩm nghĩ phụ cận như thế sắp vỡ sáu dâm dâm liền sập hơn phân nửa về sau như tới ta đây sắp vỡ thật đúng là mang theo vài phần vật khí bằng không chúng ta nhị liên kết quả chỉ sợ sẽ không thể tưởng tượng nổi đồng thời ta cũng ý thức được một điểm càng quỷ tử không hề giống chúng ta nghĩ dễ dàng đối phó như vậy rút lui rút lui la đại đội trưởng hô hai tiếng phía sau thì khoác lắc vang lên cái còi thế là các chiến sĩ liền điền cũng tựa như trở về chạy chạy đến đường hầm miệng một đầu liền đâm đi vào sáu có lẽ có người biết nói sáu chúng ta đây không phải đánh thắng trận sao càng quỷ tử đều để chúng ta đánh cho không hề có lực hoàn thủ vì cái gì không thừa thắng xông lên một hơi đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ đâu phải biết cuộc chiến này cũng không phải đùa giỡn. đầu tiên tại loại này tầm nhìn kém hơn nữa khắp nơi đều là nước bùn trên chiến trường muốn hoàn toàn tiêu diệt việt quân căn bản là không thể nào sáu một loạt đạn đi qua liền ngã xuống một mảng lớn càng quỷ tử ngươi biết cái nào là chết thật hay là giả chết nếu như không ngoài sở liệu cái tiêu mặt phẳng nghiêng từ thiếu còn có một ba việt quân chính nhất hơi một tí nằm ở bùn nhau bên trong chợ lấy chúng ta đi lên đâu cái này chúng ta nếu là sông đi lên thừa thắng sông lên sáu vậy chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành một hồi hỗ chiến cho nên cắn một cái bỏ chạy nhưng càng quỷ tử có khí đều không chỗ phát đó mới là thượng sách thứ yếu cũng là bởi vì hỏa pháo quân ta có hỏa pháo việt quân cũng tương tự có hỏa pháo 6. lại bởi vì chúng ta song phương đều có cơ hội chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa cho nên song phương đều đối đối phương địa hình có đầy đủ hiểu rõ nói một cách khác sáu cũng chính là chúng ta hỏa pháo cũng có thể khống chế lại đỉnh núi trận địa thậm chí còn có thể dùng pháo tới khống chế phản mặt phẳng nghiêng một chút bộ vị đây cũng chính là vì cái gì hai phe địch ta cũng không dám tại đỉnh núi trên trận địa phóng quá nhiều binh nguyên nhân phóng một đống lớn binh đi lên sáu địch nhân chỉ cần đánh một trận pháo liền giải quyết cho nên đỉnh núi này trận địa tuy nói là binh ra vùng giao tranh nhưng là dễ công khó thủ giống như lần này chúng ta đem binh sĩ kéo lên đỉnh núi trận địa đó cũng là gia kỳ bất ý đánh lần đánh lén, hơn nữa còn phải nhanh đánh mau bỏ đi sáu. xuống một thời gian lâu liền tất nhiên sẽ lọt vào viện quân pháo kích. quả nhiên chúng ta chân trước vừa tiến vào đường hầm, bên ngoài liền vang lên một hồi nhanh qua một trận pháo hoành. mà lúc này các chiến sĩ cũng đã trốn ở đường hầm bên trong ha ha cười không ngừng sáu. hai hàng dài, la đại đội trưởng chuyển qua bên cạnh ta tới hỏi, ngươi vừa rồi giống như nổ sụp cái gì sáu? ân, ta gật đầu nói, đồ chơi kia rất dài sáu. nói là đường hầm a sáu, lại không giống, đường hầm không có như vậy không kiên cố, mấy cái lựu đạn liền nổ sụp. Vậy căn bản không tránh được người, đó là địa đạo." Marcel ở một bên tiếp lời nói, "Ta cũng nhìn thấy 6. Đây là càng quỷ tử thường sai bà hí, bởi vì chỉ cần người thông qua liền thành, hơn nữa có khi vì tốc độ cũng không đoái hoài tới lao không chặt chẽ. A, còn có địa đạo 6." Bị Marcel tiểu nói này, các chiến sĩ liền từng cái nhiều hứng thu xông tới mồm năm miệng mười hỏi, "Quỷ tử cái này đạo là dùng để làm gì?" "Là dùng để đối phó chúng ta a, 6. Cái này tác dụng đi." Marcel cười hắc hắc, thật đúng là không nhất định, có lúc là vật bình, có khi đi 6. Nếu là bọn hắn thuốc nổ đầy đủ lời nói 6 sẽ ở đỉnh núi bên dưới trận địa phương chôn đầy thuốc nổ tiếp đó oanh một tiếng sáu các chiến sĩ nghe xong chỉ người chừng ta chừng ngươi nửa ngày cũng không nói được lời liền ta cũng ngây ngẩn cả người đúng vậy a sáu nếu như đầu này địa đạo đào được đỉnh núi bên dưới trận địa phương tiếp đó việt quân tốn chút thời gian đem chở một đống lớn thuốc nổ đi lên sáu chỉ còn chờ đem chúng ta hấp dẫn lên đỉnh núi trên trận địa phía sau sau đó đem cái này dây dẫn nổ một điểm sáu lưới lê không khỏi máng âm thanh cái thằng chó này chúng ta suýt chút nữa liền chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu la đại đội trưởng thì vỗ bờ vai của ta cười nói Tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ nhà hắn là một thành viên phúc tướng, càng quỷ tử khổ tâm kinh doanh địa đạo cũng có thể làm cho người cho nổ sáu. Tốt ta, ta còn thực sự không phải cố ý, bất quá có lần thứ nhất liền có khả năng sẽ có lần thứ hai, cái này đồng thời cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở, lui về phía sau thật đúng là phải cẩn thận càng quỷ tử lại làm dạng này hoa chiêu. Tất cả đơn vị thống kê phía dưới tình huống thương vong, chờ càng quỷ tử tiếng pháo ngừng sau đó, La đại đội trưởng liền hướng máy bộ đàm bên trong ra lệnh. Thế là lại là thông tin dây từng lại là bộ đàm công việc một cái trận sau đó, tình huống thương vong cuối cùng tập hợp đi lên. La đại đội trưởng nhìn tâm tình rất tốt. đánh đèn tin nhìn xem quyển vợ trong tay ha ha cười nói các đồng chí trận này chiến chúng ta không một hy sinh nhưng không may có hai người thụ thương sáu nô no, còn có hai người thụ thương các chiến sĩ nghe vậy không khỏi vô cùng bất ngờ vừa rồi chúng ta cái kia một chút có thể nói là nhanh đánh nhanh rút lui cơ hội tại việt quân trước khi phản ứng lại chúng ta liền rút về đường hầm dạng này còn sẽ có hai người thụ thương thật là có chút kỳ quái cái này bị thương hai người đi sáu la đại đội trưởng cười mở ra đáp án là bởi vì lúc rút lui chạy quá nhanh sáu một cái ngã thương một cái bị trật rỗ một tiếng đường hầm bên trong lập tức liền tràn đầy tiếng cười. các đồng chí la đại đội trưởng tiếp tục nói một trận đánh thật hay a tuy chúng ta không biết bắn chết bao nhiêu việc quân, nhưng ít ra để bọn hắn minh bạch chúng ta sẽ không càng quỷ tử yên tâm tại chúng ta ngay dưới mắt cấu tạo công sự càng quan trọng hơn sáu còn muốn cảm tạ chúng ta pháo binh đồng chí sáu bọn họ pháo là đánh vừa nhanh vừa chuẩn lập tức liền đem càng quỷ tử rừng rậm đốt đi một mảng lớn hảo các chiến sĩ phát ra một hồi reo họ kỳ thực đây mới là ta mục đích chủ yếu sáu đạn lửa cái đồ chơi này là bất kể ở nơi nào đều sẽ thiêu đến lấy hơn nữa bây giờ mùa mưa vừa mới bắt đầu cây cối cũng không có bị nước mưa xông vào bao nhiêu Thế là cái này đạn lửa đánh liền đốt đắc bất thành bộ dáng, chỉ tiết chính là sáu Bởi vì nước mưa cái này hỏa thế không cách nào diện tích lớn liên miên không dứt, bằng không càng Quỷ Tử chỉ sợ đều muốn đi cái khác cao điểm vận vật liệu gỗ xây đường hầm. Chưa xong còn tiếp. 241 chương 22, Sở động chương 22, Sở động hai phe địch ta sở động cũng không biết là từ lúc nào liền bắt đầu. Có lẽ là từ chúng ta hung hăng đánh lén càng Quỷ Tử một cái sau đó, Việt quân mà bắt đầu có kế sách như thế. Phải nói, tại Sở động phương diện quân ta càng nhiều hơn chính là khai thác thủ thế, nguyên nhân không gì khác sáu Cái này chiến thuật quá nguy hiểm. Nhất định chính là lấy chính mình mệnh đi liều mạng, dùng đả thương địch thủ một ngàn tự làm tổn thương mình tám trăm những lời này đến hình dung cũng không đủ, thậm chí thương thế của mình vòng còn có thể sẽ cao hơn. Cho nên sáu. Nếu như không phải là bị cừu hận che lại con mắt, không có người sẽ như vậy nhảm chán thích làm cái này sơ động. Càng quỷ tử vì cái gì làm đâu? Đó là bởi vì bị chúng ta đánh đau. Cái này không sáu. Hai quân tiến vào giai đoạn rằng co thời điểm, việt quân vừa lên tới cũng bởi vì mang mục đích xung kích mà ở chúng ta chặn đánh ngăn chặn phía dưới thương vong thảm trọng. Cái này có lẽ còn không thể nói là kết thúc sáu. nếu như muốn nói kết thủ à, vậy làm sao nói đều nói phải thông thì như địch nhân giết chúng ta như thế người a chiếm chúng ta thổ địa a 6 cuối cùng sẽ tìm được ớ. nhưng kỳ thật chúng ta những thứ này ở tiền tuyến lòng người bên trong sáng sửa lấy cũng tỉ như nói cảng quỷ tử lần này thiệt hại sáu đây là bọn hắn phát khởi tiến công trong lòng bọn họ đánh muốn chiếm lĩnh 581 cao điểm chủ ý muốn đem chúng ta toàn diện tại trên trận địa vậy chúng ta phản kích phòng ngự nhường Việt quân thương vong thảm trọng cũng chính là bình thường nhân ra chắc chắn không có khả năng đưa cổ dài chờ ngươi động đau ai cho nên chân chính nhường cảng quỷ tử về tâm lý có chút chịu không nổi là lần thứ hai đánh lên sáu Lần này đánh lén không chỉ là để bọn hắn thương vong thảm trọng, để bọn hắn khổ cực cấu tạo công sự thất bại trong găng tấc, còn đem bọn hắn chỗ mặt phẳng nghiêng rừng cây đốt đắc bất thành bộ giáng 6. Không có rừng cây liền mang ý nghĩa cấu tạo đường hầm không cách nào ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất thiết phải từ lần cận cao điểm đốn thổi, bởi như vậy nhất định phải con gỗ tròn xuống núi tiếp lấy lên núi 6. Phải biết tạo dựng đường hầm công sự cần có vật liệu gỗ lượng là tương đối lớn, lại bởi vì mưa này quý cao điểm mười phần khó khăn bỏ, cho nên cái này trong lúc vô hình tại ở mức độ rất lớn bên trên tăng lên việc quân công trình lượng, hoặc có thể nói 6. việt quân nhất thiết phải tới một mức độ nào đó giảm xuống đường hầm trình độ chắc chắn có lẽ có người biết nói sáu vừa mới không phải còn nói bởi vì nước mưa đạn lửa không cách nào làm cho hỏa thế diện tích lớn lan chẳng sao vì cái gì càng quỷ tử liền không cách nào lân cận lấy tài liệu đâu phải biết tại trong rừng cây có thể tạo thành tổn thương không chỉ là đạn lửa giống như phía trước đang phản kích chiến bên trong phát sinh qua chuyện một dạng sáu đạn pháo ở trong rừng cây nổ tung sẽ lấy thiên nữ tán hoa tình thế tạo thành diện tích lớn sát thương đương nhiên việt quân rừng cây tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên quân ta viễn trình hỏa lực với không tới nhưng chúng ta trong tay lại có hai môn pháo tối cộng thêm hậu phương một cái ép pháo liền cùng vài tên để lộ pháo binh sáu đây đối với chúng ta tới nói như vậy đủ rồi mặc dù đang trong màn mưa cái gì cũng không nhìn thấy nhưng chỉ cần vừa nghe đến phía trước vang lên cương mục chặt cây thanh âm sáu tốt ta đánh mấy phát pháo đạn đi qua liền thành vậy chúng ta có thể làm như vậy việt quân chẳng lẽ liền không thể làm như vậy sao đương nhiên cũng là có thể chỉ bất quá sáu vừa tới việt quân cũng không có giống chúng ta một dạng hiệu như vậy đối phương dừng cây vị trí thứ hai đi sáu chúng ta lúc này đường hầm phần lớn đã hoàn thành thậm chí đang xây lên hai cái ú hình đường hầm phía sau còn có còn thừa sáu, thế là đối với vật liệu gỗ nhu cầu lượng cũng sẽ không là lớn như vậy. Càng quỷ tử muốn nổ a 6 Liên để bọn hắn nổ đi, chúng ta liền chờ bọn hắn nổ xong. Đi trên mặt một chút bị nổ gãy những cây gỗ tròn cũng liền không sai bị lắm, chặt liên tiếp cây khí lực đều bất đi. Thế là đang hố đạo chiến phương diện 6. cô ta có thể nói là hoàn toàn nắm giữ tiên cơ. Chúng ta còn tính là ở lại kiên cố lại rộng rãi lại thư thích đường hầm sáu. đương nhiên, nơi này rộng rãi thoải mái dễ chịu là tương đối càng quỷ tử mà nói. Càng Quỷ tử thường thường là tân tân khổ khổ từ chỗ khác cao địa thượng dơ lên mấy cây gỗ tròn tới dựng lên mấy cái đường hầm sáu. Chúng ta một hồi pháo đi qua lại sập, cái này có khi ép bọn hắn không đắc bất tùy tiện móc cái vũng bùn liền lẽ đi vào, cuộc sống kia hoàn cảnh cùng chúng ta so ra là kém hơn quá nhiều. Cái này cũng còn may là quen qua gian khổ sinh hoạt càng quỷ tử, đây nếu là người khác sáu, chỉ sợ căn bản là không có cách nào tại loại này áp lực dưới sinh tồn tiếp, cuối cùng có đôi lời gọi chó cùng rất dở. Chúng ta ép càng quỷ tử có chút tàn nhẫn quá, để bọn hắn không có cách nào sống, tự nhiên là sẽ đi cực đoan, thế là liền bí quá hóa liệu bắt đầu động. phải biết chúng ta tại sát trời vào đen thời điểm cũng sẽ ở trận địa bên ngoài trên chôn địa lôi tiếp đó còn có cảnh giới dây thừng cảnh giới đồ hộp 6. cái gọi là cảnh giới dây thừng chính là giống phía trước ta làm như thế dùng mấy cây dây thừng liền đến đường hầm bên trong càng quỷ tử đi qua lúc đụng một cái chúng ta liền biết vị trí đến nỗi cảnh giới đồ hộp đi 6. kia liền càng đơn giản chính là các chiến sĩ ăn còn dư lại đồ hộp hộ, tập trung lại trồng chất tại một chỗ càng quỷ tử đi qua lúc đụng tới cá biệt hoặc là không cẩn thận giết một điểm đất đá vậy thì khanh khanh cạch cạch một hồi loạn hưởng thế là trốn ở đường hầm bên trong chúng ta chính là cắm đầu một đống lớn tay lựu đạn hướng về âm thanh truyền đến phương hướng một hồi đập loạn. cho nên càng quỷ tử đối với chúng ta sở động vẫn luôn không có bao nhiêu thành tích ngược lại bởi vì chúng ta chuẩn bị phong phú mà tổn binh hào tướng thằng đến có một ngày buổi tối 6, chúng ta đột nhiên tiếp vào báo cáo nói 11 hào đường hầm bị càng quỷ tử phát hiện mấy cái càng quỷ tử đang dùng lựu đạn và túi thuốc nổ tập trung đối phó 11 hào đường hầm 11 hào đường hầm cũng chính là một loạt lớp một đường hầm là một cái hố nhỏ đạo thế là kết quả của nó không cần nghĩ cũng biết xấu sau một phen ngươi tranh ta đoạt sau đó cái này ngươi tranh ta đoạt nghe nói là cướp nhét vào đường hầm miệng chăn đông sáu mấy phút sau liền vang lên vài tiếng nổ tung chúng ta liền cùng 11 hào đường hầm đã mất đi liên hệ làm cho gì la liên trường mắng làm sao sẽ để cho càng quỷ tử phát hiện ra sáu là bởi vì lý dân thành sáu mặt hồi đáp gia hỏa này thích sạch sẽ dùng lon không đầu hộp đi ra bên ngoài ném sáu càng quỷ tử có lẽ là nghe đồ hộp hộp một đường vang lên âm thanh đảo ngược đánh giá ra đường hầm vị trí mẹ nó la liên trường mắng rất mắng nhưng lại đối với 11 hào đường hầm tình trạng không có biện pháp Chúng ta cũng không thể cứ như vậy ra ngoài cùng càng quỷ tử liệu mạng A, càng không pháp ra ngoài cứu 11 hào đường hầm 6. Cái này sẽ chỉ nhường càng ngày càng nhiều đường hầm bại lộ, thế là chỉ có thể ở đường hầm bên trong chợ lấy càng quỷ tử đối với 11 hào vơ vét không còn gì phía sau tiếp lấy lại dùng túi thuốc nổ mang đến hoàn toàn bạo phá. Chuyện này đối với chúng ta ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Mặc dù từ chiến đấu tổng thể tới nói chúng ta vẫn là bên tháng 6. Dù sao đã lâu như vậy mới tổn thất một cái hố đạo ba danh chiến sĩ, hơn nữa còn là bởi vì chiến sĩ mình sơ xuất bại lộ 6. nhưng ở đường hầm bị địch nhân phát hiện lúc chúng ta chỉ có thể ở đường hầm tùy ý hắn bị địch nhân tiến công mà không cách nào giúp một tay bất cứ gì vẫn là tại chiến sĩ nhóm trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma đại đội trưởng 6. nghĩ nghĩ phía sau ta đã tìm được la liên trường nói cuộc chiến này không thể còn như vậy tiếp tục đánh rơi xuống la liên trường nghi ngờ nhìn ta một mắt nói không đến mức a 6 tối hôm qua là các chiến sĩ không cẩn thận ta đã ra lệnh không cho phép lại ném đồ hộ ta lắc đầu tiếp tục nói đây chỉ là một trong số đó ta cảm thấy dạng này đánh quá bị động một điểm sáu ân la liên trường gật đầu một cái đích thật là bị động điểm Trời vừa tối cái này càng quỷ tử ngay tại bên ngoài khắp nơi bò. Mặc dù nói thương vong của bọn họ so với chúng ta còn lớn hơn, nhưng đường hầm một khi bị phát hiện sáu, việt quân liền có thể tập trung nhân thủ tiến công, mà chúng ta lại không có biện pháp nào. Đây vẫn là thứ yếu. Ta nói tối hôm qua càn quỷ tử kỳ thực đã sớm công phá 11 hào đường hầm, nhưng mà một mực qua sau mười mấy phút mới bạo phá 6. Điều này nói rõ bọn họ là đang nghiên cứu quân ta đường hầm cấu tạo. Nô nghe vậy la liên trường không khỏi trừng lớn ánh mắt, nói như vậy càn quỷ tử đã biết chúng ta là như thế nào thông tin, như thế nào tác chiến. Hà là. Ta gật đầu nói, nếu như ta nghĩ không sai, Việt quân sĩ bở có mãn đỡ dựa vào những tin tức này, liền có thể đại cảm khái đoán ra chiến thuật của chúng ta. Tiếp lấy còn có thể nghĩ ra một chút châm đối tính thủ đoạn 6. Tỷ như sở đến chăn đông chính là đường hầm miệng, bị tạc phía trên thì có đường hầm 6. Nghe lời của ta, la liên trường cái này lông mày lại càng nhăn càng sâu, rất rõ ràng 6. Tiếp tục như vậy chúng ta đường hầm thì sẽ càng tới càng nhiều bị Việt quân phát hiện, mà chúng ta tự hồ chỉ có thể ở bên trong chợ lấy càng bị tử tới sơ động. Lúc này ta liền kỳ vì cái gì lao đầu bọn hắn dùng cái này hố đạo chiến thời điểm cũng sẽ không xuất hiện cái này rất nhiều vấn đề cùng nguy hiểm đâu suy nghĩ một chút ta rất nhanh liền minh bạch lao đầu bọn hắn cũng không phải thuần túy trốn ở đường hầm bên trong chờ lấy càn quỷ tử tới sơ động nếu là như vậy vậy không quản chúng ta ở bên ngoài trên trôn bao nhiêu địa lôi cũng không để ý chúng ta như thế nào ra bên ngoài vung tay liều đạn sáu nay thời gian một dài càn quỷ tử luôn có làm rõ đường hầm vị trí một ngày cuối cùng sẽ có từng cái từng cái đem động sở rơi một ngày cho nên lao đầu bọn hắn chẳng những có phòng thủ đồng thời cùng càn quỷ tử một dạng cũng có đến đối phương trên trận địa đi hoạt động sáu thế là ta liền ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm cho tới nay ta đều suy nghĩ vì các chiến sĩ hoặc có lẽ là cũng là vì chính mình cung cấp một cái tốt công sự phòng ngự để bảo đảm mình và các chiến sĩ an toàn đồng thời tại loại này tư tưởng phía dưới một cách tự nhiên sẽ không cổ vũ các chiến sĩ đang hố đạo ngoại hoạt động đến mức trời vừa tối liền đem trận địa hoàn toàn nhường cho việt quân nhường việt quân tứ vô kỵ tiền ở bên ngoài hoạt động sáu nên biết đạo chiến trên sân mãi mãi cũng không tồn tại công không phá được phòng tuyến cùng công sự chiến đấu cho tới bây giờ đều cũng có công co phòng thủ có khi tiến công chính là vì phòng thủ sáu chỉ có dạng này mới có thể không ngừng áp xúc địch nhân thế công lấy được địch ta công thủ ở giữa một đầu cân bằng tuyến nghĩ tới đây ta liền đối với la liên trường nói ta xem sáu đêm nay chúng ta cũng muốn đến đường hầm việc làm thêm động hoạt động cho càng quỷ tử một điểm phiền thoái la liên trường trầm mặc một hồi liền mặt tâm trầm gật đầu một cái một mực trông coi đường hầm cũng không phải biện pháp sớm muộn cũng muốn đi ra ta biết la liên trường đang lo lắng cái gì đi ra đường hầm liền mang ý nghĩa thương vong nhiều hơn cùng thảm thiết hơn chiến đấu hơn nữa sáu càng quỷ tử bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại gian khổ hoàn cảnh lại thêm càng nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng nung Cho nên bọn hắn ở phương diện này tựa hồ có tiên tiên ưu thế. Đi ra đường hầm phía sau, chúng ta còn có thể đánh bại bọn hắn sao? Chưa xong còn tiếp. 242 chương 23, sở động hai đêm nay bởi vì họ trở về trễ, cho nên lần này mới đổi mới. Xin lỗi. 31 chương 23, sở động hai cho nên, Càng quỷ tử sở động có thể nói là bị chúng ta ép, chúng ta sở động cũng có thể nói là bị càng quỷ tử ép. Trên chiến trường là một cái rất hứng thú chỗ không phải sao? Song Phương giao chiến cũng không nguyện ý bị sa vào, thế nhưng là lại chạy không thoát. Nay liền giống như là tuần hoàn nhất tính, ngươi bước ta một bước ta buộc ngươi một bước. rất nhanh song phương đều bị hỏng bét hoàn cảnh tử vong uy hiếp cùng với bất đắc dĩ tức giận đau đớn chờ mặt trái đổ vật bộ đi vào sáu muốn chân chính từ nơi này tuần hoàn ác tính bên trong nhảy ra ngoài cái kia tựa hồ chỉ có hai lựa chọn một là chịu thua rời đi chiến trường này hai là tử vong bất quá đêm nay chúng ta lại không có lập tức bắt đầu sơ động nguyên nhân chủ yếu có hai cái một cái là bởi vì chúng ta biết đối diện cả quỷ tử căn bản cũng không có mấy cái dáng dấp giống như động đó chính là nói sáu sơ động không có cái gì thành tích cuối cùng vẫn là giống như trước đối với việc quân công sự làm một chút phá hư một cái khác càng quan trọng chính là sáu Việt quân tối hôm qua mới phát hiện chúng ta đường hầm cấu tạo. Ta tin tưởng bọn họ si bở có Mãn sẽ căn cứ vào chúng ta đường hầm cấu tạo nghiên cứu ra một bộ bọn hắn cho là hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Hơn nữa sẽ ở đêm nay không kịp chờ đợi đem hắn giao chi thực chiến. Bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đâu? Ta phải làm sao? Chính là đem mình tưởng tượng thành Việt quân si bợ có Mãn đỡ, tiếp đó căn cứ vào đã biết những tin tức kia trong đầu tiến hành một phen công thủ thôi diễn. Tỷ như như thế nào chú ý địa lôi như thế nào phát hiện đường hầm như thế nào tiến công 6 Nghĩ như vậy thật đúng là phát hiện rất nhiều vật hữu dụng. Chuyện kế tiếp sáu. Giống như một câu chuyện cũ kể như thế. biết người biết ta bách chiến không tha nếu như ta liền càng quỷ tử đêm nay sẽ làm thứ gì đều có thể đoán được như vậy thì có thể rất thoải mái vì hắn bày một cái bẫy dùng chính chúng ta trận địa bày ra một cái đại cả bẫy đầu tiên chúng ta phía trước tại trên trận địa chôn địa lôi trên cơ bản cũng là phát động thức địa lôi nguyên nhân rất đơn giản cái loại này lôi thuận tiện ngày thứ hai bài trừ nhưng khuyết điểm chính là đối với địch nhân không đủ mất cảm đặc biệt là đối với am hiệu sử dụng địa lôi việt quân 6. nói thật mấy ngày nay chúng ta chôn ở trên trận địa địa lôi cơ bản đã không cách nào đối với việc quân cấu thành nguy hiếp bọn hắn tránh đi địa lôi phương pháp là sáu cầm một cây dao găm quân đội trên mặt đất một bên bỏ một bên đâm lao đầu đã từng nói sáu đây là một loại do mìn phương pháp tốt lưới lao sắc bén có thể dễ dàng đâm xuyên bao trùm tại địa lôi lên bùn đất cho nên sẽ không cho địa lôi tạo thành áp lực quá lớn một phương diện khác sáu mũi lao cùng địa lôi kim loại sắc lẫn tiếp xúc lúc lại sinh ra một loại đặc hữu xúc cảm có kinh nghiệm lao binh rất dễ dàng từ loại này xúc cảm đánh giá ra phải chăng có lôi tiếp lấy đang phán đoán ra có lôi phía sau sáu việt quân liền sẽ tại những này địa lôi bên trên cắm mặt tiểu kỳ cờ nhỏ nhắc nhở thành viên khác cho nên chúng ta chôn ở trên trận địa lôi về sau trên thực tế chỉ có thể đưa đến một chút cản trở việc quân hành động tác dụng. Phải giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, đem phát động thức địa lôi đổi thành vấp tiểu tốc địa lôi 6. Cái loại này lôi muốn phát hiện đồng thời đem hắn xử lý sạch vậy thì phiền phức nhiều, bởi vì nó là từ một căn vấp tuyến phát động 6. Căn này vấp tuyến chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, trong đêm tối này có thể nói căn bản là không nhìn thấy. Cũng chính vì nó mười phần mất cảm, thế là đối với chúng ta ngày thứ hai bài trừ đồng thời lại lợi dụng cũng hết sức khó khăn hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Nhưng ta sau đó liền nghĩ đến sáu, chúng ta ngày thứ hai hoàn toàn có thể đem kỳ nhân làm dẫn bạo. ngược lại địa lôi thứ này cũng không phải cái gì đắt đỏ khan hiếm đồ vật không còn sẽ thấy hướng phía sau muốn chính là đương nhiên nó cũng không phải là nói không cách nào dò xét sáu giống như lao đầu nói do mìn thời điểm giao găm quân đội muốn rất cẩn thận lấy đại góc chết hướng phía trước từng điểm từng điểm cắm sáu vì sao lao đầu tiện tay đem bắt hướng về trên bản vừa để xuống nơi đó lôi đem trong đó một cây giá để đua tại trên chén làm vấp tuyến một căn khác đuối chộp vào trên tay làm giao găm quân đội nhìn không trước mắt một bên biểu thị vừa nói tiểu góc chết sáu là tiên đụng tới vấp tuyến lại cắm tới địa lôi cái mạng nhỏ của ngươi cũng liền chơi xong hiểu không Tốt ta. bây giờ ta là đã hiểu đồng thời ta cũng biết sáu càng quỷ tử cũng nên biết cái này một bộ cho nên ta cũng không trông cậy vào loại này vấp phát lôi là có thể đem càng quỷ tử dọa lùi thậm chí sự thật hoàn toàn tương phản ta là hy vọng bọn họ tiếp tục đi tới sáu ta nghĩ quả nhiên không sai ta ghé vào một cái đơn sơ công sự bên trong nhìn chằm chằm những cái kia việt quân giống từng cái hải báo tựa như chầm rãi bỏ hướng quân ta trận địa nô ra từng viên địa lôi chen vào tiểu kỳ cờ nhỏ sau lại tiếp lấy hướng phía trước bò giống như ta phía trước nói chúng ta nhất định phải đi ra đường hầm nhưng đi ra đường hầm cũng không đại biểu chúng ta chính là không có chuẩn bị chút nào cùng càng quỷ từ mặt đối mặt tại việt quân trước kia chúng ta làm một chút chuẩn bị sáu kỳ thực cái này chuẩn bị rất đơn giản thậm chí ngay cả công sự đều không được xưng, chính là để cho nó chiến sĩ đem mình giấu đi sáu đương nhiên súng trường các loại đồ vật là trước đó dùng vài chống nước gói kỹ đồng thời cũng sẽ không trôn quá sâu cái này khiến chúng ta có thể nhẹ nhõm chính mình từ trong đất chui ra ngoài chúng ta người nằm vùng số không nhiều chính là lấy đỉnh núi trận làm trung tâm phân biệt tại hai bên mai phục mười mấy bên này là ta hai hàng một bên khác là thẹo một loạn, hơn nữa mỗi người giữa lẫn nhau còn cách vài mét Ta tin tưởng ở nơi này trong đêm tối, loại này ngụy trang đủ để làm cho Việt quân không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Quả nhiên, Việt quân từng cái một từ bên người chúng ta bỏ qua, lại hoàn toàn không có ý thức được nhất cử nhất động của bọn họ đều tại ta nhóm dưới sự giám thị. Giống như ta đoán nghĩ một dạng, lần này càng quỷ tử đến có chuẩn bị, bọn hắn tại nô ra địa lôi sau đó mà bắt đầu lấy địa lôi vì chu vi hình tròn tại nội bộ tìm sáu. Quả thật biến thông minh, biết rõ chúng ta bình thường là đem địa lôi chôn ở đường hầm miệng trung quanh dạng này thuận tiện ghi chép cũng thuận tiện ngày thứ hai bài trừ. Còn có chút người sờ vớt lấy cảnh giới dây từng liền hướng gốc tìm sáu. bọn hắn đây là đã biết cảnh giới dây thường một chỗ khác là dắt đến đường hầm bên trong, cũng chỉ có dạng này mới có thể vì đường hầm người bên trong cung cấp cảnh giới không phải. tiếp đó cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng rất thuận lợi tìm được mấy cái dùng chăn đông đút lấy đường hầm miệng sáu. ta cũng không biết nên nói việc quân xì bợ có mãn ở đây là thông minh đâu vẫn là đơn sáu. hắn có thể nghĩ tới chuyện ta liền tưởng bất đến sao? có thể ta chỉ có thể nói, đây là hắn đánh giá thấp ta đi. kế tiếp, việt quân mà bắt đầu hưng phân sáu. mấy người bọn hắn một tổ vây quanh ở đường hầm bên cạnh, chuẩn bị xong túi thuốc nổ, lựu đạn các loại sáu. tiếp đó kéo ra chăn đông liền đem túi thuốc nổ. lưu đạn đi đến nết, thậm chí bọn hắn vì để cho người ở bên trong không cách nào trở về ném, còn quanh tay lưu đạn, túi thuốc nổ tại bên ngoài chờ trong chốc lát. nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bọn hắn sai rồi sáu. tay của bọn hắn lưu đạn, túi thuốc nổ hoàn toàn nhét vào không lọt. không phải là bởi vì bên trong có người treo lên, mà là sáu. đó là một cái ấy, vậy căn bản cũng không là một cái hố đạo, chỉ là chúng ta móc một cái hố nhỏ, tiếp đó nhét cái trước chăn bông liền xong việc. mười phần đơn giản một cái ngụy trang. nhưng mà chính là chỗ này sao đơn giản ngụy trang lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. tác dụng chính là càng quỷ tử nhét vào tay lưu đạn cùng túi thuốc nổ. kéo đốt tay lựu đạn cùng túi thuốc nổ 6. một giây sau càng quỷ tử rất nhanh liền phát hiện bị lừa rồi tiếp đó quang quác quang quác quái khiếu phân tán bốn phía chạy trốn 6. nhưng hết thể đều đã đã quá muộn những cái kia lựu đạn và túi thuốc nổ là bọn hắn tính toán hảo thời gian nhét vào nói một cách khác cũng chính là bọn hắn căn bản cũng không có cho mình thời gian chạy trốn thế là anh một tiếng liền nổ tung 6. ta tin tưởng những đồ chơi này không phải trong cùng một lúc nổ tung nhưng chính là bởi vì dạng này mới càng có thể phát huy uy lực của bọn nó thứ nhất nổ tung lựu đạn sẽ đem kỳ thực mấy quả lựu đạn hoặc thuốc nổ thật cao nhất lên tiếp đó phân tán bốn phía ầm ầm loạn nổ một trận 6 Lần này những cái kia càng quỷ tử liền thảm rồi, bọn hắn vốn chính là vây quanh ở cái này đường hầm miệng trung quanh, hơn nữa trung quanh khắp nơi đều là nước bùn, bọn hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy chạy mất, thế là đều không ngoại lệ bị tạc phải bay thật xa. Cái khác Việt quân nhìn xem một màn này liền sướng sốt, có chút thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, này làm sao sẽ nổ mình đâu? Biết là chuyện gì xảy ra Việt quân cũng sướng sốt, tất nhiên cái chăn này phía dưới nhét đường hầm có thể là giả, đây rốt cuộc còn muốn hay không đi đến đầu nhét lựu đã đâu? Bất quá những thứ này Việt quân cũng không cần bọn hắn rất nhanh liền tìm được hữu hiệu phương pháp, chăn đông nổ tiên bên trong đánh một hồi bắn loạn lại nói xấu. Nếu như là giả đường hầm, cái kia đánh lên một hồi thương cũng sẽ không có tổn thất gì không phải. Thật đường hầm mà nói liền mang ý nghĩa bên trong người cũng sẽ bị một hồi bắn loạn đánh chết, dù sao hố nhỏ đạo không có chỗ ngoặt, không gian cũng không lớn. Nhưng rất tiếc là lần này vẫn không thể nào nhường viện quân toàn nguyện. Bởi vì đêm nay hố nhỏ đạo phải không trốn người sáu. Chúng ta hai cái này sắp xếp tiềm phục tại trận địa ngoại vi, những người khác tất cả đều trốn ở ưu hình đường hầm bên trong, không nói trước càng quỷ tử rất khó từ nơi này một đống đường hầm trong miệng tìm ra cái nào mấy cái là ưu hình đường hầm đường hầm miệng, coi như tìm được sáu. Giống ưu hình đường hầm dạng này cũng không sợ đạn bắn phá hoặc là đạn. Túi thuốc nổ nổ, nhiều lắm là chính là đem đường hầm miệng nổ sụp, tiếp đó chiến hậu chúng ta lại đi đảo mở chính là. Cái kia hố nhỏ chặng đường có cái gì đâu? Có đất lôi 6. Hơn nữa cái này địa lôi vẫn là liên hoàn lôi 6. Giống như càng quỷ tử bây giờ là một dạng, hướng về hố nhỏ chặng đường một hồi bắn phá sau đó, tìm súng liền vọt vào 6. Kết quả lại là ầm ầm một hồi bạ hưởng, không chỉ có là đường hầm bên trong tại nổ, đường hầm miệng chúng quanh cũng có liên tiếp địa lôi đi theo nổ tung. Loại này liên hoàn lôi bố trí kỳ thực không có chút nào khó khăn, chính là đem vấp tuyến tăng dài cột vào trong đó một cái địa lôi sẽ nổ đến nhánh cây hoặc cái khác trên thứ gì, thế là một quả địa lôi nổ tung liền sẽ gây nên cái khác địa lôi cũng đi theo nổ tung, coi như việt quân nô ra địa lôi vị trí cũng không cần. Lần này những thứ này việt quân làm minh bạch bọn hắn rơi vào quân ta trong cả ấy, thế là giữa lẫn nhau làm thủ thế liền nghĩ rút lui. Nhưng chúng ta như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy sáu? Liên tại việt quân tiến công quân ta đường hầm trong khoảng thời gian này, chúng ta đã từ trong đất bò ra, đều lần nữa chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa phong bế việt quân đường lui. Đêm nay những thứ này tới sở động càng quỷ tử, nhất định đem bọn họ mạng nhỏ lưu tại nơi này. Chưa xong còn tiếp. 243 chương 24, sở động 3 chương 24, sở động 3 chiến đấu rất nhanh liền tại một mảnh tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh của lưu đạn kết thúc. Chúng ta là một mực chờ đến những cái kia càng quỷ tử rút lui đến trước mặt lúc lại mở đánh sáu. Mặc dù là trong bóng đêm thấy không rõ địch nhân bộ dáng, nhưng mà ai quan tâm đâu. Chiếu vào phía dưới sẽ động hắc cám nổ súng chính là một loạt đạn đi qua sau liền ngã xuống một cái mảng lớn sáu. Ta, chúng ta cũng biết ở trong đó là giả chết. ngã sấp, nhưng đối với kết quả lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì bước kế tiếp sáu, chúng ta chính là đưa tay lựu đạn từng lớp từng lớp đánh xuống đi. Bất kể là chết hay sống tất cả đều nổ qua một lần lại nói, có chút càng quỷ tử muốn chạy trốn sáu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có phát hiện không có thể trốn chỗ, bởi vì ở tại bọn hắn mặt khác khắp nơi đều là địa lôi, mặc dù những thứ này địa lôi phần lớn đều cắm tiểu kỳ cơ nhỏ, nhưng nếu là chạy trốn sáu, ta tin tưởng không có ai ở nơi này trong bóng tối có thể tránh phải mở. Thế là chiến đấu rất thuận lợi ngay tại sau mười mấy phút kết thúc, nhưng giống như trước, chúng ta không gấp đi quét dọn chiến trường. ngược lại càng quỷ tử bất kể là chết hay sống đều trốn không thoát chúng ta tại sao phải bất chấp nguy hiểm đi quét dọn chiến trường đâu phải biết ở nơi này trong bóng tối chỉ cần có một hai danh việt quân đối với chúng ta làm loạn cũng rất có khả năng tạo thành địch ta phân biệt hỗn loạn đây cũng không phải là chúng ta hy vọng thấy bất quá chúng ta cũng không có trở về đường hầm vào lúc này trở về đường hầm không thể nghi ngờ cũng là nguy hiểm cái này nguy hiểm cũng không phải nói sẽ để cho càng quỷ tử phát hiện đường hầm vị trí mà là bởi vì không cách nào phân biệt sáu đường hầm bên trong chiến sĩ như thế nào biết bên ngoài phải vào tới là người một nhà vẫn là càng quỷ tử đâu Bằng tiếng là sao càng quỷ tử biết nói tiếng trung có khối người vàng ám hiệu sao một mảng lớn càng quỷ tử thi thể ngay tại chúng ta phụ cận vạn nhất có cá biệt nghe được ám hiệu làm sao bây giờ phải biết cái này đường hầm bên trong là không gian bị kín chỉ cần có một danh việt quỷ tử chui vào đồng thời kéo đốt túi thuốc nổ cái kia đều sẽ cho đường hầm cùng bên trong chiến sĩ tạo thành hủy diệt họ đã kích cho nên chúng ta không thể mạo hiểm như vậy hơn nữa từ phương diện chiến thuật tới nói chúng ta cũng không thể trở về đường hầm chúng ta muốn để càng quỷ tử ý thức được một điểm từ nay về sau chúng ta không còn là thuần túy trốn ở đường hầm bên trong phòng thủ mà là đường hầm bên ngoài mai phục cùng đường hầm bên trong phòng ngự đem kết hợp, thậm chí lúc cần thiết còn có thể đối với càng quỷ tử tiến hành phản sở động. Rõ ràng, loại này mai phục cùng phòng ngự kết hợp với nhau chiến thuật mới là thành thủ hoàn thiện, bởi vì này liền trực tiếp dẫn đến bất luận cái gì một nhóm càng quỷ tử muốn lên tới sở động đều phải cân nhắc đến trong bóng tối có phải hay không ẩn nút địch nhân. Loại này áp lực vô hình tuyệt đối phải so địa lôi có uy hiếp nhiều làm sáu. Địa lôi là chết, chỉ cần kinh nghiệm phong phú lại thêm chú ý cẩn thận liền có thể làm đến một bên gỡ mìn một bên đi tới, nhưng ẩn nốt địch nhân nhưng là sống. Bọn chúng vĩnh viễn cũng sẽ không giống địa lôi một dạng chờ ngươi đi phát hiện, ngược lại là hắn đang ở trước mắt ngươi lại không có phát giác, còn lốc hô hô leo đi lên 6. Đương nhiên, loại này mai phục cũng là tương đương gian khổ, đặc biệt là tại đại đa số các chiến sĩ đều mắc có nát vụn hướng dưới tình huống 6. Cũng tỉ như nói đêm nay, chuyện tới một hồi lại một trận ngứa lạ để cho ta mấy lần đều nghĩ dứt khoát rút ra giao găm quân đội đem đồ chơi kia cắt mất tính toàn 6. Đương nhiên, đây là dưới tình huống tâm phiền ý loạn nói nhảm, cái đồ chơi này đối với nam nhân mà nói thế nhưng là bà bối, có đôi khi mệnh cũng có thể ném, bà bối này lại không thể ném. Bất quá từ một phương diện khác tới nói Đây đối với ta và các chiến sĩ tới nói lại là một loại khó được khảo nghiệm, bởi vì có thể tại Nát Vụn háng loại tình huống này còn có thể nắm sấp không lúc nick mai phục, như vậy ta tin tưởng dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể giữ vững được. Về sau ta mới biết được, kỳ thực các chiến sĩ có khác phương pháp đối phó sáu. đang nằm út sấp phía dưới phía trước tay phải cầm súng tay trái nắm trứng, nhột thời điểm ngón tay động động liền có thể bắt được. Cái này ở trong đêm tối hơn nữa còn là tại vượt dưới chảo, căn bản là không có người sẽ phát hiện sáu. Có lẽ có người biết nói, tay kia đặt ở dưới thân không phải sẽ khó chịu sao? Những tên kia có thể thông minh đâu? Trước đó vì tay trái trên mặt đất đào một cánh tay dài như vậy không sai biệt lắm. Sâu câu sáu. Ta nằm xuống thời điểm hoàn toàn liền đẻ không bắt tay. Đối với cái này một phương diện tôi nói, ta thừa nhận mình là hậu chi hậu giác. Thế là càng quỷ tử sờ động ngay tại chúng ta mai phục phía dưới thu liễm rất nhiều. Rất nhanh từ nguyên bản số lớn tứ vô kỵ thiền sơ động chuyển biến trở thành 10 người trong vòng đánh lén. Từ một điểm này tôi nói, ta đối với việc quân loại kia có thể chịu được cực khổ tinh thần vẫn là hết sức bội phục. Chúng ta mai phục công tác là mỗi muộn đều ở đây làm. Kể từ buổi chiều đầu tiên mai phục trận chiến sau đó. Ba người chúng ta sắp xếp liền thực hành luân phiên quy định, cũng chính là mỗi cái sắp xếp mỗi 3 ngày đang hố đạo ngoại mai phục một đêm. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn có càng quỷ tử có thể trà trộn vào tới đồng thời hết sức chính xác đem chúng ta có người đường hầm sờ đi 6. Lúc đầu ta còn trăm mối vẫn không có cách giải, cái này càng quỷ tử là thế nào tại chúng ta mai phục bộ đội ngay dưới mắt tiến vào quân ta trận địa đồng thời chính xác đem chúng ta đường hầm sợ rơi. Về sau mới biết được 6. Cái này càng quỷ tử áp dụng chính là ốc sen chiến thuật. Cái gọi là Tên như ý nghĩa chính là leo giống ốc xen một dạng chậm, dùng mười mấy phút thậm chí là mấy chục phút tới vững tin trước mặt không có nguy hiểm mới tiến lên trước một bước sáu. Cứ như vậy từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước, tại chúng ta ngay dưới mắt tiến nhập trận địa. Có lẽ có người biết nói, càng quỷ tử dạng này chuyển sẽ có đầy đủ thời gian sao? Dạng này chỉ sợ một đêm đều không cách nào tiến vào quân ta trận địa a 6 Có khi đích thật là dạng này, nhưng bọn hắn ban ngày cũng giống vậy mai phục, tại chúng ta trận địa phụ cận thậm chí tại trong trận địa mai phục, phương pháp cùng chúng ta ẩn nút một dạng, dùng bùn đất đem mình cho xuống, liền đầu đều giấu đi, chỉ để lại một cây chung không ống trúc ngậm lên miệng lộ ra hô hấp 6 Nước mưa sẽ rất nhanh cọ rửa sạch bọn hắn lưu lại mặt ngoài vết tích, có khi coi như chúng ta từ trên người bọn họ dẫm qua cũng không có phát giác phía dưới này có người. Tiếp đó đợi đến buổi tối, bọn hắn mới ló đầu ra quan sát sáu. Tại vững tin quân ta đường hầm vị trí hơn nữa bên trong khi có người, mới đột nhiên bạo khởi sông lên phía trước nhất kích phải chúng. Chúng ta sở dĩ sẽ phát hiện càng quỷ tử một chiêu này xấu Cái này còn muốn từ một cái ngoài ý muốn nói lên. khi đó chúng ta chính là bởi vì khuya ngày hôm trước đường hầm bị càn quỷ tử cho sơ soạn mà cảm thấy không hiểu đấu, Theo cái kia sắp xếp rõ ràng liền tiệm phục tại trận địa chung quanh, xương sở chính là một chút cũng không có phát hiện càn quỷ tử thân ảnh. Quỷ dị hơn là sáu. Chúng ta bởi vì có một xếp tại bên ngoài mai phục, ngoài ra còn có hai cái hữu hình công sự trốn tránh đại đa số người, cái khác hố nhỏ đạo cũng chính là số ít mấy cái có trốn người. Nhưng liền xem như dạng này, càn quỷ tử còn có thể tìm được có trốn người hố nhỏ đạo độ sáu. Vì cái này la đại đội trưởng còn hung hăng thanh đao sẹo phê một trận, cho rằng đây là mặt sẹo cái này sắp xếp ẩn nút vấn đề. mặt xẻo cũng không có âm thanh mặc dù đang hắn ngay dưới mắt là không thể nào có quỷ tử chạm vào đi nhưng cái khó bảo đảm thủ hạ có cái gì binh mệt dã rời đảo ngũ nhưng rất nhanh liền chân tướng rõ ràng sáu Ai? Ai sáu ta bắt một cái sống liền tại chiến sĩ nhóm đang hố đầu đường phía trước giữa sắt nước mưa nuốt lương khô thời điểm vương kha xương lại áp một cái thân thể trần chuồn việt quân đã trở về đại gia xem xét cái kia tù binh giá thức cùng vương kha xương trong tay giao nộp ở dưới thương đã cảm thấy kỳ quái cái này ban ngày làm sao còn sẽ có võ trang đầy đủ cảng quỷ tử bị bắt sống hơn nữa còn là tại chúng ta trận phụ cận sáu Vậy nếu như hắn đáp lấy chúng ta tụ chung một chỗ thời điểm đánh lên một loạt đạn sáu. Ở đâu bắt được? La đại đội trưởng rất nhanh liền hỏi một tiếng. Sẽ ở đó trong khe núi. Vương Kha Xương hướng sau lưng chỉ chỉ, ta vốn là muốn đi phương kia liền đâu, không nghĩ tới còn không có ngồi số 6. Liền cảm thấy đắc bất thích hợp. Cái gì không đúng? Ta hỏi một tiếng. Trên mặt đất bên trong lộ ra bạch hoa hoa đâu? Vương Kha Xương cười nói, bắt đầu ta còn tưởng rằng là càng quỷ tử thi thể, cũng không có để ý sáu. Thế nhưng là càng xem càng cảm giác đắc bất đối với, đây nếu là thi thể, sớm cũng nên mục nát sáu. cái này ta dùng nhánh cây chọc chọc còn rất có đánh họ sáu rỗ một tiếng các chiến sĩ nghe liền không nhịn được cười trở thành một đoàn về sau thẩm vấn cái này tù binh một phen ta mới biết được nguyên lai like cái này danh việt quân chính là dùng ốc xin chiến thuật dùng một đêm thời gian rời đến chúng ta trận địa phụ cận trước khi trời sáng đem mình trôn xong chuẩn bị buổi tối sơ động không nghĩ tới cũng không biết là trôn quá cạn vẫn là nước mưa rội rửa nguyên nhân sáu lại đem hắn cho lao ra ngoài thế là liền để vương kha xương cho nhặt được cái có sẵn nếu biết việt quân dùng chiến thuật vậy đối phó đứng lên cũng liền đơn giản Chúng ta liền cử đi một đội người bưng lưới lê tại trận địa phụ cận đi một vòng, vừa đi liền lấy lưới lê một bên đâm sáu. Bất kể là trên mặt đất vẫn là bụi cỏ ngược lại đều quấn lên một lần là được rồi, kết quả thật đúng là đâm đưa ra nó năm cái võ trang đầy đủ càng quỷ tử đi ra. Đương nhiên, những cái kia càng quỷ tử thì sẽ không thúc thủ chịu chói hoặc là chờ lấy chúng ta lưới lê quấn lên bọn họ, trong bọn họ rất nhiều người đều ở đây phát giác thời điểm không đúng muốn từ trong đất bùn đứng lên phản kháng. Nhưng tiếc là chính là sáu Thời gian dài chôn ở trong đất không núc ních sẽ dẫn đến tay chân tê liệt phản ứng không linh hoạt, cho nên coi như bọn hắn quân sự tố chất quá cứng muốn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, đó cũng là có lòng không đủ lực, ta quân chiến sĩ có đầy đủ thời gian ở tại bọn hắn bưng súng lên phía trước đem bọn hắn trên mặt đất. Mặc dù càng quỷ tử loại chiến thuật này là ở chúng ta thủ hạ thất bại, nhưng đối với việc quân loại này không sợ đáng không sợ chết tinh thần sáu, các chiến sĩ vẫn là cảm thấy từng đợt rung động. Chúng ta cũng là mai phục qua người, đều biết mai phục đó là cái gì từ vị sáu. Chúng ta mai phục một buổi tối đều có chút không chịu nổi, mà càng quỷ tử lại có thể mai phục cả ngày thậm chí càng dài. Phải biết ẩn nút thời gian càng dài hắn đau đớn cũng sẽ theo thành đẳng cấp tăng lên bởi vì trong này còn sẽ có giá rét vấn đề đói bụng vấn đề bài tiết vấn đề 6. chúng ta cái này ở ban đêm mai phục mười mấy tiếng nhưng vấn đề này vượt qua vượt qua cũng liền đi qua thế nhưng là càng quỷ từ đâu bọn hắn thậm chí tại ban ngày còn muốn chôn ở cái kia trong đất không nhúc nhích sáu loại này mai phục đối với các chiến sĩ tới nói cơ hồ cũng không cách nào tưởng tượng với ta mà nói cũng không cách nào tưởng tượng cho nên ta căn bản là không có nghĩ đến càng quỷ tử sẽ dùng loại chiến thuật này có thể đây chính là hòa bình trong hoàn cảnh lớn lên chúng ta cùng chiến tranh trong hoàn cảnh lớn lên việt quân khác nhau a. Có đôi lời gọi gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, càng quỷ tử loại tinh thần này từ một phương diện khác tới nói, cũng là tại khích lệ chúng ta tiếp tục kiên trì. Bởi vì các chiến sĩ sẽ nhớ, càng quỷ tử loại khổ này đều có thể ăn, vậy chúng ta điểm ấy đáng coi như cái gì à? Chúng ta còn có thể không sánh được càng quỷ tử sao? 244 chương 25, sơ động 4 chương 25, sơ động 4 quân ta nhằm vào việc quân sở động, là ở sau mười mấy ngày mới bắt đầu. Ngày đó trời mưa phải ít đi một chút, sát trời cũng sáng lên một chút, thế là tầm nhìn cũng liền đi theo tăng lên La Liên Trường mang theo mấy người đến đỉnh núi trận địa dùng mong viễn kính hướng địch nhân trận địa quan sát một hồi, liền rút đầu về tới nói, "Nhìn thấy không? Nhiều ngày trôi qua như vậy sáu, canh quỷ tử cũng dựng lên mấy cái đường hầm." Đại đội trưởng, Lương Liên binh có chút không cho là đúng nói, "Bọn hắn xây bọn họ, chúng ta phòng thủ chúng ta sáu. Ngược lại bọn hắn lại đánh không lại tới, quản nhiều như thế làm gì?" "Đúng vậy a đại đội trưởng." Người đọc sách nói, càng quỷ tử muốn xây liền để bọn hắn xây đi thôi. Bọn hắn nhận được thật xa đi chuyển đầu gỗ, lúc nào mới có thể xây thật tốt a?" "Không thể nói như thế." La Liên Trường phản đối nói, chúng ta sở gì có thể một mực tại cái này 581 cao địa thượng chiếm ưu thế, cũng là bởi vì chúng ta vượt lên trước cấu trúc đường hầm công sự. Nếu như càng quỷ tử cũng đem công sự làm xong, vậy cái này trận chiến thì sẽ càng đánh càng gian nan. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại biết La Liên Trường nói là sự thật, bởi vì chúng ta có hoàn bị đường hầm công sự, cho nên chúng ta cái này mấy chục người mới có thể trốn ở rời núi đỉnh trận địa hơi gần chỗ. Hơn nữa càng quỷ tử còn bắt chúng ta không có biện pháp, cùng chúng ta cướp đỉnh núi trận địa sao? Tại tâm nhìn tốt dưới tình huống. Chúng ta chỉ cần gọi tới pháo binh lên núi đỉnh trận đánh lên một loạt đạn pháo liền có thể nhẹ nhõm đem đỉnh núi trận địa cấp đến tay. Có lẽ có người biết nói xấu. Cái kia càng quỷ tử không phải cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đem đỉnh núi đoạt lại đi không? Bọn họ đích xác là có thể, vấn đề chính là ở chúng ta có đường hầm công sự sáu. Việt quân lúc chúng ta có thể cấp tốc tránh về đường hầm bên trong, Việt quân không chúng ta lại thông qua giao thông hào tiến vào trận mà sáu. hơn nữa đang hô nói chuyện bên ngoài chúng ta còn sắp đặt cần thiết phản mặt phẳng nghiêng công sự những thứ này công sự cũng là hiện lên hình quạt hướng về phía đỉnh núi trận địa cho nên coi như đỉnh núi trận địa bị việt quân đội đi cũng đồng dạng sẽ gặp phải chúng ta bộ binh và pháo binh song trọng hỏa lực cấp chế mà việt quân đâu bọn hắn bởi vì tại mặt phẳng nghiêng bên trên không có bao nhiêu công sự cho nên binh lực rất khó nhanh chóng vận động đến đi lên vận động đi lên lại không cách nào tránh né quân ta bích kích pháo oanh tạc thế là thử qua một hai trở về phía sau đành phải coi như không có gì cũng chính bởi vì những nguyên nhân này cho nên sáng phạm tại tầm nhìn mạnh ban này đỉnh núi này trận địa đều sẽ rất tự nhiên rơi vào trên tay chúng ta thậm chí kể từ quân ta bắt đầu mai phục phía sau ban đêm cũng là chúng ta chiếm thượng phong nhưng mà sáu nếu như càng quân tại mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo lên hoàn bị công sự lời nói loại tình hình này có thể liền sẽ phát sinh thay đổi pháo binh công sự 6. chúng ta có càng quỷ tử đều có hơn nữa việt quân vẫn còn so sánh chúng ta càng có thể chịu khổ còn có tốt hơn quân sự tố chất tân tiến hơn vũ khí trang bị cái kia dựa vào cái gì bọn hắn muốn bị chúng ta đè lên đánh đại đội trưởng sáu người đọc sách nghĩ, nghĩ liền nói nếu không thì sáu chúng ta bắn lén sáu bắn lén ta phải thừa nhận mình kiến thức ngắn còn không biết đây là ý gì chính là sáu đánh đánh út người đọc sách giải thích nói a người đọc sách tiểu nói này ta liền hiểu nhưng ta rất nhanh liền đưa ra ý kiến phản đối đại đội trưởng mặc dù bắn lén có thể tại mức độ nhất định bên trên nhường cảng quỷ tử có chỗ cố kỵ hoàn toàn chính xác sẽ chậm lại việc quân công sự cấu tạo nhưng ta không đề nghị làm như vậy ân người nói một chút ý kiến la liên trường hướng ta gật đầu đầu tiên là tầm nhìn kém ta xem một chút sắc trời nói viện địa phương quỷ quái này như hôm nay dạng này cũng có thể xem như thời tiết tốt hơn nữa càng quỷ tử tại lúc ban ngày liền tận lực đến chúng ta ánh mắt bên ngoài thi công tại chúng ta trong tầm mắt liền sẽ đợi đến buổi tối động thủ lần nữa chúng ta muốn đánh bắn lén đều không cơ hội a 6 ân còn có đây này la liên trường lại hỏi thứ yếu 6 lần này ngày mưa cũng không thích hợp bắn lén ta nói tiếp bắn lén liền tất nhiên muốn mai phục ẩn núp lời nói xuống trường liền khó tránh khỏi nước vào nước vào liền sẽ ảnh hưởng tầm bắn cùng độ chính xác lại thêm đạn bắn về phía mục tiêu trên đường còn có thể bởi vì đụng tới nước mưa mà thay đổi bắn về phía sáu này cũng sẽ ảnh hưởng bắn lén hiệu quả kỳ thực đó cũng không phải ta vừa mới nghĩ tới mà là trong khoảng thời gian này ta tại chiến trường thượng tự thể nghiệm sáu, bởi vì trời mưa, ta bắn sát xuất chúng cùng trước kia so đều kém hơn nhiều, súng ngắm đều như vậy, hướng chi là năm mươi nửa hoặc cả 47. La liên trường gật đầu một cái, đồng ý nói, hai hàng dài nói không sai, tại ngày mưa đánh một chút lạnh pháo còn có thể, bắn lén sát thực không thực tế, không chỉ là đánh không trúng mục tiêu, ngược lại sẽ bởi vì tiếng súng bại lộ mục tiêu đưa tới một trận hỏa lực. Người đọc sách không khỏi mặt mo đỏ hửng, nói, ta không có ý kiến sáu. La ta kinh nghiệm có ít, về sau muốn nhiều hướng đại đội trưởng, ai học tập. La quân trưởng cười ha ha nói, từ quốc lương đồng chí. không muốn không có ý tốt xấu. Người sẽ biết bắn lén cũng rất không dễ dàng, ta 16. Ngươi nên từ kháng đẹp viện chiều trận điện hình đến trường tới a. Đại đội trưởng nói không sai. Ngươi đọc sách gật đầu một cái nói, gia gia của ta đánh qua kháng đẹp viện chiều 6. Hắn viết hồi ký ta cũng nhìn một chút, ta tìm tưởng nhớ lấy A6. Chúng ta bây giờ dùng cái này hố đạo chiến cùng kháng đẹp viện chiều có điểm giống, cái kia kháng đẹp viện chiều có thể khai triển bắn lén lệnh pháo vận động, chúng ta tại sao không thể chứ? người ý nghĩ là tốt. La Liên Trường nói, nhưng ngươi phạm vào một sai lầm, đó chính là chiến thuật hẳn là theo hoàn cảnh chiến trường biến hóa mà biến hóa, không thể cứng nhắc. phải biết hoàn hảo cả dụng thì như 6. Triều tiên chiến trường là đất tuyết, dễ dàng cho hẳn tàng hơn nữa không có ánh mắt vấn đề, càng quan trọng chính là khi đó quân ta trang bị là hàng Soviet vũ khí chớ Tân cam. loại vũ khí này mặc dù là kéo cái chốt thức xạ tốc chậm, nhưng điểm tốt chính là tầm bắn xa độ chính xác cao, thích hợp đánh đánh, đánh úp, cho nên thì có toàn quân bắn lén điều kiện 6. Chúng ta hiện tại thế nào? Ngày mưa sẽ ảnh hưởng tầm mắt và tầm bắn độ chính xác không nói 6. Chúng ta trang bị vẫn là 476. Có thể đánh bắn lén cũng chỉ có hai hàng dài, ba hàng dài hai người đi, ngươi chẳng lẽ để bọn hắn suốt ngày tại trên trận địa bắn lén? bất mọi cũng sẽ đem bọn hắn cho mà chết. Bị La Liên Trường tiểu nói này, người đọc sách thì càng là mặt đỏ tới mang thai bội phục không thôi. Ta nghe lấy cũng cảm thấy cái này La Liên Trường nói đến rõ ràng mệt lạc, ta đánh giặc thời điểm vậy cũng là rất đánh rất đi, chỉ muốn như thế nào có thể giết nhiều mấy cái địch nhân hoặc là giảm bất quân ta thương vong, làm sao giống La Liên Trường dạng này đem chiến đấu coi như một loại lý luận tới học tập cùng phân tích. Người lại đội trưởng kia có ý tứ là 6. Lương Liên binh ngay ở bên cạnh hỏi. La Liên Trường biểu lộ nghiêm túc nói ra hai chữ, "Sở động." Long ta phía dưới không khỏi trầm xuống 6. Kỳ thực ta đã sớm đoán được La Liên Trường là ý tứ này, chỉ là một mực nguyện ý làm rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta biết cái này sờ động cũng không phải đùa dân sáu. Đại đội trưởng, mặt rất nhanh liền đưa ra ý kiến, càng quỷ tử tới chúng ta cái này sờ động cũng có đoạn thời gian, chúng ta một bộ này đều cho bọn hắn học. Vậy nếu là bọn hắn cũng giống chúng ta bố trí như vậy làm sao bây giờ? Theo lời nói cũng chính là ta muốn nói, chúng ta tại trên trận địa đặt mình cái kia càng quỷ tử chẳng lẽ cũng sẽ không? Chúng ta tại ban đêm mai phục cái kia càng quỷ tử chẳng lẽ cũng sẽ không? Phải biết đây là chiến trường sáu. có tốt phương pháp đương nhiên chính là lấy ra sẽ dùng ở đây cũng sẽ không có người cáo ngươi lấy trộm người khác sáng ý cho nên cái này sờ động cơ hồ liền có thể nói là nguy hiểm đại danh tử hai hàng dài 6 La Liên Trường không có trả lời theo vấn đề mà là hỏi ta đạo ý của ngươi thế nào ta xem một chút La Liên Trường sắc mặt liền biết hắn kỳ thực đối với cái này sờ động đã là tính trước kỹ càng thế là đành phải thở dài một hơi nói cái này sờ động nguy hiểm là nguy hiểm điểm 6. nhưng bây giờ có lẽ là thời cơ tốt nhất mặc dù ta tuyệt không nguyện ý nói như vậy nhưng đây cũng là lời nói thật thứ nhất 6. ta nói bởi vì càng quỷ tử buổi tối cũng muốn thi công cho nên có thể khẳng định là bọn hắn cho dù có chôn địa lôi cũng trôn đắc bất nhiều thứ hai càng quỷ tử muốn tại ban đêm thi công cái này thi công âm thanh liền sẽ dẫn đạo chúng ta tìm được đường hầm vị trí hai hàng dài mặt sẹo cao mày cắt ngang lời ta phản đối nói chúng ta lần trước đã đánh lén qua càng quỷ tử một lần việt quân chẳng lẽ còn sẽ không có phòng bị lần trước chúng ta cũng không phải sở động ta nói chúng ta lần trước là lợi dụng đạn lửa chiếu sáng tiếp đó nhanh đánh nhanh rút lui đánh một cái càng quỷ tử trở tay không kịp càng quỷ tử thật là có chỗ phòng bị nhưng không phải phòng chúng ta sợ động không sai La Liên Trường gật đầu nói, nếu như ta là cảng quỷ từ 6, vì phòng ngừa để cho địch nhân lần nữa nhanh như vậy đánh mau bỏ đi tới một lần đánh lén, ta liền sẽ tại đỉnh núi trận địa phụ cận mai phục tiếp theo chi bộ đội, chỉ còn chờ chúng ta lập lại chiều cũ thời điểm ném lên một loạt liệu đạn sau đó tới lần xung kích 6. Cho nên chúng ta chỉ cần vòng qua đỉnh núi trận địa là được rồi. Ta nói, từ cánh đi vòng qua, mặc dù muốn đi xa một chút lộ, nhưng lại sẽ để cho mai phục của địch nhân mất đi tác dụng. Hướng chi 6 ta cho rằng cho tới nay cũng là cảng quỷ tử đang sơ động mà chúng ta đến nay đều không đi sở qua một lần cho nên ta muốn cảng quỷ tử chắc chắn sẽ cho là chúng ta không có can đảm làm như vậy tất nhiên sẽ bỏ bê phòng hoạn đây thật ra là rất dễ dàng hiểu quân ta trang bị không bằng việt quân quân sự tố chất cũng không bằng việt quân thậm chí hình cũng không bằng việt quân quen thuộc cho nên theo lẽ thường chúng ta hẳn là tận lực tránh cùng việt quân đánh đêm cận chiến mới đúng trên thực tế cho tới nay chúng ta cũng đều là làm như thế ngoại trừ lần kia nhanh đánh nhanh rút lui đánh lén bên ngoài sáu chúng ta đến bây giờ còn không có đối với việc quân trận địa khởi sướng qua một lần tiến công cũng là càng quân tại tiến công quân ta trận địa mà một lần lại một lần bị chúng ta đánh lại cho nên từ tổng thể tôi nói quân ta vẫn luôn là khai thác thủ thế mà việt quân một mực tại tiến công chỉ là việt quân tiến công bất lợi hơn nữa thương vong so với chúng ta lớn thôi nhưng mà sáu nếu như bây giờ chúng ta thái độ khác thường tiến công đâu thậm chí còn có thể nói là tại lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường đâu cái này mặc dù có thể nói là phạm vào binh gia tối kỵ nhưng cùng lúc cũng là một loại gia kỳ bất ý sáu giống như la liên trường nói như vậy chiến thuật không phải đã hình thành thì không thay đổi Có khi hết lần này tới lần khác chính là lấy mình sợ đoàn công đối phương sở trưởng, mới cẳng có thể ra kỳ bất ý mà lấy được thành công. Chưa xong con tiếp. 245 chương 26, Sở động 5 chương 26, Sở động 5 tại chiến trên sân, biết rõ là binh gia tối kỵ nhưng vẫn là muốn dùng trận điện hình 6. Kỹ thực cũng không phải là chúng ta sáng tạo. Lão đầu ngoài miệng vẫn mang theo chiến tranh kháng Nhật thời kỳ một trận chiến đấu 6. Vậy cũng là phát sinh tại lão đầu ra ra trên người chuyện. Nhớ kỹ giống như kêu cái gì 6. 7 trên Miên thôn phục kích chiến, Lưu Bá nhận chỉ huy 6. Xác thực nói trận chiến đấu này hẳn là hai trận chiến đấu Trận chiến đấu thứ nhất chính là rất bình thường một lần phục kích, căn cứ lao đầu nói chỗ kia địa hình chính là quân ta cao điểm chính đối diện chính là quân Nhật vận chuyển tuyến, trung gian cách một đầu thăm cốc, nói một cách khác cũng chính là quân Nhật chỉ có bị động bị đánh thuận. Thế là chiến quả tương đối khá xấu. Tiêu diệt hơn 300 tên quân Nhật cùng nhóm lớn la ngựa cùng quân dụng vật chất. Lại nói ngay lúc đó bắt lộ quân thế nhưng là thiếu gấp trang bị, cho nên đánh chết quân Nhật mặc dù không nhiều, nhưng tức được số lớn trang bị liền có thể nói là một hồi thắng trận lớn. Nếu như trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc, đó chính là một lần rất thông thường phúc kích, nhưng càng khiến người ta tán dương còn tại phía sau sáu. Lưu Bá Nhận lượng trước quân Nhật xỉ bở có mạn đợt nhất định sẽ cho là 6. Bát Lộ Quân vừa mới ở nơi này trô đánh qua một lần phục kích, cho dù có là gan lớn như trời cũng không dám sẽ ở ở đây xuất hiện, thế là có rất lớn có thể lại còn không có chuẩn bị tiếp tục dựa vào con đường này vận chuyển tiếp tế, cho nên chúng ta còn có thể ở đây lại đánh một lần phục kích. Quả nhiên việc này bị Lưu Bá Nhận cho đoán chắc, vẹn vẹn chỉ cách xa thời gian một ngày, Bát Lộ Quân lần nữa tại bảy triển miên thôn cùng một cái địa điểm thậm chí là không sai biệt lắm đoạn thời gian 6. Lần nữa cho Nhật Bản tới một lần phục kích. Ta muốn 6. Chiến này bị cùng một nhánh quân đội trong vòng 3 ngày liên tục phục kích hai lần quân Nhật, chỉ sợ là tại biết cái này, chiến báo phía sau con mắt đều phải khí tái rồi. Bởi vì lao đầu ra ra một trận đánh thông khoái, cho nên truyền miệng giống như bạo vật ra truyền tựa như đem cái này kinh nghiệm truyền đến trên người của ta. Một trận chiến này cùng chúng ta bây giờ đi Việt quân cái kia sở động điểm giống nhau ở chỗ 6, tựa hồ cũng phạm vào binh gia tối kỵ. Bảy chiến miên thôn phục kích chiến là ở cùng một địa điểm liên tục đánh hai lần phục kích. Mà chúng ta 6, nhưng là lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường, Ta bây giờ có thể làm, chính là lấy trận này chiến vì ăn nuôi. lão đầu Ra Ra có thể còn sống trở về, cái kia hy vọng ta cũng có vận khí của hắn. Vừa qua khỏi 12 h ta liền mang theo thủ hạ chính là mười mấy binh xuất phát. Chính như ta đoán nghĩ như vậy, nhiệm vụ này rất tự nhiên lại rơi vào hai hàng trên thân 6. Chúng ta bộ đội truyền thống, lại càng có thể đánh lại càng sẽ bày ra nhiệm vụ nguy hiểm. Không tại sao, ai bảo ngươi có thể đánh? Những bộ đội khác cũng làm không tốt, chỉ các ngươi có thể làm đến hảo. Vậy không phái các ngươi đi còn có thể phái ai đi? Cái này cũng là ta phía trước vẫn luôn không muốn điểm phá La Đại đội trưởng sở động ý nghĩ này nguyên nhân. Mặc dù ta biết lúc này cũng nên là sở động thời điểm sáu. nhưng không hề nghi ngờ nhiệm vụ này lại là rơi vào chúng ta nhị liên trên đầu chạy không được chúng ta sở động kế hoạch là như vậy lương liên binh ba hàng chia hai cái bộ phận một bộ phận tại đỉnh núi trận địa chế tạo chút ít động tác hấp dẫn cảng quỷ tử lực chú ý một bộ khát phần chấn giữ đường hầm thẹo một loạt đảm nhiệm trước khi chiến đấu chính xác cùng nhiệm hộ nhiệm vụ mà ta dẫn đầu hai hàng thì trực tiếp từ cánh trái tiến vào viện quân trận địa tiến hành nổ nát viện quân đường hầm sáu vừa qua khỏi mười hai hát ta liền mang theo các chiến sĩ xuất phát vì bảo tồn tinh lực của chúng ta cùng thể lực, mặt sẹo cũng tại chúng ta dự thiết con đường bên trên trinh sát mấy giờ, cái này khiến cho chúng ta rất thoải mái liền tiến vào 581 cao địa khía cạnh. phía trước mấy chục mét chính là càng quỷ tử trận địa. mặt sẹo hạ giọng nói với ta đạo, chúng ta vừa rồi trinh sát rồi một lần, việt quân một mặt này phòng ngự không nghiêm, dọc theo đường đi chỉ có mấy cái địa lôi sáu. ân, ta gật đầu một cái, đây mới là bình thường, bởi vì này 581 cao địa khía cạnh lại xoay mình lại hẹp, giống như lưới đao một dạng, chúng ta mười mấy người ở đây đều phải xếp thành một hàng mới có thể miễn cưỡng treo được. có thể tưởng tượng được một mặt này căn bản cũng không thích hợp binh sĩ khởi xướng tiến công bất quá đây cũng chính là chúng ta lựa chọn một mặt này vì lẻn vào việc quân trận địa nguyên nhân lại nói cái này ở trong bóng tối tiềm hành thật đúng là không phải chuyện dễ dàng chủ yếu khó khăn đến từ cái này mặt bên dốc đứng phải biết chúng ta coi như không cẩn thận đụng rơi mất mấy khỏa cục đá hoặc là bùn khối cũng có thể gây nên việc quân cảnh giác lại thêm lại là trong bóng đêm hơn nữa còn muốn lo lắng địa lôi nguy hiểm xấu thế là chúng ta chỉ có thể rất cẩn thận dùng dao găm quân đội lấy tay chậm rãi xác minh con đường phía trước hướng hồ sau lại đi tới cái này khiến cho chúng ta ước chừng dùng hơn 2 giờ mới leo xong cuối cùng này mấy chục mét lúc này ta chân chính cảm nhận được việt quân vì sao lại đem mai phục tiến quân ta trận địa gọi là là ốc xen chiến thuật vượt qua phe này mặt địa lôi liền có thêm đứng lên rất rõ ràng đây là việt quân dùng phòng ngừa quân ta đáp lấy hát cá mẩn vào bọn hắn trận địa nhưng để chúng ta có chút bất ngờ là sáu việt quân mặc dù giống ta phía trước suy đoán như thế có trôn thiết lập địa lôi nhưng không có ta muốn giống như vậy đông đúc thậm chí chúng ta cũng không cần gỡ mìn liền có thể nhẹ nhõm từ địa lôi giữa khoảng cách xuyên qua lôi khu về sau ta suy nghĩ mới biết được đây là bởi vì vi việt quân hậu cần không bằng nguyên nhân 6. côn ta rút lui lúc công binh một đường ở phía sau lại là nổ cầu lại là nổ lộ không phải cái kia càng quỷ tử đường cái đường sắt cầu nối đều bị nổ sáu hơn nữa lúc này vẫn là mùa mưa bất kể là sửa đường vẫn là sửa cầu cũng khó khăn thế là càng quỷ tử có thể đưa đến tiền tuyến tiếp tế cũng chỉ có thông qua đường núi dùng nhân lực vận chuyển có thể tưởng tượng được đây là hết sức có hạn ta muốn sáu cái này cũng là vì cái gì càng quỷ tử trong khoảng thời gian này không cách nào tại biên cảnh tập kết đại lượng binh lực đồng thời liên tiếp tại chúng ta thủ hạ thất lợi nguyên nhân thử nghĩ sáu cái này nếu như là muốn từ đường núi dùng nhân lực vận chuyển tiếp tế Đây cũng là mang ý nghĩa đồ ăn, đạn, đạn pháo thậm chí ngay cả cấu tạo đường hầm tài liệu đều thiếu, thậm chí đến rồi tiền tuyến phía sau còn muốn bị chúng ta lại đánh lại giết lại nổ vậy cái này có thể tốt hơn sao? Cũng khó trách phía trước tiểu thạch đầu một mực phàn nàn bỏ vào phía ngoài quốc sẽ không còn sáu. Chúng ta còn tưởng rằng tiểu thạch đầu là quên ở địa phương nào, hiện tại nhớ tới, hẳn là bị càn quỷ tử cho chống đi. Liên quốc cũng trông sáu. Cái này tại chiến trên sân dường như là chuyện tiểu lầm, nhưng nếu như Thiết thân sự địa đứng tại Việt quỷ tử trên thân cân nhắc, liền có thể lý giải bọn hắn vì sao lại nghèo túng đến mức độ này. lúc này ta không cấm có chút đáng thương lên những thứ này càng quỷ tử đứng lên 6. bọn hắn chính là tại loại này gian khổ dưới điều kiện từng điểm từng điểm đem đường hầm cùng công sự xây đứng lên mà chúng ta bây giờ nhưng lại muốn đem bọn nó lao động thành quả đổ nát bất quá đây cũng chỉ là trợt lóe lên ý niệm 6. trong lòng ta rất rõ ràng chỉ có đem địch nhân đánh càng khó chịu chúng ta mới có có thể thoải mái hơn cho nên 6. chỉ cần có bất kỳ một cái nào để cho địch nhân khó chịu cơ hội chúng ta đều không nên buông tha đây chính là chiến trường thực tế cùng tan khốc từ hướng này tới nói sáu lại một lần nữa chứng minh là đại đội trưởng tổ chức lần này sờ động nhiệm vụ là chính xác Trong tay của ta cầm súng, vắt trên lưng bắt tay vào làm lựu đạn cùng túi thuốc nổ chậm dãi xuyên qua lôi khu, rất nhanh liền tiến nhập Việt quân trận địa. Sở dĩ sẽ biết chính mình tiến nhập Việt quân trận địa, một là bởi vì, vì việt quân đảo hố đạo âm thanh càng ngày càng rõ ràng, một người khác chính là bởi vì ta có thể rất rõ ràng cảm thấy dưới người bùn nhào ơn ra từng cái dấu chân. Ta nắm thật chặt trong tay AK47, hướng theo sau lưng các chiến sĩ phát ra một dài ba ngắn dế mèn tiếng kêu, ra hiệu bọn hắn hướng ta dựa sát vào. Giống như tất cả mọi người thấy, chúng ta tại chiến phía trước đã làm một ít chuẩn bị. Đầu tiên là là của ta vũ khí đã phong trở thành càng thích hợp cận chiến ác. Thứ yếu là chúng ta dùng màu đen vải che mưa đem vũ khí, túi thuốc nổ, liều đạn chờ gói kỹ, đồng thời đưa chúng nó đều cột vào sau lưng. Làm như thế chỗ tốt có rất nhiều, tỷ như chống nước, trong bóng đêm không dễ dàng bị phát hiện, sẽ không ảnh hưởng chúng ta bỏ sáu. Càng quan trọng chính là liều đạn bên ngoài bao hết một tầng vải che mưa phía sau, hắn đụng tới tảng đá cái gì cũng sẽ không phát ra quá lớn âm thanh. Một chiêu này ngược lại là từ càng quỷ tử trên thân học được, trong khoảng thời gian này chúng ta thỉnh thoảng sẽ tại trên trận địa tìm được mấy cái dùng vải che mưa bao bọc nghiêm nghiêm thật thật đạn, bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng đó là vì chống nước sáu. về sau mới biết được kỳ thực càng quan trọng chính là vì ý lặng. ta tại chiến sĩ nhóm đụng lên trước kia liền từ khai của thanh âm đánh giá ra càng quỷ tử đang xây ba cái đường hầm thế là hay dùng trước đó ước định cẩn thận ám hiệu đem cái này ba cái đường hầm cho phân phối ra kế hoạch của chúng ta là như vậy ước định nửa giờ đồng loạt động thủ nổ đường hầm tiếng nổ vang lên phía sau lương liên binh an bài tại đỉnh núi trên trận địa mấy cái binh sẽ đánh bên trên một hồi thương mặt cũng sẽ chỉ huy pháo binh đánh lên mấy pháo mệ hoặc địch nhân sáu phải biết đây là đêm tối thương này âm thanh tiếng pháo một vang tràng diện chẳng mấy chốc sẽ loạn cái này vừa loạn việt quân sẽ rất khó phán đoán cái nào là địch nhân cái nào là người một nhà. thế là chúng ta liền có thể thừa cơ chạy trốn chỉ cần chúng ta dọc theo lúc tới lộ leo đến phía cạnh sáu theo binh sĩ liền sẽ tại mặt khác tiếp ứng chúng ta nhưng mà một giây sau ta rất nhanh lại đem các chiến sĩ cho kéo lại bởi vì ta mơ hồ nghe đến bóng tối này bên trong một tiếng dị hưởng hơn nữa ngay tại phía trước cách đó không xa sáu ta rất nhanh liền ý thức được đó là một tên ẩn nút việt quân giống như chúng ta sẽ ở chính mình trên trận địa mai phục một dạng việt quân vì phòng ngửa quân ta thẩm thấu cũng sẽ ở chính mình trên trận địa an bài trạm gác ngẩm chỉ bất quá ẩn nút phương hướng không đúng cho nên tại phát giác được sau lưng có động tĩnh phía sau sẽ có một cái chuyển hướng động tác sáu chiếu nghĩ cái này danh việt quân cũng giống như chúng ta đem mình chôn dưới đất, cái này cũng là ta vẫn không có phát hiện hắn nguyên nhân, chỉ là hắn tại chuyển hướng lúc mang theo một chút bùn nhao phát ra âm thanh, ta không có nửa điểm trần chờ, rút ra dao găm quân đội liền tăng thêm tốc độ xẻ tới 6. chờ ta leo đến mục tiêu trước mặt lúc, vừa vặn chỉ thấy một đống thổ chậm rãi nổi lên sáu, không cần suy nghĩ, đây nhất định là đầu của hắn, thế là ta tay trái để ép, tay phải nắm lấy dao găm quân đội liền hướng trong đất đâm đi vào, đem lại chính mình trong đất chỗ xấu là đến chết cũng sẽ không phát ra một điểm âm thanh, chỗ tốt chính là liền đảo mộ thời gian đều bất đi. sau đó ta rất nhanh liền lâm vào một cái khốn cảnh 6. mặc dù ta rất may mắn kịp thời phát hiện đồng thời giải quyết cái này chạm gác ngầm, nhưng có một liền tất nhiên sẽ có hai cái, chúng ta như thế nào mới có thể tại những này gác ngầm ngay dưới mắt không bị phát hiện đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đâu? cái này tựa hồ đã trở thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. chưa xong còn tiếp. 246 chương 27, sơ động 6 chương 27, sơ động 6 tại trong nước mưa sừng sốt hồi lâu, ta cũng không biết giải quyết như thế nào hoàn cảnh khó khăn này. phía trước chúng ta chỉ là nghĩ việt quân đang tại tạo dựng đường hầm, cái kia việc quân trong trận địa phòng bị hẳn là tương đối vững lỏng. Nhiều nhất cũng chính là đỉnh núi trận địa phụ cận có việc quân mai phục phòng ngừa chúng ta đánh lên sáu. Không nghĩ tới càng quỷ tử tại chính mình trong trận địa cũng có người mai phục. Lại nói điểm này liền xem như chúng ta cũng không dám làm như thế, nguyên nhân là tại chính mình trong trận địa mai phục rất dễ dàng tạo thành phân biệt hôn loạn sáu. Thường nghĩ, địch nhân ẩn nốt tiến vào trận mà, người của chúng ta cũng tại trong trận địa mai phục, cái kia trong bóng đêm, cái nào là người một nhà, cái nào là địch nhân căn bản là không phân rõ đi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chỉ là càng quỷ tử cũng không phải nghĩ như vậy sáu. Càng quân tại loại tình huống này căn bản liền sẽ không có chỗ cố kỵ. giống như phía trước việt quân đánh thẩm thấu chiến một dạng bọn hắn cho rằng chỉ là hy sinh vài tên binh sĩ liền có thể tạo thành địch nhân hỗn loạn đó không thể nghi ngờ là mười phần tính toán cũng là đáng cho nên bọn hắn sẽ không chút do dự đối với những cái kia ở vào trong hỗn loạn đêm tối nổ súng đây có thể nói là việt quân so với ta quân dũng cảm cũng có thể nói là việt quân xì vợ có mạng đờ không quan tâm binh lính sinh tử sáu nay liền xem không cùng người từ góc độ nào đi suy xét cái vấn đề này tóm lại sáu cho đến lúc này ta mới ý thức tới chính mình phạm vào một sai lầm bằng vào ta quân chiến đấu quen thuộc đi suy xét việc quân chiến đấu quen thuộc cho là chúng ta sẽ không như thế làm Việt quân cũng sẽ không làm như vậy. Thôi ta. Bây giờ tựa hồ cũng chỉ có hai lựa chọn, một là liền như vậy rút lui sáu, ta tin tưởng trở về cùng La đại đội trưởng nói rõ tình huống phía sau cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng ngay cả có một hơi nuốt không trôi, không cam tâm cứ như vậy không công mà lui. Về sau nhớ tới, mới biết được đây là bởi vì lúc này mình đã đứng ở một cái độ cao sáu. Bị chiến hữu nâng, cúng bái, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói còn có chút chiến sĩ đều lấy ta làm thần tự nhìn. Cũng tỉ như nói mấy cái kia để lô pháo binh sáu. bao quát mặt ở bên trong đều là bởi vì nghe trên báo chí tuyên truyền lấy sự tích của ta thế là đầu nao nóng lên liền chủ động yêu cầu đi lên từ một điểm này tôi nói quân ta bộ tuyên truyền công việc quảng cáo vẫn là làm được rất đúng chỗ hơn nữa ta tin tưởng cái này cũng là chúng ta đại đội này nhất định muốn tại tuyến đầu tiên nguyên nhân một trong sáu dựng nên một cái tấm gương a phải biết chúng ta nhị liên đang phản kích chiến hãm hại vong vô số lập công vô số 6. chúng ta bộ đội như vậy đều không oán không hối ở nhất tuyến kiên chỉ cùng việt quân làm đấu tranh cái kia những bộ đội khác còn có cái gì lời mong tiếng ve có thể giảng bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng này liền một cách tự nhiên cho ta một loại áp lực tâm lý loại áp lực này liền khiến cho ta biết rõ trước mặt có khó khăn gặp nguy hiểm nhưng vẫn là không muốn liền như vậy lựa chọn rút lui ta không hy vọng nhường bọn chiến hữu thất vọng để cho thủ hạ những thứ này binh thất vọng thế là cũng chỉ có một con đường sáu nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ nhưng như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu ta lần nữa rơi vào trầm tư sáu nhường các chiến sĩ xông đi lên sao đây không phải phong cách của ta cho tới nay ta đều là ở bằng tiểu nhân thương vong đổi lấy lợi ích lớn nhất nếu như không làm được đến mức này nếu như muốn để các chiến sĩ liều lấy tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ sáu Vậy ta tình nguyện chính mình đỏ mặt trở về nhường chiến sĩ xem thường. Lúc này trong bóng tối chuyển tới một chút tiếng bước chân đưa tới chú ý của ta, từ nơi này chút tiếng bước chân cùng bọn hắn đi tới đi lui, thời gian chúng ta có thể phán đoán, bọn họ là ở phía trước đường hầm cùng giữa sân núi ở giữa vừa đi vừa về, tựa hồ là đang chuyên trở cái gì. Nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch, bọn hắn đây là đang vận chuyển cấu tạo đường hầm gỗ cho sáu. Càng quỷ tử cái này mặt phẳng nghiêng rừng cây để chúng ta lại nổ lại đốt cơ bản đã không chế không phải. Bọn hắn tạo dựng đường hầm nhất định phải từ chỗ khác cao điểm chặt cây gỗ tròn không phải. Rất rõ ràng, việt quân vị có thể để cao hiệu suất dùng một loại trung truyền phương pháp Việt quân ban ngày chặt cây gỗ tròn, nhưng bởi vì tầm nhìn mạnh hơn nữa chúng ta không chế đỉnh núi trận địa, bọn hắn đem gỗ tròn đặt lên trận địa sẽ có nguy hiểm xấu. Thế là giống như hắn trồng chất tại giữa sườn núi, chỉ còn chờ sắc trời vào đen lúc cấu tạo đường hầm nhu cầu lại từ lưng chừng núi đi lên vận. Thế là này liền cho ta một cái cơ hội xấu. Nghĩ tới đây ta lúc này hướng ghé vào bên cạnh các chiến sĩ vô vụ, ra hiệu bọn hắn ở phía sau đi theo ta, tiếp lấy quay người liền hướng giữa sườn núi phương hướng bò đi xấu. Ta đây cử động ngược lại để các chiến sĩ ngoài ý muốn, phải biết mục tiêu của chúng ta đang ở trước mắt xấu. Cái kia hướng về dưới núi bò không phải cách mục tiêu càng ngày càng xa sao? hơn nữa bây giờ cách hưởng đông cũng chỉ có ngắn ngủn mấy giờ ta như vậy dày vò còn có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà các chiến sĩ cũng không nói gì nhiều có lẽ cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đã giải ta không theo lẽ thường ra bài thói quen hoặc cũng có thể nói là một loại tín nhiệm tóm lại bọn hắn đều không ngoại lệ ở sau lưng yên lặng đi theo ta từng bước từng bước hướng xuống bò sáu bắt đầu một đoạn lộ ta leo rất chậm vì lo lắng lần nữa không cẩn thận đụng tới việc quân ẩn nút chạm gác ngầm đợi đến leo ra ngoài một khoảng cách phía sau tốc độ của ta lại càng tới càng nhanh càng quân tại cái này ngoại vi hơn nữa còn là không có chút nào ý nghĩa chiến lược hậu phương chắc chắn không có khả năng sẽ có người ở Noah trừ phi việt quân là muốn nhìn xem những thứ này gỗ tròn không để chúng ta trúng đi thế là qua hơn một giờ chúng ta liền thuận lợi tại lưng chừng núi chỗ tìm được việt quân chất đống gỗ tròn vị trí 6. muốn làm điểm này cũng không khó mặc dù là trong bóng đêm nhưng ta có thể căn cứ vào trên mặt đất bên trong dấu chân cùng với việt quân chuyển gỗ tròn thanh em càng không ngừng sửa đổi phương hướng của mình ghé vào trên mặt đất bên trong chờ lấy một đội việt quân sách gỗ tròn sau khi rời đi ta liền hướng sau lưng các chiến sĩ vây vây tay tiếp đó liền thoải mái đứng dậy hướng những cái kia gỗ tròn 6 ta đây sao một nước không khỏi nhường sau lưng các chiến sĩ sợ hết hồn, cả đám đều ghé vào trên mặt đất bên trong lăng lăng mẩn người, thẳng đến ta lần nữa hướng về phía bọn hắn vất tay sáu. bọn hắn lúc này mới thả ra gan xuống tới. sáu, đừng nói chuyện. người đọc sách vừa định hỏi cái gì liền bị ta cắt đứt. ta một bên cởi xuống túi thuốc nổ tại viên một tượng của chắc, một bên hạ giọng đối chiến sĩ nhóm nói, đều đem túi thuốc nổ cho của lên, sau đó đem gỗ tròn đặt lên đường hầm, một lớp phụ trách một cái, nổ xong lập tức liền từ đường cũ rút lui. hiểu chưa? minh bạch, minh bạch. sáu. các chiến sĩ nhỏ giọng đáp lại, lúc này mới hiểu được ta mang theo bọn hắn hướng về dưới núi bỏ nguyên nhân. rất nhanh chúng ta tiểu đình chỉ trò chuyện, chờ các chiến sĩ từng cái đem túi thuốc nổ tại viên mục thượng cột chắc phía sau, liền một người một cây vác tại trên vai liền hướng mặt phẳng nghiêng thượng tàu 6. tại sao muốn đem túi thuốc nổ tại viên mục thượng cột chắc đâu? đầu tiên là bởi vì nếu như có trên lưng rất dễ dàng gây nên việc quân hoài nghi, mặc dù đang đêm này bên trong không nhìn thấy người, nhưng chúng ta mỗi người trên lưng đều có một khối đồ vật đặc biệt, vật này vẫn là túi thuốc nổ hình dạng sáu. làm lính đối với dạng này hình dáng đồ vật đặc biệt mất cảm. cho nên coi như chỉ là một điểm bóng đen đều đủ để hấp dẫn việc quân chú ý của lực. Một cái khác, nhưng là bởi vì cột vào viên mục thượng túi thuốc nổ không cách nào trở về ném sáu. Trừ phi việt quân người người cũng là lớn lực sĩ có thể đem ngay ngắn gỗ tròn đều ném thật xa. Lần nữa sáu. Chính là cột vào viên mục thượng túi thuốc nổ có thể tăng cường nó lực sát thương, giống như đạn pháo đánh vào trong rừng rậm sẽ có thiên nữ tán hoa hiệu quả một dạng. Cái này gỗ tròn không thể nghi ngờ sẽ cho túi thuốc nổ cung cấp rất nhiều mảnh đạn. Cho nên, không cần bỏ ra quá lớn khí lực liền sẽ có nhiều chỗ tốt như vậy sáu. Ta lại vì cái gì không làm đâu. bất quá cái này vận chuyển gỗ tròn thật đúng là một kiện khổ sai chuyện đầu tiên cái này gỗ tròn trọng lượng sẽ không nhẹ ép tới bờ vai của ta đau nhức thứ yếu chính là dưới chân trượt trên mặt đất vì chúng ta tăng lên rất nhiều khó khăn cái này khiến chúng ta cơ hồ chính là dùng ba con chân chống đỡ đem gỗ tròn chống đi tới sáu hai cái chân khác thêm một chi tay dùng hành tẩu còn có một chi tay vịn trên vai gỗ tròn có lẽ có người biết nói sáu chúng ta vì cái gì không tuyển chọn hai người dơ lên một cây gỗ tròn đâu chỉ có chân chính ở nơi này chỗ rời qua đầu gỗ nhân ta biết dưới tình huống như vậy hai người dơ lên một cây xa xa muốn so một người dơ lên phiền thức nhiều lắm sáu yêu cầu này hai người hiệp đồng chỉ cần trong đó một cái chân người phía dưới trượt liền mang ý nghĩa gỗ tròn rất có thể sẽ mất đi không chế lăn xuống núi đi huống chi sáu càng quỷ tử chính là một người giơ lên một cây vậy chúng ta nếu như làm như vậy mà nói không thể nghi ngờ liền sẽ lộ chân tướng từ một điểm này tới nói cũng có thể nhìn ra càng quỷ tử gầy đầy gầy khí lực nhưng vẫn là so với chúng ta lớn sáu bất quá ta tin tưởng cái này rất đại nhất bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì vi việt quân đi đã quen dạng này bùn sinh đường núi hơn nữa thường xuyên làm dạng này sống nguyên nhân thế là ta cũng có chút lo lắng sáu vạn nhất những cái kia càng bị tử nhìn thấy chúng ta lần này chật vật cùng nhau lên lòng nghi ngờ làm sao bây giờ? bất quá sự thật rất nhanh liền đã chứng minh lo lắng của ta là dư thừa sáu. có mấy cái việt quân từ bên người chúng ta đi qua cũng không có nói cái gì, chỉ là len lén cười nhạo vài tiếng. lờ mờ còn nghe được có người nhỏ giọng dùng việt lời nói khinh thường nói câu thành thị binh thốt a sáu. lúc này ta mới biết được tại việt quân trong bộ đội thành thị binh mới là bị người xem thường đối tượng, mà quân ta nhưng là vừa vặn tương phản. có lẽ là bởi vì lo lắng bại lộ mục tiêu, cho nên việt quân cả đám đều vùi đầu vận đầu gỗ cấu tạo công sự. Có nói cũng là để thấp lấy âm thanh 10 phần ngắn gọn hạ mệnh lệnh. Thế là này ngược lại là cho chúng ta rất nhiều thuận tiện sáu. Không có ai cùng chúng ta trò chuyện, cũng không có ai hướng chúng ta tra hỏi, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm con gỗ tròn lần nữa đi vào Việt quân trận địa. Đi vào trận địa lúc đường này liền tốt đi một chút, dù sao muốn cấu tạo công sự đầu tiên là phải có lộ sáu. Mặc dù đường này cũng không giống lộ, nhưng ít ra còn có thể để chúng ta đứng thẳng người con gỗ tròn đi. Tiếp lấy chúng ta cũng rất an ý chia ba cái bộ phận, phân biệt hướng về ba cái đường hầm phương hướng tiến bước sáu. thực điều này cũng không có thể hoàn toàn nói là ăn ý mà là tại phía trước mai phục tiến Việt quân trận địa lúc liền An bài tốt nhiệm vụ ba cái đường hầm 6 một lớp phụ trách một cái giống như trước đó định xong một dạng một cái không sót ta là đi theo ban ba giải người đọc sách cùng tiến lên đi vì chính là ban ba phụ trách cái hố này đạo cách chúng ta gần nhất vì giữa hai bên hiệp đồng chúng ta cần chờ bên trên một hồi để cho nó hai chi đội ngũ có thời gian đến đạt chỗ cần đến cho nên 6 đang đợi quá trình bên trong ta sẽ càng Nam ngữ điểm này không thể nghi ngờ liền có thể phát huy ra tác dụng chưa xong con tiếp 247 chương 28 Sở động 7 chương 28, sở động 7H. Thấy chúng ta nửa ngày cũng không có đem gỗ tròn cho lên đi, đang tại vải che mưa cản trở công sự chút gì không lấy càng quỷ tử cũng có chút không vui, trong đó một tên đầu đội mũ sắt càng quỷ tử thấp giọng hướng về phía chúng ta gào thét, các ngươi còn tại mải cỏ lấy cái gì? Này, ta giả vừa mệt mỏi gần chết đem gỗ tròn hướng xuống vừa để xuống, thở phì phò nói, đồng chí, cũng phải để người nghỉ khẩu khí a. Nói đùa, chúng ta cái này gỗ tròn tượng đôn là cột túi thuốc nổ, cái này vừa nhấc đi lên đây còn không phải là lập tức liền để bọn hắn phát hiện. Nghỉ khẩu khí? Cái kia càng quỷ tử tức giận thấp giọng mắng, người Trung Quốc đạn pháo sẽ để cho các ngươi nghỉ khẩu khí sao? Đồng chí, ta tiện tay liền cho cái này càng quỷ tử đưa lên một điếu thuốc sáu. Bởi vì này lúc quân ta còn không có đại lượng trang bị giờ súng ngắm cho nên hút thuốc điểm này tại việt quân trong quân còn không phải rất kiên kỵ. Vừa ra qua khói, cái này càng quỷ tử thái độ xong ngay lấy chút, lại nhìn thấy ta nắm khói hướng người khác phân phát lấy, cái kia càng quỷ tử cũng liền thuận thủy thôi chu hướng bọn họ hạ lệnh nghỉ ngơi, đợi một chút cả nữa. Hắc, vẫn là thuốc xịn a? Cái kia càng quỷ tử rút hai cái liền mang theo chút ánh mắt khác thường nhìn qua ta. long ta phía rơi không khỏi cả kinh thầm nghĩ lần này là mình không cẩn thận đã quên cho bọn hắn đệ lên trung hoa trung quốc khói sáu suy nghĩ một chút lại cảm giác đắc bất đối với chúng ta đây là đang đánh trận không phải tất nhiên đánh trận vậy khẳng định thì sẽ từ địch nhân cái kia giao nộp đến khói vậy ta đây phân là trung hoa trung quốc khói cũng sẽ không kỳ quái cho nên trọng điểm hẳn là 6. thuốc xịn hai chữ này nghĩ tới đây ta lúc này bồi cười trả lời trước mấy ngày từ trung quốc người cái kia giao nộp tới 6. đồ tốt muốn cùng các đồng chí cùng một chỗ chia sẻ đi sự thật cũng chứng minh ta ý nghĩ là đúng càng quỷ tử hài lòng gật đầu một cái chỉ sợ sẽ bị nước mưa dính ướt cái này khó được thuốc xịt liên thận trọng ngồi xổm ở vải tre mưa bên trong thôn vân thụ vụ sáu phải biết việt quân bởi vì nghèo khó cho nên cho tới bây giờ cũng sẽ không giống ta quân một dạng định kỳ cho chiến sĩ phát khói cái kia càng quân quân trung nếu là có khói sáu hoặc chính là chính mình bỏ tiền mua hoặc chính là từ quân ta trên thân tịch thu được cho nên càng quân quân trung sẽ có trung hoa trung quốc khói rất bình thường thậm chí có thể nói việt quân quất đến càng nhiều vẫn là trung hoa trung quốc khói nhưng mà sáu cũng chính vì dạng này cho nên thuốc la cái đồ chơi này tại việt quân trong mắt tương đương đáng tiền vật hiếm thì quý đi húng chi nơi này còn là chiến trường bọn hắn cần dùng thuốc lá tới giải quyết áp lực thế là tại dưới tình huống bình thường việt quân trong tay nếu là có bao thuốc mà nói đó là không sẽ rộng rãi như vậy lấy ra phân phát cho dù có phân cũng phân là một chút sơn trà quả xoài các loại ta đây một phát chính là đại trùng dương sáu thuốc ta này liền có chút lớn số lượng về sau ta mới biết được ta đây bao đại trùng dương tại việt quân trong quân đều đầy đủ đội bọn hắn một tuần khẩu phần lương thực mà ta lại dạng này tùy tùy tiện tiện liền đem nó chia hết sáu cũng khó trách càng quỷ tử sẽ cảm thấy kỳ quái cũng may bọn hắn cũng không có vì vậy đối với ta đem lòng sinh nghi thậm chí đối với ta đây loại hào phóng còn trong lòng còn có cảm kích sáu cái này không cái kêu mang theo mũ sắt càng quỷ tử còn nhiệt tình hướng ta vây tay ra hiệu ta ngồi ở bên cạnh bọn họ đâu nay liền để cho ta có chút cưới hổ khó xuống đoán chừng phía dưới thời gian lúc này động thủ hoặc giả còn là quá sớm thế là nhắm mắt mình cũng ngậm điếu thuốc né đi vào mới vừa ở trong bọn họ ngồi xuống lập tức liền có người giúp ta thuốc lá cho gọi lên thậm chí còn có người biểu thị hữu hảo vỗ vô, vô bờ vai của ta sáu lúc này ta mới ý thức tới nguyên lai like tại việt quân trong mắt một cây thuốc chính là một cái tương đối tốt hối lộ càng quỷ tử vừa hút khói một bên có một tiếng không có một tiếng trò chuyện ta cũng không dám nhiều xem vào bởi vì ta vừa mới biết sáu mặc dù ta sẽ nói việt lời còn cùng bọn hắn đánh lâu như vậy trận chiến nhưng đối hắn nhóm hiểu rõ vẫn là ít đến thương cảm cho nên dưới loại tình huống này nhất định là nói nhiều tất nói hớ thế là buồn bực đầu tam hạ lưỡng hạ liền đem thuốc trong tay hút xong nhìn thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều liền đem điếu thuốc ném một cái nói ta xong rồi sống đi 6. đồng chí tốt cảm ơn người khói sáu sau lưng truyền đến càng quỷ tử một mảnh tiếng cảm tạ chỉ là bọn hắn không biết là bọn hắn chân chính phải cảm tạ ta còn tại phía sau sáu, ta đi trở về các chiến sĩ trong đội ngũ, hướng bọn họ nháy mắt ra dấu, tiếp đó con gỗ tròn đi tiến lên liền hướng đường hầm lên một chiếc sáu, các chiến sĩ khác cũng minh bạch ta ý tứ, một cái tiếp theo một cái cùng lên đến ba chân bốn cẳng đem gỗ tròn chống đi lên. đương nhiên, cuối cùng một danh chiến sĩ đem gỗ tròn kề vào cổ hắn thời điểm liền thuận tiện kéo đốt dây dẫn nổ sáu. thanh âm gì? chúng ta một đoàn người đều rời đi một hồi lâu, mới nghe được sau lưng chuyển đến cảng quỷ tử nghi hoặc câm thanh. Thuốc lá hương vị ở một mức độ nào đó che giấu dây dẫn nổ mùi thuốc súng. Nước mưa thì che giấu dây dẫn nổ tư tư âm thanh. Cho nên viện quân thẳng đến chúng ta đi ra mấy chục mét phía sau mới phát giác có chút không đúng. Tựa như là 6 dây dẫn nổ 6 Đám kia càng quỷ tử lập tức giống như là bị kim châm, tựa như nhảy dựng lên khắp nơi xoay loạn. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được thanh em đầu nguồn, nhưng lúc này đã đã quá muộn sáu. Theo anh một tiếng vang thật lớn. Chúng ta vừa mới đi gấp nằm xuống, sau lưng liền một hồi sóng nhiệt đánh tới. Theo sóng nhiệt mà đến còn có đá vụn cùng phiến gỗ lúc bay qua phát ra siêu siêu âm thanh. Ngay sau đó lại là vài tiếng nổ tung sáu. thế là ta liền biết càng quỷ tử đường hầm đều chơi xong một giây sau ta liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên dùng càng nam ngữ quát to một tiếng có biến là người trung quốc 6. đừng để cho bọn họ chạy sáu tiếp đó trộm lấy hạc 47 chiếu vào đường hầm phương hướng một đống thân ảnh chính là một con thoi biết cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước sao. càng quỷ tử chỉ sợ như thế nào cũng tưởng bất đến trước hết nhất báo hiệu người ngược lại chính là người trung quốc ca sáu cho nên bọn hắn nghĩ đương nhiên liền sẽ cho là chúng ta công kích cái kia bộ phận người chính là người trung quốc thế là tiếng súng rất nhanh liền vang lên nhóm đầu tiên đạn liền thẳng đến ta nhắm vào cái đám tia người mà đi sáu ngay sau đó lại là vài tiếng đạn đại bác nổ tung cùng tiếng xung sáu đây là đang đỉnh núi trên trận địa lương liên binh binh sĩ tại phối hợp chúng ta đảo loạn địch nhân ánh mắt thế là chiến trường rất nhanh liền loạn cả lên ở nơi này trong bóng tối ai cũng không biết cái nào là địch nhân cái nào người một nhà toàn bộ giống như là hỗn loạn tựa như loạn đả một mạch sáu mà chúng ta đây lại đáp lấy lúc này nằm dạp trên mặt đất lén lén lút lút dọc theo lúc tới lộ bỏ lại cao địa khía cạnh muốn làm điểm ấy tựa hồ cũng không phải rất khó khăn một là bởi vì ở nơi này trong chiến đấu chúng ta hoàn toàn có thể thấp tư nhanh chóng đi tới càng quỷ tử thấy được còn tưởng rằng chúng ta đây là từ cánh bọc đánh đâu hay là bởi vì trước khi đến chúng ta liền đem có đất lôi vị trí làm đến ký hiệu, cho nên lần này liền có thể nhẹ nhõm thông qua lôi khu. Khó thì khó tại như thế nào biện đường địch ta sáu. Phải biết nếu quả thật có cảng quỷ tử tại chúng ta phía sau đi theo chúng ta đây. Đây rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Cho nên ta tại chiến phía trước liền cùng đảm nhiệm hộ nhiệm vụ mặt sẹo ước định một cái so sánh đặc biệt khẩu lệnh sáu. Người nào? Coi chúng ta xuất hiện ở cao địa cánh hông thời điểm, mặt xẻo liền cuối cùng lấy chúng ta kêu to. Chúng ta là người Việt Nam dân quân, chiều ta mặt xẻo tiêu to, tước vũ khí không giết, đừng nổ súng sáu. Mặt xẻo tại đối diện tiêu to. chúng ta đầu hàng. Tốt đa 6. Đây nếu là Càn Quỷ tử nghe được nhất định sẽ sửng sốt một chút, trên đời này còn sẽ có chuyện tốt như vậy. Ở vào chỗ sáng người Việt Nam dân quân dùng tiếng trung hướng chỗ tối bên trong đội hô to một tiếng tức vũ khí không giết 6. Trong lúc này người liền muốn đầu hàng. Nhưng kỳ thật 6. Đây chính là chúng ta khẩu lệnh. Cái kia có người có lẽ sẽ nói 6. Vậy nếu là thật sự Việt quân đi lên chẳng lẽ cũng sẽ không cái này muốn dạng hô sao? Đầu tiên càng quân quân trung trong hội quốc lời nói đích thật không phải ít, nhưng có thể nói một ngụm lưu loát hơn nữa không có khẩu âm tiếng Trung Quốc Càn Quỷ tử lại không nhiều. Hơn nữa sáu. có cái nào càng quỷ tử đi lên liền sẽ xưng mình là người Việt Nam dân quân nhất là ở nơi này trong bóng tối phân biệt hỗn loạn đánh thành một đoàn thời điểm bọn hắn vừa nghe đến phía trước chuyển tới là tiếng Trung Quốc phản ứng đầu tiên liền nên là ghim súng đánh lên một con thoi sáu ta đây phương pháp thật đúng là có tác dụng tại lưỡi lê cùng Lý tá Long ở giữa thật là có một chi Việt tiểu phân đội đi theo lên bọn hắn có lẽ là nhận định lưỡi lê chi bộ đội này là người Trung Quốc thế là một đường truy sát đi lên bọn hắn tại chúng ta hô ra miệng lệnh kết quả lại chính là súng đánh liền sáu nhưng bọn hắn lại nơi nào sẽ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chúng ta đây đối thủ một mảnh dày đạn đi qua thì ung dung giải quyết hết. Tại sao cái này mới nhìn đến Lý Tá Long có một cái thương binh mang theo thủ hạ binh đi lên cùng chúng ta cùng một lệnh sáu. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là luyện qua gia đình, trên thân có một người lính còn có thể cái này trên mặt đất bên trong bước đi như bay sáu. Chuyện kế tiếp cũng không cần suy nghĩ nhiều, mà sẹo mang theo thủ hạ trên đường tùy tiện trôn mấy cái địa lôi, tiếp đó vung tay lên liền hướng quân ta trận địa phương hướng rút lui. Trở lại trận địa thời điểm đại đội trưởng cùng chiến sĩ khác đều ở đây trong trận địa khẩn trương chờ lấy chúng ta, vừa nhìn thấy chúng ta liền nhiệt tình tiến lên đón. Vấn đạo như thế nào? Có bao nhiêu thương vong? Ta không từ một xứng sở. dọc theo con đường này chỉ lo chạy trốn đều không đến cấp bách thống kê số lượng thương vong đâu. bất quá ba cái ban đều trở về, cái kia thương vong cũng không lớn. quả nhiên cũng chỉ có Lý Tá Long ban một một chết một bị thương, những người khác hoàn hảo không chút tổn hại. đánh thật hay. Là đại đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của ta, nguyên bản ta còn lo lắng các ngươi ít nhất phải thương vong một nửa đâu. không nghĩ tới chỉ có một đường chết một thương sáu. ai, đại đội trưởng. lúc này Lý Tá Long liền mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn tiêu sái đến trước mặt chúng ta nói, các ngươi xử Lý ta đi sáu. ta đây lớp giải không hợp cách, những lớp khác đều đem thủ hạ binh còn nguyên mang về, cũng chỉ có ta sáu. Ban Một Giải. ta cắt Đức Lý Tá Long mà nói, nói, các ngươi phụ trách đường hầm cách rút lui điểm xa nhất, đương nhiên cũng liền nguy hiểm nhất, ta muốn sáu. Nếu như không phải ngươi có chiến sĩ bị thương trở về, sẽ không chỉ là một chết một bị thương ít như vậy. Đúng vậy a, ban Một Giải. La đại đội trưởng cũng vô Lý Tá Long bả vai nói, biểu hiện của ngươi rất tốt, lớp trưởng cũng còn được rất xứng trước sáu. Đánh trận đi, có thương vong là ở khó tránh khỏi. Hoàn toàn chính xác, thương vong là ở khó tránh khỏi sáu. Nhưng lời này đối với thụ thương cùng chiến sĩ hy sinh tới nói, cũng không phải là dễ dàng như thế. Chưa xong còn tiếp. 248 chương 29 tắm rửa chương 29, mươi chín tắm rửa tại liên tục hơn 10 ngày mưa to sau đó lại còn xuất hiện khó được trời nắng cái này các chiến sĩ nhưng là hưng phấn đều không ngoại lệ đều chạy đến đường hầm bên ngoài đi phơi nắng sáu chỉ là phơi nắng cũng có ý tứ lại nói cái này bên ngoài tuy nói là thái dương nhưng bởi vì mấy ngày liên tiếp ngày mưa khắp nơi đều là bùn nhau cùng ở bức thảo nghĩ nằm đều không chỗ nằm phương pháp chính là sáu dùng gỗ tròn hoặc là nhánh cây trên đất bùn phô một tầng sau đó lên mặt lại đắp lên vài che mưa tốt nhất vẫn là trước hết để cho phơi nắng bên trên một hồi tiếp đó cái này hướng xuống một năm sáu hắc lại khô giáo vừa ấm củng thần đồng dạng hưởng thụ a kỳ thực cái này cũng không phải là bởi vì chúng ta sẽ lạnh muốn phơi nắng phải biết bây giờ là tháng tư việc cái này ban ngày nhiệt độ đều có hai mươi mấy độ sáu dạng này nhiệt độ tựa hồ căn bản không tất yếu phơi nắng thậm chí còn có thể nói quá nóng điểm nhưng có đôi lời gọi vật hiếm thì quý thời gian dài chưa từng gặp qua thái dương hơn nữa tùy thời tùy chỗ bên cạnh đều đi theo thủy khí cùng ấm ướt chúng ta sáu đương nhiên là không chịu bông tha cơ hội khó có này hơn nữa càng quan trọng chính là sáu chúng ta cái này còn không chỉ là phơi nắng càng là vì phơi trứng vì sao kêu phơi trứng tốt ta, nếu có người tận mắt đến trận này trên mặt đất đến xem thử mà nói, trang diện kia tình cảnh kia cam đoan sẽ để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. từng cái thời tinh quang đại nam nhân nằm trên mặt đất, dùng nón lính hoặc là lá chuối tây che khuất bộ mặt ngăn trở dương quang, giang rộng ra lấy hai chân đem hạ bộ hướng về phía thái dương, thỉnh thoảng còn có thể động thủ tăng lên gấp bội 6. có người có lẽ sẽ nói sáu, vậy cái này vẫn là chiến trường sao? địch nhân lại ở nơi nào đâu? sẽ để cho chúng ta yên tâm như vậy nằm ở bên ngoài phơi nắng. đầu tiên đỉnh núi trận địa trong tay chúng ta sáu, giống như phía trước nói. ai nắm giữ đỉnh núi trận địa người đó liền chiếm địa lợi nắm giữ quyền chủ động cho nên chúng ta chỉ cần an bài mấy cái lính gác ở phía trên nhìn xem thì không có sao thứ yếu trời nắng liền đại biểu ánh mắt tốt đẹp ánh mắt tốt đẹp liền đại biểu lính gác có thể nhìn thấy thật xa chỗ đây không thể nghi ngờ là đối với nắm giữ đỉnh núi trận địa chúng ta có lợi cho nên sáu trừ phi càng quỷ tử choáng bằng không sẽ không lựa chọn loại này tầm nhìn mạnh mà trên mặt đất lại khắp nơi đều là bùn nhau khí trời tấn công lần nữa sáu kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là loại khí trời này đối với việt quân tới nói cũng là rất khó được phải biết người này đều là giống nhau chúng ta sẽ nát vụn háng càng quỷ tử cũng sẽ nát vụn hán cũng sẽ không bởi vì bọn hắn quân sự tố chất tốt hơn thì có chỗ khác biệt thú chi tương đối mà nói chúng ta hoàn cảnh sinh tồn còn muốn so càng quỷ tử tốt hơn một chút cho nên hiếm thấy đụng tới tốt như vậy thời tiết sáu thế là cái này hai phe địch ta đều chẳng muốn rằng co có đôi khi suy nghĩ một chút cái này rằng co đánh tới đánh lui thật đúng là không có ý gì hai phe địch ta đều sinh hoạt tại cái này không thuộc về mình thế giới bên trong lấy mạng ra đánh bội thụ dày vỏ cái này có hưởng thụ vì cái gì lại không hưởng thụ một chút đâu thế là tại một ngày này bất kể là chúng ta vẫn là càng quỷ tử Tựa hồ cũng có loại ăn ý lẫn nhau không liên quan tới nhau, thậm chí có lúc giữa lẫn nhau đều bại lộ ở đối phương dưới hỏa lực cũng lười động thủ. Có thể chúng ta nên cảm tạo phía dưới cái này dương quang, vì chúng ta mang đến khó được cùng bình thản thanh nhàn. Cứ như vậy phơi một ngày, chúng ta vây lại đánh liền cái chớm mắt, đói bụng tiện tay liền cầm lên một hộp đồ hộp lấp bao từ 6. Cuộc sống như vậy đối với chúng ta tới nói nhất định chính là xa xỉ. Tiếp đó đến rồi mặt trời sắp lặn thời điểm liền khó chịu 6. Cái này khó chịu cũng không phải đến từ muốn mất đi dương quang, mà là bởi vì chúng ta phơi nắng phía trước khắp nơi đều là bùn. bị mặt trời này phơi một mảnh ngay tại trên thân kết thành khối tiếp lấy còn có thể nứt ra sáu làm cho toàn thân ngứa phải khó chịu hai sáu chúng ta đi tắm a tiểu thạch đầu lời này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người đại gia trong lòng đều có một loại máy để tắm ta đưa ánh mắt nhìn về phía nằm ở cách đó không xa là đại đội trưởng la đại đội trưởng chần chừ một lúc liền gật đầu nói từng nhóm đi thôi chú ý an toàn các chiến sĩ hưng phấn đến một hồi gây rối nắm lên súng trường liền hướng chân núi đi sáu Thế nhưng là còn chưa đi bao xa các chiến sĩ liền do dự, người đọc sách từ phía sau đuổi sát mấy bước đuổi tới bên thân ta, nói, ai, chúng ta xấu Này lại sẽ không quá nguy hiểm. Ta biết người đọc sách nói là ý gì. Dưới chân núi đầu kia dòng suối nhỏ có thể nói địch ta trận địa đường danh giới, dòng suối nhỏ một mặt kia chính là Việt quân. Một mặt này chính là quân ta cao điểm 6. Đặc biệt mà, bọn hắn chính là cùng ta quân đối kháng đám kia Việt quân. Căn cứ thượng cấp truyền cho tình báo của chúng ta, nhóm này Việt quân đại cảm khái có một đại đội hơn 100 người. Bởi vì bọn hắn một mực không có cách nào tại 581 cao địa thượng cấu tạo lên hoàn bị công sự, cho nên mỗi lần chỉ có thể phái một trung đội thay nhau đi lên cùng chúng ta đối kháng 6. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, chỉ sợ bọn họ người người đều ở đây 581 cao địa thượng luận tốt nhất mấy lần a, bởi vì cái gọi là cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, chúng ta bây giờ đi trong suối tắm rửa 6. Mục tiêu này có phải là quá rõ ràng rồi hay không? Đến lúc đó lại nhìn a. Ta nói, cùng lắm thì chúng ta tùy tiện tại bên bờ xoa hai cái liền trở về. Ân. Người đọc sách gật đầu một cái cũng sẽ không lại nói cái gì. rất nhanh chúng ta liền len lén mò tới bên dòng suối đến cái này xem xét sáu nay chỗ nào vẫn là dòng suối nhỏ à bởi vì mấy ngày liên tiếp mưa xuống đã sớm biến thành một dòng sông nhỏ phải nói cái kia trong suốt nước sông đối với chúng ta là có tương đối lớn cám dỗ, nhưng chúng ta nhưng cũng không dám sơ xuất sáu lim xuống trốn ở bờ sông cỏ tranh trong bội rậm quan sát đến dù sao cùng tắm rửa so ra cái này mạng nhỏ mới trọng yếu thế nhưng là cái này quan sát gì đây nếu như chúng ta lần này đi tắm càng quỷ tử thật xa dùng mong viễn kính nhìn thấy chúng ta gọi tới một hồi hỏa lực liền thành sáu nói một cách khác chúng ta làm như thế kết quả cơ hội chính là đem mệnh giao cho trong tay địch nhân. bất quá quan sát một hồi thật đúng là quan sát được ít đồ. ta chú ý tới đối diện cỏ tranh bên trong có vài tiếng dị hưởng, cái này cũng có thể còn có thể là tiểu động vật đi ra kiếm ăn phát ra âm thanh, nhưng ta rất nhanh liền biết sự thật cũng không phải là như thế sáu. bởi vì một hồi gió nhẹ thổi qua lúc cỏ tranh phát ra âm thanh có chút quái dị, căn cứ vào dị vãng kinh nghiệm chiến đấu, ta rất nhanh liền đánh giá ra đây là bởi vì có người trốn ở bên trong đệ lên cỏ tranh gốc nguyên nhân. phía trước có viện quân mai phục. ta nói, mẹ nó, lý tá long mắng. cái này càng quỷ tử thật đúng là vô không bất nhập một hơi đều không cho chúng ta thở hay là trở về đi thôi người đọc sách nói quá nguy hiểm sáu nhưng mà sau khi suy tính ta đã cảm thấy có điểm gì là là sáu càng quỷ tử tiêm phục tại phía trước làm gì chứ cái này ban ngày chẳng lẽ cùng còn có thể muốn từ ở đây qua sông vòng tới chúng ta cánh đánh lén rõ ràng không phải bởi vì này đoạn thời gian càng quỷ tử cũng tại chúng ta nổ nát cầu đá vị trí đã sửa xong một cái đơn sơ cầu gỗ bọn hắn hoàn toàn có thể từ cầu gỗ qua sông sáu tiếp lấy ta rất nhanh liền minh bạch sáu càng quỷ tử mục đích giống như chúng ta cũng là đến tắm Lại nói Việt nơi này tới cũng là dốc đứng khó khăn bỏ dốc núi vách núi, liền bờ sông cũng không ngoại lệ. 581 cao điểm phụ cận cũng chỉ có một đoạn này địa thế sẽ khá nhẹ nhàng, theo lý thuyết liền ở đây thích hợp tắm rửa 6. Bởi vì cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, hai phe địch ta đụng tới vấn đề đều không khác mấy, vậy chúng ta sẽ nhớ tắm rửa càng quỷ tử cũng giống vậy sẽ nhớ tắm đi. Nghĩ tới đây 6, ta thẳng thắn hay dùng càng nam ngữ hướng về phía trước kêu lên, hắc, nhân dân quân đồng chí, chúng ta là quân giải phóng 6, chúng ta là tới tắm, không phải tới đánh giặc ta đây vừa lên tiếng không khỏi nhường các chiến sĩ sợ hết hồn, nơi này chính là lại không công sự lại không công sự phòng thủ, nếu là càng quỷ tử đưa tới hỏa lực bất chấp tất cả hướng về bụi cỏ này bên trong một hồi đánh mạnh, vậy chúng ta liền xong rồi. nhưng ta biết việt quân sẽ không sáu, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta tại địch nhân hỏa lực phía dưới, việt quân cũng đồng dạng tại chúng ta hỏa lực phía dưới, vậy cái này người chết ta cũng chết sáu, đại gia là đều sống đủ rồi sao? qua một hồi lâu, phía trước mới chuyển đến một thanh âm, chúng ta cũng là đến tám, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta lúc này hồi đáp, rất tốt, vậy chúng ta không đeo thương sáu, tất cả thời riêng. Như thế nào? Gặp phía trước rất lâu cũng không nói chuyện, ta lại tiếp lấy tăng thêm một câu. Ta cường điệu một điểm, các ngươi tại quân ta hỏa lực phía dưới, quân ta cũng tại các ngươi hỏa lực phía dưới. Đại gia muốn chết cũng chết, muốn sống cùng một chỗ sống sáu. Nếu ai dở trò mà nói, chính là liên lụy tất cả mọi người. Đồng ý không? Lại là một trận trầm mặc, sau đó mới chuyển đến một tiếng trả lời, đồng ý. Tốt à. Mặc dù giữa hai bên đã đạt thành chung nhận thức, nhưng vẫn là không ai dám đi ra bước đầu tiên này. Phải biết đây là chiến trường a, hơn nữa trên chiến trường này người lửa ta gạt là có nhiều lắm, ai cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi dò xét sáu. chờ trong chốc lát, ta mới cắn răng, một bên giải trừ võ trang của mình, một bên hướng phía trước hô, ta không có mang thương, ta muốn đến đây sáu. nói sẽ không chú ý các chiến sĩ phản đối, chân chuồn xuyên qua rừng rậm chậm rãi đi tới. ta phải thừa nhận, lúc này trong lòng ta vẫn sẽ lo lắng biết sợ, phải biết này đối mặt trong rừng không biết có bao nhiêu khẩu súng nhắm ngay ta, hơn nữa còn cũng là hỏa lực cường đại ác 47, theo lý thuyết chỉ cần ta hơi không cẩn thận sáu, cái này thân thịt liền bị làm bệ. nhưng mà ta cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này sáu, có hứa không có bao nhiêu người sẽ lý giải ta đây cái cử động, liều mạng đi tắm rửa. cái này quá không đáng giá a. nhưng ôm loại tư tưởng này nhân sáu không biết chúng ta cái này tranh thủ kỳ thực không phải tắm rửa định nhân của chúng ta cũng không phải việt quân mà là này đáng chết hoàn cảnh cùng hỏng bét thời tiết hoàn cảnh này cùng thời tiết có thể nói là ép chúng ta một ngày bằng một năm sống không bằng chết cũng chính bởi vì dạng ngày sáu cho nên chúng ta mới có thể không để ý nguy hiểm tính mạng đi tranh thủ một chút thoải mái dễ chịu từng chút một hưởng thụ điểm ấy thoải mái dễ chịu cùng hưởng thụ đối với người bình thường tới nói có thể không tính là cái gì thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay nhưng mà đối với chúng ta mà nói nhưng là một loại không ngăn nổi dụ hoặc ta không có vũ khí Ta đứng tại bên bờ hướng phía trước hô to, tiếp đó giơ hai tay lên dạo qua một vòng, chúng ta là tới tắm, không phải tới đánh giặc. Phía trước không có âm thanh sáu, nhưng ta mặc kệ nhiều như vậy, hướng phía trước bước mấy bước liền nhảy vào trong nước sông sáu. Coi như muốn chết ta cũng muốn chết tại đây trong sông. Một giây sau, ta liền thấy phía trước cũng đi ra một cái toàn thân không mang vũ khí vị quân, hắn hai mắt nhìn chằm chằm trong nước ta xem một hồi lâu, mới dùng thông thạo tiếng Trung Quốc nói, có đảm lượng sáu. Đối thủ của ta chính là ngươi a? Chưa xong còn tiếp. 249 chương 30 ngầm thừa nhận chương 30 ngầm thừa nhận ta không biết cái này càng quỷ tự nói là ý gì? Đang tại ta mặt mũi tràn đầy mơ hồ thời điểm, cái kia càng quỷ tử liền một bên chậm rãi đi xuống sông nhàn nhã ngâm mình ở trong sông, tự giới thiệu mình, ta gọi Nguyễn Chính Miểu, 316A sư 98 đoàn một cái liền giải 6. Đến nỗi là cái nào liền, xin lỗi không thể nói cho ngươi. A, nguyên lai là 316A sư. Cho đến lúc này ta mới biết được nguyên lai chúng ta đối mặt địch nhân hay là đối thủ cũ. Đồng thời ta cũng minh bạch hắn vì sao lại chỉ nói cho ta đoàn phiên hiệu mà không nói cho ta biết đại đội tin tức, nguyên nhân là giao chiến lúc hai phe địch ta đều sẽ tiến hành trình độ nhất định chính sát, loại này trinh sát có lúc là dùng lính trinh sát hoàn thành. có lúc là thông qua nội tuyến cũng chính là gián điệp để hoàn thành cho nên theo thầy đến đoàn phiên hiệu tới nói rất khó trở thành bí mật nhưng muốn cụ thể đến đại đội 6. vậy thì tương đối khó khăn chỉ là càng quỷ tử không biết là 6. chúng ta thậm chí ngay cả hắn là 316 a sư binh sĩ đều mới là vừa biết bất quá 6. đây có lẽ là thượng cấp đang bận xử lý rút lui sau chỉnh đốn và cải cách công tác mà không dành bận tâm hoặc là cảm thấy chúng ta chưa cần thiết phải biết những tin tức này quả nhiên cái kia càng quỷ tử phát hiện ta vừa mới biết hắn là ba a sư trên mặt không khỏi vô cùng bất ngờ chúng ta là bốn sư một đoàn ta trả lời, ta cũng không thể nói cho ngươi chúng ta là cái nào liên sáu. các ngươi là một doanh nhị liên. nguyễn chính miểu đánh gãy lời của ta, nói, chính là tại đại chính là sơn hòa khen núi cùng chúng ta đã giao thủ anh hùng nhị liên, đúng không? thoát a sáu. ta không từ một trận khí tuy, tại tình báo phương diện càng quỷ tử làm được so với chúng ta kỹ càng nhiều. lúc này, có lẽ là bởi vì thấy chúng ta hai cái dẫn đầu xuống tắm rửa cũng bình an vô sự, thủ hạ ta binh cùng việt quân cũng đều từng cái một từ trong rừng cây xuống ra. tiếp lấy riêng phần mình chứng minh chính mình không mang vũ khí phía sau liền sở lấy dưới xuống nước, chỉ là xuống nước về xuống nước. song phương đều vẫn là thận trọng không dám thả ra các thầy thậm chí còn có không ít người giữa hai bên trong mắt bước hỏa một bộ muốn ghét người biểu lộ bất quá cái này cũng không phải ta suy tính một cái là ta lẫn nhau không mang vũ khí chỉ cần tự giác không đổ qua chúng tuyến hỏa liền hỏa a lẫn nhau bình an vô sự liền có thể hai là ta tin tưởng không có ai sẽ ngốc đến ở loại tình huống này động thủ bởi vì ai đều biết lúc này vừa động thủ vậy có lẽ không ai có thể còn sống ra ngoài thế là ta liền tự mình trả lời nguyễn chính miệu đạo phiên hiệu là đúng bất quá ngươi lại đoán sai ta không phải là đối thủ của ngươi ta chỉ là một cái nho nhỏ cai sáu ngươi là hai hàng dài. Không nghĩ tới ta đây sao nói chuyện? Nguyễn Chính Miểu liền sắc mặt đại biến. Ngươi sáu? Làm sao mà biết được? Ta thừa nhận lúc này ta phản ứng có chút chậm, lại có điểm không đánh đã đá khai hương vị, nhưng kỳ thật là ta trong lòng suy nghĩ sáu. Biết thì biết đi, biết ta là hai hàng giải cùng đánh trận lại không cái gì quá lớn quan hệ, coi như ta đem ban mở giải, ban hai giải vân vân tên nói cho hắn biết lại có quan hệ thế nào. Trên chiến trường tình báo kỳ thực có giá trị nhất là liên đội, bởi vì binh sĩ thường là lấy đại đội vì hoạt động đơn vị, kỹ càng đến sắp xếp nhất cấp cũng không cần phải. Nghe ta trả lời như vậy, Nguyễn Chính Miệu sắc mặt biến rồi lại biến, lúc này nhìn ta trên mặt cũng là gân xanh nảy loạn, nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu mới cắn răng phun ra mấy chữ: Ngươi chính là Dương Học Phong. Nguyễn Chính Miệu tiểu nói này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát thủ hạ ta binh cùng vừa xuống nước việt quân, về sau ta mới biết được thủ hạ ta binh kỳ quái là sáu, cái này càng quỷ tử sĩ quan làm sao biết trung đội trưởng tên, mà việt quân xứng sở nguyên nhân, nhưng là nguyên lai người trước mặt này chính là Dương Học Phong, mà lúc này ta sáu đã ẩn ẩn cảm thấy đến từ Nguyễn Chính Miệu cùng phía trước những cái kia việt quân trên thân truyền tới sát khí, thế là trong lòng nói thầm một tiếng không xem ra ta vẫn là việt quân 316 a sư trọng điểm rõ ràng đội đối tượng lần này thật đúng là cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt gặp cang quỷ tử bộ kia ra thức thủ hạ ta binh cũng từng cái chuẩn bị sẵn sàng kéo ra ra thức mắt thấy cục diện này liền muốn mất đi không chế nguyễn chính miểu thở dài một hơi hướng sau lương việt quân phất phất tay chỉ nói hai chữ tắm rửa thế là cái này không khí khẩn trương lúc này mới hòa hoãn chút chỉ là riêng phần mình tại lúc đang tắm con mắt vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước biết không nguyễn chính miểu nói với ta đạo ta vừa rồi tại cân nhất sáu có phải hay không muốn liều mạng mạng của mình cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận biết ta cười cười bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế nô no. vì cái gì theo ta đồng quy vui tận thì có thể làm gì đâu ta nói ngươi bất quá chỉ là thiếu đi địch nhân mà thôi trận chiến hay là muốn đánh đường hầm hay là muốn xây sáu nhưng bởi vì có một không tốt bắt đầu chúng ta cái này về sau duy nhất niềm vui thú cũng chưa có nguyễn chính Miểu chậm rãi gật đầu một cái giống như ta nghĩ như thế chúng ta đáng việt quân càng đáng sáu nếu như chỉ là ngắn hạn kiên trì còn tốt nhưng bây giờ chúng ta đều biết trận chiến này không có khả năng trong ngắn hạn liền kết thúc cái kia có thể khẳng định một điểm là ở vào tình thế như vậy trường kỳ kiên trì đừng nói đánh trận người đều rất có thể sẽ nghẹn điên lên rồi cho nên từ lâu dài đến xem song phương đều cần có một chút niềm vui thú cần phải có một đoạn ngưng chiến hòa thanh rảnh rôi thời gian hôm nay chúng ta chính là một cái rất tốt bắt đầu rất tốt nguyễn chính Miểu lần nữa nhìn ta một mắt nói nếu như tại những khác chỗ gặp mặt ta cũng sẽ không khách khí với ngươi sáu nói thật cái này nguyễn chính Miểu cái tia âm trầm ánh mắt sắc thực thấy ta có chút dùng mình nhưng ta đương nhiên sẽ không ở trước mặt hắn tỏ ra yếu kém chúng chi ta còn có một đống lớn thủ hạ ở bên cạnh thế là lấy lại bình tĩnh hồi đáp đương nhiên bất quá ta hy vọng ngươi có cơ hội này ta đây lời nói rất rõ ràng, chính là nguyễn chính Miểu chỉ sợ còn không có nhìn thấy ta sẽ chết tại xuống của ta xuống. nguyễn chính Miểu là một cái người thông minh, đương nhiên biết ta đây lời nói ý tứ, chỉ là cười cười liền nhắm mắt lại lơ lửng ở trên mặt nước không nói thêm gì nữa. lần thứ nhất tắm rửa liền tại đây loại khẩn trương kích thích bầu không khí bên trong vội vàng kết thúc. tại chúng ta trên đường trở về, tiểu thạch đầu liền tấm tắc lê đầu lươi nói, vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết sáu. đúng vậy a, người đọc sách cũng lòng vẫn còn sợ hay nói, cho tới bây giờ liền không có cách bị tử gần như vậy qua sáu. muốn nói có cũng có, lưới lê trả lời. chúng ta không phải còn cùng quỷ tử liệu mạng qua lưới lê sao lúc ấy không phải so bây giờ còn gần cũng là người đọc sách trả lời thế nhưng là 6. như thế nào cảm giác này liền so đấu lưới lê còn để cho người ta dùng mình đâu các chiến sĩ nghe lời này chính là một mảnh trầm mặc ai cũng không biết rõ đây là vì cái gì về sau suy nghĩ kỹ một chút đây có lẽ là bởi vì loại kia giống như chiến không phải chiến trạng thái càng sẽ để cho người ta khẩn trương a giống như yêu đương lúc 6. như gần như xa trạng thái lúc nào cũng càng sẽ để cho người ta phát điên một dạng ai tiếp lấy tiểu thạch đầu giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói không nghĩ tới ngươi ở đây quỷ tử bên kia vẫn rất nổi danh sáu ân chiều ta tiểu thạch đầu ném ánh mắt nghi hoặc là như vậy tiểu thạch đầu nói vừa rồi có một càng quỷ tử biết nói tiếng trung quốc ta liền cùng hắn hàn huyên vài câu sáu hắn nói bọn hắn binh sĩ có một khẩu hiệu gọi đánh bại anh hùng mỹ liên bắt sống dương học phong sáu dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều nở nụ cười càng quỷ tử đây là nhường ta cai đánh đạo a vương kha sương có chút tự hào nói bọn hắn đây là đem thủ ghi ở trong lòng khó trách vừa rồi những cái kia càng quỷ tử cũng là như lúc muốn giết người biểu lộ nghe các chiến sĩ lời nói ta không từ một trận cười khổ cái này chỉ sợ chính là cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập a sáu bây giờ ta đều trở thành càng quỷ tử trọng điểm thanh trừ đối tượng Ai? từ quốc xuân trêu kẹo nói ngươi tỷ thí thế nào chúng ta đại đội trưởng còn nổi danh a đây nếu là nhường đại đội trưởng đã biết có thể hay không không vui ta xong rồi đi không vui hơn ý lúc này đại đội trưởng chỉ thấy đại đội trưởng mang theo một đội binh đâm đầu vào chạy tới từ quốc xuân một hồi lung túng vội vàng thu lại câu chuyện gì tình huống la đại đội trưởng liếc nhìn phía sau ta chiến sĩ vấn đạo vừa rồi ta ở phía trên nhìn thấy các ngươi đụng phải càn quỷ tử sáu như thế nào không có thiệt hại a không có thiệt hại ta đem tình huống vừa rồi cùng la đại đội trưởng nói một lần giải thích nói nhìn thấy càn quỷ tử cũng nghĩ có một ngừng chiến thời gian và địa điểm ngươi xem việc này sáu như vậy cũng tốt la đại đội trưởng gật đầu một cái nói bằng không thời gian này thật đúng là không phải là người qua chỉ bất quá sáu tốt nhất đừng nhường chỉ đạo viên biết ta khuôn mặt khó xử sáu bởi vì cái gọi là không có tường nào gió không lọt qua được này thời gian một lúc lâu sáu còn có thể giấu giếm được chỉ đạo viên La đại đội trưởng đương nhiên cũng biết điều này, cho nên muốn nghĩ phía sau, lại tăng thêm câu, như vậy đi, không sai biệt lắm vào lúc này lại tẩy mấy ngày 86 sáu. Nếu như vẫn là không có chuyện gì, chính là song phương đều chấp nhận, khi đó ta lại tìm một cơ hội cùng chỉ đạo viên nói một chút. Ân, Đáp án này vẫn là để người vừa ý, thế là ta cũng không có vấn đề gì. Sau đó chúng ta tại dòng suối nhỏ cái kia tắm rửa thật đúng là giống chúng ta hy vọng như thế, trở thành song phương ngầm thừa nhận một đoạn ngưng chiến thời gian và địa điểm sáu. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng. bởi vì chúng ta thường là tại chiến trên sân dùng bất cứ thủ đoạn nào giết đến ngươi chết ta sống nhưng vừa đến chạm vạng tối lúc này bất kể là ai đi dòng suối nhỏ này bên trong tắm rửa tất cả mọi người rất tự giác khắc chế chính mình không phát sinh xung đột về sau thậm chí phát triển thành gió mặt gió mưa mặt mưa phát triển thành tại dòng suối nhỏ lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa thậm chí là giữa lẫn nhau trao đổi một vài thứ chúng ta thích nhất chính là càng quỷ tử dụng pháo hòn đạn vào đạn làm ra thủ công phẩm không đắc bất nói càng quỷ tử ở phương diện này thật là có chút thiên phú những cái kia bỏ hoang đồ vật ở trong tay bọn họ liền có thể biến thành từng cái tác phẩm nghệ thuật chim hòa bình luân thức đại pháo giá thập sáu cái gì cần có đều có mà việt quân đâu bọn hắn thích nhất chính là của chúng ta thuốc lá tiếp đó còn có đồ hộp cùng lương khô có đôi khi bọn hắn cực khổ chế tác một tuần hai tuần vì chính là thay đổi một gói thuốc lá hoặc là một hộp đồ hộp sáu thế là cái này rất nhanh lại trở thành chúng ta lẫn nhau thời gian giao dịch cái này cũng có thể thấy được càng quỷ tử là ở dưới tình huống nào cùng chúng ta đánh giặc đến nỗi chỉ đạo viên cái kia sáu trải qua đại đội trưởng một lần lại một lần thương lượng cái này lời hữu hích nói là hết cuối cùng mới khiến cho chỉ đạo viên giả bộ như cái gì cũng không trông thấy chấp nhận xuống chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 250. Chương 31, bằng hữu cùng địch nhân chương 31, bằng hữu cùng địch nhân nếu như nói chạm vạng tối đoạn này, ngưng chiến thừa hải gian thiết lập, đối địch ta ở giữa chiến đấu hoàn toàn không có ảnh hưởng, vậy hiển nhiên là nói dối. Trên thực tế, chiến đấu khiến cho chúng ta lẫn nhau đối với đối phương đều có chút hiểu rõ. Quá trình chiến đấu, kỳ thực đúng là hiểu rõ địch nhân quá trình, chúng ta phải biết địch nhân sở trường, điểm yếu, sau đó lại tận lực tránh đi địch nhân sở trường đi công kích bọn họ điểm yếu. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại chiến tranh bên trong lấy được thắng lợi giữ được tính mạng. Chúng ta là dạng này, địch nhân cũng là dạng này. cho nên ta có thể không chút nào khoa trương mà nói xấu. Hiểu rõ chúng ta nhất kỳ thực chính là càng quỷ tử. Đồng dạng, hiểu rõ nhất càng quỷ tử cũng là chúng ta. Điều này nghe qua tựa hồ có chút trâm trọng, nhưng cũng lại là không có tranh cãi sự thật. Cũng bởi vì này trong giải, chúng ta cùng càng quỷ tử ở giữa thì có một loại không giải thích được cùng chung trí hướng. Tỉ như chúng ta đều thật bội phục việt quân loại kia không sợ chết không sợ khổ tinh thần, cũng bội phục bọn họ quân sự tố chất, mà việt quân đâu xấu? Nhưng là bội phục chúng ta mưu lược. Giống như nguyễn đăng hiểu về sau nói với ta như thế, bọn hắn xì bợ có mãn nợ đều cảm thấy kỳ quái xấu. Trên thực tế, ta nghe xong Nguyễn Đăng Miểu nói bọn hắn si bở có Mander, liền biết tại chúng ta đối diện Việt quân tuyệt không giống thượng cấp cùng chúng ta nói chỉ có một đại đội ít như vậy. Về sau biết kỳ thực là một cái doanh, chỉ bất qua cái này doanh tại tiến công 581 cao địa thời điểm một lần lại một lần đã chung chúng ta mai phục, cho nên thương vong thảm trọng chỉ có còn lại hơn 100 người mà thôi. Từ một điểm này tôi nói, chúng ta cùng Việt quân loại này giao lưu có đôi khi vẫn có thể bộ đến một điểm tình báo. Căn cứ Nguyễn Đăng Miểu nói, bọn hắn kỳ thực là bị chúng ta đánh đầy bụng tức giận sáu, đã cảm thấy hữu lực không có chỗ làm cho. Đặc biệt là quan chỉ huy của bọn hắn bị sư trưởng mang cái vòi phun máu cho sáu nói là vô luận trang bị tố chất còn có sự quen thuộc địa hình trình độ thậm chí là binh lực đều mạnh qua chúng ta làm sao lại sẽ bị bên trong đội đánh chật vật như vậy nhưng mà sư trưởng vừa nghe nói bọn hắn đối mặt là bên trong đội anh hùng nhị liên liền không có lời nói phải biết chúng ta liền thế nhưng là tại đại chính là sơn hòa khen núi hai lần để bọn hắn ăn được thiệt to lớn hơn nữa khi đó 316 a sư động một chút thì là một đoàn một cái doanh xa luân chiến một dạng cũng không thể đánh xuống sáu bây giờ còn có thể trách bọn họ một cái không có nhân viên đầy đủ doanh không gặp nổi sao nguyễn đăng Miểu còn thử nghiệm hỏi ta Các ngươi sao có thể làm ra phòng thủ nghiêm mật như vậy đường hầm? Hơn nữa mỗi lần chúng ta cảm thấy có biện pháp đột phá cái này phòng ngự thời điểm 6. Các ngươi giống như là trước đó biết chúng ta muốn làm sao tiến công tựa như thiết hạ cạm bẫy chờ chúng ta tới, một lần lại một lần để chúng ta tổn thất nặng nề. Chúng ta xỉ bở có mạn đỡ cũng hoài nghi nội bộ có phải hay không có các ngươi đặc vụ 6. Tốt a, cái này thời đại nhân là đem gián điệp gọi là vụ. Ta biết Nguyễn đang liệu đây là đang thí ý tứ của ta, muốn biết nội bộ bọn họ có phải hay không có Trung Hoa Trung Quốc đặc vụ 6. Nếu như ta muốn hại lời của hắn, vậy thì sẽ cho hắn một câu trả lời khẳng định. sau đó để bọn hắn vội vàng tại nội bộ trào đặc vụ đi thôi. nhưng ta không muốn làm như vậy, cho nên thì cho hắn một cái câu trả lời phủ định. đáp án này là chân thật. chúng ta sở dĩ có thể nhiều lần thiết hạ cảm bây trở lấy việc quân đi lên 6. hoàn toàn là bởi vì ta có thể làm được nghĩ địch suy nghĩ, mà không phải bởi vì tình báo. trên thực tế 6, nếu như nguyễn đăng miệu đầy đủ tinh minh lời nói, hắn hẳn phải biết từ vừa mới bắt đầu chúng ta thậm chí cũng không biết bọn họ là 316 trăm a sư thượng cấp liền tình báo này cũng không có cho chúng ta, còn có thể cho cái khác tình báo rõ ràng hơn sao? cho nên từ đối với nguyễn đăng miệu tên địch nhân này tôn kính. ta cho hắn một cái câu trả lời chân thật nhưng mà sáu làm địch nhân của hắn ta lại tránh đi ánh mắt của hắn giả ra một điểm hốt hoảng bộ dáng nói liên tục vài tiếng không có không có sáu tại sao có thể có đặc vụ đâu sau khi nói xong còn phát ra vài tiếng lung túng tiếng cười tiếp lấy liền nhìn trái phải mà nói hắn sáu ai ta phát hiện mình thực sự quá tà ác sáu sau đó không lâu ta liền nghe nói nguyễn đang miểu đối nội bộ làm một lần chỉnh đốn và cải cách còn bắn chết ba người lời nói có chút nói lệnh chuyện trên đời này có đôi khi rất khó nói rõ ràng chính là bởi vì chúng ta viện quân là địch nhân Giữa lẫn nhau có đầy đủ hiệu rõ cùng tôn trọng, cho nên đang tắm trong khoảng thời gian này, chung thời gian bên trong không tiếp xúc bao lâu rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Nói là bằng hữu A6. Kỳ thực cũng không tính toán, bởi vì chúng ta không có khả năng giống thế giới hòa bình bên trong bằng hữu một dạng hai uy hiếp cắm đao hoặc là giúp đỡ cho nhau cái gì. Tỷ như chúng ta lại bởi vì cùng càng quỷ tử dạng này tiếp xúc liền đem tình báo hoặc là đồ ăn không giảng buộc đưa cho bọn họ sao? Tuyệt đối không có khả năng, đó là ngại chính mình mạng lớn mới làm như vậy. Cho nên loại cảm tình này vẫn là rất phức tạp, chính chúng ta cũng nói không hơn đây là một loại quan hệ thế nào. nếu như nhất định muốn vì cái này quan hệ cung cấp một cái chú thích, cái kia có lẽ có thể nâng nâng một chuyện nhỏ sáu. Ngay đó giống bình thường một dạng ta mang theo các chiến sĩ đi tắm rửa sáu. kể từ chúng ta cùng việt quân chấp nhận loại tình thế này phía sau, các chiến sĩ sinh hoạt thì có chút thu vui. hơn nữa nát vụn háng cũng bởi vì các chiến sĩ thường xuyên tắm rửa mà phổ biến có chuyển biến tốt đẹp. càng quan trọng hơn sáu, vẫn là cùng càng quỷ tử ở giữa tình thế tựa hồ có chỗ hòa hoãn càng quỷ tử sơ động tần suất rõ ràng thì ít đi nhiều rất nhiều. phải biết sáu. Sơ động cái này chiến thuật cũng không phải cái gì thành công chiến thuật, vậy cũng là liều mạng tính mạng của mình đi cho địch nhân tạo thành một điểm tổn thất, hơn nữa với nhau thượng cấp đồng thời không đối này có cứng nhắc yêu cầu. Nói một cách khác, sơ động càng nhiều hơn chính là bởi vì đối với địch nhân hận 6, vì cái gì hận? Vậy cái này lý do nhưng là nhiều, tỉ như chết cái gì chiến hữu a, chết cái gì đồng hương a, đánh bọn hắn binh sĩ thật mất mặt a 6. Cho nên thường thường cũng là vì tranh một hơi sẽ không chú ý tính mạng của mình đi lên sơ động, kỳ thực tại toàn bộ trên chiến lược không được bao lớn tác dụng. Động để cho ngươi sở soạn, chúng ta lại lượm một cái thôi. Hy sinh mấy danh chiến sĩ hoàn toàn chính xác sẽ cho người đau lòng, thế nhưng là trận địa còn tại trên tay chúng ta sáu, thực sự không được nhường hậu phương bổ sung mấy cái binh đi lên, ngoại trừ hai phe địch ta đều đã chết mấy người, những thứ khác không có bất kỳ cái gì thay đổi. Muốn nói có tác dụng à? Cái này sờ động hoàn toàn chính xác sẽ đưa đến một loại uy nhất tác dụng, chính là sẽ để cho đóng tại trên trận địa địch nhân sợ, sẽ để cho bọn hắn không dám ở nơi này đóng giữ sáu. Nhưng đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ, nếu như bị sờ mấy cái động hy sinh mấy người chúng ta liền sẽ tự động lui ra khỏi chiến trường, vậy cái này trận chiến cũng không cần đánh. Cho nên nói. Sơ động việc này càng nhiều hơn chính là vì một hơi, một ngụm dấu ở trong lòng khí, mà không phải thượng cấp bố trí nhiệm vụ gì. Tất nhiên chỉ là vì một hơi sáu. Vậy được rồi, chúng ta đang tắm trong khoảng thời gian này trao đổi lẫn nhau giao lưu, có khi còn làm chút mua bán nhỏ, khí này cũng liền chậm rãi tiêu tan, sơ động cũng liền chậm rãi thiếu đi, thế là cái này tắm cũng liền tắm đến càng ngày càng trăm, cả gan đi tắm người cũng liền càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đều đến bởi vì lo lắng tắm quá nhiều người không có người đóng giữ trận địa mà muốn từng nhóm đi tắm tình cảnh. bởi vì chúng ta là thúc đẩy đoạn thời gian này công thần cho nên chúng ta lúc nào cũng đầu một nhóm như bình thường mở dạng chiến sĩ đến đi đến trong sông thời điểm đầu một sự kiện cũng không phải xuống sông tắm rửa mà là cầm điếu thuốc cá đồ hộp cái gì đi tìm kiếm việt quân mang tới dùng vỏ đạn chế luyện đồ chơi nhỏ sáu thế là nơi này liền cùng chợ bán thức ăn tựa như một phen cỏ kẻ mà cả song phía sau mới là tắm rửa sáu mặc dù lúc này vẫn là địch ta rõ ràng song phương đều rất tự giác cắt chạm một bên lấy nước sông vì chúng tuyến không liên quan tới nhau nhưng là vừa nói vừa cười sáu Có tương đương một bộ phận càn quỷ tử biết nói tiếng Trung Quốc, cho nên bắt đầu giao lưu cũng không phải rất khó khăn. Lúc này chúng ta đột nhiên phát hiện có mấy cái càng quỷ tử ném một đồ vật gì tới, tiếp đó rất có an ý hướng về trên mặt đất một nắm sáp sáu. Lưu đạn. Đây là chúng ta phản ứng đầu tiên, tại chiến đấu bên trong hình thành phản xạ có điều kiện khiến cho chúng ta không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đều là tả ngã quỷ ở trong sông, đồng thời ở trong lòng mắng to những thứ này càng quỷ tử phá hư quy củ làm đánh lên sáu. Thế nhưng là đợi một hồi lâu cũng không thấy lựu đạn nổ tung, từ trong nước ló đầu ra xem xét sáu. Càn quỷ tử người người cười tiền phụ hậu ngưỡng. Còn có mấy người trong miệng phát ra cục cục sáu tiếng súng lấy tay làm ôm súng hình dáng hướng chúng ta bắn phá sáu. Thế là chúng ta liền biết mình bị đuổi địch. Giống như vậy nói đùa, phải nói càng nhiều hơn chính là phát sinh ở giữa bằng hữu cần nhất định tín nhiệm cùng hiểu sáu. Nhưng chúng ta lại chân chân thực thực là địch nhân, mà lại là muốn lẫn nhau đưa hắn vào chỗ chết địch nhân, cho nên có khi thật là có điểm không biết nên sao coi bọn họ là địch nhân hảo vẫn là bằng hữu hảo. Có thể có thể hiểu như vậy, từ quốc gia góc độ cân nhắc chúng ta là địch nhân, từ cá nhân góc độ cân nhắc thì càng nhiều hơn một chút vẫn là bằng hữu. Cho nên không đắc bất nói sáu. chúng ta trong lòng thật là không hy vọng trận chiến này tại dạng này đánh xuống, nhưng thực tế thường thường là tàn khốc. Tối hôm đó chúng ta trở lại đường hầm thời điểm, rõ ràng cảm thấy bầu không khí cùng mọi khi không giống nhau, ẩn ẩn cảm thấy chuyện gì không tốt phát sinh. Quả nhiên, không đầy một lát La đại đội trưởng liền đem chúng ta mấy cái cai triệu tập đến cùng một chỗ, câu nói đầu tiên là: "Từ ngày mai trở đi, tắm rửa bãi bỏ." Cái gì? Sáu. Đại đội trưởng lời này rất nhanh liền đưa tới các chiến sĩ một mảnh chất vấn, ta phản ứng đầu tiên chính là chỉ đạo viên đem việc này hướng thượng cấp báo cáo. Nhưng rất nhanh ta liền biết chính mình trách lầm chỉ đạo viên. Căn cứ vào thượng cấp tin tức truyền đến sáu Là đại đội trưởng không để ý đến chúng ta phản đối tiếp tục nói càng quỷ tử gần nhất rất có thể sẽ đối với ta chú đóng biên cảnh khởi xướng liên hợp tiến công lấy áp xúc quân ta đường biên giới sáu cho nên thượng cấp ra lệnh cho chúng ta hăng hái chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tâm lý thật tốt cho địch nhân đón đầu thống kích Nghe vậy ta không từ thở dài một hơi nên tới rốt cục vẫn là tới ta đã sớm biết càng quỷ tử sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn phía trước sở dĩ không đúng chúng ta khởi xướng đại quy mô tiến công hoàn toàn là bởi vì ta quân tại rút lui lúc số lớn phá hủy đường cái đường sắt cùng cầu nối lại thêm bây giờ lại tiến nhập mùa mưa Nước mưa cho bọn hắn hậu cần tạo thành rất lớn khó khăn, cho nên Việt quân không cách nào tổ chức một lần giáng dấp giống như tiến công. Nhưng mà, trải qua nhiều như vậy chuẩn bị sau đó, ta muốn bọn hắn đã tích lũy một chút đạn dược cùng lương thực, thế là liền không kịp chờ đợi đối với ta chỗ chú đóng biên cảnh khởi xướng tiến công. Nói một cách khác, chính là chúng ta cùng Việt quân ở giữa đoạn này thời kỳ trăng mật cũng theo đó kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Ảm, IT, ZZ giờ Ảm, giờ 251. Chương 32, cả nước tổng động viên chương 32, cả nước tổng động viên phải nói. Đây là lần đầu ta quân tại trên chiến lược không có khai thác chủ động tiến công mà là khai thác thủ thế. Kỳ thực ta có thể lý giải Việt quân tại sao sẽ như thế vội vã tiến công 6. Không muốn nhường biên cảnh trở thành sự thật đi. Bất quá ta vẫn cảm thấy Việt quân lần này tiến công có chút quá tại thương gấp rút. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như ta phía trước nói một dạng sáu. Việt Bắc bộ phần lớn cũng là vùng núi, loại này vùng núi khu vực đường cái, đường núi nguyên bản là khó đi, mùa mưa vừa đến đã khắp nơi đều là thủy, đường cái lại biến thành đồng lầy, đường núi sẽ trở nên một mảnh bùn nao sáu. Cho nên vùng núi này liền thành hậu cần bộ cấp áp động. Cái này cũng là quân ta muốn đuổi tại mùa mưa tới phía trước lui ra chiến đấu nguyên nhân một trong. Đương nhiên, quân ta hậu cần sẽ bị vùng núi này cách trở, trái lại Việt quân tiến công tự nhiên cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như trước, thú chi ta quân tại rút lui lúc còn một đường đối với đường cái, cầu nối chờ công trình áp dụng bạo phá. Cho nên, ta cho rằng nếu như Việt đương cục rất bình tĩnh, đủ lý trí, tuyệt sẽ không lựa chọn vào lúc này khởi xướng tiến công. Có thể bọn hắn có lý do của bọn hắn, tỷ như giải phóng quân tại biên cảnh đặt chân chưa ổn à, tỉ như quân giải phóng cần thời gian chỉnh đốn và cải cách giá sáu. Các loại, nhưng ở súng tự động hành hành hôm nay Không có hậu cần bảo đảm, liền quy mô tiến công đây tuyệt đối là choáng váng đầu óc. Về sau ta mới biết được, kỳ thực tại ta quân tại vân nam phương hướng cầm xuống Sa Ba, tại quảng tây phương hướng cầm xuống Lạng Sơn từ hai đường tới gần việt quân thủ đô trong sông thời điểm, việt quân lại bắt đầu cả nước tổng động viên sáu. Cái gì gọi là cả nước tổng động viên? Việt phương diện ban bố văn kiện là như vậy. Việt chủ nghĩa xã hội nước cộng hòa quốc hội ủy viên thường vụ quyết định việt chủ nghĩa xã hội nước cộng hòa quốc hội ủy viên thường vụ căn cứ vào một cựu ngũ chín năm hiến pháp thứ hai đầu đối mặt trung hoa trung quốc quyết trương bá quyền người chủ nghĩa đối với nước ta xâm lược chiến tranh. vì bảo vệ việt chủ nghĩa xã hội tổ quốc đang cứu quốc kháng chiến bên trong cấp đoàn toàn thắng dựa theo giành hội nghị đề nghị do đó quyết định một tại cả nước tổng động viên hết thể pháp định vừa độ tuổi công dân đều phải theo giành hội nghị kế hoạch gia nhập vào đủ loại lực lượng vũ trang vận dụng hết thể cần thiết nhân lực vật lực tài lực để bảo đảm cứu quốc kháng chiến cần hai giành hội nghị có kế hoạch cụ thể cùng phương sách lấy áp dụng lần này tổng động viên cụ thể áp dụng a sáu nói đơn giản chính là nam từ 18 tám tuổi đến bốn mươi năm tuổi nữ từ 18 tám tuổi đến ba mươi năm tuổi đều phải tham gia dân binh hoặc là tiến hành vũ trang huấn luyện Cơ quan hoặc là đơn vị nhân viên công tác chờ 8 tiếng công tác bên ngoài khác thêm 2 giờ huấn luyện quân sự, trung học trở lên trường học học sinh ngoại trừ học tập bên ngoài, mỗi ngày cũng nhất thiết phải học tập 2 giờ kiến thức quân sự hoặc huấn luyện quân sự 6. Tốt ta! Kỳ thực từ phương diện nào đó tới nói, Trung Hoa Trung Quốc hy vọng thấy chính là việc cục diện này 6. Việt là một cái nhà quốc, đi qua mấy chục năm chiến tranh bọn hắn vô luận là tại kinh tế vẫn là trên công nghiệp đều cần nước khác trợ giúp, trước kia là chúng tôi, bây giờ là chỉ có Tô Liên. Chiến tranh niên đại tới quốc gia đặc điểm là cái gì? Cái này không dùng nhiều lời, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc chính là từ chiến tranh niên đại tới đương nhiên biết quốc gia như vậy điểm tốt là quân sự tố chất cường hãn thực lực tác chiến không tầm thường cái này từ tự vệ phản kích chiến liền có thể nhìn ra được nhược điểm chính là bách phế đại hưng kinh tế công nghiệp rất lại phía sau kết quả là sáu trung hoa trung quốc người lãnh đạo chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền làm lấy quyết định này đó chính là dương trường tránh đoàn tránh nặng tìm nhẹ hung hăng giao hơn càng quỷ tử một chút liền rút quân tiếp đó khai thác thủ thế cùng càng quỷ tử đánh đánh lâu dài trung hoa trung quốc là một cái đại quốc hoàn toàn có năng lực một bên đánh đánh lâu dài một bên tiến hành cải cách khai phóng phát triển kinh tế mà việt là một cái tiểu quốc đánh đánh lâu dài chính là bị kéo chết cho nên không nghi ngờ chút nào việt đương cục đang quyết định cả nước tổng động viên đem kinh tế để ở một bên mà lấy quân sự làm đầu thời điểm tại toàn bộ trên chiến lược cũng đã thua có thể việt nam cả nước tổng động viên sẽ ở trên biên cảnh chiếm một điểm nhỏ tiện nghi nhưng trên chiến thuật thắng lợi không cách nào bù đắp trên chiến lược thất bại cho nên từ nơi này một ngày lên chắc chắn việt quân thất bại cái này cả nước tổng động viên tại chúng ta một trận lên biểu hiện a chính là việt quân đối với một trận hậu cần chuẩn bị chúng ta là canh giữ ở cái này 581 cao địa thượng không biết việt bên kia kỳ thực đã sớm khí thế ngất trời tất cả quân đội cùng bách tính đều bị động viên sửa cầu sửa đường vận lương vận đạn pháo 6. lại nói đây chính là tại mùa mưa mùa mưa liền mang ý nghĩa nước sông tăng vọt khắp nơi đều tại lún cho nên thật đúng là cảm phiền bọn họ nhất là những cái kia vận chuyển bộ cấp bách tính 6. bởi vì rất nhiều nơi đường cái cùng cầu nối cũng không có sửa chữa tốt bọn hắn liền quả thực là muốn ở nơi này mùa mưa dọc theo đường núi đem lương thực đạn dược cho tới tới lui lui giống như là con kiến dọn nhà tựa như đưa ra sáu đương nhiên ở trong đó còn có tại trong đầm lầy đầy đại pháo đẩy ô tô đẩy xe tăng a 6 những thứ này có thể tự động tưởng tượng Từ nơi này tiểu nhân Phương Diện tới nói, chúng ta đổi tại mùa mưa phía trước rút quân cũng là thần lai chi bút, bởi vì chúng ta cái này vừa rút lui, cái kia khu tự trị Việt Bắc núi này, khu khu vực hậu cần tiếp tế khó khăn không phải là chúng ta vấn đề, ngược lại là Việt quân vấn đề. Mà tại Việt Nam quân dân tại trong nước mưa vội vàng khí thế ngất trời thời điểm 6. Chúng ta liền trốn ở đường hầm bên trong nhàm chán. Mặc dù chúng ta biết càng quỷ tử càng đáng, thế nhưng là chúng ta cũng chịu không được ga sáu. Đầu tiên để cho người hội tiếp đúng là mỗi ngày một lần khi tắm ở giữa không có sáu. Cái này trực tiếp dẫn đến nát vụn háng lại một lần nữa chuyển biến xấu, hơn nữa lần này giống như nghiêm trọng hơn sáu. Liên lý tá long những cái kia thể chất tốt giá hỏa cũng không lấy trốn qua có hứa sẽ có người nói vậy liền coi là không có thái dương không có cách nào tắm rửa cái kia cũng còn có gạt trứng thổi trứng không phải làm sao lại chuyển biến xấu đâu nguyên nhân chủ yếu là dìn thiên sáu tại dìn thiên lúc đi ra ta biết tại cao địa thượng sợ nhất không phải ngày mưa mà là dìn thiên hơn nữa còn là dìn bên trong mang theo chút ít mưa loại kia vì cái gì đây bởi vì dìn thiên lập tức biến mất có dương quang cũng không có thủy sáu ngày mưa thời điểm chúng ta chỉ cần cầm khối vải trống nước ở bên ngoài khe trống chẳng được bao lâu thì có thủy dùng thế nhưng là trời ơi co như ở bên ngoài chống đỡ cái cả buổi cũng chỉ đủ uống một ngụm cho nên lúc này liền thức uống đều được vấn đề muốn uống nước liền đạt được chân núi cách xa mấy rằng một đầu trong khe nước đi đánh sáu bởi vì đường núi khó đi vừa đi vừa về một chuyến đều phải hơn một giờ đây đối với một chi binh sĩ tới nói tuyệt đối là một tác động thế là cái này hạ bộ thường xuyên liền không có cách nào rửa sạch sáu cái này một không có thanh tẩy vấn đề rất nhanh liền đi ra đầu tiên là hạ bộ lần nước ngứa tiếp đó chính là nát giữa tiếp lấy liền phát triển đến dưới nách hai chân càng có chút làn ra kim quý thành thị binh tỷ như người đọc sách thì toàn thân lây nhiễm nát vụn đắc bất thành bộ dáng chào ngứa trở thành hai mèo động một cái không cần ra lệnh mà chỉnh tề động thủ dị thường cảnh quan chỉ cần một cái tại bắt ngứa những thứ khác binh phảng phất chịu đến lây nhiễm một dạng lập tức hai tay giữ được hạ bộ đang thử thăm dò lấy xoa chỗ liền quá xấu lợi hại nhất chúng ta đem nó thu xưng là nát vụn trứng quá xấu cũng không được hình dạng chỉ còn lại nát vụn hồ hồ một đống chất lỏng trong suốt màu vàng nước cùng vết máu màu đỏ thẩm thấu ra chỉ cần người làm bất động chỉ chốc lát liền sẽ đem căn cùng hạ bộ dính chung một chỗ lại là tối châu ngứa cao lại không cách nào cào nhẫn nhịn không được chỉ có hai tay xoa xoa tới xoa đi xoa thay đổi hình đau đớn khó nhịn mới bỏ qua Đi đường cũng thành một cái kỳ cảnh sáu. Cao Ngất binh đi đường cũng thay đổi tư thế, trở thành chân vòng kiềng, tra lấy chân, hai chân thành rõ hình, từng bước từng bước chuyển, giống như hạ bộ đạp một cái cực kỳ quý báu sợ đẻ ép giống như bà bối. Cho nên tại chúng ta cái này đường hầm bên trong liền lưu truyền một câu nói, chết dễ chịu, cực khổ chịu. Ý của lời này chính là sáu. Chết đi cũng không đau đớn, nhưng mà không sợ chết lại không muốn chết nhân đối với tử thần nhưng phải lúc nào cũng đề phòng, hơn nữa còn muốn ở nơi này, đường hầm bên trong có thụ dày vỏ, đây mới là trọng khổ nỗi khổ. Thế nhưng là lại không biện pháp à, cái này rỉn thiên một trận chính là hơn 10 ngày. Hơn nữa càng quỷ tử còn chậm chạp không động thủ sáu, cũng không biết bọn họ là chưa chuẩn bị xong hay là cố ý dạy vào chúng ta vẫn là làm gì. Chúng ta thậm chí thường thường đều sẽ hy vọng càng quỷ tử sớm một chút đi lên, thậm chí có lúc còn hy vọng đối diện càng quỷ tử lại đến sở động 6. Lúc này thông tín viên tiểu Lưu liền thành đường hầm bên trong được hoan nghênh nhất nhân vật, bởi vì hắn thỉnh thoảng thì sẽ đến hậu phương một chuyến đi lấy tin cái gì, mỗi một trở về hắn đi lên đều sẽ cho các chiến sĩ mang đến một điểm kinh hỉ. Thì như một hồi trước liền cho chúng ta mang đến phó bài bộ kệ 6. Thế là cái này bài bộ kệ liền thành hàng bán chạy, hình đường hầm bên trong tại đỉnh chót lên một cái đèn tiên sáu. bởi vì hưu hình đường hầm tương đối sâu hơn nữa có chỗ rẽ lại thêm đường hầm đút lấy hành quân bị cho nên coi như ở bên trong đánh đèn tin cũng không lo lắng bị việt quân phát hiện tiếp đó ở giữa trồng bên trên một giường hành quân bị lộ bình bốn người một vây lại bắt đầu đủ loại ván bài sáu có 80 mươi phân tranh thuộc du đấu địa chủ 6. ngũ hồ tứ hải đủ loại cách chơi đều đi theo bên trên đánh cược chính là cái kia từng cây đang hỗ trạng đường bị coi như bảo bối thuốc lá cái này không hai ngày này ta cá là vận hảo từng cây thuốc lá chất đầy vải trống nước mà la đại đội trưởng cùng người đọc sách liền bị thua sạch sành xanh chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn sáu Như thế dày vò nguyên bản nhàm chán ban đêm cũng liền trải qua dễ dàng chút. Chỉ là đường hầm bên trong mười phần ấm bài bộ kệ không có đánh bao lâu liền nát, nát phía sau cầm trường thuốc cao dán chặt lại tiếp tục đánh, có chút bài bên trên thậm chí đều dán vào bốn, năm, cái thuốc cao còn tại dùng sáu. Nếu như bài này biết nói chuyện lời nói, chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Xem chúng ta những thứ này bên thắng cầm thật nhiều thật nhiều thuốc lá tại chiếu bạc bên trên vui vẻ đánh cược, người đọc sách này liền có chút không vui. Bất quá hắn đầu cũng xem như dùng tốt sáu. Tứ nhân viên vệ sinh vậy phải một cái hộp giảm đau phiến, ở phía trên cẩn thận khắc lên xe, mã, pháo sáu lại dùng mực nước cho nó phía trên một chút sắc, cuối cùng mở ra hai mảnh hộp thuốc lá vẽ lên bàn cờ, đem quân cờ đi lên bài xuống, liền cùng La đại đội trưởng hai người ở một bên nhạc rằng giạt rơi xuống. Theo người đọc sách mà nói, chính là nếu có cái cảm mạo cái gì, ta còn có thể cầm cái này lợi hại nhất đem xoáy tới đối phó sáu. Đường hầm bên trong cô tịch có một loại không cách nào kháng cự sức mạnh, phảng phất có một loại không thể thoát khỏi nguy cơ đang giày dừa cùng với chính mình. Nó để cho ngươi không thể nhịn được nữa lại vô năng ra sức còn phải nhịn chi chịu chi. Tinh thần của người ta nhu cầu cùng đang hố trạng đường trở thành cô tịch cùng phiền não cảm thụ gọi nguồn, nó tùy thời đi theo linh hồn của ngươi. Loại này linh hồn lâu dài dạy vỏ để cho ngươi ý sinh không thể yếu không chết có thể, đè nén các chiến sĩ một bầu nhiệt huyết hận không thể lao ra giết chóc một hồi, chết cũng chết thống khoái xúc động. Nếu như không phải chiến trường kỷ luật tất thúc, không phải là bởi vì suy nghĩ tổ quốc cùng người nhà sáu. Đại khái không ai nguyện ý giống ngủ mùa đông động vật một dạng, cuốn rúc vào hắc ám dơ bẩn ẩm ướt nhỏ hẹp trong động cùng chuột, rán độc, con mỗi làm bạn. Chưa xong còn tiếp. 252 chương 33, ra đi ô chương 33, thu âm kim một ngày này, thông tín viên tiểu Lưu lần nữa phát huy tác dụng của hắn. Bởi vì cái gọi là khác ngành tầng ngăn cách núi, cũng không biết tiểu Lưu là thế nào làm cho dùng mấy cái báo phế bộ đàm mấy bộ đàm cái gì hủy đi a hủy đi a lại như thế một trang, liền thành một cái có thể thu âm kỳ h 6 tối hôm đó các chiến sĩ nhưng là hưng phấn tất cả mọi người đều vây quanh cái kia thu âm kỳ thẳng hô hiếm lạ ta nói tiểu lưu thần quốc mới mở to hai mắt nhìn chỉ vào cái kia thu âm kỳ nói ngươi sáu đây là biến ma thuật gì trong này tại sao có thể có người nói chuyện đâu đúng vậy a tiểu lưu sáu còn có người ca h đâu tiểu thạch đầu cũng tò mò vấn đạo ngươi đây không phải đùa nghịch khẩu kỹ vẫn là người còn đây giống có một tay a sáu Ta làm sao cái gì khẩu kỳ a? Tiểu Lưu lại tự hào với bất đắc dĩ hồi đáp, cái này gọi là thu âm kỳ 6. Chính là 6. Thu đến thanh âm máy móc 6. Tính toán, nói các ngươi cũng không hiểu. Ta nghe lấy các chiến sĩ lời nói không khỏi có chút hôn mê, lại nói cái này thời đại cái tiêm nghèo rất mồng tới a6. Liên thu âm kỳ cũng là hiếm có đồ chơi, nếu như là từ nông thôn đi ra ngoài thật là có rất nhiều người không biết thu âm kỳ là đồ chơi gì. Thế là ta cũng không khỏi cảm thán, đây nếu là để bọn hắn đến rồi hiện đại, nhìn xem kia cái gì điện thoại, máy tính, internet cái gì, đây còn không phải là muốn nội điên. cũng vẹn vẹn chỉ là ba mươi mấy năm mà thôi trên lệnh này thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất ngược lại là la liên trường cùng người đọc sách mấy cái không cảm thấy kinh ngạc nghe tiểu thạch đầu đám người lời nói ngay tại một bên ha ha cười không ngừng có cái này thu âm khi chúng ta liền có thêm một cái niềm vui thú cái này không sáu Nhưng tiểu lưu bị điều đến một cái khken một bên nghe đặng lệ quân ngày nào quân lại đến vừa kêu bảy gọi tám lại bắt đầu văn bài thật là có như vậy điểm đang đánh cược quán hương vị hai la liên trường ở bên cạnh vụ trộm đụng đụng ta nói lại cho mấy điếu thuốc để cho ta lại đến thêm một cái sáu đại đội trưởng, này cũng thiếu nợ mấy bao hết. ta nói, ngươi mấy tháng đều khói đều không dậy nổi a. đi sáu. la liên trưởng tức giận nói, ai nói ta mấy tháng đều không dậy nổi. đánh lên một trận không liền đến. vậy cũng chưa chắc. ta nói, ngươi không thấy cảng quỷ tử người người nghèo sáu, liên cơm đều không có ăn, coi như đánh trận ngươi cũng giao nộp không đến mấy điều thuốc. bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có cho hay không? cho sáu. làm sao lại không cho đâu? ta ha ha cười không ngừng. kỳ thực đây đều là nhảm chán đùa thôi. ta một người cầm như vậy khói làm gì? sống không mang đến chết không mang theo. rút lại rút không hết mang theo người đánh trận còn chiếm chỗ không cẩn thận bị thủy làm bất liền toàn bộ phế đi tiện tay từ vải chống nước bên trong nắm một cái khói cho la liên trường đẩy tới ta liền tránh ra vị trí đi dày vò lên tiểu lưu thu âm kỳ đứng lên lại nói sáu đây nếu là tại hiện đại ta mới sẽ không đi làm cái này phá loạn ý thu âm kỳ sáu cái này đều sớm bị đào thải đi từ nhỏ đến lớn ta còn thực sự chưa từng nghe qua thứ này sáu nhưng bây giờ nhàm chán không phải nhàm chán mặc kệ thứ đồ gì đều sẽ có lực hút thúng chi thứ này ít nhất còn có thể nghe điểm tin tức cái gì từ từ chuyển động nhiều lần xoay một hồi lúc sáng lúc tối tạm âm sau đó Đột nhiên truyền đến một tiếng do nét sáng ngời âm thanh, quân giải phóng các đồng chí, ta gọi vũ trở về hương thịnh, là một cái binh sĩ bác sĩ 6. Nghe lời này một cái các chiến sĩ liền dừng lại động tác trong tay dựng lỗ thai lên, chúng ta những thứ này làm lính đối với có liên quan bộ đội tin tức lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái nào đó phản kích chiến sau khi trở về lão binh tại giới thiệu chính mình tham chiến trải qua tiết mục, nhưng nghe nghe rất nhanh liền cảm giác đắc bất thích hợp. Ta tại 2 nguyệt 16 ngày buổi tối theo binh sĩ tiến hành sien kẽ, bởi vì trời tối cùng binh sĩ đi rời ra, bất hạnh làm tù binh 6. Chúng ta là không muốn đánh giặc, lãnh đạo buộc chúng ta cùng Việt đánh 6. cô hắn làm cho gì la liên chừng mắng đem đồ chơi kia tắt ba một chút tiểu lưu liền lập tức đem nguồn điện cho đẻ lên nhưng một lát sau tiểu lưu lại trần chờ nói đại đội trưởng sáu đây có lẽ là thu đến việt nam tiết mục nghe một chút cũng không quan hệ nói không chính xác còn có thể nghe ra thứ gì đúng vậy a đại đội trưởng người đọc sách cũng nói chúng ta đây là vì cái gì đánh trận chúng ta trong lòng sáng sủa lấy sáu chỗ nào là mấy cái kia phản đồ nói vài tiếng ta liền tin đại đội trưởng nghĩ nghĩ cảm thấy có đối với thế là sụ mặt gật đầu một cái thu âm khi lần nữa mở ra bên trong truyền đến một cái tiếp theo một cái tù binh thanh em ta là nào đó một cái binh sĩ nào đó một cái liên chiến sĩ bất hạnh được nhân dân quân tù binh trước mắt cơ thể rất tốt thỉnh phụ ngô yên tâm 6. về sau chúng ta mới biết được đây là việc trong sông đài phát thanh việt thanh em bố trí một cái hướng thân thuộc báo bình an chương trình đặc biệt nó mục đích cũng không cần nói sáu Vì bức lợi dụng những cái kia bị bắt chiến sĩ tại quảng bá thảo luận một chút phản động mà nói ý đồ nhờ vào đó tan giã đả kích quân ta sĩ khí chỉ là càng quỷ tử không biết là những chiến sĩ này tại quảng bá lý thuyết lời nói bừa bãi thậm chí rất nhiều báo lên thiên hiệu cũng không tồn tại sáu cho nên bọn hắn cái này nói có đúng không là thật tâm lời nói kỳ thực cũng rất rõ ràng chúng ta đây sáu lúc này trong lòng có sẽ có một loại khó hiểu thê lương cảm giác không biết những thứ này bị bắt chiến hưu tại việt quỷ tử chịu là dạng gì ngược đãi cũng không biết bọn họ là không còn có thể sống được trở về người nhà của bọn hắn nếu như nghe thế tin tức sáu lại sẽ nghĩ như thế nào thế là nghe đến các chiến sĩ cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa cuối cùng tiểu lưu liền dứt khoát đem thu âm kỳ thu vào đêm nay các chiến sĩ liền đả nhãn tâm tư cũng không có riêng phần mình yên lặng suy nghĩ tâm sự tâm tình đều rất trầm trọng cũng chỉ có ta cảm thấy cái này rất bình thường sáu đánh trận đi có mấy cái tù binh đây còn không phải là quá bình thường chiến trường là một cái thiên biến vạn hóa chỗ có khi thậm chí còn có rất nhiều binh bị thương hôn mê liền sát nhân thành nhân cơ hội cũng không có cũng tỷ như việt quân sáu bọn hắn cũng giống vậy cứng hãn một dạng cận kề cái chết không hàng nhưng còn không phải để chúng ta bắt rất nhiều tù binh thậm chí có chút quốc gia tỷ như nói nước mỹ còn có thể đem về nước tù binh coi như anh hùng sáu chỉ là các chiến sĩ cũng không phải nghĩ như vậy cái này thời đại chính bọn họ nói là vì tổ quốc mà chiến vì nhân dân hiến thân tinh thần, nói là thà bị chết trận, không làm tù binh quyết tâm sáu. cho nên khi nghe đến những thứ này, tù binh lúc liền sẽ cảm thấy một loại sỉ nhục, một loại phẫn nộ. ta không muốn nói cái gì sáu, bởi vì ta rất rõ ràng, đây chính là ta cùng cái này thời đại nhân đại kém, cũng không phải ta dăm ba câu liền có thể thay đổi được. 31 mươi giữa trưa ngày thứ hai, ngay tại chúng ta tụ ở ngoài động vừa trò chuyện bên cạnh gầm lương khô lúc liền thấy phụ trách từ toàn bộ hướng xuống phái tin thông tín viên thật xa liền cầm lấy một chồng tin hướng chúng ta vẫy tay sáu. mấy cái các chiến sĩ rô một tiếng liền vây lại, tiếp nhận tin lập tức lại chạy trở về. lần này. Các chiến sĩ không có giống trước đó một dạng riêng phần mình thủ tín riêng phần mình nhìn sáu. Bởi vì ở chỗ này đường hầm bên trong lại gian khổ lại tẻ nhạt chúng ta đây trong âm thầm mua cái quý củ, đó chính là mặc kệ trong nhà ai có tin liền muốn làm chúng đọc cho đại gia một khối nghe. Nếu như ngươi nhắc tới tin là cái gì người sáu, vậy thì gặp quỷ đi thôi. Chúng ta ở nơi này đường hầm bên trong người người cũng là thẳng thắn tương đối bí mật gì cũng không có, thậm chí có một số người đều liền bất lực loại nam nhân này sỉ nhục cũng không có dấu diếm. Cũng tỷ như nói ban một con lại tột thành, thường xuyên sẽ than thở đối chiến hữu nói, ai, ta cái này nối roi tông đường đồ chơi không được sáu. Vinh quang cũng liền xong hết mọi chuyện. Bọn chiến hưu an ủi hắn, đừng lo lắng, trở về gặp bác sĩ, có thể xem trọng, cũng không phải chưa có xem sáu. Nhìn mấy năm đều như vậy, con dâu đều chạy theo người khác sáu. Đó là không tìm được đại phu tốt sáu. Những ngày này các ngươi nhìn ta kéo qua kỳ sao, vẽ qua địa đồ sao, sáu. Bọn chiến hưu cũng không biết nguyên như thế nào hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có người sẽ xem thường hắn. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Ở đây chúng ta đều là người mình, chuyện của hắn chính là của chúng ta chuyện. Giống như bây giờ đọc thư một dạng. Không tồn tại cái gì cá nhân, mẫu thân gửi tin tới quan tâm một chút, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như mẫu thân mình đang nói quan tâm một dạng người yêu gửi thư nói vài lời thân mật lời nói, đại gia trong lòng đều ngọt nào, giống như thê tử của mình hoặc bạn gái ngay tại bên cạnh sáu. Hắc. Có trung đội trưởng tin sáu. Người đọc sách mắt sắc, liếc mắt liền thấy thư này bên trong có ta tên. Ta không từ một trận ngoài ý muốn, lập tức liền nghĩ đến là trương phản gửi. Trước tiên mở trung đội trưởng. Trước tiên mở trung đội trưởng. 6. các chiến sĩ một hồi gây rối trong khổ làm vui chính bọn họ mỗi lần thích nghe nhất đúng là người yêu hoặc là bạn gái gửi gợi tin tới cho nên khi nhưng cũng cũng sẽ không buông tha ta người đọc sách không phụ chú ý sẽ ra đóng kín lấy ra tin học tập lên dương học phong 6 không có người ở đây bên người thời gian thực sự là một ngày bằng một năm sáu hảo sáu các chiến sĩ một hồi gây rối người đọc sách vẻ mặt mập mờ tiếp tục đọc tiếp bên dưới ta vừa đến bị tinh liền lập tức nghe nóng tin tức của ngươi không nghĩ tới các ngươi binh sĩ vừa mới trở về lại lần nữa bị phái đi tiền tuyến dương học phong sáu ngươi yên tâm ta sẽ an bài sáu Ta không muốn thấy được ngươi sẽ ở tiền tuyến 6. Đọc đến nơi đây, người đọc sách học tập không nổi nữa, các chiến sĩ cũng tất cả đều giống câm tựa như không còn âm thanh, lăng lăng nhìn lẫn nhau, biểu tình trên mặt hết sức cổ quái. Tại 6, người đọc sách lúng túng đem thư đưa cho ta. Ta tiện tay tiếp nhận phong thư, nhìn cũng không nhìn liền đem nó xé nát sáu. Mặc dù, đang hiếu kỳ cảm thấy ta cũng rất muốn xem còn có gì khác nội dung, nhưng ta cuối cùng vẫn lựa chọn dùng hành động cho các chiến sĩ một cái công đạo. Phong thư này tới thật không phải là thời điểm sáu. càng Quỷ tử bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. có thể trương phạm phong thư này hết lần này tới lần khác nói đúng là phải dùng quan hệ đem ta điều đi sáu. Này đối quân tâm không thể nghi ngờ là cái đả kích nghiêm trọng, nếu như cũng cho ta một loại đảo binh cảm giác. Nghĩ tới đây ta không từ một trận cười khổ sáu. Cũng không biết từ khi nào, ta đã đem đảo binh xem như một loại sĩ nhục, phải biết, vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, ta thế nhưng là năm lần bảy lượt muốn làm đảo binh. 253 chương 34, sĩ quan hậu cần chương 34, sĩ quan hậu cần 2 hàng giải. Tối hôm đó, đại đội trưởng tiếp điện thoại xong phía sau liền nói với ta, doanh trưởng để cho ngươi đến doanh bộ đi một chuyên sáu. Ngô Doanh trưởng để cho ta đi doanh bộ, ta không do cảm đến vô cùng bất ngờ. Ân. La liên trưởng gật đầu một cái, có lẽ là có nhiệm vụ a. Trời đã sắp tối rồi, đi nhanh về nhanh sáu. Nhìn sát trời một chút, hắn lại có chút không yên lòng nói, vẫn là mang hai cái binh đi, thực sự không được buổi tối liền ngày mai trở lại. Là. Ta ứng tiếng. Ta biết đại đội trưởng đây là đang lo lắng cái gì. Vị trí của chúng ta mặc dù cách doanh bộ không xa, chỉ cách xa hai cái đỉnh núi, nhưng lần này núi lại đến sơn, tiếp đó khi trở về còn muốn xuống núi lại đến núi, cái này tùy tiện cũng muốn hơn hai giờ sáu. khi đó chỉ sợ việt quân đặc công đã sớm đi ra hoạt động nghĩ tới đây ta cũng không dám sơ xuất gọi lên vương kha sương cùng từ quốc xuân hai người liền lên đường sáu vì cái gì để bọn hắn hay vương kha sương có thể nói là quan sát của ta viên hắn sẽ chú ý một chút chi tiết đồ vật cho nên tuy nói là nhát gan nhưng lại hữu dụng từ quốc xuân a 6 cũng là bởi vì biết nói đùa lời nói trên đường nhàm chán có thể giải giải bờn nói thật cái này khẽ động liền muốn hơn 2 giờ vừa đi vừa về ta còn thực sự không muốn đi doanh bộ có chuyện gì nhiệm vụ gì liền không thể tại trong gia đi ô nói sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có chút nhiệm vụ thật đúng là không thể tại trong gia đi ô nói, chủ yếu là điện đài phần lớn thời gian sẽ bị địch nhân nghe lén sáu. Cái này kỳ thực không phải là cái gì bí mật, chúng ta nghe lén địch nhân, địch nhân nghe lén chúng ta, cho nên phải là có cái gì quân sự bí mật bình thường đều dùng ám ngữ liên lạc. Nhưng nếu như phân phối nhiệm vụ A 6 dùng ám ngữ cũng quá không thiện. Nhưng mà phân phối nhiệm vụ cũng không tới phiên ta đây cái tại à, hẳn là đem đại đội gọi đi mới đúng sáu. Trong mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là cùng hai người làm làm chuẩn bị liền lên đường. Chỉ là đang làm chuẩn bị thời điểm lại đụng phải kiện khổ sở chuyện sáu. Chúng ta cái này ở 581 cao địa thượng cũng là không mặc quần. Cái này đi doanh bộ gặp doanh trưởng chẳng lẽ cũng cởi chuồng đi? Trước hết nhất đưa ra cái vấn đề này là Vương Kha Sương. Chớ nhìn hắn làm qua kẻ trộm. Nhưng ra mặt có thể mỏng đây sáu. Cái này có lẽ cũng có thể nói là một loại lòng tự trọng bắn ngược à, lòng người chính là như vậy, trước đó càng là làm qua chút chuyện xấu trong lòng thì càng tự ti, càng là tự ti lại càng sợ người khác xem thường chính mình. Ta suy nghĩ cũng là sáu. Cái này cởi chuồng đi gặp thượng cấp, nói không chính xác còn có thể bởi vì quân dung không ngay ngắn cái gì bị phê bình bình đâu. Thế là dẫn đầu tìm tới kiện quần mặc lên sáu. chỉ là còn chưa đi hai bước liền đi bất động hạ bộ chịu không được k 6 bị quần thổi mạnh môi đi một bước giống như đao cắt một dạng cuối cùng thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại đem quần cho thoát dùng tới áo đem hạ bộ một vây hai cái tay háo tại trên lưng một bộ sáu như vậy thì tốt nhiều vừa có thể che giấu cũng sẽ không quét đến hạ bộ chính là cái mông lộ ở bên ngoài chính là về sau chúng ta mới biết được những cử động này hoàn toàn là dư thừa sáu ba người hùng hục chạy đến doanh bộ xem xét sáu từng cái tất cả đều là cởi chuồng không có mấy cái có mặc quần áo ngược lại là chúng ta dạng này dùng quần áo cản trở hạ bộ đã biến thành các loại Doanh trưởng nhìn thấy chúng ta bộ dạng này không khỏi ha ha cười không ngừng. Mấy người các ngươi tại sao mặc trên bay tới? Sao có thể chứ? Ta có chút ngượng ngùng trả lời. Tại 581 cao điểm cũng không mặc đâu sáu. Đây là bởi vì muốn tới doanh bộ mới sáu. Cái này rất thật sao? Chính trị viên ở một bên trên miệng nói. Chúng ta liền không mặc quần đều có thể thống nhất đến một cái độ cao tới. Có thể thấy được lính của chúng ta ngưng tụ lực là không thể so sánh, cũng là chiến vô bất thắng binh. Dỗ một tiếng, trung quanh tất cả mọi người đều cười trở thành một đoàn. Cái này sáu. Dương Học Phong đồng chí a. Cười sau một lúc, chính trị viên liền mời ta đi vào đường hầm. doanh bộ cái hố này đạo là từ hang cải tạo thành cho nên coi như rộng rãi bên trong còn có cái bàn ghế cái gì thậm chí ta còn nhìn thấy có một cảnh vệ viên đang tại một góc nhóm lửa nấu nước nóng sáu cái này ở chúng ta nhất tuyến là nghĩ cũng không dám nghĩ à chuyện là như thế này sáu chính trị viên một bên đi vào trong một bên hạ thấp thanh âm nói sẽ thấy ngươi tại chiến tràng thượng lưu dị biểu hiện sáu cho nên thượng cấp quyết định đưa ngươi điều chỉnh đến 13 quân mặc cho sĩ quan hậu cần sáu đây là chuyện tốt ta sáu nghe lời này một cái ta đã cảm thấy có cái gì không đúng lập tức liền vấn đạo chính trị viên cái này không đúng a ta là mang binh đánh giặc sáu để cho ta đi sĩ quan hậu cần. Hơn nữa sáu, 13 quân không phải đã sớm rút về nước sao? Sĩ quan hậu cần cái này chức vị ta là biết đến, cũng chính là quản lý đại đội tài vụ, cơm nước những phương diện này sáu, cũng chính là phụ trách hậu cần. Người xem sáu, cái này ở quốc nội cùng nước ngoài không phải một dạng đi. Chính trị viên nói, giống nhau là quân nhân, giống nhau là vì quốc gia làm công nhân sáu. Nói không chừng lần kế tới liền đến phiên 13 quân trên chiến trường đâu. Nghĩ nghĩ, ta rất nhanh liền minh bạch sáu. Là chưa phạm. Phải biết cái này thời đại bởi vì giao thông không tiện, gửi thư chênh lệch thời gian không nhiều chính là người ngồi xe đạt tới thời gian nói một cách khác sáu trương Phạm đến bắc kinh không sai biệt là muốn nửa tháng lập tức viết một phong gửi đến trong tay của ta cũng muốn nửa tháng tốt à ta hôm nay mới thu đến tin theo lý thuyết trương Phạm có thể tại bắc kinh đã vận dụng quan hệ vì ta đi nửa tháng cho nên thượng cấp mới có thể đột nhiên nghĩ đem ta điều đi hơn nữa còn là điều đi rút về quốc nội binh sĩ hơn nữa còn là đồng dạng không cần lên chiến trường sĩ quan hậu cần vì cái gì không cho ta toàn bộ lớn hơn một chút con đâu chỉ sợ là xuất phát từ quá kiêu ngạo để cho nó chiến sĩ đỏ mắt cho nên trước tiên đem ta lui về phía sau điều Sau đó lại từng bước từng bước tháng 6. Chính trị viên, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Nghĩ tới đây ta liền phản đối nói, càng quỷ tử chẳng mấy chốc sẽ tiến công, lâm trận đổi tướng sẽ làm cho quân tâm bất ổn, đặc biệt là 6. Giống ta dạng này 6, sẽ cho binh sĩ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt 6. Cho nên, ta kiên quyết yêu cầu lưu lại nguyên bản binh sĩ tiếp tục chiến đấu. Ta đây lời nói kỳ thực đã nói đến rất rõ ràng, vận dụng quan hệ từ nhất tuyến điều chỉnh đến hậu phương 6. Việc này vừa chuyển ra đi thật đúng là không thể coi thường 6. có hậu cửa người tự nhiên là sẽ xem mẹo vẽ hồ các hiện thần thông điều chỉnh đến hậu phương, không có quan hệ người cũng sẽ vì vậy mà vô tâm ham chiến sáu. hướng về đại lý thuyết cái này thậm chí đều sẽ ảnh hưởng cả chi bộ đội sĩ khí. chính trị viên bị ta đây lời nói được sừng sốt một chút, rất rõ ràng, hắn muốn là cho là ta đã cùng mặt trên đã nói xong sáu. bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải chuyện như thế. cái này sáu. dương học phong đồng chí a. chính trị viên sừng sốt một hồi, liền tiếp tục nói, sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ngươi xem một chút sáu. ngươi ở đây phản kích tranh tài dựng lên bao nhiêu công a, phố cũ địa đạo, đại chính là núi. Thanh trừ Việt quân đặc công toàn bộ, còn có khe núi trợ kích chiến 6. cái nào một đầu không đủ ngươi tấn thăng 6? Những này là chúng ta nhị liên cùng một chỗ đánh. Ta nói, không phải ta một người công lao, muốn tấn thăng cũng muốn nhị liên cùng một chỗ tấn thăng mới đúng 6. Ta nói ngươi cái này đồng chí, làm sao lại như thế cưỡng đâu? Chính trị viên đối với ta có chút không có biện pháp, nhìn ta sắc mặt hắn cũng minh bạch ở trong đó có chút vấn đề, thế là liền nói, như vậy đi, ngươi trước trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, lúc cần thiết, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải phục tùng tổ chức phục tùng thượng cấp an bài, minh bạch chưa? Là. ta động thân chào một cái xoay người rời đi ra đường hầm đứng tại cửa doanh trưởng xem chúng ta tựa hầu nghe được thứ gì len lén đối với ta gật đầu một cái thụ phía dưới ngón cái sáu thế là ta liền xác định sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như vậy giống như vậy tình huống ta đương nhiên cũng sẽ không tại doanh bộ vượt qua cả đêm cho nên mặc dù sắc trời đã vào đen nhưng ta vẫn mang theo hai người về tới 581 cao điểm cái này nguy hiểm ngược lại là không có độ tới chỉ là ta trong lòng giống như là có một chuyện gì tựa như toàn thân không thư xương sáu cũng nói không ra là cái gì cảm giác giống như là đã làm một ít có lỗi với chiến hữu chuyện sáu cứ việc ta không có đáp ứng lui về phía sau điều thế nào la liên trường gặp một lần ta giàu di dáng vẻ không vui lại hỏi gì tình huống có phải hay không có cái gì nhiệm vụ không phải ta lắc đầu thấp giọng nói là sáu muốn đem ta hướng phía sau điều nô no. la liên trưởng cũng là người biết chuyện hắn lướt qua chúng quanh chiến sĩ ngay tại bên cạnh ta ngồi xuống đưa lên một điếu thuốc mang theo thanh âm trầm thấp nói điều à điều đi cũng tốt sáu địa phương bị quái này ai nguyện ý ngốc đâu các chiến sĩ cái tia sáu ta sẽ xử lý sáu ta không có đáp ứng ta nói đối với la liên trường phản ứng ta lại ngoài ý muốn vừa bất ức bất ngờ là hắn lại là cầm ủng hộ ta điều đi thái độ tức giận là hắn cảm thấy ta sẽ nguyện ý điều đi kỳ thực nói thật ta la liên trường bình tĩnh nói ta đích xác không hy vọng ngươi điều đi sáu nhị liên cần ngươi các chiến sĩ cần ngươi ta cũng cần ngươi sáu ngươi mới là đại đội này người lãnh đạo ngươi hiểu chưa đại đội tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây sáu vậy tại sao còn sáu đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải ở tiền tuyến buốc lên tùy thời có khả năng hy sinh nguy hiểm la liên trường cắt ngang lời ta nói ngươi một không có kinh nghiệm chiến đấu hai không có tiến vào trường quân đội thế nhưng là đánh trận lại mọi thứ đều được sáu. ngươi cũng để cho ta cảm thấy mặc cảm ngươi biết không? ta đều cảm thấy nhiều năm như vậy trường quân đội là phí công đọc sách. ngươi càng hẳn là làm doanh trưởng, làm đoàn trưởng sáu. ngươi ở đây nhất tuyến hy sinh chính là chúng ta quân đội thiệt hại, là quốc gia thiệt hại. ta không từ ngây ngẩn cả người. ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới la liên trường sẽ đem ta đặt ở độ cao này bên trên. tiếp lấy ta cười khổ một tiếng. biết thượng cấp đem ta điều chỉnh đến hậu phương muốn đi làm gì sao? làm gì? Si quan hậu cần. Si quan hậu cần. la liên trưởng không khỏi sưng tiếp lấy rất nhanh liền minh bạch cái gì? hôm nay tin sáu người cũng nghe đến rồi ta nói cho nên sáu người còn hy vọng ta điều đi sao này con phải hỏi sao la liên trưởng cười đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của ta nói hãy làm cho thật tốt nhé chúng ta dựa vào chính mình từng bước từng bước đánh lên đi ân ta yên lặng gật đầu một cái trên thực tế ta cự tuyệt trương phạm một nguyên nhân khác cũng là không hy vọng chính mình theo người khác gan bại tốt đường đi sáu Trương phạm là một phụ nữ sáu ý nghĩ của nàng kỳ thực rất đơn giản chính là để cho ta rời xa chiến trường rời xa nguy hiểm cho nên nếu như tiếp nhận lời nói lại là kết quả gì đâu Tại hòa bình thế giới bên trong ngây ngốc cả một đời. Ta tin tưởng đó cũng không phải ta tới đến cái thế giới này nguyên nhân càng sẽ không là của ta mục tiêu. Chưa xong còn tiếp. 254 chương 35 tương kế tiểu kế chương 35 tương kế tiểu kế ngày thứ hai chúng ta liền từ tiểu lưu cái kia nghe nói sự kiện xấu. Quân ta một cái công binh sắp xếp bị việt quân đặc công cho hạ được. Vốn là chuyện này chúng ta cũng không thể nào biết được nội dung cặn kẽ. Bất quá bởi vì thông tín viên tiểu lưu là quản lý địa đài, hạ tại lúc buồn chán ngẫu nhiên cũng sẽ cùng những bộ đội khác tâm sự. Thế là tiểu nhất ngũ nhất thập đem chuyện này quá trình miêu tả ra rồi. Cái kia công binh sắp xếp là ở nhị doanh khu vực phòng thủ phụ trách đặt mình sáu. Trong khoảng thời gian này, ở tiền tuyến những địa phương này, đặc biệt là tại Việt quân thông hướng chúng ta trận địa chủ yếu đường cái hoặc là ở giữa khu vực, cái kia địa lôi là bố phải rậm rạp chẳng chịt. Kỳ thực chúng ta chỗ chú đóng vùng này cũng đồng dạng có công binh đặt mình, chỉ là bởi vì chúng ta đóng tại 581 cao địa thượng hơn nữa phần lớn thời gian bởi vì trời mưa tầm nhìn không cao, cho nên không thấy bọn hắn mà thôi. Đến nỗi những thứ này lôi bố tại nơi nào đi sáu? Bởi vì tổ chức cùng chỉ huy hỗn loạn cho nên không ai nói rõ được nơi nào có lôi nơi nào không có lôi vì thế La Liên Trường còn mấy lần phải người đi công binh bộ đội cái kia nghe ngóng chỉ lo lắng lúc nào lúc rút lui sẽ để cho mình lôi gai bảy sáu về sau chúng ta mới biết được việc này thật là có sáu nguyên nhân chủ yếu là thượng cấp cho công binh bộ đội phía dưới đặt mìn làm vũ lúc là cho bọn hắn một trường quân ta chú đóng tất cả cao điểm địa đồ sau đó để công binh bộ đội tại phòng tuyến tuyến đầu hoặc là hai tòa cao điểm ở giữa đặt mình nhưng vấn đề chính là những thứ này địa lôi có khi cũng không chính xác có khi còn sẽ có công binh tìm nhầm chỗ lại thêm công binh cùng bộ binh ở giữa thiếu khuyết giao lưu sáu thế là liền phát sinh qua mấy lần bỏ lỡ nổ sự kiện tối hôm qua bị việt quân diệt đi chính là cái kia công binh sắp xếp làm chính là cái này số 6. bọn hắn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thời điểm liền sẽ trở lại nhị tuyến cùng bộ binh binh sĩ tụ hợp nghỉ ngơi một đêm phía sau ngày thứ hai tiếp tục làm nguyên bản dạng này thì sẽ không có nguy hiểm gì bộ binh binh sĩ có số lớn chạm gác công khai chạm gác ngầm việt quân đặc công không dám to gan như vậy xông vào qua phòng thủ nghiêm mật quân ta khu vực phòng thủ nội sát người sáu đó là nhị tuyến là địa bàn của chúng ta nhưng mà đêm nay sáu công binh bộ đội trở lại chậm cảm thấy muốn đi cùng bộ binh binh sĩ tụ hợp đó chính là bắt kịp núi ngủ một giấc đến mai trước kia lại phải đuổi xuống núi sáu còn không bằng ngay tại dưới núi ngủ một giấc tới thuận tiện không chỉ có không muốn lên dưới núi núi mệt mỏi như vậy còn có thể nhiều một chút thời gian ngủ thế là vấn đề này liền lớn sáu hai cái lính gác bị việt quân đặc công sở đi về sau việt quân liền chiếu vào trên mặt đất sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề lều lại là bắn phá lại là vung tay lựu đạn mấy phút sau ba mươi mấy người liền không có nghe nói sáu làm nhị doanh binh sĩ chạy đến thời điểm phát hiện những cái kia công binh bộ đội chiến sĩ mỗi người trên đầu đều bị bổ một thương tiếp đó dội lên sang điểm từ trạng vô cùng thê thảm mẹ nó mặt dẻo không khỏi mắng những thứ này càng quỷ tử thật là đó gác cái này việt quân đặc công làm sao sẽ đến quân ta hậu phương tới nghe xong việc này lương liên binh liền kỳ quái bọn hắn đây không phải tại việt nam sao chạy đến quốc gia chúng ta đi làm gì nghe lương liên binh mà nói ta liền biết chúng ta binh sĩ đối với cái này việt quân đặc công không có nhiều biết xấu cái gì gọi là đặc công đặc công chính là muốn thấm vào địch nhân phòng tuyến tiến hành tình báo siêu tập hoặc là tiến công địch trọng yếu mục tiêu quân sự không phải cái kia đặc công không xuất hiện tại chúng ta hậu phương sáu chẳng lẽ còn sẽ theo chính diện hướng ta quân phát khởi trùng phong? ngươi cho rằng cái này còn giống đánh phản kích chiến một dạng a? mặt sẹo tức giận đáp: trước đó chúng ta là đi ra biên giới đánh tới Việt 6. Việt quân đặc công không cần thẩm thấu ngay tại quân ta hậu phương. bây giờ chúng ta trông coi bên cảnh, nhân gia đặc công chính là tại địch hậu làm phá hư. vậy không chạy đến quốc gia chúng ta bên trong còn có thể đi nơi nào? việc này nhìn có chút không ổn. ta nhữ mày. nói thế nào? La Liên chứng hỏi. những ngày này sáu, ta vẫn luôn đang kỳ quái càng quỷ tử vì cái gì còn không khởi sướng tiến công? bọn hắn đến cùng đang chờ cái gì? hiện tại xem ra. bọn họ là đang len lén đối với ta quân phòng tuyến tiến hành đặc công thẩm đấu nô no. la liên trường không khỏi sức sở nói ý của ngươi là sáu càng quỷ tử đây là có kế hoạch có tổ chức hơn nữa không phải tiểu bộ đội lo lắng của ta chính là cái này ta gật đầu một cái đầu tiên sáu công binh bộ đội tại chân núi ngủ một đêm chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên bọn họ là trở về cao địa trên đường tạm thời quyết định tại chân núi cắm trại rất khó tưởng tượng việt quân có thể trùng hợp nắm cơ hội này đem bọn hắn cho bưng có lẽ là dạng ngày sáu mặt xẻo nghĩ liền nói Việt quân đặc công thường thường sẽ phái ra lính chính sát phân tán chính xác, chính sát đến mục tiêu phía sau cấp tốc thu hẹp binh sĩ khởi xướng tiến công 6. Vấn đề là công binh bộ đội dựng trại thời gian và Việt quân phát khởi thời gian 6. Ta nói, tối hôm qua công binh bộ đội mãi cho đến 10 điểm mới hoàn thành nhiệm vụ, đuổi tới chân núi lúc phát hiện quá trễ tới không vội lên núi ngủ, thế là tại khoảng 10 giờ dưới dưới chân núi hạ trại, 11 giờ 30 phút liền loạt vào Việt quân đặc công tập kích. La Liên Trường như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, 1 giờ sáu. Việt quân đặc công muốn ở một cái giờ bên trong từ bốn phương tám hướng thu hẹp binh sĩ, hơn nữa còn là trong đêm tối sáu. Còn muốn chế định kế hoạch đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đây cơ hội là không thể nào. Theo lý thuyết Việt quân đặc công nguyên bản là tiềm phục tại phụ cận sáu. Không sai. Ta nói tiếp đi, bây giờ là mùa mưa càng quỷ tử tiếp tế khó khăn không phải. Nay liền trực tiếp quyết định Việt quân không có quá nhiều đạn, đạn tháo thậm chí xe tăng đều không biện pháp đi lên mấy chiếc, vậy bọn hắn muốn đánh một trận đại trượng, thắng trận nên làm như thế nào đây? Cũng chỉ có phái đặc công thẩm đấu, một phương diện có thể đả kích quân ta đường tiếp tế, một phương diện có thể đả kích ta trọng yếu mục tiêu quân sự, tỷ như kho đạn các loại, khi tất yếu còn có thể tại quân ta nội bộ gây ra hỗn loạn. Vậy bọn hắn tại sao muốn bại lộ đâu? mặt sẹo có chút không giải thích được nói giống như hành động lần này bưng chúng ta một cái công binh sắp xếp 6. bọn hắn làm như vậy không phải liền là đả thảo kinh xả sao bởi vì địa đồ địa đồ ta gật đầu một cái nói đại đa số người khi nghe đến cảng quỷ tử tại công binh chiến sĩ trên đầu bộ một thường, tiếp đó phóng hỏa đốt thi sáu đều cảm thấy đây là bởi vì cảng quỷ tử hận chúng ta hận tới cực điểm cho nên cầm các chiến sĩ thi thể cho hạ dẫn 6. a la liên trường mới chợt hiểu ra bọn hắn làm là như vậy có mục đích đem thi thể đốt đi chúng ta cũng sẽ không phát giác địa đồ đã không ở công binh chiến sĩ trên thân không sai ta nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra càng quỷ tử đã chiếm được công binh bộ đội địa đồ phía trên kia cặn kẽ ghi rõ cái nào cao điểm có quân giải phóng đóng giữ cái nào đường đi không có đặc mìn thậm chí là còn có thể ghi rõ quân ta ẩn tàng điểm hòa lực sáu ta muốn việc quân đặc công hẳn là vì cái này mới không tiếc đả thảo kinh xạ nghe vậy la liên trường sắc mặt không khỏi bá một cái liền trợ nhìn tiếp lấy liền đằng một chút đứng lên đi đến máy bộ đàm phía trước kêu lên nhanh lập tức cho ta tiếp bộ chỉ huy Mắt sẹo cùng lương liên binh hai người thì cả bội cũng nói không ra lời tới qua một hồi lâu lương liên binh mới hướng ta dương lên đầu nói hai hàng giải Có người a? Chẳng qua là công binh bộ đội bị diệt đi mà thôi, ta còn thực sự mẹ nhà hắn không nghĩ nhiều như vậy. Marcelo cho mày, mặt buồn rười rượi nói, cũng không biết có thể hay không tới được đến 6. Ta biết theo ý từ 6. Chúng ta tất cả lui khu, trụ sở cùng phòng tuyến trước kia cũng đã bố trí xong, bây giờ coi như biết rõ địa đồ đã rơi vào trong tay địch nhân, nhưng cái này phải đổi cũng không phải một ngày, hai ngày liền có thể biến a, hơn nữa sự biến đổi này còn có thể biến đi nơi nào. Tỉ như chúng ta tân tân khổ khổ tại 581 cao địa thượng móc nhiều hố như thế đạo còn chứa được một nhóm đạn dược, bây giờ muốn chúng ta đem đến một cái khác cao điểm đi 6. vậy căn bản cũng không có thể đi chỉ chốc lát sau La Liên Trường trở về hắn lo lắng nói đã xác định chi tiêu công binh bộ đội sát thực mang theo địa đồ 6. bất quá vì thế chỉ có nên công binh bộ đội phụ trách khu vực thượng cấp binh sĩ đối với vấn đề này mười phần xem trọng ý thức quân ta tình báo có thể đã tiết lộ bây giờ lập tức bắt tay tiến hành điều chỉnh điều chỉnh có vấn đề gì La Liên Trường nghi hoặc nhìn ta nếu như ta quân tiến hành điều chỉnh sáu ta nói cái kia việt quân chắc chắn biết chúng ta đây đã phát giác tình báo tiết lộ cái kia việt quân sẽ làm như thế nào việt quân sẽ ở chúng ta điều chỉnh tinh tưởng phía trước khởi sướng tiến công Ma nói, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại Việt quân tiến công phía dưới lâm vào hỗn loạn sáu. Nô, no. La Liên trưởng rõ ràng không nghĩ tới vấn đề này, nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy. Vậy nếu là không điều chỉnh xấu chẳng lẽ cứ như vậy ở lại chờ càng quỷ tử tới đánh, chúng ta có thể đem kế liên kế, là như thế nào tương kế tiêu kế pháp? Đại đội trưởng ngươi xem, ta tiện tay ngay tại trên mặt đất vẽ một đường đại biểu phòng tuyến của chúng ta, đồng thời ở nơi này đường nét vòng giữa ra một đoạn nói, nếu một đoạn này chính là ta đoàn phụ trách chú đóng phòng tuyến, giống như vừa rồi chúng ta hoài nghi như thế sáu. càng quân tại nhận được tình báo phía sau rất có thể sẽ lấy trọng điểm lấy một đoạn này làm đột phá khẩu dạng này tiến vào quân ta thọc sâu phía sau liền có thể phối hợp những bộ đội khác cấp tốc mở rộng chiến quả lấy đạt đến đem biên cảnh đẩy về sau mục đích sáu la liên trường gật đầu một cái nếu như chúng ta cái gì cũng không làm cái kia việt quân đích sắc rất có khả năng sẽ như vậy làm ta nói tới tương kế tiểu kế là sáu ngừng tạm ta liền nói tiếp quân ta trụ sở hết thảy tất cả cũng không điều chỉnh một phương diện khác lại điều một chi trọng binh mai phục tại cánh cùng huyện thành phương hướng sáu một khi việt quân cho là gian kế được như ý lấy trọng binh đột nhập cái này lỗ hổng trên thực tế chính là rơi mất vào quân ta vòng đây nghe vậy la liên trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiểu tử ngươi bày ra cái lớn như vậy của sáu nguy hiểm này lớn quá rồi đó mặt sẹo nói chúng ta cái gì cũng không điều chỉnh cũng không làm chuẩn bị sáu như vậy nói cách khác muốn trơ mắt nhìn càng quỷ từ nổ chúng ta điểm hỏa lực thậm chí là kho đạn sáu Bằng không việc quân liền có thể đem lòng sinh nghi không mắc ưu cái này sáu cá nhân ta là đồng ý cái này phương án tác chiến la liên trường đánh gãy theo lời nói nói bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử liền không quang tới lang không bước lên điểm phong hiểm không cách nào lấy được thắng lợi chỉ bất quá sáu Cuối cùng nên làm như thế nào hay là muốn làm trên cấp quyết định? Chuyện này ai cũng không cho nói ra ngoài, ta mang hai hàng dài lại đến doanh bộ đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. 255 trường 36, đoàn trưởng chương 36, đoàn trưởng la liên trường lòng như lửa đốt mang theo ta đến rồi doanh bộ, đem sửa sang lại kế hoạch cùng doanh trưởng nói chuyện 6. Doanh trưởng cũng sừng sốt, kế hoạch này cũng không phải hắn có thể quyết định, đồng thời lại cảm thấy việc này không thể coi thưởng, thế là lập tức phái ra xe dịp đem chúng ta mang đến đoàn bộ. Tốt A6. đây chính là kiện hết sức thống khổ chuyện nguyên nhân là đoàn bộ ở vào huyện thành nơi đó ngoại trừ quân ta bộ đội chú đóng bên ngoài còn có rất nhiều ở vào biên giới bách tính chúng ta như thế nào cũng không biện pháp cởi trùng ở tại bọn hắn trước mặt toàn bộ không phải thế là cũng chỉ phải cắn răng mặc vào quân trang sáu hơn nữa cái này quân trang vẫn là tại doanh bộ cái kia tạm thời tìm đến mặc dù là hăng khô nhưng lại bởi vì lúc trước pha qua nước bùn cho nên cứng đến nỗi cùng áo giáp tựa như mặc lên người có khi còn có thể phát ra kéo kẹt văng dội để cho người khó chịu vẫn là cái tia hạ bộ ngứa đứng lên muốn bắt đều không cách nào chảo sáu chỉ có thể cứng như vậy chống đỡ Thật vất vả mới chịu đựng được đến huyện thành, vừa xuống xe chúng ta liền đội vàng trước tiên hướng về góc tường chạy sáu. Nói là nói đi thuận tiện kỳ thực là đi bắt nột. Mang theo dạng này giày vò, chúng ta tại thấy đoàn trưởng thời điểm đương nhiên liền sẽ không có tốt biết bao trạng thái tinh thần. Thế là đoàn trưởng vừa nhìn thấy chúng ta, cũng có chút kỳ quái hỏi, "Nhị Liên giải, các ngươi thế nào?" Là bị thương vẫn là ngã bệnh? Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta không có việc gì." La Liên trưởng động thân trả lời. "Nói thật, chuyện gì xảy ra?" Đoàn trưởng nghiêm mặt. "Cái này sáu." La Liên trường có chút lúng túng nhìn một chút Hạ Bộ. hồi đáp bởi vì này đoạn thời gian liên tiếp trời mưa sáu trên trận địa ở mức cho nên sáu các chiến sĩ đều nát vụn hàng sáu nô đoàn trưởng không khỏi khuôn mặt ngoài ý muốn hỏi bên người tham lưu việc này phổ biến sao như thế nào đều không người nói với ta cái này sáu tham lưu trưởng nhìn chúng ta một mắt mới trần chờ hồi đáp một đường chiến sĩ hầu như đều dạng này trong khoảng thời gian này ngài tất cả đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu chúng ta cảm thấy việc nhỏ như vậy sáu làm bừa bãi đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng các chiến sĩ đều như vậy vẫn là việc nhỏ ngay lập tức đi cho ta xử lý một chút Mặc kệ dùng phương pháp gì, có tốc độ nhanh nhất giải quyết là tham mưu trưởng sắc mặt lần này liền có coi đúng. Đoàn trưởng lúc này mới giống như là tựa như nhớ tới cái gì hỏi chúng ta nghe các ngươi doanh trưởng nói các ngươi có tình huống khẩn cấp muốn hồi báo sáu nói một chút là cái gì tình huống chính là liên quan tới ta công binh tiết lộ tình báo 6. cái này ta biết. Đoàn trưởng đánh gãy la liên trường mà nói nói điểm chính rất rõ ràng Đoàn trưởng đã bị tình báo này tiết lộ một chuyện khiến cho tiêu táo bất an là như vậy sáu la liên trường nhìn ta một mắt nói hai hàng triệu dài biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. cho nên mới sáu, nô no. nói một chút sáu. Đoàn trưởng lúc này mới đem ánh mắt tập trung vào trên người của ta, tiếp lấy liền ồ lên một tiếng. Vấn đạo, ta nhớ được ngươi sáu. Ngươi gọi sáu. Báo cáo đoàn trưởng. Ta vội vàng ngưỡng một cái thân đạo, ta gọi Dương Học Phong. Đúng đúng đúng sáu. Chính là Dương Học Phong. Đoàn trưởng cười gật đầu nói, chính là tại Lao Đường Phố nổ cảng quỷ Tử Chính gốc một cái kia. Ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, làm sao lại đem ngươi đem quên đi? Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, một bên mời chúng ta đi tới địa đồ phía trước vừa nói, chúng ta đợi lát nữa lại ôn chuyện, nói chuyện chính sự trước. Ngươi nói một chút biện pháp sáu. biện pháp của ta chính là tương kế tự kế thế là ta liền hướng về phía địa đồ đem kế hoạch lại nói một lần đoàn trưởng nghe ta đây kế hoạch không khỏi to mày qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng chỉ nhìn cho ta cùng la liên trưởng hai mặt nhìn nhau không biết đoàn trưởng đây là ý gì không phải kế hoạch này không tốt qua nửa ngày đoàn trưởng lấy ra một điếu thuốc điểm chậm rãi nói thế nhưng là thi hành đứng lên lại có khó khăn sáu có khó khăn gì đoàn trưởng không nói chúng ta cũng không xin hỏi tiếp lấy đoàn trưởng giống như là hạ quyết tâm tựa như đang một chút đứng lên nói bất kể như thế nào cũng phải thử xem Thế là tự mình xoay người rời đi hướng về phía địa đài. Lúc này chính ủy mười phần khách khí cho chúng ta một người bưng lên một chén trà nóng, chúng ta gật đầu tán thưởng nói, Dương Học Phong đồng chí, ngươi kế hoạch này xác thực rất tốt, nhưng nói thật xấu, lớn như vậy cũng xấu, chỉ chúng ta đoàn đều không thể quyết định, bởi vì này trong đó còn bao gồm vệ binh, đạn dược tiếp tế cùng với nhân viên thương vong các cái khác vấn đề xấu, cho nên khó khăn chính là ở thượng cấp. Thượng cấp, ta không từ một trận ngoài ý muốn, mặc dù ta cũng biết lớn như vậy một cái kế hoạch nhất định phải đạt được thượng cấp đồng ý, nhưng lại không rõ xấu. nếu như kế hoạch này có thể được lời nói, vì cái gì tại thượng cấp vậy sẽ có khó khăn. chẳng được bao lâu, đoàn trưởng liền đầu đen thổ mặt đã trở về. hắn hướng chúng ta khẽ lắc đầu nói, ý của thượng cấp là sáu. đây là nước ta lãnh thổ, phải kiên quyết đem địch nhân ngăn tại biên giới bên ngoài, một phân một hào cũng không thể nhượng bộ, dù là lui nhường một bước cũng là thất bại. huống chi kế hoạch này còn muốn cho địch nhân nổ quân hỏa khổ sáu, thế là ta liền hiểu, đoàn trưởng chỉ sợ sớm đã biết được đến lại là câu trả lời này, cho nên mới sẽ có dạng hồi này biểu hiện. đoàn trưởng, vậy cái này một trận sáu. la liên trường khẩn trương nhìn xem đoàn trưởng. ta biết la liên trưởng ý thứ sáu tuy chúng ta là một trung đội dài đại đội trưởng vốn không nên quá nhiều hỏi đến thượng cấp chiến lược nhưng mà sáu cái này lại trực tiếp quan hệ đến chúng ta tiền tuyến quan binh sinh tử phải biết nếu như một trận để chúng ta thủ vững tử thủ lời nói sáu phía trước có số lớn địch nhân tiến công đằng sau có đặc công đánh gây tiếp tế thậm chí đâm đao cái kia còn cần phải đánh sao đoàn trưởng sắc mặt cũng rất khó coi trong miệng khói một cây tiếp lấy một cây rút tới tới lui lui tại trước mặt chúng ta đi dạo tản bộ sáu qua rất lâu hắn mới chậm rãi gật đầu nói ta muốn tốt thượng cấp nếu như không đồng ý sáu vậy chúng ta liền tự mình làm mình làm chính ủy giật mình nói lao lưu ngươi có thể nghĩ tốt đầu tiên cái này không có thượng cấp trợ giúp chính chúng ta làm cũng không bao lớn phần thắng thứ yếu không có thượng cấp đồng ý trách nhiệm này nhưng lớn lắm ta phải thừa nhận chính ủy có đạo lý một trận cần càng nhiều binh càng nhiều tiếp tế cùng hỏa lực trợ giúp nếu như không có thượng cấp trợ giúp chỉ dựa vào chúng ta một đoàn sáu đó chính là chơi với lửa không có được nhiều như vậy đoàn trưởng đối với chính ủy nói lao vương ngươi có hay không nghĩ tới sáu coi như chúng ta bây giờ theo thượng cấp mệnh lệnh thủ vững đến lúc đó đánh, đánh bại cái này sổ sách vẫn sẽ tính tới trên đầu chúng ta ta đây tuổi đã cao cũng không quan tâm, nhưng mà các chiến sĩ sáu, coi như ở tiền tuyến hy sinh đổ máu còn muốn trên lưng cái chiến đấu bất lực tội danh sáu, lại nói loại sự tình này tại thời đại này thế nhưng là quá phổ biến, phản kích chiến thời điểm liền thường thường xuất hiện sáu, thượng cấp không chịu trách nhiệm chỉ bậy bạ vung nhường nhất tuyến chiến sĩ vô tội mất mạng, đợi đến lúc truy cứu trách nhiệm lại một cảm khái đem quá sai giao cho nhất tuyến, thì như nói sáu, nhất tuyến chiến sĩ đánh đắc bất đủ kiên quyết, nhất tuyến chiến sĩ không có đúng hạn sen cái đúng chỗ, nhất tuyến chiến sĩ không đủ dũng cảm các loại, tối những thứ này mượn cớ thật sự là quá tốt dùng hơn nữa cũng phù hợp cái này thời đại tình hình trong nước nguyên nhân là sáu cái này thời đại còn có rất nhiều người tin tưởng tinh thần bom nguyên tử một bộ này thế là nghĩ đương nhiên liền sẽ cho là chỉ cần một đường chiến sĩ đủ dũng cảm địch nhân liền nhất định sẽ bị đánh bại thế là đánh đánh bại chính là nhất tuyến chiến sĩ sai đánh thắng trận chính là thượng cấp chỉ huy hào sáu giống như bây giờ đoàn trưởng gặp phải tình huống cũng là dạng này thượng cấp không để ý tình huống thực tế chỉ bậy bạ vung sáu đến lúc đó đánh thua trận lời nói biết nói là bởi vì thượng cấp chỉ huy bất lực sao đương nhiên sẽ không đến lúc đó thượng cấp ngược lại sẽ hướng về phía chúng ta một trận mắng các ngươi tại sao vậy tình báo làm sao lại tiết lộ cho càng quỷ tử công tác bảo mật là thế nào làm cho các ngươi nhiều như vậy hỏa lực viện trợ cuộc chiến này đánh liền thành dạng này bởi vì cái gọi là muốn gán tội cho người khác gì vọt không tử muốn tìm mượn cớ mà nói thực sự nhiều lắm giống như vậy chuyện đoàn trưởng là thấy cũng nhiều cũng là người từng trải cho nên khi nhiên biết nên lựa chọn như thế nào nghe thượng cấp chỉ huy kết quả kia cũng rất có thể là chiến bại chiến bại liền mang ý nghĩa không chỉ là bộ hạ hy sinh vô ích còn muốn thay thượng cấp có nga qua cho nên cũng chỉ có không nghe thượng cấp chỉ huy con đường này có thể đi như vậy thì tính toán cuối cùng vẫn có khả năng muốn bị cài lên kháng mệnh bất tuân ngũ nhưng ít ra có thể nhường các chiến sĩ thiếu đổ máu thiếu hy sinh coi như hy sinh cũng có giá trị một câu nói a cuối cùng đoàn trưởng đối với chính ủy nói ta biết dạng này vi phạm kỷ luật ngươi phải hướng thượng cấp hồi báo ta cũng không trách ngươi cho ta một câu nói chính ủy trên mặt âm tình bất định phải biết trách nhiệm của hắn chính là giám sát binh sĩ tại tư tưởng kỷ luật bên trên không phạm sai lầm bỏ lỡ bây giờ lại lại muốn hắn chọn một bên đứng sáu lao lưu chính ủy khổ sở nói ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ cho quân đội tạo thành ảnh hưởng rất xấu xấu ta biết Lưu đoàn trưởng đánh gãy chính ủy, nói: "Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ta như vậy không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, coi như đánh thắng trận cũng phạm vào quân pháp 6." Nhưng ta cảm thấy có thể để cho thủ hạ chính là binh không hưởng mạng, liền đáng giá. Lưu đoàn trưởng mà nói không hề nghi ngờ là đúng, phải biết tại trong quân đội đặc biệt là ở tiền tuyến không phục tùng mệnh lệnh là rất nghiêm trọng chuyện, hôm nay nếu như Lưu đoàn trưởng không phục tùng mệnh lệnh đánh thắng trận không nhận xử lý 6, ngày mai sẽ sẽ có người thứ hai, cái thứ ba Lưu đoàn trưởng, thế là cũng không lâu lắm cả chi quân đội liền thoát ly chỉ huy riêng phần mình làm trận. Cho nên, Từ Lưu đoàn trưởng làm xuống quyết định này một khắc này, tựa hồ chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc này ta mới biết được, nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy rắc rối phức tạp quan hệ xấu. Ta thậm chí đều có chút hối hận tại sao mình lại nghĩ ra kế hoạch này mà đem Lưu đoàn trưởng đẩy lên dạng này tình cảnh. Chính ủy trầm mặc rất lâu, cuối cùng cắn răng thở dài một hơi nói, lao Lưu 6, ta hôm nay dự định phía dưới doanh bộ đi thị sát, có thể muốn ngày mai qua mấy ngày mới trở về, ở trong đó chuyện gì xảy ra sáu? ta không biết." "Lão Vương, đừng nói nữa 6." Chính ủy gật đầu một cái, "Ta minh bạch, cứ làm như vậy a." các chiến sĩ chịu đáng quá nhiều, không thể để cho bọn hắn hy sinh vô ích. Ân. lúc này đoàn trưởng đã là nước mắt tuôn đầy mặt, mà ta và la liên trưởng nhìn xem một màn này cũng không kiềm hãm được cái mũi chua chua liền nước mắt chảy ròng. chưa xong còn tiếp. 256 chương 37, công ty lương thực chương 37, công ty lương thực ta muốn đối với lưu đoàn trưởng nói cái gì, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. khuyên hắn không muốn chống lại thượng cấp mệnh lệnh sao? đó không thể nghi ngờ chính là đem chúng ta một đường chiến sĩ đưa vào chỗ chết, ở trong đó còn bao gồm chính ta sáu, không khuyên giải hắn a sáu, lại không đành lòng để lưu đoàn trưởng một người gánh trách. La Liên trưởng có thể cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vừa định nói cái gì liền bị Lưu Đoàn trưởng cho ngăn lại, cũng chớ nói gì. Lưu Đoàn trưởng nói, từ giờ trở đi, liền nghĩ đánh như thế nào một trận, thế là chúng ta cũng không có thanh âm. Thế nhưng là đứng tại chỗ đổ trước thời điểm ta liền không có chủ ý sáu. Phải biết, ta đang nghĩ đến kế hoạch này thời điểm, đây chính là tại có thượng cấp có những bộ đội khác tăng viện dưới tình huống. Có vấn đề gì không? Lưu Đoàn trưởng hỏi một tiếng. Đoàn trưởng 6. ta trần chờ nói, một trận 6. ta giả thiết là đem càng quỷ tử chủ lực bộ đội cho dẫn tới, để bọn hắn bằng vào ta quân phòng tuyến làm đột phá khẩu. mà chúng ta lại không có thượng cấp trợ giúp 6. Vậy cái này đạn dược cùng binh lực 6. Lưu đoàn trưởng như mày, nói, cho nên phải định qua một cái khác kế hoạch, đạn dược phương diện 6. Ta có thể thông qua quan hệ tận lực nhiều trở một chút đi lên, binh lực đi 6. Một khi đánh lên, thượng cấp biết rõ chúng ta đây là Việt quân trọng điểm công kích, yêu cầu đó viện quân cũng là có thể. liền sợ không kịp 6. La liên trường lo lắng nói, phải biết, càng quỹ tử khi lấy được địa đồ phía trước liền đã tại hướng về quân ta phòng tuyến bên trong thẩm thấu đặc công, hiện tại có được địa đồ 6. Bọn hắn cũng biết đêm dài lắm ngộng. cho nên một khi chuẩn bị kỹ càng lập tức liền sẽ khởi xướng tiến công chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều hoàn toàn không đủ để vận bên trên đầy đủ đạn dược trèo chống cuộc chiến đấu này lưu đoàn trưởng gật đầu một cái cho nên sáu chúng ta quân hỏa khố không thể để cho càng quỷ tử cho nổ ta và la liên trưởng không khỏi hai mặt nhìn nhau quân hỏa khố nếu như không để nổ sáu đây cũng là mang ý nghĩa việt quân rất có thể sẽ không mắc lựa. có biện pháp nào không một giây sau lưu đoàn trưởng liền ngẩng đầu lên nhìn ta nhường càng quỷ tử tức hướng về chúng ta vòng mai phục bên trong chui sáu lại không nổ quân hỏa khố ta không từ ngây ngẩn cả người trong chuyện này nơi nào sẽ có vẹn toàn đôi bên chuyện a 6 có được tất có mất không phải bất quá nghĩ lại tựa hồ thật là có 6. thế là trần trở nói trừ phi 6. trừ phi chúng ta nhường càng vị tự cho là nổ chúng ta quân hỏa khố cho là là như thế nào cho là pháp la liên trưởng cùng lưu đoàn trưởng song song hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc ta ý nghĩ là như vậy ta nói chúng ta trong khoảng thời gian này cũng tại chuẩn bị chiến đấu 6. súng ống đạn được cũng hẳn là một xe một xe hướng phía trước vận a không sai lưu đoàn trưởng gật đầu một cái tại biết việt quân có khả năng khởi xướng thời điểm tiến công lại bắt đầu chúng ta có thể tại huyện thành hoặc là địa phương nào lộng một cái trong ô tô chuyển trạng ta nói chính là nhường ô tô binh nghỉ ngơi uống nước hoặc là chỗ ăn cơm sáu vốn là có lưu đoàn trưởng chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói ở nơi này sáu vốn là công ty lương thực bởi vì vị trí tại 402.3 cao địa phản mặt phẳng nghiêng việt quân hỏa lực không mới tới cho nên liền làm vì ô tô căn cứ cung cấp ô tô binh nghỉ ngơi sử dụng sáu nô no, vậy là tốt rồi ta nói công ty lương thực nơi này ta là biết đến cái này thời đại nông dân còn muốn nộp thuế bởi vì nông dân giao thuế thường thường cũng là lấy lương thực tình thế nộp lên thế là thì có công ty lương thực nơi này chúng ta có thể dạng này thao tác nghĩ nghĩ ta liền nói tiếp đi trước đó nhường mấy chục chiếc xe chống ở nơi này chỗ trở lấy làm hậu phương đổ đầy đạn dược trên ô tô lúc đến 6. ngay ở chỗ này điều cái bao a 5 ngay vậy lưu đoàn trưởng cùng la liên trường liền hiểu đến nội kho đạn đạn dược đi 6. ta nói tiếp đi chúng ta xe chống đi lên tràn đầy đạn dược trở về 6. đến công ty lương thực thời điểm lại điều cái bao sáu biện pháp tốt lưu đoàn trưởng gật đầu nói này vừa đến vừa đi liền sẽ đem hậu phương vận chuyển lên cùng với kho đạn vận xuống đạn dược tất cả đều chuyển rời đến công ty lương thực Bất quá sáu. Ta nói, cái này nói dễ, làm lại khó khăn sáu. Đầu tiên là công tác bảo mật phải làm cho tốt, bằng không nhường Việt quân đặc công phát hiện chúng ta đem đạn dược chuyển rời đến công ty lương thực, cái kia rất có thể gặp họa chính là công ty lương thực. Cái này không có vấn đề. Lưu đoàn trưởng nói rất khẳng định, ta sẽ để cho người đem ô tô binh điều tra một lần, lúc cần thiết còn có thể để bảo vệ làm tên phái binh giám thị. Một cái khác sáu. Ta nói, chính là kho đạn muốn ngụy trang kỹ, Việt quân đặc công nếu như tấn công vào kho đạn phát hiện là trống không. Chẳng mấy chốc sẽ ý thức được bị lừa rồi, kết quả là vẫn là uổng phí sức lực. Cái này cũng không khó khăn. la liên trường tiếp miệng nói xếp thành một đống đạn dược bên ngoài một tầng là thực sự đạn dược bên trong tất cả đều là hồng giống sáu Việc quân đặc công vội vã bom kho thuốc chắc chắn không có thời gian đi biện đường thật giá sáu nếu như lại hướng cái kia kho đạn bên trong trồng một chút túi thuốc nổ nổ lên tới hiệu quả cam đoan giống như là thật hảo lưu đoàn trưởng ha ha cười nói cứ làm như vậy hai người các ngươi thật đúng là so với ta tham nhưu còn có tác dụng như thế nào lúc nào tới sâm khô như a đoàn trưởng ta có chút khó khăn nói chúng ta đây cũng là bởi vì ở tiền tuyến đánh trận vì mình mạng nhỏ nghĩ cho nên mới sẽ chú ý tới những vấn đề này sáu Nếu là cả ngày ngồi ở đây trong văn phòng cả ngày hướng về phía những văn kiện kia, đây còn không phải là một cái tính tỉnh. Nói cũng đúng. Lưu đoàn trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, xem ra có đôi khi cũng nên nhường những cái tia tham nhưu đến tiền tuyến đi ha ha đang sáu. Nghe vậy ta không cấm mồ hôi phía dưới, đây nếu là nhường tham nhưu trưởng nghe nói như vậy lời nói, chỉ sợ không hận chết ta mới là lạ. Bởi vì tình hình chiến tranh khẩn cấp, Lưu đoàn trưởng vội vã đi an bài kho đạn chuyện 6. Dù sao đạn dược trực tiếp quan hệ đến quân ta sinh tử, hơn nữa chúng ta thời gian chuẩn bị có thể nói rất khẩn cấp, cho nên căn bản cũng không tha cho chúng ta tiếp theo thảo luận binh lực an bài vấn đề. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại càng kẽ binh lực bố trí chúng ta kỳ thực cũng không giúp được một tay ở phương diện này lưu đoàn trưởng khẳng định muốn so chúng ta có kinh nghiệm nhiều lắm cho nên chỉ cần lớn trên phương hướng không sai biệt lắm là như thế này chi tiết khác lên vấn đề tự nhiên là có lưu đoàn trưởng tới an bài rời đi toàn bộ phía trước lưu đoàn trưởng còn đặc biệt an bài chúng ta tắm nước nóng sáu lại nói chúng ta tắm rửa là tẩy qua rất nhiều lần nhưng mà cái này tắm nước nóng vẫn là đi tới nơi này thời đại lần đầu cái kia gọi thoải mái a toàn thân đều ấm áp sáu có lẽ là bởi vì huyết dịch tuần hoàn nguyên nhân liền hạ bộ cũng không ngớ đến mức ta nằm ở đó trong thùng tắm đều suýt chút nữa ngủ thiếp đi nếu không phải là la liên trường lo lắng rời đi đại đội quá lâu hội suất tình huống gì ta còn thực sự nghĩ ngay ở chỗ này ngốc một buổi tối sau khi tắm xong mặc thêm vào lưu đoàn trưởng để cho người ta cho chúng ta đưa tới một bộ quân trang mới lại đem toàn thân trang bị vãng thân thượng một chàng sáu Hắc, thật đúng là thay đổi hoàn toàn cái dạng đi ra cửa bên ngoài nhìn sắt trời một chút còn sớm cũng cảm thấy tới huyện thành này một chuyến không dễ dàng thế là liền để tài xế tiểu lý mở ra xe dịp mang theo chúng ta đến trong huyện thành đi dạo một vòng Kỳ thư ca 6. Chúng ta cái này đến trong huyện thành đi dạo một vòng cũng vẫn là có mục đích, một là bởi vì chúng ta bây giờ trùng quy là lại thấy ánh mặt trời, từ cao địa thượng một cái không mặc quần áo đầy người neo người nguyên thủy đã biến thành một người bình thường, cho nên liền nghĩ đến huyện thành đi loanh quanh, làm nhiều một hồi người bình thường sáu. Lần này đến cao điểm lại phải biến thành người nguyên thủy không phải. Một cái khác ca 6. Chính là La Liên Trường cảm thấy nên cho các chiến sĩ mang một ít đồ vật gì, các chiến sĩ những ngày này vẫn luôn là đang ăn bánh bích quy cùng đồ hộp không phải. Trong miệng đều phai nhạt ra khỏi điều tương lai sáu. Đại đội trưởng, người có tiền không? Ta hỏi. sở dĩ sẽ hỏi như vậy là bởi vì ta trên thân một phân tiền cũng không có. La liên trường lật qua lật lại túi, nói, có mười khối, trong nhà cho gửi. Ta không cấm hôn mê phía dưới, mười đồng tiền sáu. Mười đồng tiền có thể mua cái gì đổ vật ta? Nhưng mà rất nhanh ta liền giật mình cái cằm đều nhanh muốn rất xuống sáu. Đại nương, cái này lê ngọt sao? Ngọt, không ngọt không cần tiền sáu. Bao nhiêu tiền một cân a? Một mao tiền một cân, sáu. Gì? một mao tiền một cân. Ta không nghe lầm chứ? Thế là hợp mười mấy cân lê, lại đến mười mấy cân quả táo, lại đến một đại chói rau xanh. Cuối cùng còn có thể cắt hơn mấy cân thịt bò kho sáu. Nhìn xem trên xe dịp tràn đầy một đống đồ vật, ta còn thực sự không thể tin được cái này toàn bộ chỉ cần 10 đồng tiền sáu. Về sau ta mới biết được, cái này thời đại rất nhiều người một tháng tiền lương mới chỉ có năm khối, 10 đồng tiền đâu. Đại đội trưởng, mua rau xanh làm gì? Ta hỏi, phía trên này lại không chỗ nấu không phải? Ăn sống. Đại đội trưởng không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, chúng ta tại cao địa thượng trưởng kỳ ăn bánh bích quy ăn đồ hộp sẽ khuyết thiếu vitamin, vốn là phải ăn nhiều hoa quả sáu. Thế nhưng là không đủ tiền, mua lấy chút rau xanh thay thế a. A. cái kia thịt bò đâu sáu nói thật tại hiện đại ta cũng sẽ không hiếm có cái này cái gì hoa quả thịt bò nhưng là bây giờ nhìn xem bọn chúng chiếc kia thủy liền thẳng hướng trong bụng nhà lại lập tức phải đại đà sáu la liên trường sụ mặt nói nhường các chiến sĩ lại ăn thêm một trận tốt ta Nghe vậy ta không từ trầm mặc la liên trường ý tứ này ta có thể nghe được rõ ràng sáu một trận phía sau không biết còn có mấy người có thể còn sống bây giờ có thể hưởng thụ liền hưởng thụ một chút ta ta muốn, la liên trường sẽ như vậy dứt khoát đem tiền cũng tốn qua nguyên nhân hoặc cũng là bởi vì cân nhắc đến sáu tiền này bây giờ không tốn có thể đều không cơ hội bỏ ra Đây chính là tại một đường chiến sĩ thật đáng buồn chỗ. Chúng ta thời khắc cũng phải có hy sinh chuẩn bị. Ai cũng không xác định chính mình ngày mai là không còn có thể sống được. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta lúc nào cũng hy vọng có thể nhiều hưởng thụ một số nhân gian niềm vui thú. Dương Học Phong đồng chí 6. Ngay tại chúng ta mua sắm hoàn tất chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị một cái cảnh vệ viên cả xuống. Dương Học Phong đồng chí. Cảnh vệ viên thở hôn hển nói, Đoàn trưởng phái ta tới tìm ngài, nói là 6. Đoàn bộ ngươi có điện thoại? Có ta điện thoại của. Ta không từ một xứng sở. Đây là cái tình huống gì? ở thời điểm này lại còn sẽ có người đem điện thoại đánh tới toàn bộ tới tìm ta sáu phải biết đây chính là quân dụng điện thoại hơn nữa cái này thời đại biết ta người cũng chỉ có mấy cái sáu thế là ta rất nhanh liền minh bạch là chương phạm sáu nàng vậy mà trực tiếp đem điện thoại đánh tới toàn bộ đến tìm người đến chưa xong con tiếp 257 trăm năm chương ba mươi cụ gừng chương 38, mươi cụ gừng đi theo cảnh vệ viên lại một lần về tới đoàn bộ đoàn trưởng không có ở có lẽ là đang bận bịu chế định kế hoạch tác chiến vẫn là tại làm gì a ta tới đến điện đài phòng tại điện đài binh ra hiệu phía dưới nắm lên một cái để microphone có chút nơm lo sợ nói uy Ta là Dương Học Phong 6. Dương Học Phong. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Phạm Thanh Âm tức giận, ngươi làm gì a? Vì cái gì cự tự tuyệt điều động? Ngươi biết không biết ta phí thật lớn kính, nói hết lời mới khiến cho cha ta đáp ứng hỗ trợ 6. Ngươi ngược lại tốt, còn không đáp ứng trở về 6. Ta không nghĩ tới muốn trở về. Ta đánh gãy Trương Phạm mà nói, nhìn một chút bên cạnh điện đại binh, nhẹ giọng nói, ngươi có hỏi qua ta ý nghĩ sao? Lính của ta chiến hữu của ta đều ở đây tiền tuyến đánh trận 6. Ngươi để cho ta bằng quan hệ triệu hồi đi, để ta làm đại binh. Ai bảo ngươi làm đại binh? Trương Phạm đáp, ta đây không phải đem ngươi triệu hồi tới sao? vẫn là một dạng tại binh sĩ 6. Những bộ đội khác cũng có thể về nước, vì cái gì ngươi lại không được? Ngươi giết quỷ tử lập công cái nào lại so với người khác thiếu đi? Người khác liền có thể tấn thăng làm cái gì ngươi không được sáu? Tốt tốt, ta nhìn chung quanh điện đài binh biểu tình quá gì, cũng có chút lúng túng cắt đứt trương phạm mà nói đạo, ngươi cũng đừng quan tâm nữa, ta biết mình làm cái gì. Ngươi sáu. Đầu bên kia điện thoại tức giận đến nói không ra lời, mặc dù ta xem không thấy, nhưng lại biết lúc này nàng chắc chắn lại là tại rơi nước mắt. Tiểu Phàm, trong lòng ta mềm đúng, liền phóng tợ phạo nói, không phải ta không muốn trở về sáu nói thật nơi này thật không phải là người ngây ngô nhưng là muốn trở về ta cũng phải cùng các chiến sĩ cùng một chỗ trở về sáu ngươi ngươi sẽ không hiểu ai qua thật lâu Trương phạm mới tại điện thoại một đầu kia nức nở thở dài một hơi nghe nói lại muốn đánh giặc phải không ân ta biết việc này không gạt được Trương phạm thế là liền không có lựa gạt nữa nàng ta không có yêu cầu khác Trương phạm nói chỉ hy vọng ngươi có thể trở về gặp ta được không đi ngừng tạm ta lại tăng thêm câu ngươi yên tâm sáu bản lanh của ta ngươi không phải đều gặp nào có cái kia có dễ dàng hy sinh sáu Chớ nói lung tung sáu. Trương phàm đánh gãy lời của ta, "Ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn trở về. Ta chờ ngươi." Ân. Ta ứng tiếng. Giờ khắc này, trong lòng ta giống như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại tất cả đều nói không nên lời. Trên chiến trường ngọt đùi cay đắng cùng với cùng Trương phàm ở chung với nhau lẻ loi đủ loại giống như điện ảnh đoạn ngắn tựa như trong đầu không ngừng thoáng hiện, đến mức Trương phàm đều đưa điện thoại cho phụ lên ta còn cầm mịp rộ phổn yên lặng sứ sở, thẳng đến điện đài binh ở một bên cẩn thận nhắc nhở vài tiếng ta mới phản ứng được. Tại trên xe dịp, ta đẩy trong đầu cũng là Trương Phạm thanh âm, cũng là Trương phàm đối ta lo lắng sáu. có khi ta thậm chí đều do dự đây nếu là chính trị viên khuyên nữa khuyên ta ta sẽ sẽ không cứ như vậy thuận tay đẩy thuyền liền đáp ứng nữa nha ngược lại trên chiến trường thiếu ta không thiếu một cái nhiều ta một cái không nhiều sáu ta tội gì ở lại đây chịu khổ mất mạng đâu là trương phàm điện thoại của a la liên trường hỏi ân ta gật đầu một cái cho ngươi một giờ la liên trường sụ mặt nói đem trái tim thái cho ta điều chỉnh trở về bằng không ngươi liền dứt khoát cút trở về cho ta Nghe vậy ta không từ một sức sở lúc này mới ý thức được mình đã ở vào loại kia thất hồn lạc phách trạng thái sáu Phải biết, tại chiến trên sân sợ nhất ngay cả có làm mật tâm, có chỗ cố kỵ, lại càng không cần phải nói giống ta dạng này do dự sáu. Cái này không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của ta tốc độ phản ứng, kết quả của nó chính là tăng thêm ta hy sinh cảm khái tỷ lệ. Từ một điểm này tới nói sáu, trương phàm cú điện thoại này vẫn là đánh nhầm. Nghĩ tới đây ta vội vàng thu liễm lại tâm tư, không còn bỏ mặt chính mình xa vào đến trong hồi ức. Ta càng hẳn là nghĩ như vậy sáu, vì có thể sống trở về cùng trương phàm gặp mặt, liền muốn tạm thời đã quên nàng. Ba coi chúng ta sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại đường hầm thời điểm. Các chiến sĩ rô một tiếng liền xuống tới. Hắc, quả lê sáu. Đồ tốt ta đại đội trưởng, còn có thịt bò đâu? Bao nhiêu ngày cũng chưa từng ăn cái đồ chơi này. Đại đội trưởng 6, ở đâu ra? Nói nhảm, không phải mua được vẫn là giành được. Đại đội trưởng tức giận đáp, một người một cái. Điểm ăn đi. Các chiến sĩ hoan hô một tiếng, liền riêng phần mình bắt một cái há miệng liền cắn. Cho đại đội trưởng cũng cho ta đưa lên một cái quả táo, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghĩ thêm đến phải đánh thế nào một trận. Yên tâm đi, đại đội trưởng. Ta tiếp nhận quả táo hung hăng cắn một cái. ta sẽ không đem loại tâm tình này đưa đến đi lên chiến trường, ta còn không có sống đủ đâu. Lời này ngược lại là lời nói thật, nói thật sáu. Trước đó tại hiện đại thời điểm, tham ăn tham uống còn có mỹ nữ ở bên người thay phiên nổi, nhưng lại luôn cảm thấy sống sót không có ý gì. Nhưng là bây giờ sáu. Thời gian này trải qua đáng ba ba đều để người không muốn sống, nhưng lại luôn cảm thấy không có sống đủ. Có thể người chính là chỗ này sao tiện A Cuối cùng sẽ tại liền muốn lúc mất đi mới có thể biết chân quý. Vậy là tốt rồi. La liên trường gật đầu một cái, hết sức nghiêm túc nói, ta không phải là đang ghét ngươi, cũng không phải đùa giỡn với ngươi. ngươi là chúng ta nhị liên người lãnh đạo là chủ của 6. ngươi một suy sụp chúng ta nhị liên liền sụp đổ hiểu chưa ta chậm rãi gật đầu một cái kỳ thực coi như đại đội trưởng không nói ta cũng ẩn ẩn cảm thấy điểm này cái này có thể từ bình thường các chiến sĩ xem ta ánh mắt cùng với đụng tới khó khăn cùng nguy cơ lúc sẽ không chút do dự lựa chọn thi hành mệnh lệnh của ta điểm này có thể nhìn ra được càng quan trọng chính là loại này thi hành mệnh lệnh cũng không phải nói của người nào quan lớn 6. ta bất quá là một cái thai nhưng nhiều lúc lời ta nói lại so đại đội trưởng còn có tác dụng theo lý thuyết sáu đây là một loại tâm lý một loại phục chúng trong lòng về sau nhớ tới ta cảm thấy các chiến sĩ cho nên sẽ có loại tâm lý này đó hoàn toàn là bởi vì ta tại chiến trên sân một lần lại một lần giải quyết nguy cơ một lần lại một lần mang theo bọn hắn đi về phía thắng lợi thế là là hắn nhóm trong tiềm thức chôn xuống một cái hạt giống hai hàng dài luôn đúng có lẽ có người biết nói sáu vậy cái này đại đội trưởng để cho ta tới làm không phải thích hợp hơn sao ta lại không cho là như vậy ta đích xác là có đánh giặc phương pháp sáu nhưng nói thật cái kia phần lớn cũng là vì vội vã bảo mệnh nghĩ ra được muốn ta giống la liên trường như thế cân đối tất cả xếp hàng công tác còn muốn ứng phó thượng cấp thậm chí có lúc còn muốn chỉnh lý chút văn kiện đánh chút báo cáo cái gì sáu ta liền thường xuyên nhìn thấy các chiến sĩ đều ở đây lúc nghỉ ngơi la liên trường còn một người tại đạn pháo dương trên viết cái gì giống loại này sự tình ta liền là ghét nhất cho nên nếu để cho ta xong rồi đại đội trưởng ta còn thực sự không có lòng tin làm xong ngược lại là giống như bây giờ la liên trường đem những cái kia dườm ra chuyện xử lý sạch mà ta thì chuyên tâm phụ trách chuyện đánh giặc sáu cuộc chiến này tuy nói rõ trên mặt là la liên trường đang chỉ huy kỳ thực phần lớn thời gian cũng là áp dụng kế hoạch của ta thế là đây chính là một cái rất tốt phối hợp cho nên ta cũng không có đối với la liên trường mà nói có cái gì hoài nghi Cũng tốt tại La Liên Trường cũng không để ý thói quan liêu bộ kia, bằng không mà nói xấu. Cái khác đại đội trưởng chắc chắn dung không được ta đây mấy hổ liền có thể đoạt đại đội trưởng quyền chỉ huy thay. Đại đội trưởng 6. Lúc này mười mấy mét ngoài truyền tới tiểu lưu thanh âm, doanh bộ tới địa báo. Ta và La Liên Trường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết đây nhất định là đoàn bộ đã làm tốt an bài chiến lược cũng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Quả nhiên, chẳng được bao lâu La Liên Trường rất nhanh liền triệu tập một lần hội nghị. Tình huống là như vậy. La Liên Trường chỉ vào địa đồ đối với chúng ta nói, căn cứ vào thượng cấp tình báo 6. Càn quỷ tử rất có thể sẽ ở trong vòng vài ngày hướng ta quân trận mà khởi sướng tiến công. Thượng cấp chỉ thị là chúng ta kiên thủ mỗi một cái cao điểm cũng là tổ quốc lãnh thổ, một phân một hào cũng không thể lùi bộ. Đối với xâm phạm địch nhân, chúng ta phải kiên quyết đem bọn hắn ngăn tại biên giới bên ngoài. Dỗ một tiếng, các chiến sĩ nghe được cái này mệnh lệnh rất nhanh liền loạn cả lên. Các chiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được ta trước đây phân tích, đều biết việt quân rất có thể nắm giữ quân ta trận địa bản đồ địa hình xấu. Dưới loại tình huống này thủ vững, cái kia liền cùng tự tìm cái chết không khác nhau nhiều lắm. Ở trong đó ngoài ý muốn nhất hay là ta, ta đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không 6. rõ ràng đoàn trưởng cũng đã bị chúng ta thuyết phục không phải sao bây giờ lại biến thành một cái dạng khác đại đội trưởng mặt sẹo rất nhanh liền đưa ra nghi hoặc cái kia tình báo có khả năng tiết lộ chuyện xấu. thượng cấp biết tình hình không sơ bộ tra ra bộ đội công binh tình báo không có tiết lộ la liên trường hồi đáp chúng ta thu nhận đội tại nhà sát thể thời điểm phát hiện một ít bộ phận bởi vì bị đặt ở dưới thi thể mà không có cháy hết địa đồ cho nên tạm thời không cần lo lắng vấn đề này a nghe xong la liên trường lời này các chiến sĩ không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng ta nghi hoặc càng lớn hơn sáu cái này thu nhận đội nhặt xác thời gian chỉ sợ đều có cả ngày a nếu thật là dạng này người đoàn trưởng kia sớm nên nhận được tin tức mới đúng làm sao còn sẽ sáu nhìn lại một chút la liên trường nhìn về phía ta lúc trên mặt có loại tự tiếu phi tiếu thế là ta liền hiểu sáu đây là đoàn trưởng thả bom khói đây hết thể cũng là giả tượng tại sao muốn phóng cái này bom khói đâu ta tin tưởng cái này chỉ ít có hai cái lý do một là quân ta bộ đội bên trong có hứa còn có ẩn nút việt quân đặc công đương nhiên ta không cho rằng nhị liên sẽ có việt quân đặc công nhưng cái này cũng không hề đại biểu những thứ khác binh sĩ không có quân ta binh sĩ quản lý hỗn loạn không phải Tân binh tiến binh sĩ chỉ cần tùy tiện báo cái tên cùng quê quán, tiếp đó biết nói tiếng Trung Quốc liền tốt, cái kia khó đảm bảo viện quân đặc công tiếp tục tại trong bộ đội chúng ta mai phục. Thứ 26, chính là vì ứng phó thượng cấp. Phải biết cái này tử thủ mệnh lệnh chính là thượng cấp mệnh lệnh, nếu như lúc này đoàn trưởng động tác quá lớn, vừa lên tới liền nói tình báo tiết lộ quân ta chuẩn bị dụ địch xâm nhập vân vân sáu. Tốt ta, chúng ta trong bộ đội doanh trưởng a, chính trị viên cái gì, tùy tiện có một người có thể liên lạc với thượng cấp sáu. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lưu đoàn trưởng không nghe chỉ huy tự tiện hành động. thế là cái này không chỉ là kế hoạch không thể thuận lợi áp dụng, ngược lại còn có thể lo thêm, thậm chí Lưu Đoàn trưởng còn rất có thể tại chỗ liền bị rút lui sáu. nghĩ tới đây ta không từ thầm than một tiếng, cái này gừng đúng là càng giả càng cay a. chưa xong còn tiếp. 258 chương 39, định hướng lôi chương 39, định hướng lôi anh một tiếng, theo một tiếng tự liệt nổ tung, đã lâu chiến đấu cuối cùng tại dạng sáng ngày thứ ba văng, rồi chính như chúng ta dự đoán như thế, chiến đấu là lấy kho đạn nổ tung mà màn, nhưng ta không cách nào xác định đây là bị nổ thật sự kho đạn hay là giả kho đạn. Bởi vì ta biết đến vẹn vẹn chỉ là phương bắc một tiếng vang thật lớn tiếp lấy liền bốc lên một đoàn giống nấm một dạng sương mù mà thôi. Quả thật, nay lại trực tiếp quan hệ đến chúng ta chẳng chiến dịch này thắng bại, nhưng thân là trung đội trưởng ta cũng không thế nào biết điểm này. Kỳ thực phải nói coi như đại đội trưởng thậm chí doanh trưởng cũng không biết, bởi vì biết đạn dược đã bị thay đổi vị trí nhân chỉ có chút ít mấy cái. Vào lúc này, đoàn trưởng đương nhiên cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đáp án. Nguyên nhân là lúc này vô tuyến điện nhất định sẽ bị càng quỷ tử nghe lén. Thế nào? Gì tình huống? 6. Tất cả chiến sĩ đều bị tiếng này từ quân ta hậu phương truyền tới bạo hưởng cả kinh chui ra đường hầm. Các chiến sĩ cũng không phải đầu nốc bọn hắn đương nhiên biết tiếng nổ này nhất định là có việc xảy ra. Ngay sau đó lại là một hồi liền với một trận đạn đại bác gào thét, từng phát đạn pháo từ trên đỉnh đầu chúng ta vượt qua tiếp đó hung hăng nện ở sau lưng mỗi cái mục tiêu. Đây là địch nhân viễn trình hỏa lực 6. Từ những cái kia đạn đại bác điểm đến đến xem, việc quân pháo binh phần lớn đều cũng có mục tiêu tiến hành hỏa lực bao trùm. Tỷ như có chút đạn pháo trực tiếp đập về phía dấu ở nhị tuyến súng máy cao xạ trận địa 6. Những thứ này súng máy cao xạ trận địa là ta quân nhị tuyến chiến sĩ hao hết khí lực xây dựng, hắn tác dụng có thể tưởng tượng được, nó bình thời là dấu ở rừng cây hoặc trong bụi cỏ. hơn nữa dưới tình huống bình thường không khai hỏa chỉ còn chờ giống như vậy đại chiến tới việt quân sông lên đỉnh núi trận địa lúc bọn chúng mới có thể xốc lên ngụy trang phát huy tác dụng nếu như có thể đợi đến một khắc này liền thông khoái bởi vì súng máy cao xạ tầm bắn xa cho nên nhị tuyến các chiến sĩ hoàn toàn có thể tại một cái khác cao địa thượng vì chúng ta cung cấp hỏa lực trợ giúp nói một cách khác cũng chính là mặc kệ có bao nhiêu việt quân sông lên sáu đều chỉ có bị những thứ này cao cơ đánh thành đánh đoạn cái này một cái kết quả mặt khác chính là một chút nữa mở ra thức đường hầm những thứ này đường hầm đồng dạng là dùng đối với một đường cao điểm tiến hành hỏa lực hộ khác nhau là đây là dùng bích kích pháo hỏa lực điểm hộ. Lúc tác chiến, pháo tối tay có thể tại loại này nửa mở phương thức đường hầm hướng ra ngoài bàn tháo. Một khi gặp phải địch nhân hỏa lực đánh trả, khiến pháo tối lui lại hai bước liền có thể rút vào đường hầm phòng pháo, Mười phần nhạy bén thuận tiện. Chỉ tiếp chính là sáu. Bởi vì tình báo tiết lộ những thứ này trận địa căn bản là vô pháp phát vùng tác dụng. Hai cái liền bị càn quỷ từ đạn pháo cho gõ rơi mất. Có lẽ có người biết nói sáu. Chúng ta không phải trước đó đều biết tình báo tiết lộ. Vì cái gì không đem những hỏa lực này điểm tiến hành thay đổi vị trí đâu. Đây chính là chúng ta sự đau khổ. Hỏa lực này điểm nhất chuyển rời cũng rất có thể đưa tới Việt quân đặc công hoài nghi, chúng ta có thể làm sao? Chính là chuyện cùng đóng tại những hỏa lực này điểm chiến sĩ điện thoại cái, để bọn hắn vừa có tình huống liền lập tức thay đổi vị trí. Cho nên, ta tin tưởng Việt quân hỏa lực nổ rất cũng chỉ là một chút không có một bóng người điểm hỏa lực. Còn có chút đạn pháo là nổ tại quân ta hậu phương trên đường lớn 6. Bộ này phân đạn pháo mặc dù không nhiều, nhưng là liên miên không dứt, thậm chí từ ban ngày một mực đánh tới buổi tối, lấy mỗi 5 phút 3 đến 5 phát số lượng tại trên đường lớn không ngừng đánh. Đây chính là cái gọi là hỏa lực cản trở, nó mục đích rất rõ ràng, dùng pháo binh nổ gãy quân ta giao thông 6. Kết quả của làm như vậy, một là có thể nhường quân ta không cách nào rút lui, hai là để cho ta quân không cách nào nhận được tiếp viện cùng tiếp tế. Các chiến sĩ đều bị một màn này cho cho váng, đánh trận chính bọn họ đều biết. Càng quỷ tử pháo binh cái này sắp vỡ tựa hồ liền đem chúng ta hoàn toàn cô lập. Derjmeen nó chứ. Mặt sẹo là một cái người biết chuyện, vừa nhìn thấy việc quân súng tối nổ điểm liền biết xảy ra chuyện gì, thế là hung hăng mắng, không phải nói tình báo không có tiết lộ sao? Như thế nào càng quỷ tử cái này pháo đánh đều cùng mọc mắt tựa như. Ta ở bên cạnh cho mặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, trò hay ở phía sau đâu? Dì. cho hay mặt không khỏi sở, bất quá rất nhanh liền minh bạch ta trong lời nói ý tứ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ô 6. mấy phút sau, làm việc quân Viễn Trình hỏa lực đánh cho không sai bị lắm, lúc này mới phát ra một mảnh càng thêm kịch liệt chói hai tiếng gào. Từng có kinh nghiệm chiến đấu chúng ta đều biết sáu. Viễn Trình súng cối đạn pháo bởi vì đại, cho nên tiếng gạo liền sẽ vang dội hơn, càng hậu thực một chút, mà pháo cối đạn pháo bởi vì tiểu, hơn nữa mang theo đôi cánh, cho nên tiếng hú của nó liền sẽ lộ ra kịch liệt khe khẽ. Viễn Trình đạn pháo là dùng để nổ chúng ta hậu phương điểm hỏa lực, cái kia đạn bích kích pháo đâu. Mục tiêu của nó không thể nghi ngờ chính là trốn ở phản mặt phẳng nghiêng sau chúng ta. Thế là các chiến sĩ tất cả đều rất có ăn ý hướng về đường hầm bên trong co rụt lại sáu. Tiếp lấy liền nghe được đường hầm bên ngoài một hồi nhanh qua một trận tiếng nổ. Đây là càng quân tại tiến công trước lao bà hí pháo cối bởi vì góc ngắm chiều cao đại có thể nhẹ nhõm vượt qua đỉnh núi trận địa mà đánh tới phản mặt phẳng nghiêng, cho nên đang hố đạo chiến có ích phải hết sức phổ biến. Cái này cũng là tại sao chúng ta phải dẫn tới hai môn bích kích pháo nguyên nhân. Giống như lần này, việc quân đồng dạng cũng là lợi dụng pháo cối đem chúng ta bước về đường hầm bên trong. tiếp đó bọn hắn liền ngồi thời cơ này chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa giành được chiến tranh quyền chủ động cho nên tiếp xuống chiến sự cơ hồ liền có thể tưởng tượng sáu chờ bên ngoài bích kích pháo tiếng nổ lúc ngừng lại chúng ta cũng gần như bị đỉnh núi trận địa việt quân phong tỏa đang hô chặn đường nhưng đây chỉ là càng quỷ tử mong muốn đơn phương ý nghĩ sáu chờ pháo cối dừng lại lúc chúng ta cũng không có lập tức liền xông ra đường hầm cùng việt quân chiến đấu mà là dựa theo la đại đội trưởng mệnh lệnh dẫn nổ mấy khỏa trôn ở đỉnh núi trên trận địa địa lôi theo ẩm liên tiếp bảo hưởng đỉnh núi trên trận địa liền chuyển đến tiêu thảm liên miên. Những đất kia lôi là bộ đội công binh trước mấy ngày mới cho chúng ta vận chuyển lên 66 thức định hướng lôi 6. Cái loại này lôi là chuyên môn dùng phản bộ binh dùng, nên lôi lôi thể trước mặt của bộ phận là 800 khoa khảm ở một cái nhựa đợt lật tiệp trong thùng bi thép, phía sau mới là thuốc nổ, có thể tưởng tượng được như thế sắp vỡ 6. Cái tiêu bi thép giống như đạn một dạng hiện lên một cái hình quạt phun ra. Đương nhiên, nhất quả địa lôi bên trong muốn giả 800 khoa bi thép liền mang ý nghĩa cái này bi thép không lớn, mỗi cái đường kính chỉ có 1.2 mm cũng chính là không sai biệt lắm chỉ có bút chỉ nhụy lớn như vậy. Cái này đường kính cũng liền mang ý nghĩa hán lực sát thương không lớn 6. Chỉ là địa lôi cái đồ chơi này, thường thường chính là lực sát thương không đại tài càng có thể đưa đến hiệu quả. Giống như lần này một dạng, coi chúng ta ghim súng sông lên đỉnh núi trận địa lúc, phát hiện phía trên kia nằm một mảng lớn càng quân tại trên mặt đất hô gạo lăn lộ sáu Bọn hắn phần lớn đều bị đánh toàn thân là tiểu động một mảnh máu thịt bé bé, mặc dù không chết nhưng lại đã mất đi năng lực chiến đấu, ngẫu nhiên còn có mấy cái thương đắc bất là quá nặng muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị sông lên các chiến sĩ mấy phát quân ngã. Không lưu tù binh. La đại đội trưởng lệnh giọng ra lệnh. Là các chiến sĩ ứng tiếng liền họng súng chỉ hướng những cái kia trên mặt đất kêu rên việt quân theo phanh phanh một hồi súng vang lên đỉnh núi trên trận địa liền an tĩnh cái này thực sự không thể nói là chúng ta tàn nhẫn phải biết chúng ta bây giờ là sau có việt quân hỏa lực cản trở phía trước có nhóm lớn việt quân trở lấy tấn công cái này 581 cao điểm 6. nếu như chúng ta không cấp tốc đem đỉnh núi trận địa những thứ này việt quân thương binh giải quyết sạch sẽ mà nói cái kia chết liền chỉ biết là chúng ta như thế nào mới có thể cấp tốc giải quyết sạch sẽ đâu không hề nghi ngờ cũng chỉ có một chủng phương pháp sáu nhắm ngay bọn họ đầu tiếp đó bóc cỏ bất quá để cho ta không nghĩ tới sáu nhóm này xông lên việt quân chính là tại mặt phẳng nghiêng bên trên cùng chúng ta một mực rằng có cái đám kia việt quân cũng chính là cùng chúng ta tại cùng một cái trong sông tắm chi kia việt quân 6. ta sở dĩ sẽ như vậy xác định là bởi vì ta nhận ra một người trong đó chính là nguyễn đăng hiểu duy nhất để cho ta may mắn là ta nhận ra hắn nhưng hắn lại không có nhận ra ta nguyên nhân là mấy quả tiểu bi thép vừa vặn bắn vào hắn hai mắt sáu hắn hai khỏa con mắt giống như trong chùa miếu ác quỷ bạo đi ra thậm chí còn có thể theo hắn thống khổ run dậy mà nhảy lên nhìn thấy hắn lúc ta không cấm sừng sốt một chút nhưng nhìn thấy hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đem bàn tay hướng tay bên hông đạn lúc 6 liền sẽ không có nửa điểm trần chờ rút tay ra thương chiếu vào đầu của hắn bóp lấy cò súng. Nhìn xem trên đầu hắn tuân ra một đạo huyết quang tiếp lấy hầu như không còn sinh khí ngã trên mặt đất, ta không tự ở trong lòng thở dài sáu. Đây là ta lần thứ nhất giết chết một cái quen thuộc người. Loại cảm giác này cùng dĩ vãng giết người lúc cảm giác có chút không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau sáu. Có lẽ là tại giết địch đồng thời cũng tự tay nhường một đoạn hữu nghị hướng đi kết thúc à, lại có lẽ là không đắc bất kết thúc một cái có thể được xưng là bằng hữu địch nhân sinh mệnh sáu. Cái này đồng thời cũng cho ta rõ ràng một chút sáu. không muốn thử nghiệm cùng địch nhân kết giao bằng hưu, bằng hữu loại quan hệ này tại chiến tranh trước mặt thực sự lộ ra yếu ớt không chịu nổi. rất rõ ràng là Việt quân rõ ràng không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy liền giải quyết hết chiếm đoạt đỉnh núi trên trận địa đối thủ, cho nên khi chúng ta tại chiến hào lên không lên xuống máy lúc 6. Việt quân sau này binh sĩ còn tại từng đợt từng đợt hướng về đỉnh núi trên trận địa máy đuổi. thế là không có bao nhiêu lo lắng, một mảnh đạn đi qua Việt quân liền bị chúng ta đã ép xuống. lúc này chúng ta mới rút sạch hướng về bên dưới trận địa nhìn một cái sáu, không khỏi liền ngây ngẩn cả người. trước mắt khắp nơi đều là gìm xuống hướng về 581 cao địa thượng bò tới Việt quân, mặt phẳng nghiêng bên trên, trong quốc lộ, trong suối, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn có tại đỡ pháo, có tại lội nước, còn có đang kêu lấy từng tiếng khẩu lệnh sáu. Cái này nếu như là tầm nhìn tốt có thể còn không có cái gì đáng sợ, nhưng cả thế giới này đều bị bao phủ tại thương tiếp như mưa nhỏ trong sương mù dày đặc, thì càng là khiến người ta cảm thấy một loại thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh cảm giác. Có thể khẳng định một điểm là, chúng ta cái này tương kế tựu kế kế hoạch có một cái tốt mở đầu. Chủ lực của địch nhân đích thật là dựa theo dự đoán như thế bị chúng ta hấp dẫn tới bên này, nhưng ta không nghĩ tới sáu. Việt quân nhưng là tới nhiều người như vậy, con mắt phía trước cái này, một mảng lớn sẽ không chỉ là một cái đoàn a. Thế là vấn đề hiện tại tựa hồ trở nên có chút nghiêm trọng, ta quân tại khu vực này binh lực chỉ có một đoàn sáu. Nếu như Việt quân binh lực đủ nhiều, lại thêm bọn hắn còn có Việt quân đặc công phối hợp sáu. Vậy coi như là tiến vào vòng vây của chúng ta thì có thể làm gì? Chúng ta có thể nuốt trôi cái này đại mập mà sao? Chưa xong còn tiếp. 259 chương 40, rút lui chuẩn bị chương 40, rút lui chuẩn bị giết. Việt quân rất nhanh liền hướng ta quân trận mà phát khởi xung kích. Việt quân xung kích đơn giản trực tiếp, chính là tại súng máy cao xạ cùng bích kích pháo dưới sự che chở phát khởi trung phong. Nhưng trên chiến trường thường thường chính là đơn giản trực tiếp tiến công mới càng hữu hiệu. Đầu tiên chúng ta cái này 581 cao điểm giống như một cây đao một dạng treo lên việt quân giao thông yếu đạo. Chúng ta nơi này hỏa lực thậm chí cũng có thể trực tiếp khống chế đầu cầu 6. Phải biết cái kia cầu đá tuy là bị tạc, có thể việt quân lại dùng cái này hơn một tháng thời gian tu lên một tòa đơn sơ cầu gỗ. thế là cái cầu gỗ này liền thành Việt quân tiến công quân ta phòng tuyến tiếp liệu trọng yếu yếu địa thế là chúng ta 581 cao điểm liền thành Việt quân nhất định phải trừ bỏ cái đinh trong mắt trên chiến trường thường thường chính là như vậy càng là quân sự yếu địa lại càng không có hoa chiêu có thể luồng lịch sáu quân sự yếu địa không phải song phương đều biết nơi này trọng yếu cũng sẽ ở ở đây toàn lực công thủ thế là cũng chỉ có đơn giản dùng đạn dùng tháo có người mệnh đi trồng thứ yếu chính là viện quân có cường công điều kiện lúc này mưa dầm rà dích xương mù trọng trọng toàn bộ chiến trường giống như là một khói mù lượn lờ tiên cảnh mở dạng lại thêm viện quân vị trí phần lớn đều ở đây năm cao điểm mặt sau 6. mặt sau liền mang ý nghĩa là ta quân viễn trình xuống cối góc chết quân ta pháo binh không cách nào diện tích lớn đối nó tiến hành bao trùm sát thương này liền khiến cho việt quân có thể yên tâm đối với ta quân cao điểm khởi xướng tiến công cái này không súng máy cao xạ pháo cối thậm chí còn mở hai chiếc xe tăng loại nhẹ đi lên chiếu vào ta đỉnh núi trận địa một hồi loạn doanh sáu 581 cao địa thượng thoáng chốc giống như là nấu sôi hôn loạn tựa như loạn thành một đoàn nhưng trận địa loạn lại cũng không mang ý nghĩa chúng ta cũng sẽ đi theo loạn sáu chúng ta nhị liên cũng là từ phản kích chiến người đi tới tuy còn không, không gọi được cái gì lão bình nhưng nói thế nào cũng là đánh qua hơn hai tháng chiến đấu người cũng là trải qua đại chính là trở kích chiến, khe núi trở kích chiến những thứ này sự kiện lớn chiến sĩ. Nơi nào sẽ bị trước mắt loại này trận chiến nhỏ dọa sợ sáu. Kỳ thực mấu chốt vẫn là chúng ta đối với cái này kịp chuẩn bị sáu. Tại trước đây cấu tạo đường hầm thời điểm, ta chỉ muốn đến rồi một ngày nào đó núi này đỉnh trận địa sẽ gặp phải Việt quân đại quy mô tiến công, thế là liền nhằm vào Việt quân tiến công cấu trúc một chút đường hầm. Những thứ này đường hầm là tạo dựng tại đỉnh núi trận địa tới gần quân ta mặt phẳng nghiêng một phương. Ở nơi này bộ vị tạo dựng đường hầm chỗ tốt kiệt nhưng là nhiều sáu. Một là kỳ bất dễ dàng lọt vào Việt quân pháo kích. Đỉnh núi trận địa diện tích không lớn, việc quân hỏa lực muốn chính xác mệnh trung đỉnh núi trận địa cũng không dễ dàng, chớ nói chi là đánh trúng mặt khác đường hầm công sự, hay là thuận tiện chiến đấu 6. Bởi vì này chút đường hầm rời núi đỉnh trận địa gần, chúng ta chỉ cần đem đường hầm miệng dùng giao thông hào cùng đỉnh núi trận địa liên tiếp 6. Tốt a. Việc quân nổ súng bắn pháo thời điểm chúng ta lui về phía sau co rụt lại liền trốn vào đường hầm bên trong, việc quân thời điểm xung phong chúng ta tại từ đường hầm bên trong chui ra ngoài khẩu súng một trận sấu. Một mảnh đạn liền có thể đem càn quỷ tử đánh xuống. Có lẽ có người biết nói sấu. Cái kia Việt quân liền không thể tại nổ súng bắn pháo đồng thời xông lên đỉnh núi trận địa sao? Đạn, đạn pháo nhưng không mọc mắt con ngươi, bọn chúng có thể phân không ra cái nào là địch nhân, cái nào là người một nhà. Cho nên sáu, càng quân tại nổ súng bắn pháo thời điểm xung kích là có thể, chỉ bất quá đám bọn hắn vọt tới khoảng cách nhất định thời điểm nhất định phải ngừng hỏa lực yểm hộ, bằng không những cái kia đạn súng máy cùng với nổ lên mạnh đạn, đá vụn cũng rất có khả năng sẽ nổ bị thương mình xung kích binh sĩ. Thế là chúng ta liền tại đây đỉnh núi trận địa cùng càng quỷ tử chơi lấy mẹo này bắt con chuột trò chơi sáu. Việt quân hỏa lực hộ đột nhiên thời điểm chúng ta liền chui đường hầm. Việt quân hỏa lực dừng lại chúng ta liền lên trận địa đương nhiên việt quân cũng rất quen thuộc loại này hố đạo chiến sáu trên thực tế bọn hắn đang phản kích chiến bên trong chính là chỗ này sao chơi cho nên bọn hắn rất rõ ràng chiến đấu như vậy phải đánh thế nào đồng thời vô cùng rõ ràng làm như thế nào công phương pháp chính là tại phe mình hỏa lực kiểm hộ thời điểm tới gần ném mạnh lựu đạn khoảng cách 6. áp dụng thấp thế tiến lên hoặc là phụ phục đi tới hoàn toàn có thể bước tiến 50 mươi m ở tuyến bên trong chỉ là mọi thứ có công thì có phòng sáu càng quỷ tử có công phương pháp chúng ta tự nhiên là có phòng thủ phương pháp Vào lúc này lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét, tuyến vị trí liền lộ ra đặc biệt trọng yếu 6. Việt quân có thể bò vào ném mạnh lựu đạn khoảng cách, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng tại quân ta ném mạnh lựu đạn trong phạm vi đặc biệt 6. Bởi vì lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét, tuyến vị trí là dối ra đầu liền có thể đánh địch nhân rụt đầu một cái liền có thể gần thân. Thế là từ đường hầm bên trong chui ra ngoài các chiến sĩ căn bản cũng không cần nghĩ, đi ra chiếm cứ lăng đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, tuyến phía sau phách đầu cái não liền hướng bên ngoài vùng một mảnh đồ vật lại nói sáu Đến nỗi là cái gì? Vậy thì nhìn trong tay có cái gì, càng nhiều hơn chính là lựu đạn, cái đồ chơi này lại nhiều lại tiện nghi. Thất ra nổ không chết người cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng lấy chút pháo cối đạn lửa, định hướng lôi chi loại 6. Đặc biệt là cái tia định hướng lôi, ném ra đem đầu co rụt lại liền dẫn bạo 6. Cái kia trên không trung nổ tung lúc hiệu quả a, đáng tiếc chúng ta là không nhìn thấy, bất quá vẫn là không nhìn thấy càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng lại có thể tưởng tượng sáu. Một cái định hướng lôi bên trong thì có 800 mai bi thép, trên không trung nổ tung mang đến thiên nữ tán hoa 6, nhưng có càng quỷ tử chịu được. Phụ trách phòng thủ lăng đỏ tỏ ý chán ghét, tuyến chiến sĩ vừa nổ xong, các chiến sĩ khác lại rất tiến nhanh lên đỉnh núi trận địa trong chiến hào hướng về phía phía dưới lại là một mảnh đạn sáu thế là tại quân ta tất cả đơn vị ăn ý phối hợp xuống cái này phòng ngự trận chiến đánh ngược lại là xôi gió sôi nước việt quân xung kích một lần lại một lần bị chúng ta đánh tới không đến một giờ trận địa đã nằm thẳng cẳng trên trăm danh việt quân thi thể mà quân ta mới chỉ thương vong bảy người nhưng mà sáu cái này 581 cao điểm là thế nào cũng thủ không được đại đội trưởng lúc này phụ trách quan sát cánh hông mà hướng la liên trường kêu lên càng quỷ tử dọc theo đường cái tử cánh đi lên Cái này đường cái chính là còn cuốn 581 cao điểm bên trái đường cái, nguyên bản có thể nói đây là tử lộ, bởi vì nơi này hiện đầy địa lôi cùng lưới sắt, hơn nữa còn có nhị tuyến mấy cái súng máy cao xạ trận địa cùng pháo tới trận địa phong tỏa 6. Có thể tưởng tượng, tại dạng này phòng ngự phía dưới Việt quân công binh căn bản cũng không có biện pháp ở đây gỡ mìn, càng quân bộ binh cũng không cách nào sống qua cái loại này lôi, lưới sắt thêm súng máy cao xạ cùng bích kích pháo phong tỏa 6. Cho dù là có xe tăng nhiệm hộ cũng không được, bởi vì này chút địa lôi bên trong có thật nhiều là chống tăng địa lôi. Lại thêm đoạn này đường cái là Việt quân viễn trình hỏa pháo góc chết. Cho nên ở đây cơ hồ liền có thể nói là vững như thành sáu đồng. Nhưng lại bởi vì ta quân tình báo tiết lộ, ở vào nhị tuyến súng máy trận địa cùng pháo cối trận địa từng cái bị Việt quân hỏa lực gõ đi, thế là liền biến thành Việt quân công binh thong rong gỡ mìn mà chúng ta lại chỉ tài giỏi chướng mắt sáu. Chúng ta cũng nghĩ đánh à, thế nhưng khu vực nhưng lại ở vào 581 cao địa góc chết, hơn nữa khoảng cách cũng quá xa, thế là chỉ có thể nhìn Việt quân công binh lại là đạo bạo tác lại là lựu đạn, mới hơn một giờ liền đem chỗ kia địa lôi cho sắp xếp không sai biệt lắm. Không khó tưởng tượng, chỉ cần cái này quốc lộ lỗ hổng vừa mở sáu, Việt quân liền có thể từ nơi này vòng tới 581 cao địa sau hông đem chúng ta vây quanh, tiếp đó từ vài lần đối với ta quân tiến hành giao công. Cho nên ta nói 6. Từ Việt quân bắt đầu pháo kích đồng thời đánh dụng nhị tuyến điểm hỏa lực cùng với ngăn chặn quốc lộ thời điểm, cái này 581 cao điểm chắc chắn là thủ không ngừng. Bất quá cũng may chúng ta nguyên bản cũng không có dự định muốn tử thủ 6. Chuẩn bị rút lui. La Liên Trường rất nhanh liền ra lệnh. Cái gì? Lương Liên binh nghe được cái này mệnh lệnh đã cảm thấy kỳ quái, đại đội trưởng, không phải nói một phân một hào cũng không thể nhượng bộ sao? Làm sao lại rút lui? Đúng vậy a đại đội trưởng 6. người đọc sách cũng kỳ quái người xem cái kia càng quỷ tử hỏa lực đều đem chúng ta đường lui phong kín đường khác cũng đều tất nhiên lôi xấu nghĩ lui cũng không chỗ lui a cũng chỉ có ta và mặt sẹo hai người không nói lời nào ta là bởi vì đã sớm biết là chuyện gì xảy ra mặt sẹo nhưng là đoán được la liên trường cũng không giải thích đương nhiên lúc này cũng không thời gian giảng giải thế là tức giận lên tiếng đáp lại gọi các ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị nói nhảm nhiều như vậy làm gì là các chiến sĩ ứng tiếng liền không lại lên tiếng công tác chuẩn bị kỳ thực rất đơn giản kỳ thực chính là bạo phá sáu đem kho đạn a đường hầm a công sự các loại tất cả đều nổ hoặc là trên chôn địa lôi 6. Tuy cái này đường hầm là chúng ta một tay xây, muốn chiến sĩ nhóm đem nó cho nổ bao nhiêu sẽ có chút không nữa, nhưng vì không để càng Quỷ Tử lợi dụng cũng chỉ có nhẫn tâm xuống. Chỉ là mới nổ hai cái hố nhỏ đạo ngã cảm thấy có chút không đúng 6. Đại đội trưởng 6, ta nói, ta xem cái này đường hầm còn không thể nổ 6. Nói thế nào? Chúng ta cái này 581 cao điểm vừa vận phong tỏa quỷ tử giao thông yếu đạo. Ta nói, chúng ta nếu là muốn đem cái này càng Quỷ Tử vây quân đánh, cái kia nhất định chả sẽ muốn trở về chiếm lại 6. Đây không phải là càng phải đem công sự cho nổ La Liên Trường nghi ngờ hỏi ngược lại, bằng không chúng ta trở về thời điểm như thế nào cùng càng quỷ tử đánh? Đại đội trưởng 6. Nói đến đây ta nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ sáu, Nếu như chúng ta đem cái này công sự đều nổ, cái kia càng quỷ tử nhiều nhất chính là tốn thêm chút thời gian làm tiếp một chút công sự liên tốt, đối với chúng ta tới nói không có gì khác biệt. Thế nhưng là 6, nếu như chúng ta đem cái này công sự cho giữ lại, thứ nhất có thể lộ ra chúng ta là vội vàng rút lui liền công sự cũng không kịp nổ, thứ hai a 6, chúng ta còn có thể tại công sự phía dưới chôn túi thuốc nổ 6. A, ta đây sao nói chuyện La Liên Trường liền hiểu. Vội vàng hướng về phía sau lưng những cái kia đang tại nổ đường hầm chiến sĩ kêu lên dừng tay dừng tay sáu thế là nhiệm vụ rất nhanh liền phân phối đi xuống lương liên binh ba hàng phụ trách trôn thuốc nổ sắp đặt lộ tuyến mà ta và theo hai cái sắp xếp thì phụ trách đóng giữ đỉnh núi trận địa rất rõ ràng hai chúng ta sắp xếp là vì ba hàng tranh thủ thời gian bất quá có lẽ là việt quân biết quốc lộ địa lôi liền muốn bài trừ cho nên lúc này bọn hắn cũng sẽ không vội vã tiến công cái này khiến cho chúng ta ba cái sắp xếp đều ở đây làm trôn thuốc nổ sắp đặt lộ tuyến công tác đương nhiên tại đỉnh núi trên trận địa vẫn có an bài mấy cái quan sát viên trôn thuốc nổ kỳ thực không khó. chính là đang hô chặn đường đào một cái hố sâu tiếp đó trên trôn thuốc nổ khối nối liền dây dẫn nổ sáu đương nhiên cái này dây dẫn nổ cũng là trôn dưới đất nhất định độ sâu chỉ có dạng này mới không đến mức bị càng quỷ từ phát giác không phải hơn nữa từ đối với những thứ này đường hầm cảm tình các chiến sĩ trên trôn thuốc nổ khối cũng không nhiều một cái hố nhỏ đạo hay dùng một khối nho nhỏ u hình đường hầm liền dọc theo đường hầm tới hai ba khối sáu mục đích làm như vậy chủ yếu là không muốn nổ hỏng chính mình tự tay cấu tạo đường hầm sự thật cũng chứng minh cách làm của chúng ta là đúng đang hố đạo loại này không gian bị kín bên trong Kỳ thực cũng không cần bao lớn nổ tung lực liền có thể để cho người ta mất đi năng lực phản kháng, mà đường hầm lại bởi vì cấu tạo phải tương đương kiên cố cho nên sẽ không bị tổn hại. Chưa xong còn tiếp. 260 chương 41, tân binh chương 41, tân binh rút lui, chờ các chiến sĩ tại đỉnh núi trên trận địa trôn xong cuối cùng một nhóm địa lôi phía sau, la liên trường vây tay một cái, liền mang theo chiến sĩ lên núi dưới chân chạy tới. Đương nhiên, vì không để càng bị tử tại cái mông của chúng ta phía sau một đường truy sát, mà sẹo còn mang theo mấy người ở phía sau một đường bài trí lôi. Lại nói đây là theo cường hạng, chúng ta đại đội bên trong nếu như muốn nói là lính giả lời nói. vậy cũng chỉ có mặt sẹo xem như đáng mặt lúc trước hắn liền tham gia qua việc quân đánh nước mỹ lao chiến đấu không phải cho nên cái này dạy vò thức dậy lôi tới cũng đừng sách có bao nhiêu thuần thủ đợi một chút bên này một cái đợi một chút bên kia lại tới một cái 6. hơn nữa để cho ta rất kỳ quái là hắn một bên chôn lôi một bên hành quân tốc độ kia lại còn không giống như chúng ta chậm càng khiến người ta tán dương chính là 6. chờ trên người chúng ta địa lôi đều dùng phải không sai biệt lắm thời điểm mặt sẹo mà bắt đầu lấy tay lửu đạn đập mìn cái này nếu như là càng quỷ tử trên người loại kia cây dưa hồng thức địa lôi a 6 dùng nó bố thành quỷ lôi ta cũng sẽ nhưng chúng ta tay này liệu đạn biến thành quỷ lôi 6. đây chính là ta muốn học tập. Thế là ta đặc biệt đi theo phía sau quan sát 6. phát hiện kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là nắm tay liệu đạn cột lên cây hoặc là đặt ở trong viên đá, tiếp đó tại kéo ngòi lửa bên trên cột lên vấp tuyến chính là. đương nhiên loại này quỷ lôi hiệu quả không phải rất tốt, dù sao liệu đạn lúc nổ tung ở giữa có trì hoãn, hơn nữa quân ta liệu đạn còn thường thường nổ không văng sáu. Theo lý thuyết càng quỷ tử tại đạn phải loại này quỷ lôi thời điểm hoàn toàn có thời gian tránh né, nhưng có thể khẳng định một điểm là sáu, nay lại nhường việt quân có chỗ có kỵ thiền trì hoãn tốc độ của bọn hắn. đến rồi chân núi phía sau, La Liên Trường mang theo chúng ta hướng về đường núi rẽ ngang 6, liền quẹo hướng phía đông. Thế là các chiến sĩ không khỏi kỳ quái, thậm chí còn có mấy người hướng về phía La Liên Trường kêu to, đại đội trưởng 6. Có phải hay không đi làm đường? Con đường này đã để công binh phong kín không phải, 6. Không sai. Đại đội trưởng một bên đi lên phía trước một bên hồi đáp, hành quân gấp, mục tiêu 419 cao điểm. Cái kia địa lôi 6, đi theo ta đi chính là. Hỏi nhiều như vậy làm gì? La Liên Trường tức giận mắng âm thanh. Thế là ta liền hiểu, đây là đoàn trưởng trước kia liền an bài tốt 6. Đoàn trưởng đã sớm biết Việt quân sẽ dùng hỏa lực phong tỏa quân ta đường lui, về sau ta mới biết được, Việt quân dùng phong tỏa quân ta đường lui còn không chỉ là đả thảo, còn có Việt quân đặc công. Đây cũng chính là vì cái gì càng quân tại đằng sau không nóng nảy truy nguyên nhân của chúng ta sáu. Bởi vì Vi Việt quân cho là phía trước lại là hỏa lực lại là phu binh, cái kia toàn diện chúng ta còn không phải thập nã kiểu ổn chuyện, ai lại sẽ nghĩ đến sáu. Lưu Đoàn trưởng đã sớm nhường bộ đội công binh lén lén cho chúng ta rõ ràng mở một đầu đường núi, thế là liền tại Việt quân đặc công tại mặt khác cực khổ mai phục lúc chúng ta nhưng từ một con đường khác thần không biết quỷ không hay phải nhảy ra ngoài. quả nhiên. giống như ta nghĩ như thế sáu tại mưa nhỏ bên trong dọc theo núi ta đi tới hơn nửa giờ lại đụng phải chính chúng ta binh sĩ là nhị liên đồng chí sao một cái cán bộ cùng la liên trường đối với song khẩu lệnh phía sau liền hướng về phía chúng ta không nhịn được kêu lên như thế nào lúc này mới đến còn kém các ngươi sáu chúng ta mới vừa vặn đánh nghiện cho nên liền quên thời gian từ quốc xuân mà nói nhường các chiến sĩ một hồi gây rối cái kêu cán bộ bất ngờ nhìn chúng ta một mắt lập tức liền phát giác đến trước mắt chi bộ đội này cường hãn thế là liền không có dám lại lên tiếng chiếu ta muốn Hắn hẳn là phụ trách tại trên sơn đạo một lần nữa đặt mìn bộ đội công binh, cho nên mới không biết chúng ta anh hùng nhị liền cái danh này dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Nhưng chỉ cần là một cái kẻ không ngu đều biết 6. Một chi binh sĩ nếu như tại bị việt quân truy kích thời điểm còn có thể cười nói phong thanh, cũng đủ để chứng minh chi bộ đội này phải không dễ chơi. Ở. Có bộ đội công binh tại sau lương nghiệm hộ 6. Tiếp xuống hành quân liền buông lòng chút, dù sao chúng ta cũng biết địa lôi cái đồ chơi này là bố trí xong tới dễ dàng sắp xếp đứng lên khó khăn, có bộ đội công binh ở phía sau đặt 6. Cũng liền mang ý nghĩa càng quỹ tử rất khó đối kịp chúng ta. Nói một cách khác sáu. chính là chúng ta đã thành công nhảy ra Việt quân vòng đây. Quả nhiên, lại dọc theo đường núi đi tới mười mấy phút, chúng ta lại lần nữa đi lên đường cái 6. Lúc này trên đường lớn đã hội tụ một đội lại một đội giải phóng quân chiến sĩ. Từ bọn họ hành quân phương hướng cùng phần lớn cũng là cởi chuồng tới một điểm này nhìn sáu. Bọn hắn cũng là mới vừa từ nhất tuyến bên trên lui lại tới. La Liên trưởng vừa đi vừa lấy ra địa đồ nhìn một chút, rất nhanh liền chọn một cái cao điểm mang theo chúng ta đi lên. Mà để cho ta có chút lớn ngoài dự kiến chính là sáu. Những liên đội khác lại không có may mắn như vậy, bởi vì ta nghe được có mấy cái cán bộ bộ dáng người đang khắp nơi hỏi. Đồng chí 6443 cao điểm ở đâu? 201 cao điểm là cái nào? 6. Tốt ta. Cái này thời đại chúng ta binh sĩ cơ tầng sĩ quan tố chất đúng vậy kém một chút, trong bọn họ có thật nhiều người thậm chí cũng không biết chữ, chớ nói chi là cái gì biện bạch phương hướng hoặc là tìm kiếm cao điểm. Bất quá ta tin tưởng đây không chỉ là cơ tầng sĩ quan vấn đề, bên trong, sĩ quan cao cấp cũng tương tự có vấn đề tương tự, đương nhiên 6. Ở đây nói vấn đề cũng không phải nói bên trong, sĩ quan cao cấp không biết chữ, mà là chỉ bọn hắn không có đầy đủ kinh nghiệm hoặc là năng lực tới chỉ huy chiến đấu. ta muốn, đây cũng chính là vì cái gì tại sao đó quân đội cải cách bên trong, quân ta càng tiên về tại đề cao quân đội trình độ văn hóa cùng với tinh giản nguyên nhân a nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng cái này 419 cao điểm là hoàn toàn từ chúng ta tới chú đóng, nhưng mà bỏ lên trên 419 cao điểm thời điểm mới phát giác cũng không phải là như thế. phía trên kia đã có cấu tạo tốt giã chiến công sự cùng với một đám tân binh đạn từ sáu, chúng ta sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là tân binh đạn tử, là bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều là quân dung sạch sẽ hơn nữa tinh thần phấn chân 6 vừa nhìn liền biết không có ở đường hầm bên trong dạo qua, các ngươi là nhị liên a sáu. rất nhanh liền có một cái cán bộ tiến lên đón mười phần phách lôi hướng về phía chúng ta kêu lên các ngươi đại đội trưởng là cái nào ta là la liên trưởng đứng ra nói ta là nhị liên đại đội trưởng là trước tiên văn ta là tứ doanh doanh trưởng vương Kiến phúc tên kia đứng tại trên tảng đá chống lạnh đối với la liên trường nói thượng cấp đem các ngươi nhị liên phối thuộc cho chúng ta tứ doanh hiệp đồng đóng giữ 419 trăm mười ngươi thù đến ra lệnh a nhận được la liên trưởng động thân đạo kiên quyết phục tùng mệnh lệnh gì nghe lời này ta cũng không khỏi sửng sốt nhường chúng ta nghe tên tân binh này trại trưởng mệnh lệnh kỳ thực không chỉ là ta các chiến sĩ cũng là khuôn mặt không phục chỉ là bởi vì có chiến trường này kỷ luật cho nên mới nhịn xuống trong lòng ta liền âm thầm kỳ quái sáu bọn này tân binh đạn tử là từ đâu chui ra ngoài lưu đoàn trưởng như thế nào lại an bài như vậy về sau ta mới biết được lưu đoàn trưởng kỳ thực cũng là có chút bất đắc dĩ tại biết do chúng ta đoàn muốn mình làm sao đó lưu đoàn trưởng đó là dùng hết tâm tư vắt hết dịch nao muốn vì chính mình tranh thủ nhiều một chút đạn dược cùng lính sáu thế là cái này đạn dược cùng bổ sung binh quả nhiên liền lên tới cái này đạn dược đi lên còn dễ nói sáu mới đạn dược cũng đạn dược chất thành một đống cũng đều một dạng thế nhưng là cái này bổ sung binh a sáu đi lên là một cái doanh dựa theo trước kia cách làm chính là đem cái này doanh tân binh đều đánh tan bổ sung cho mỗi cái đại đội như vậy thì có thể đem tân binh cùng lao binh trình hợp thành một nhưng là bây giờ 6. thời gian căn bản cũng không cho phép đoàn trưởng làm như vậy cái này rất nhiều binh sĩ đều ở đây nhất tuyến đâu hơn nữa chiến đấu vừa và đánh các bộ đội đều phải rút lui sáu lúc này rõ ràng không phải đem tân binh làm rối loạn bổ sung tiến tất cả đại đội thời cơ bằng không cái này đánh loạn vậy thì sẽ loạn lên thêm loạn rất dễ dàng xuất hiện đều tự tìm không đến bộ đội mình tình huống thế nhưng là tân binh này a sáu không cần lại không được phải biết chúng ta phải đối mặt là Việt quân đại bộ đội 6. Cái này đại bộ đội rất có thể lại so với chúng ta đoàn hơn rất nhiều, thế là cũng chỉ có thể nhắm mắt để bọn hắn bên trên. Đối với cái này chi tân binh binh sĩ, lưu đoàn trưởng là an bài như vậy, tân binh mỗi một đại đội đóng giữ một cái cao điểm, bởi vì lo lắng hắn không có kinh nghiệm không cách nào ngăn trở Việt quân tiến công, thế là mỗi một đại đội lại phối thuộc một cái không đủ quân số lão binh đại đội, đồng thời mệnh lệnh tân binh đại đội trưởng muốn nghe lão binh đại đội trưởng chỉ huy 6. Ba cái cao điểm thống nhất từ trại tân binh doanh trưởng cân đối chỉ huy. Cái này vốn là là không có vấn đề gì sáu. Bởi vì doanh cấp cán bộ bình thường đều là ở nhị tuyến tổ chức cân đối công tác, bởi vì hắn là chỉ huy toàn bộ doanh ba cái cao điểm tác chiến, con mắt phải đồng thời nhìn chằm chằm ba cái cao điểm, hơn nữa còn muốn thời gian thực đổi kịp cấp liên hệ, khi tất yếu còn muốn đem trong tay đội dự bị phái đi ra tiếp viện các loại. Thế nhưng là ai biết tên tân binh này doanh doanh trưởng Vương Kiến Phúc 6, cũng không biết là lần đầu trên chiến trường hang hái hoa hay là muốn thể hiện chính mình rất dũng cảm, lại đem doanh bộ chỉ huy giao cho tham mưu trưởng chính mình liền mang theo mấy cái cảnh vệ viên đi lên 6. Thế là thì có bây giờ một màn 6. Cái này 419 cao địa chỉ huy cũng không phải là liên trưởng, mà là vương doanh trưởng. Theo Vương Kiến Phúc mà nói, chính là đích thân tới nhất tuyến chỉ huy càng có thể khích lệ các chiến sĩ anh dũng giết địch, càng có thể phát huy ra các chiến sĩ dũng khí sáu. Kỳ thực a, về sau có người từ doanh tham lưu đó giải được sáu. Kỳ thực là Vương Kiến Phúc không muốn từ doanh trưởng biến thành một cái liền giải hoặc lạc ai, lại nói đây là làm bổ sung binh một cái lệ cũ không phải. Bổ sung binh bởi vì không có kinh nghiệm tác chiến, cho nên trên chiến trường phía sau bình thường đều sẽ giáng cấp phối thuộc đến giả bộ binh trong đội chiến đấu, giống như phía trước thủ hạ ta chính là cái kia lớp trưởng Nô Chí quân sáu, hắn vốn chính là một cái đại đội trưởng. Vương Kiến Phúc đương nhiên biết điểm này, chỉ là hắn đi lên thời điểm vừa vận động phải một trận, thế là hắn liền cho rằng cơ hội tới 6. Chỉ cần hắn có thể tại chiến trên sân đánh một trận thắng trận, làm trên cấp nhìn với con mắt khác 6. Hoặc có lẽ là có thể để cho thượng cấp cảm thấy bọn hắn tên tân binh này doanh không có chút nào so lão binh kém, cái kia thượng cấp cũng rất có khả năng tiếp tục nhường hắn làm cái này doanh trưởng. Đối thủ của hắn ở dưới binh chính là chỗ này nói gì, các đồng chí, chỉ cần chúng ta đánh một trận xinh đẹp trận chiến, chúng ta có thể tự thành một quân 6. Không cần lại xuống binh sĩ bị những lão binh kia bỉ nhãn, nhường lão binh xem thường. Chúng ta muốn tại lão binh trước mặt rửa 6. chúng ta không thể so với lão binh kém, Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế nhưng là tàn khốc. Đánh trận vật này, cũng không phải nói ngươi nghĩ đánh hảo liền có thể đánh thật hay, giết địch loại sự tình này sáu, cũng không phải nói ngươi muốn giết liền có thể giết được. Muốn làm đến những thứ này, cần phải trải qua máu và lửa khảo nghiệm không thể, chúng ta lão binh đều rất tin tưởng điểm này. Bất quá rất rõ ràng sáu. Các tân binh không biết. 261 chương 42, doanh trưởng đồng chí chương 42, doanh trưởng đồng chí nhị liên giải. Vương Kiến Phúc hướng chúng ta sau lưng dương lên đầu, đối với La Liên trưởng nói, các ngươi trụ sở tại nơi sáu, Theo Vương Kiến Phúc ánh mắt nhìn lại, chúng ta không khỏi liền sửng sốt. đó là ở vào 419 cao điểm chủ phong sau hơn một cái cao điểm 6. Cũng không phải nói cái này cao điểm sẽ có vấn đề gì, mà là để chúng ta đi phòng thủ nơi đó 6. Cơ hội liền mang ý nghĩa Việt quân muốn dẫn qua tân binh thi thể tới phía sau mới có thể đến phiên chúng ta. Báo cáo doanh trưởng. La liên trưởng động thân nói, ta cho làn nên để chúng ta trú qua 419 cao điểm chủ phong 6. Ta nói nhị liên giải. Vương Kiến Phúc từ trên xuống dưới đánh giá La liên Trường một phen. sau đó lại liếc nhìn sau lưng y phục không ngay ngắn chúng ta đây một mắt có chút khinh thường nói ý của ngươi là tân binh sức chiến đấu không bằng các ngươi xem các ngươi một chút sáu lúc này mới đánh mấy ngày trận chiến liền thành cái bộ dáng này một chút cũng không có chúng ta quân cách mạng vốn có tinh thần diện mạo sáu báo cáo doanh trưởng la liên trưởng không phục cưỡn một cái thân nói ta cho rằng đánh trận không chỉ là nhìn tinh thần diện mạo hơn nữa đây là từ hoàn cảnh chiến trường quyết định sáu bớt nói nhiều lời vương kiến phúc sụ mặt ra lệnh thi hành mệnh lệnh là la liên trường bất đắc dĩ hạ thân liền mang theo chúng ta đi hướng về phía sau hồng cao điểm Thế nhưng là La Liên Trường có thể nhịn được phía dưới khẩu khí này, chúng ta nhị liên binh nhưng là không sợ trời không sợ đất nhận không dưới, thế là lập tức liền có người lên tiếng, doanh trưởng 6. Quan hơn một cấp đẻ chết người a. Chính là, ăn mặc dễ nhìn liền sẽ đánh trận, ngay cả có tinh thần diện mạo, vậy liền để chú rễ trên chiến trường thôi, 6. Lại nói các chiến sĩ người người cũng là từ trên chiến trường đi xuống, hơn nữa cũng là tiểu binh một cái. Căn bản cũng không lo lắng mất trước xử lý cái gì sáu. Mất trước không có trách nhiệm có thể rút lui. Xử lý mà nói chính là đem chúng ta từ trên chiến trường kéo xuống không để đánh trận. Cho nên những lời này đều nói phải khá lớn tiếng. chỉ lo lắng cái kia doanh trưởng nghe không được. Cái kia Vương Kiến Phúc đâu? Thân là trại trưởng hắn đương nhiên cũng biết điều này, thế là cũng chỉ có thể giả vờ không có nghe thấy. Tất cả im miệng cho ta. Cuối cùng vẫn là La Liên trưởng muộn thanh muộn khí lên tiếng, thi hành mệnh lệnh. Là, các chiến sĩ lòng không phục cứng mới. Thôi đi, các đồng chí, ta nói, nhân ra doanh trưởng đồng chí đây là vì chúng ta cân nhắc cái nào, cảm tình hắn là quan tâm chúng ta mới từ trên trận địa xuống sáu. Cho nên liền để chúng ta ở phía sau nghỉ ngơi, chúng ta phải cảm tạ doanh trưởng đồng chí mới đúng a. Các chiến sĩ bị ta đây sao nói chuyện, liền dỗ một tiếng mà cười. Tiếp lấy cũng không biết là ai dẫn đầu, từng cái làm như có thật quay đầu hướng vương doanh trưởng phát tay, cảm tạ doanh trưởng. Cảm tạ doanh trưởng đồng chí, 6. Các chiến sĩ làm trận này tú chỉ tức giận đến vương kiến phúc trên mặt đó là lúc đỏ lúc trắng. Nhưng lại có khi không có chỗ phát 6. Lại nói chúng ta đây là hướng hắn ngỏ ý cảm ơn không phải. Cái này cũng không có vi phạm cái gì quân quy hoặc là kỷ luật. Sau mười mấy phút chúng ta vẫn là bỏ lên trên sau hông cao điểm 6. Từ đại đội trưởng vậy chúng ta biết đây là 393 cao điểm. chỉ so với 419 cao điểm thấp một chút như vậy, bởi vì ở vào 419 cao địa sau không hơn nữa hai cái cao điểm là từ lưng núi tương liên, cho nên rất tự nhiên liền thành 419 cao địa điểm hộ trận địa cùng 419 cao điểm một dạng, 393 cao điểm cũng cấu tạo tốt công sự 6. Ta muốn đây có lẽ là Lưu Đoàn trưởng cân nhắc đến từ tiền tuyến xuống binh sĩ tới không đội cấu tạo công sự, cho nên trước đó nhường công binh sửa lại, càng làm cho chúng ta có chút bất ngờ là 6. cái này cao địa thượng còn có một cái cao cơ trận địa cùng hai cái dưới tiểu cởi mở pháo cối trận địa, chúng ta đối với pháo cối cũng không mới mẹ sáu. Dù sao chúng ta bộ binh cũng thường thường mang theo phần hiệu pháo tối ra tiền tuyến, nhưng đối với giá cao sạ súng máy đã cảm thấy 10 phần hiếm có 6. Kỹ thực chúng ta cũng không phải là chưa từng gặp qua súng máy cao xạ. tại việt quân trận địa pháo binh vậy chúng ta hay dùng qua đức cái tạp thức 12.7 ly cao cơ không phải. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cao cơ cũng không phải dạng như sáu, mà là hai đỉnh đường kính lớn cao cơ chứa ở cùng một chỗ, dưới chân của nó cái gì tại còn chứa bánh xe. Về sau ta mới biết được, đây chính là ta quân 58 thước song liên tọa súng máy cao xạ. cái gọi là song liên tọa chính là đem hai đỉnh 14.5 ly đường kính súng máy cao xạ cho chứa ở cùng một chỗ, vốn là dùng phòng không. Nhưng trong cuộc chiến tranh này càng song phương đều không xuất động máy bay đi 6. cho nên giá cao chốn súng máy liền dứt khoát cho bộ binh làm hỏa lực trợ giúp. Các chiến sĩ xem xét, cảm thấy đây chính là bảo bối A6. Phân phật một chút liền vây lại, đem súng máy kia trận địa cho chắn đến xích sao. Báo cáo. Một cái tiểu chiến sĩ chạy đến la liên Trường trước mặt túi chào đạo, ta là pháo máy sắp xếp khai hứa Vân núi tướng la liên trường đưa tin. Ngươi biết ta? La liên trường không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. La liên trường 6 người đã quên ta là tiểu sơn Tử a tiểu sơn tử thật là tiểu sơn Tử 6. đều lớn như vậy la liên trường xứng sở sau đó liền nhiệt tình ôm lấy hứa vân núi tiếp lấy lưng phần hướng các chiến sĩ giới thiệu nói các đồng chí 6. đây là ta cách vách con nít chưa mọc lồng các ngươi xem 6. hiện tại cũng ra chiến trường đại đội trưởng 6. nghe vậy mặt xẻo không khỏi cười nói ngươi trí nhớ này sáu như thế nào hàng xóm cách vách cũng không nhận ra ai la liên trường có chút lung tung nói đây không phải là bởi vì ta tiến bộ đội sao một năm hiếm thấy trở về một lần sáu đều mấy năm chưa từng thấy ai biết năm đó con nít chưa mọc lông hiện tại cũng biến thành tiểu tử hơn nữa còn là pháo máy xếp hàng tai sáu không lười a la liên trường cao hứng vô vô tiểu sơn tử bà vai sao có thể cùng la liên trường so a tiểu sơn tử có chút ngượng ngùng cười cười ta ở hậu phương một mực nghe được ngài và anh hùng nhị liên cố sự đâu không nghĩ tới hôm nay còn có thể cùng các ngươi một khối đánh trận tốt a sáu ta phải nói chúng ta cái này rút lui binh sĩ si vẫn rất loạn cái này không một hồi lại là doanh trưởng một hồi lại là pháo máy sắp xếp ai đây nghe người đó mệnh lệnh ai chỉ huy ai 6? một chốc có chút làm không quen Hơn nữa giữa hai bên đều vẫn là người xa lạ sáu. Chúng ta khá tốt, phối thuộc tới pháo máy sắp xếp thai là ngay cả trưởng lão Hương, vậy nếu như là đại đội khác đâu? Đây nếu là đánh nhau có thể phối hợp thật tốt. Bất quá rất rõ ràng là sáu. Việt quân sẽ không cho chúng ta lẫn nhau quen thuộc thời gian, ngay tại chúng ta tại 393 cao địa thượng phân phối xong hỏa lực sau đó, trên không liền chuyển đến Việt quân súng tối tiếng đảo Lần này chúng ta tránh là trong chiến hào thai mèo động sáu. Phía trước chúng ta còn căn bản cũng không cảm thấy càng quỷ tử sẽ đánh đến nơi đây, cho nên tại những này cao địa thượng chỉ có đơn giản dã chiến công sự. Những cái kia súng máy trận địa, pháo cối trận địa vẫn là vài ngày trước tạm thời xây dựng, đến nỗi đường hầm 6. Đó là đương nhiên là không có thời gian xây dựng. Thế là này liền khổ chúng ta 6. Nghèo kia nhi động lại hẹp lại nhỏ, bên trong trà tận là đục ngầu nước động, chúng ta người đi đến đầu bịt lại 6. Tốt ta nước động đều đầy đến cổ miệng, có khi hô hấp đều phải ngửa đầu. Tiếp đó theo phía ngoài đạn pháo từng mảnh từng mảnh đập, cái kia nước động cũng đi theo thẳng hướng trong miệng, trong lỗ mũi nhảy, có khi một hơi nghẹn không lên đây liền hút vào một miệng lớn nước bẩn. Bất quá hảo tại Việt quỷ tử bắn pháo thời gian cũng không dài, mấy phút sau liền bị quân ta hỏa lực áp chế xuống 6. cô ta pháo binh trung quy là phản ứng lại đồng phát vung tác dụng, bọn hắn một thời gian thật dài không có chuyện làm, này cũng bung lòng cảnh giác. Càng quỷ tử đi lên. Tiếp lấy chúng ta liền nghe la liên trường hô to một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta khẩn trương ló đầu ra đi xem xét sáu. Mẹ nó, bởi vì chúng ta là tại nhị tuyến, cho nên càng quỷ tử cách chúng ta còn rất xa, khoảng chừng 6, 700 mét, hơn nữa phải phía trước còn có chủ phong cản trở, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một ít bộ phận càng quỷ tử. La liên trường không có hạ lệnh nổ súng sáu. ở khoảng cách này đương nhiên sẽ không hạ lệnh nổ súng, đầu tiên càng quân thọc bốn mươi bảy tầm bắn bên ngoài, thứ yếu cho dù có vài vũ khí với tới địch nhân, thị như nói súng máy cao xạ sáu, nhưng súng máy cao xạ hỏa lực mặc dù mãnh liệt lại danh phủ kỳ thực là một cái an đạn máy móc, như thế một loạt đạn quét qua chỉ đánh chết mấy cái càng quỷ tử, cái kia rõ ràng không có lợi lắm. thế là ta liền đem ánh mắt nhìn về phía La Liên trưởng 6. đây chính là trong tay ta súng ngắm phát huy tác dụng thời điểm. La Liên trưởng đương nhiên minh bạch ta ý tứ, không chút nghĩ ngợi liền hướng ta gật đầu một cái. khi lấy được sau khi cho phép, ta nhấc lên súng trường liền hướng cao hơn phương hướng chạy sáu. Ta cần mở thêm rộng tầm mắt cùng càng nhiều mục tiêu, bằng không sáu. Càng quân tại ý thức có sơn yểm tợ sau đó chỉ cần trốn vào góc chết liên tốt. Chạy lên cao điểm tìm một vị trí đem súng trường dựng lên nhìn xuống dưới sáu. Nơi này tầm mắt đã tốt lắm rồi, không chỉ là có thể nhìn đến dưới chân núi với quân, còn có thể từ góc nghiêng quan sát được chủ phong mặt phẳng nghiêng. Cái này đi lên có lẽ là càng quỷ tử quân tiên phong, nhìn có một xếp hàng bộ dáng sáu. Rất rõ ràng, bọn họ là ý thức được phía trước cái này cao điểm có quân giải phòng đóng giữ, thế là liền phân tán ra hướng 419 cao điểm khởi xướng tính thăm dò tiến công. Cái gì gọi là tính thăm dò tiến công đâu? Vậy thật ra thì chính là một loại điều tra 6. Đang làm thời gian chiến tranh, thường thường sẽ xác định phía trước cao điểm có địch nhân đóng giữ, nhưng lại bởi vì tình huống không rõ không biết giá cao mà có bao nhiêu địch nhân cùng với hỏa lực cường độ, lúc này nếu như tùy tiện đầu nhập đại bộ đội phát khởi xung phong, rất có thể sẽ phải gánh chịu thảm trọng thương vong, cho nên thì có tính thăm dò tiến công 6. Nó mục đích chính là vì xác minh hỏa lực của địch nhân. Đối phó tính thăm dò tấn công phương pháp đâu 6. Chính là không muốn bại lộ phe mình điểm hỏa lực, ngược lại càng quỷ tử cũng là thăm dò, người cũng không nhiều, hoàn toàn có thể dùng số ít người cầm đơn binh vũ khí đem bọn hắn đánh xuống chính là thế nhưng là ta rất nhanh liền phát hiện 6. Đóng tại 419 cao địa thượng tân binh rõ ràng không biết điểm này, bọn hắn vừa nghe nói càng quỷ tử đi lên liền rầm dầm lên rồi hơn phân nửa sáu. thấy vậy ta không từ những mày, nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này vương doanh trưởng có thể ngồi vào doanh trưởng vị trí này a 6 hẳn là phải có có chút tài năng mới đúng. hiện tại xem ra chính là một cái bao cỏ, phải biết tiến công cùng binh lực phòng thủ hẳn là hai một mới xem như tương đối. nói một cách khác sáu, chính là nếu có hai cái xếp hàng việt quân tiến công, chúng ta đều đi lên một trung đội còn kém không nhiều lắm. nhưng là bây giờ sáu. Cái kia Vương Kiến Phúc lại một hơi điều đi lên hai cái sắp xếp, nếu là càng quỷ tử trinh sát đã có nhiều như vậy quân giải phóng tập trung ở đỉnh núi trận địa mà đưa tới hỏa lực chiếu vào đỉnh núi trận địa một hồi đánh mạnh đâu. Thế là ta liền làm một cái quyết định, ta muốn dùng trong tay cái này súng ngắm đem chi này Việt quân đánh xuống. Chỉ mong sáu. Cái kia doanh trường đồng chí sẽ không vì đoạt công hoặc là dưới mặt mũi lệnh nổ xuống đi. Chưa xong con tiếp. 262 chương 43, liên tiếp dài chương 43, liên tiếp dài lúc này đang tiếp cận giữa trưa, sương mù dần dần đi, sắc trời cũng đi theo càng ngày càng sáng. càng quỷ tử cũng tại mặt phẳng nghiêng bên trên không ngừng mà hướng ta tới gần sáu chính là một cái đánh đánh lén thời cơ tốt duy nhất không được hoàn mỹ đúng là sức gió hơi lớn bất quá điểm này lại có thể dùng chết đi lượng đến giải quyết sáu thế là ta chọn một mục tiêu phía sau liền ngừng thở bóp lấy cò súng Phanh. phát đạn thứ nhất đánh dụng chính là việc quân cái này xếp hàng thai ta biết được đạo hắn là cái thai đó là bởi vì hắn đang thỉnh thoảng dùng thủ thế chỉ huy trước trước sau sau càng quỷ tử hướng phía trước tiến lên sáu một chiêu này có lẽ là từ nước mỹ lao cái kia học được đối với cái này một điểm ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao càng kỳ tử cùng nước mỹ lao đánh qua rất nhiều năm trận chiến đi cho nên sẽ nước mỹ lao chiến thuật không có gì lạ về sau ta mới biết được kỳ thực cũng không phải giống ta nghĩ như vậy sáu việt nam quân đội trước tiên là chia làm nam việt cùng bắc việt bắc việt chính là trung hoa trung quốc cùng tô liên ủng hộ việt cộng mà nam việt nhưng là từ nước mỹ lao ủng hộ thậm chí còn có thể nói là nước mỹ lao trực tiếp huấn luyện chỉ bất quá chi bộ đội này sức chiến đấu chỉ có thể dùng đầy đất lông gà để hình dung thôi sáu cho nên muốn đương nhiên làm nước mỹ lao rút lui việt nam thời điểm nam việt liền binh bại như núi đổ sáu hắn binh sĩ hoặc là bị diệt diệt hoặc là đầu hàng chúng ta bây giờ đối mặt chi này việt quân binh sĩ 6 việt quân bước thứ năm binh sư kỳ thực chính là do quân mỹ huấn luyện có quân mỹ chiến đấu thói quen một chi việt quân binh sĩ ta đây một thương đi qua nhưng làm hai phe địch ta giật này mình nhất là tại trên chủ phong giải phóng quân chiến sĩ cái này càng quỷ tử còn chưa đạt tới bọn họ phạm vi bắn bên trong 6 đã có người tại sau lưng nổ súng hơn nữa còn là một thương mệnh chung sáu nếu như bọn hắn biết ta đây một thương mệnh chung vẫn là cái này việt quân xếp hàng thai chỉ sợ thì càng là muốn giật mình cái cầm đều phải rớt xuống nhưng mà ta tin tưởng sáu lấy trình độ của bọn hắn chỉ sợ căn bản cũng không có ý thức được điểm này, thậm chí có thể còn sẽ có người cho là ta đây là đang tìm vận may. Thôi ta, vậy kế tiếp mấy phát chẳng mấy chốc sẽ để bọn hắn biết mình cùng lao binh trên lệnh. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Lần này đánh dụng chính là một cái mới vừa từ hố bom nhảy ra việc quân sáu. Đây là quân Mỹ thường dùng đối phó tay súng bắn tỉa chiến thuật, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là giấu ở hố bom hoặc công sự che chắn bên trong, tiếp đó nhắm chuẩn một cái khác chỗ ẩn thân đột nhiên vọt lên dùng tốc độ nhanh nhất di động. Bởi vì nhảy lên tính bất ngờ cùng với chạy trốn nhanh chóng chờ sáu. Thường thường sẽ làm cho địch nhân sơ nỉm, tớ còn chưa kịp nhắm chuẩn liền đã trốn vào công sự che chắn. Chỉ tiếp chính là bọn họ đối thủ là ta sáu. Ta hiểu rất rõ bọn họ bộ này tiểu động tác, nước mỹ lao chiến thuật đi, cái kia tại hiện đại TV, trong phim ảnh còn không phải thấy cũng nhiều. Cho nên ta xuống trường hoàn toàn không theo dõi những cái kia chạy nhanh về quân, mà là các mục tiêu chạy vào công sự che chắn phía sau liền đem đầu ngắm nhắm ngay trở ở bên ngoài lấy. Ngược lại ta biết chờ một lúc ngươi nhất định là muốn ra tới, hơn nữa phương hướng vẫn là xéo xuống bên trên 6 Tại sao là xéo xuống bên trên đâu? Bọn hắn muốn hướng bốn cao điểm xung kích đi sáu. nếu như là thẳng tắp hướng về phía trước đưa qua xoay mình độ dốc không thể nghi ngờ sẽ ở ở mức độ rất lớn chậm lại tốc độ cho nên chỉ có xéo xuống bên trên 6. những quy luật này đều bị nắm giữ vậy kế tiếp chuyện 6. tựa hồ chính là chờ việt quân nhảy ra thời điểm bất cỏ phanh lại là một tiếng súng vang cái này đánh ngã là một danh việt quân điện thai binh 6. ta rất sớm đã chú ý tới hắn phía trước máy bộ đàm dây end chỉ là bởi vì hắn một mực trốn ở ta xạ kích trong góc chết bất động cho nên không làm gì được hắn nhưng mà một hồi này sáu Tại hắn biết việc quân thai bị ta đánh chết phía sau hắn sẽ không đắc bất động, bởi vì hắn muốn liên lạc với hậu phương bộ chỉ huy, cần nhận được bước kế tiếp chỉ thị. Đương nhân 6. Hắn đang cùng thượng cấp bắt được liên lạc thời điểm cũng có thể không cần động, máy bộ đàm có trên lưng đi. Trong tay nắm lấy mịt rổ phồn liền có thể theo sau phương đối thoại. Nhưng thượng cấp đồng dạng sẽ hỏi, thương vong như thế nào? Địch nhân sờ nhịp tờ ở đâu cái vị trí? Thế là cái này điện thai binh liền sẽ theo bản năng thỏ đầu ra 6. Ta chờ chính là giờ khắc này. Tại chiến trên sân, một trung đội giải hy sinh có thể dùng lớp trưởng trên đỉnh, lớp trưởng hy sinh liền có thể dùng lớp phó đỉnh, thậm chí còn có thể dùng binh lính bình thường chỉ huy 6. Này đối việc quân tới nói đều không có vấn đề. Nhưng mà 6. Nếu như điện thai binh hy sinh, cái kia vấn đề liền lớn, bởi vì này mang ý nghĩa chi bộ đội này cùng thượng cấp, cùng phía sau đã mất đi liên hệ. Đã biến thành một chi không có viện quân không có hỏa lực tăng viện binh sáu. Việt quân đương nhiên cũng biết điểm này, thế là rất nhanh liền có hai người hướng về điện thai binh vị trí chạy 6. Nhưng ta như thế nào lại để bọn hắn tận nguyện? Phanh phanh hai thương thì ung dung đem bọn hắn quật ngã trên đường. việt quân hay không hết hy vọng lại phái ra hai người dự định đoạt lại điện đài nhưng lại đều không ngoại lệ ngã ở trên đường thời điểm rất nhanh liền ý thức được cái kia điện đài kỳ thực là ta thiết hạ một cái mồi nhự sáu thế là một trận trầm mặc sau đó cuối cùng lựa chọn hướng cái kia điện thai binh trên thi thể vứt ra hai cái lựu đạn sau đó mới hôi lưu lưu lui xuống tại sao muốn ném lựu đạn đâu một là vì nổ nát điện đài hai là vì tiêu diệt có khả năng mang tại điện thai binh trên người mật mã cái gì hảo nhìn xem một trung đội càng quỷ tử tổn binh hao tướng lui xuống đóng tại ba cao địa thượng binh sĩ liền phát ra một hồi âm thanh ủng hộ đặc biệt là thủ hạ ta mấy cái binh. giống như chỉ sợ người khác không biết ta là bọn hắn cai tựa như dùng mười phần khoa trương âm lượng kêu to cai đánh thật hay chúng ta ở hậu phương cũng giống vậy đánh quỷ tử chính là sáu có ít người ở phía trước cũng giống vậy một cọng lông đều không mò lấy sáu rất rõ ràng những lời này cũng là nói cho vương kiến phúc nghe những tân binh kia cũng đích sắc là một thương đều không phát sáu cho nên bị chúng ta như thế một hồi miệng ai cũng đều không dám lên tiếng ngược lại là cái kia vương kiến phúc có chút không phục không tận hướng về phía ta đây cái phương hướng mắng các ngươi tại sao vậy không có ta mệnh lệnh liền nổ súng vậy còn có hay không tổ chức tính chất tính kỷ luật Các chiến sĩ nghe xong Vương Doanh Trưởng cái này tái nhật vô lực thuyết tử, liền lại là một hồi gây rối, chỉ cười những tân binh kia người người đều cảm giác đắc bất là tư vị. Vương Doanh Trưởng, sẹo giọng lớn, giật ra cổ họng giống như là loa tựa như hướng về phía 419 cao điểm hồ, "Ngươi vẫn còn nói chúng ta không có tổ chức tính chất tính kỷ luật sáu, Hai hàng dài cứu được các ngươi một mạng biết không? Cứu ngươi cái giám 6." Vương Kiến Phúc cái lại mắng to, "Mới một trung đội quỷ tử, các ngươi cho là chúng ta không đối phó được? Biết càng quỷ tử cái kia sắp xếp là làm gì sao?" Marcelo mang theo giọng giễu cợt kêu lên, "Nhân gia đó là đang thử thăm dò các ngươi hỏa lực đâu." Các ngươi ngược lại tốt sáu. Hai cái sắp xếp một hơi kéo theo trận địa. Ngươi không thấy Càn Quỷ tử còn mang theo điện đại sao? Chỉ cần các ngươi vừa mở hỏa bạo lộ binh lực cùng hỏa lực 6. Càn Quỷ tử hỏa pháo lập tức lên tới. Ngươi nếu là không tin 6, sẽ thấy thử xem a. Đúng a. Có bản lĩnh liền thử xem a. Không muốn mạng lời nói 6. Lần kế tới thử lại lần nữa a. Chúng ta không động thủ chính là 6. Các chiến sĩ theo sát một hồi niệm ai, chỉ tức giận đến Vương Kiến Phúc giận sôi lên, nhưng hắn lại biết mặt nói đúng 6. hơn nữa tân binh trong lòng chiến sĩ cũng minh bạch mặt sẹo nói đúng cho nên cũng chỉ có thể đánh dụng giang hướng về trong những ớt cuối cùng vẫn là la liên trường đem cuộc tao loạn này cho ngăn lại xuống 6. ta muốn hắn kỳ thực cũng là nghĩ rơi một điểm vương doanh trường mặt mũi Nhưng hắn hiểu được chiến trường không phải như trò đùa của trẻ con hẳn là cẩn thận đối đãi một phương diện khác sáu hắn lại không muốn làm quá mức dù sao các tân binh đóng dư chủ phong đã thành định cục chúng ta một vị đả kích tân binh sĩ khí hoặc là đả kích vương doanh trường uy tín đối với cả chàng trận chiến cũng không chỗ tốt gì thế là xem không sai biệt lắm liền đem các chiến sĩ cho khuyên xuống vương doanh trường. sau đó la liên trường thông qua máy bộ đàm liên lạc với vương kiến phúc nói thủ hạ chính là binh không phục quản giáo xin lỗi bất quá bọn hắn nói lời ngược lại là đúng càng quỷ tử lúc tới không muốn kéo quá nhiều binh đi lên muốn từng điểm từng điểm thêm sáu ta đây biết mịp rộ phổn cái kia chuyển đến vương doanh trường không nhịn được âm thanh ta có ta đấu pháp ngươi quản tốt chính mình liền thành tiếp lấy điện thoại liền bị phủ lên ta và la liên trường chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu cười khổ đối với chúng ta mà nói sáu là rất khó tưởng tượng tại chiến trên sân còn sẽ có thứ người như vậy vì mặt mũi ngay cả mạng đều không cần sáu Cái này nếu như chỉ là vương kiến phúc mạng của mỗi người mà nói, vậy chúng ta cái rắm cũng lười để ý hắn, nhưng hắn thủ hạ lại có chừng trăm hảo tân binh, bọn hắn nhưng là vô tội. Chúng ta vốn đang là căn cứ tất cả mọi người là huynh đệ mình, cũng là tại cùng một cái trên chiến tuyến đồng chí sáu, cho nên có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, có thể ít một chút thương vong liền thiếu đi bị thương vong sáu. Cho nên mặc kệ vương doanh trưởng như thế nào tự phụ, chúng ta chịu được nói vài lời tốt là được, nhưng bây giờ xem ra cái này vương doanh trưởng còn không bằng kích. Lúc này ta nhịn không được liền phát một câu bất tức, dạng này người sáu, làm sao lại có thể lên làm trại trưởng? La Liên trường cười khổ một tiếng. Qua ít ngày ngươi thành thói quan sáu, có thể làm cán bộ không nhất định có bản lĩnh, có năng lực. Giống lưu đoàn trưởng làm như vậy bộ lại có thể dùng mấy cái. Dừng một chút, La Liên Trường lại thở dài một hơi, chỉ là khổ làm lính sáu. Ta biết La Liên Trường ý của lời này, một cái không có bản lĩnh cán bộ sáu. Ở tiền tuyến bên trên bởi vì chính mình vô năng chết cũng đã chết, nhưng bị chết càng nhiều, lại thường thường là những cái kia không có quyền lựa cho binh, thậm chí có thể nói trong bọn họ còn không mệt có chút nhân tài ưu tú, nhưng bởi vì một cái vô năng cán bộ mãi mãi còn lâu mới có được ngày nổi danh. Đại đội trưởng, lúc này Tiểu Thạch đầu mang theo mấy cái binh đi lên báo cáo. bọn họ là tứ doanh binh, bảo là muốn thấy ngươi." La Liên Trưởng. Một người cầm đầu cán bộ đi tới nắm chặt La Liên Trưởng tay nói, "Ta là tứ doanh liên tiếp đại đội trưởng Trương tác Lượng, cũng là 419 cao địa tân binh liên tục giải." "Nô, no. có chuyện gì không?" Đối với Trương đại đội trưởng tới chơi, La Liên Trưởng không khỏi có chút kỳ quái. Lại nói chúng ta cùng Vương Kiến Phúc quan hệ viên náo cũng không vui vẻ, lúc này Trương đại đội trưởng không phải chạy đến chúng ta bên này mới đúng. "Ai?" Trương đại đội trưởng thở dài, trên mặt có chút ít lúng túng nói, "La Liên Trưởng 6, Vương doanh trưởng chính là chỗ này sao cái tự phụ người?" nếu như là tại bình thường cái kia còn hảo sáu, chúng ta nhịn một chút cũng liền đi qua. nhưng là bây giờ sáu, đây cũng là cầm chúng ta mệnh nói đùa, chúng ta cũng không phải sợ chết sáu, chỉ là hy vọng chết cũng có thể chết biết, có thể bị chết giá trị. cho nên sáu, ta đây là hướng các ngươi thỉnh kinh, chúng ta nguyện ý phục tùng nhị liên chỉ huy. chưa xong còn tiếp. 263 chương 44, đẹp giới sư chương 44, đẹp giới sư nhất liên trưởng tiểu nói này, chúng ta cũng không khỏi sửu sốt. dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? La liên trưởng hỏi, vương danh trường bên kia ngươi giải quyết như thế nào? La Liên Trường lo lắng đương nhiên là có đạo lý. Một chi binh sĩ tuyệt không thể có hai cái sĩ si bờ có mạn đỡ. Đây là trên chiến trường thường thức, bằng không tùy tiện đánh một trận trận chiến, ngươi chỉ huy một chút, ta chỉ huy một chút, vậy sẽ chỉ nhường binh sĩ lâm vào hỗn loạn. La Liên Trường ngươi có chỗ không biết? Nhất Liên Trường giải thích nói, Vương Doanh Trường mâu thuẫn chỉ có lao binh 6. hắn kỳ thực là muốn dựa vào bản lãnh của mình đánh một trận thắng trận. Dạng này binh sĩ liền có khả năng không cần chia rẽ phân tiến lao binh binh sĩ. Cho nên đối với chúng ta tân binh nói lên ý kiến hoặc là kế hoạch vẫn là chịu tiếp nhận. Huống chi sáu, thời điểm then chốt ta cũng sẽ chỉ huy được thủ hạ chính là binh. vương doanh trường không có kinh nghiệm chiến đấu điểm này tại liên tiếp đã đạt tới chung nhận thức a la liên trường nghĩ nghĩ liền gật đầu nói như vậy cũng tốt chúng ta bộ đảm liên hệ là nhất liên trường ứng tiếng hướng la liên trường chào một cái liền xuống ít nhất sẽ không từng người tự chiến ta nói ân la liên trường gật đầu một cái phải biết xấu. mặc dù nói cái này 419 cao điểm là từ vương doanh trường thống nhất chỉ huy không tồn tại cái gì chỉ huy hỗn loạn vấn đề nhưng vấn đề là vương doanh trường căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu xấu. nói một cách khác cũng chính là lao binh căn bản cũng không nguyện ý nghe vương doanh trường mệnh lệnh có người có lẽ sẽ nói quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức sáu. Lời nói này là không có sai. Có khi làm lính coi như biết rõ phía trước là một đầu tử lộ, đang ra lệnh phía dưới cũng sẽ dìm súng sông về phía trước. Nhưng mà sáu, đây là đang bọn hắn biết mình bị chết có ý nghĩa. Tỉ như loại này liệu chết sông về phía trước là đánh nghi mình, là hiểm hộ những bộ đội khác rút lui. Hay là dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian chờ chờ. Nếu như biết rõ xì bở cỏ mạn nợ vô năng, biết rõ mình hy sinh không có chút ý nghĩa nào sáu. Vậy ta tưởng bất sẽ có mấy người cam tâm tình nguyện đi chết. Bởi vì rất rõ ràng sáu, cái trước là anh hùng. hậu nhân sẽ ở công vân mỏng bên trên nhớ kỹ nào đó một cái nào đó một cái sáu vì hiểm hộ quân bạn anh dũng hy sinh mà cái sau đâu thì rất có thể chỉ là một câu bởi vì nào đó một cái người chỉ huy sai lầm tạo thành nào đó một cái bộ đội đại lượng thương vong sáu cái này hy sinh còn có thể biến thành một cái vất nhơ, biến thành cái nào đó hùng tướng vật làm nền đương nhiên đó cũng không phải nói quân nhân đều là nhìn chằm chằm những thứ này vinh dự tại chiến trên sân đánh giặc đây là đang nói một loại tâm tính sáu quân nhân có thể không sợ chết nhưng là muốn chết phải có ý nghĩa tiếp lấy vì có thể tốt hơn cùng liên tiếp liên hệ hòa hợp cùng La Liên trường dùng mong viễn kính quan sát 419 cao điểm phản mặt phẳng nghiêng công sự sau đó hay dùng bộ đàm hướng nhất Liên trường đưa ra chút ý kiến thì như giao thông hào muốn nhiều đào hai đầu đây là binh lực có thể nhanh chóng bò lên đỉnh núi trận địa đồng thời triển khai điều kiện tất yếu lăng đỏ quạnh tỏ ý chắn ghét, tuyến vị trí muốn trọng điểm chú ý đây là giữ vững đỉnh núi trận địa mấu chốt 6. quả nhiên đóng tại 419 cao địa tân binh đều nhất nhất làm theo sáu nói một cách khác bây giờ liên tiếp kỳ thực cũng là tại La Liên trưởng dưới sự chỉ huy Vương Doanh Trường đã bị ra không, chỉ là chính hắn vẫn chưa hay biết gì mà thôi. Càng quỷ Tử đi lên, theo lính tuần phòng cảnh báo âm thanh, chúng ta thò đầu ra xem xét, quả nhiên chỉ thấy mấy đội Việt quân sắp xếp tán binh đội hình dọc theo đường cái hướng chúng ta cao điểm tiến lên. Ta rơi lên mong Viễn kính xem xét sáu, không khỏi hướng về phía trong tay bọn họ thanh nhất sắc tiểu mỹ trang bị khởi sướng sững sờ tới sáu. Cái này có thể cùng chúng ta biết càng quỷ Tử có chút không giống a? Đây là đẹp giới sư. Marcel ở một bên nói, hẳn là Càng quỷ Tử bất thứ năm binh sư sáu. Hắn tiền thân là Nam Việt Ngụy quân bộ đội, đầu hàng phía sau Việt quân liền đem bọn hắn sắp xếp một cái binh sĩ. A. nghe vậy ta đây mới rõ ràng sáu phía trước còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì cùng nước Mỹ lao đánh trận đánh lâu học xong quân mỹ chiến thuật đâu không nghĩ tới bọn hắn nhưng là trực tiếp từ nước Mỹ lao huấn luyện những thứ này tất cả đều là hàng binh lương liên binh cũng có chút khinh thường nói cái này càng quỷ tử như thế nào càng đánh càng không có tiền đồ hiện tại cũng dùng hàng binh còn đánh chúng ta đúng thế tiểu thạch đầu cũng tại một bên phụ hòa nói chúng ta 316 a sư đều đánh qua sáu còn có thể sợ cái này ngụy quân tạo thành binh sĩ chớ xem thường cái này đẹp giới sư la liên trưởng cao mày nói trong bọn họ mặc dù đại đa số là nam việt hàng quân sáu nhưng là năm đó Nam Việt hàng quân khoảng chừng mấy chục vạn, càng quỷ tử cứ thế từ nơi này mấy trăm ngàn người bên trong sàng lọc chọn lựa hơn một vạn người tạo thành một sư, kỳ cốt làm số đông đều là do lập trường chính trị kiên định chiến đấu anh hùng tạo thành. so với cái khác Việt quân binh sĩ tới nói sức chiến đấu chỉ mạnh không kém. nô, no. nghe đến đó ta không từ những mày. phải biết Nam Việt quân đội sức chiến đấu tuy nói là đầy đất lông gà, nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không muốn giúp người Mỹ đánh người một nhà bên trong 6. cái này có chút giống kháng chiến thời đại ngày chiếm khu Ngụy quân rất nhiều người cũng là thân ở tạo doanh tâm tại Hán. nhưng mà sáu. co như bọn hắn sức chiến đấu kém, nếu như từ mấy chục người bên trong xuất ra một cái tới, sau đó lại đem những này lựa ra người ghép thành một chi binh sĩ tiến hành huấn luyện trình hợp sáu. vậy cái này sức chiến đấu chỉ sợ thật đúng là giống La Liên Trường nói như vậy không thể khinh thường. chuyện kế tiếp thực quả nhiên liền đã chứng minh điểm này sáu. tại một mảnh đạn bích kích pháo sau đó, hai cái xếp hàng việt quân lại lần nữa đối với 419 cao điểm phát khởi tính thăm dò tiến công. ta rất nhanh liền phát hiện, cùng nó việt quân binh sĩ bất đồng chính là sáu. trước mắt chi này việt quân binh sĩ vừa nắm giữ việt quân dũng cảm, lại xem trọng tác chiến trương pháp cùng binh chủng ở giữa lưu tỷ như giao thế đi tới phương thức. tỉ như bức pháo ở giữa hiệp đồng các loại này liền giống như là đông tây phương hai loại chiến thuật dung hợp sáu. Cùng quân Mỹ so sánh chưa đủ, ta tin tưởng chính là quân Mỹ có số lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay trực thăng cùng xe tăng phối hợp, mà bọn hắn lại chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi. Điều một trung đội ra trận mà, la liên trường rất nhanh liền hướng nhất liên trường ra lệnh là nhất liên trường ứng tiếng rất nhanh liền đem binh sĩ đều đi lên. Ta sách theo súng trường đang muốn giống lần trước một dạng leo lên cao điểm đánh đánh úp, nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ kia đã bị cản quỹ pháo theo dõi sáu mấy phát pháo đạn pháo tại cao điểm vụ cận nổ tung. Hơn nữa nổ điểm còn dần dần hướng về cao điểm trung tâm rời 6. Rất rõ ràng, đây là việc quân pháo binh quan sát tay tại sửa đổi đường đạn, bọn hắn hiện tại hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ ta đi lên sử dụng sau này một mảnh đạn pháo bao trùm. Thế là ta cũng chỉ có thể đi lên xúc động cho cưỡng chế tới 6. Chỗ kia tuy là đánh lén nơi tốt, nhưng không có đường hầm có thể trốn, một mảnh đạn pháo phía sau chỉ sợ ta cũng sẽ bị tháo thành tám khối. Chú ý không muốn bại lộ quá sớm bên ta điểm hỏa lực, đem địch nhân phóng tới gần lại đánh. La Liên trưởng không ngừng mà hướng bộ đàm rơi xuống mệnh lệnh, nhất định muốn vững vàng, đem địch nhân phóng tới 200m phạm vi bên trong sẽ nổ xuống 6. La liên trường mệnh lệnh này đương nhiên là đúng, đặc biệt là chúng ta đối mặt vẫn là Việt quân đẹp giới sư 6. Đẹp giới đặc điểm chính là tầm bắn xa độ chính xác cao, tỉ như những thứ này càng bị tử cầm trong tay M166. Hắn tầm bắn đều đạt đến 600m, viễn siêu ạc 47-300m tầm bắn, thậm chí còn vượt qua quân ta 56 nửa 400m, mà hắn hỏa lực so với ạc 47 đến cũng là có qua điều cùng. Có lẽ có người biết nói, tất nhiên M16 tốt như vậy, vì cái gì tại đẹp càng đánh tranh bên trong lại chịu đủ lên án đâu. Hán nguyên nhân là nhiều phương diện, tỷ như bảo dưỡng khó khăn, tỉ số hỏng hóc cao đẳng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Việt phần lớn là vùng núi cùng rừng rậm, địa hình như vậy rất khó phát huy em M16 tầm bắn xa, độ chính xác cao điểm tốt. Giống như như bây giờ 6. la liên trường hạ lệnh đem càng quỷ tử phóng tới 200m thời điểm lại đánh, một mặt là bởi vì ở nơi này về khoảng cách càn quỷ tử cơ bản cũng đều tại quân ta tầm bắn phạm vi bên trong, thế là cũng liền không quan trọng của người nào tầm bắn càng xa. Một phương diện khác 6. nhưng là 200 trăm mét khoảng cách này đối với tân binh tới nói còn tính là một cái so sánh khoảng cách an toàn, bằng không nếu là thả quá gần mà nói, việc quân liền không có thể vọt mạnh mấy bước hướng về trên trận địa ném mạnh liều đạn. này đối tân binh tới nói hiển nhiên là rất khó đề phòng cũng không cách nào tiếp nhận. từ một điểm này tới nói cũng có thể nhìn ra là liên trưởng đang chỉ huy lên thật có một tay, cái này cũng có thể chính là từ quân sự viện giáo đi ra ngoại sở trường 6. đối với đủ loại trang bị tính năng cùng chiến thuật đều có hiểu một chút, đồng thời tại chiến trường căn cứ vào tình huống thực tế làm ra chính xác phản ứng. chi tiết chính là sáu, lần này chỉ huy cũng không có thuận lợi như vậy sáu. La Liên Trường vừa dứt lời liền nghe được 419 cao địa thượng tiếng súng vang trở thành một mảnh. Tại sao vậy? La Liên Trường hướng về phía Bộ Đàm nổi giận, không phải để các ngươi phóng tới gần lại đánh sao? Báo cáo. Bộ Đàm đầu kia truyền đến nhất Liên Trường thanh âm thở hổn hển, là doanh trưởng ra lệnh, lại thêm các chiến sĩ trong lòng thần trường, cho nên liền 6. Nghe lời này ta và La Liên Trường không khỏi hai mặt nhìn nhau sáu. Xem ra tư doanh giải cũng không thể nói bị hoàn toàn cướp quyền. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, phải biết những tân binh kia cũng là lần đầu thấy đến chảng diện này. nhìn xem địch nhân từng bước từng bước bay lên tới sao có thể không thần trường cho nên coi như biết rõ trại trưởng chỉ huy không đáng tin cậy nhưng ở một tiếng đánh sau đó vẫn sẽ bởi vì trong lòng sợ hãi mà không kiểm hãm được bot có sáu thế là lần này liền đang đã chúng càng quỷ tử gian kế đầu tiên là mở mười sáu tầm bắn so với ta quân trong tay 56 mươi thức muốn xa như vậy hay 300 trăm m việt quân hoàn toàn liền có thể tại quân ta trong tầm bắn tại M16 trong tầm bắn xạ cách 6. theo lý thuyết việt quân đánh ta quân có chính xác mà quân ta việt quân chỉ có thể dựa vào vật khí thứ yếu hai quân cách biệt khoảng cách khá xa sáu Cái này cũng là từ Việt quân em mở 16 tầm bắn quyết định, cái này khiến Việt quân hoàn toàn có thể một bên lấy đơn binh vũ khí hỏa lực áp chế còn vừa có thể triệu hoán hỏa lực trợ rút. Nếu như hai quân khoảng cách gần lời nói, hỏa lực sẽ ngộ thương điều này có ý vị gì? Ý vị này Việt quân để lô pháo binh có thể ung dung không đội dẫn đạo hỏa lực đem ta quân trận trên mặt đất để lộ ra điểm hỏa lực một cái tiếp theo một cái gõ đi sáu. Thế là một giây sau, La Liên trưởng liền hướng trong bộ đàm hô to, rút lui. Lập tức rút lui. Nhưng cũng không lâu lắm, đụ bờ kéo bên trong liền truyền đến nhất liên trưởng tiếng kêu, La Liên trưởng 6. doanh trưởng không để rút lui, nói là ai rút lui đánh liền trên hai. xong sáu, ta và La Liên Trường không khỏi nuối rộng ra cái miệng ngu ngơ tại chỗ. Chúng ta cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản một hồi bi kịch. Chưa xong còn tiếp. 264 chương 45, nộ thương chương 45, nộ thương ẩm ẩm sáu. Giống như ta dự đoán như thế, kế tiếp Việt quân chính là một phát một phát đạn đại bắc 419 cao địa thượng động. Bích kích pháo chính xác không đủ, tựa hồ cũng không quan hệ. Việt quân có pháo binh quan sát tay không phải. Bọn hắn phải làm tựa hồ chính là không ngừng hướng về sau phương pháo tối tay báo lên từng tổ từng tổ tọa độ. Tiếp đó liền có thể trở lấy những cái kia đạn pháo một phát tiếp lấy một phát ở đỉnh núi trên trận địa nổ tung. thoáng chốc 419 cao địa thượng chính là tiếng kêu thảm thiết một mảnh, giải phóng quân chiến sĩ nhóm bị từng cái ném lên giữa không trung, lóe ra một mảnh huyết quang sau lại nặng nề mà ngã xuống. Ban bảy dài, la liên trường hướng sau lưng kêu to, đem càng quỷ tử hỏa lực cho ta đè xuống. Ban bảy dài chính là Mars, cũng chính là pháo binh của chúng ta quan sát viên. Đối với giống áp chế địch nhân pháo binh làm việc như vậy dĩ nhiên chính là từ hắn tới phụ trách. Là, Mặt cứng tiếng. Lúc này chỉ huy chúng ta đại đội mấy môn pháo cối đánh ra từng phát đạn pháo, nhưng mà sáu. Rất rõ ràng là ta quân pháo tối không có cảng quỷ tử nhiều, nguyên nhân là Việt quân đem chúng ta cái phương hướng này coi như tấn công trọng điểm, cho nên ở nơi này cục bộ khu vực cảng quỷ tử binh lực cùng hỏa lực muốn so chúng ta hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho khiến cho Việt quân có thể ung dung đem pháo tối chia mấy đám cùng ta quân tiến hành pháo chiến. Có lẽ có người biết nói xấu Đoàn kia bộ, doanh bộ hỏa pháo đâu? Còn có viễn trình hỏa lực đâu? Viễn trình hỏa lực bình thường là dùng bao trùm khu vực chống trại hoặc là đang mặt phẳng nghiêng việt quân. Lúc này càng quân bộ bình tại một cái khác mặt phẳng nghiêng hướng ta quân tiến công, mà việt quân pháo tối thì cả đám đều trốn ở một tòa khác cao địa mặt phẳng nghiêng phía sau sáu. Thế là viễn trình hỏa lực sẽ rất khó phát huy tác dụng. Đoàn bộ doanh bộ ép pháo liền sáu. Phải biết lúc này việt quân là hướng ta quân toàn bộ chiến tuyến khởi sướng tiến công, ép pháo liền không có khả năng chỉ dùng tại bốn trăm mười chín cao điểm. Thế là chúng ta có thể sử dụng cũng chỉ có đại đội kèm theo hai môn cùng ba trăm chín mươi ba cao địa thượng hai môn sáu, bốn môn pháo tối cùng nhau khai hỏa đánh về phía mặt đoán việt quân pháo tối trận địa 6. Ngay từ đầu thật là phát huy điểm tác dụng, nhưng rất nhanh càng quỷ từ đạn pháo rất nhanh liền đánh ngược đi qua sáu. Các chiến sĩ không thể làm gì khác hơn là ôm pháo cối trốn vào trận địa, không có cách nào, ai bảo chúng ta pháo cối không đủ nhiều đâu. Thế là 419 cao địa thượng chiến sĩ liền thảm rồi sáu. Trên không là Việt quân pháo cối một vòng một vòng nổ, trên mặt đất lại là Việt quân M16 dạy đặt đạn từng lớp từng lớp đánh, chỉ đánh 419 cao điểm đó là toàn bộ cũng giống như bị lật qua tựa như loạn thành một bầy. Những tân binh kia nào có gặp qua loại chiến trận này? thoáng chốc sẽ không lấy đều, trốn tránh không hề có lực hoàn thủ cho dù có bắn súng cũng là hướng ra ngoài đầu loạn đánh một trận chỉ sợ chính mình cũng không biết đạn là bay đến đi đâu lui lại tới lui lại tới sáu la liên trường liệu mạng hướng bộ đàm kêu to đem trận địa giao cho chúng ta nhưng mà trong bộ đàm lại truyền đến liên tiếp giải giải lấy thanh âm nước nở la liên trường 6. doanh trưởng để chúng ta đính trụ doanh trưởng vẫn còn tiếp tục hướng về đỉnh núi trận địa phái binh 6. hắn nói tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiến lên trước một bước thảo mẹ nhà hắn la liên trường hung hăng đem nắm đấm đập xuống đất chỉ tức giận đến mặt đều đen nhưng đối với trước mắt trạng hướng này vẫn là không có biện pháp nào xông đi lên giúp các tân binh đánh sao trước mắt loạn như vậy cục diện sáu coi như chúng ta xông đi lên kết cục chỉ sợ cũng một dạng đạn pháo cùng đạn cũng sẽ không bởi vì chúng ta là có kinh nghiệm lao binh mà sẽ không đánh vào trên người chúng ta không xông đi lên sao tựa hồ cũng chỉ có trơ mắt nhìn tân binh liền một nhóm một nhóm đi lên tiếp lấy lại một phê một nhóm đổ tại việt quỷ tử đạn và đạn pháo bên trong thế này sao lại là đang chiến tranh a sáu đây chính là đang cầm các chiến sĩ mệnh hướng về họng súng của địch nhân đụng lên đi Nhưng có ít người cũng không phải cho là như vậy, tỉ như người trại trưởng kia đồng chí 6, ta muốn hắn liền cho rằng đây là dũng cảm, đây là không sợ hy sinh. Ta giơ lên mong viễn kính hướng 419 cao điểm quan sát, rất dễ dàng ngay tại tìm được tại mặt phẳng nghiêng bên trên chỉ huy vương kiến Phúc, lúc này hắn đang cơ múa bắt tay vào làm thương mệnh lệnh một nhóm khác chiến sĩ xông đi lên 6. Ở trong đó có mấy danh chiến sĩ thực sự thụ cái kia cấp trên đạn và đã tháo, vừa định lui lại tới nhưng lại bị súng lục của hắn bức cho đi lên. Nghĩ nghĩ, ta ngay tại cục đá trước mặt lên khung lên súng 56. Người sáu, muốn làm gì? La Liên trưởng kinh ngạc nhìn ta, Chúng ta chỗ ở vị trí này có thể nhìn đến cũng chỉ có 419 cao địa thượng người một nhà, cho nên La Liên Trường đương nhiên biết ta đây thời điểm đỡ thương ý đồ. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Ta không đáp hỏi lại, nếu có liền mau nói xấu. Lại trễ điểm cái này liên tiếp liền muốn không còn. La Liên Trường không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền cắn răng gật đầu nói, giữ lại mệnh sáu. Là Ngộ Thương, Minh Bạch. Ta gật đầu một cái. Kỳ thực không cần La Liên Trường phân phó ta cũng sẽ không lấy hắn họ mệnh, tuy thật sự là hắn đang chết, nhưng ta không phải hung thủ sáu. Có phải là hung thủ hay không khác nhau, chính là ở giết là địch nhân vẫn là mình người. Cái này tựa hồ có chút lực gửi, bởi vì này phân biệt nguyên tắc không phải người tốt cùng người xấu. Phanh, một tiếng, một giây sau ta liền chụp cò súng. Hai cái cao địa khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn 100m, cho nên một thương này căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng liền đem Vương doanh trưởng đánh ngã trên mặt đất sáu. Ta đánh là của hắn đùi phải, đạn súng bắn tỉa cùng lực xuyên thấu có thể đủ đem hắn đánh cho tàn phế sáu. Kỳ thực ta có thể lựa chọn xoa bên trên một điểm bên cạnh nhường hắn tạm thời mất đi năng lực hành động, dù sao chỉ có hơn 100m không phải. Tại có kính ống nhắm dưới tình huống muốn làm điểm này cũng không phải rất khó khăn. Nhưng ta không có làm như vậy. bởi vì ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn rời đi chiến trường này, càng xa càng tốt xấu, trừ phi hắn còn nghĩ ngồi trên xe lăn trên chiến trường, chỉ là ta không nghĩ tới xấu, chính là bởi vì dạng này cho nên ta bắn ra cái kia phát đạn liền kẹt tại Vương Doanh Trường xương tùy 6. súng nắm dùng là súng máy đánh, hắn đầu đạn vì xa cách ổn định họ cùng lực xuyên thấu, cho nên thép tâm lại so với đạn súng trường trọng một chút, cho nên hơi kinh nghiệm binh cũng có thể phân biệt ra đó là súng máy đánh, mà từ phía sau đánh tới súng máy đánh 6 cũng chỉ có có thể là người một nhà, người một nhà bên trong có thể đánh ra súng máy đánh ngoại trừ súng máy hạng nặng bên ngoài cũng chỉ có súng năm Thế là Tân binh Liên chiến sĩ thậm chí Vương Doanh Trường chính mình cũng biết việc này 89 phần 10 chính là ta làm. Chỉ là bọn hắn đều không nói chuyện mà thôi. Vì cái gì không nói lời nào đâu? Tân binh Liên chiến sĩ cũng không cần nói xấu. Bọn hắn không nói lời nào là bởi vì biết ta đây một thương kỳ thực là cứu được mạng của bọn hắn, hơn nữa một thương này còn nhận được chút hiệu quả ngoài ý muốn xấu. Bởi vì từ chuyện này các tân binh lấy được một bài học, đó chính là Dương Học Phong người này xấu. Nếu là ai chọc hắn, bất kể là địch nhân hay là người một nhà hắn cũng có chiếu đánh công lầm. Thế là về sau bọn hắn trở thành thủ hạ ta binh thời điểm liền đặc biệt nghe lời. Ta nói một bọn hắn cũng không dám nói hai, vậy cái này Vương Doanh Trưởng cũng không nói sáu, cái này cũng có chút kỳ quái, kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì về sau hắn là mang theo giết địch bị thương vinh dự phục viên, hơn nữa còn nhớ cái nhị đẳng công 6. Một cái doanh trưởng đi, tự thân lên chiến trường hơn nữa còn bị thương, nhớ cái nhị đẳng công khen ngợi phía dưới cũng bình thường, thậm chí còn có thể nói sáu. Thượng cấp nguyên bản còn có thể bởi vì hắn chỉ bậy bạ vung mà xử lý hắn, lại bởi vì hắn bị thương mà thủ hạ lưu tình, lại bởi vì cân nhắc đến hắn đoạn mất một cái chân trên sinh hoạt có khó khăn, vì vậy cho cái nhị đẳng công nhường hắn sinh hoạt có chút dựa vào. Ở thời đại này, đi tìm công tác cái gì, lộ ra quân công sẽ cho dư rất lớn chiếu cố. Tô a Sáu, nếu là dạng này, cái kia Vương doanh trưởng còn nói gì đây? Hắn chẳng lẽ còn biết nói sáu? Một thương này không phải địch nhân đánh, là lọt vào người một nhà an toán. Tiểu nói này không quan trọng sáu. Có thể ta có thể muốn chịu quân pháp xử phần, nhưng hắn chính mình sở hữu công lao cũng liền cũng bị mất, nói không chừng chỉ bậy bạ vùng sai lầm còn muốn bị triệt để xử lý. Đến mức về sau có một ngày, làm ta lần nữa tìm được trở thành thương khố nhân viên quản lý Vương Kiến Phúc thời điểm, hắn thậm chí còn nhường con dâu mua lấy một bình rượu cùng mấy đĩa thức ăn gọi ta. đang quắt phải nửa tỉnh nửa say thời điểm 6. hắn liền vỗ đầu kia chân gai nói với ta lao đệ sáu cái chân này bãi ngươi ban tặng bắt đầu xác thực hạ ngươi về sau cũng nghi thông nếu không phải là ngươi một thương tiên sáu liền đừng nói sẽ hại chết bao nhiêu cái bình, chúng ta chỉ sợ cũng không về được gặp hải từ con dâu tới vì một thương này sáu lao ca ta mời ngươi một chén chuyện trên đời có khi chính là chỗ này sao kỳ quái có khi rõ ràng làm là chuyện xấu nhưng kỳ thật nhưng là chuyện tốt có khi làm là chuyện tốt ta sáu nhưng lại lại biến thành chuyện xấu lại nói xa lúc này trong bộ đàm truyền đến liên tiếp giải kinh hoàng tiếng tê La liên trưởng, doanh trưởng bị thương, doanh trưởng bị thương sáu, làm lính tương đối an kiêng, có thể cũng có một bộ phận là bởi vì lúc này binh phổ biến trình độ văn hóa không cao tương đối mê tín, cho nên đồng dạng đem bị thương gọi bị thương, đem chết trận cứ gọi quan vinh. Ân, La liên trưởng xanh mặt tướng tiếng, tiếp lấy ra lệnh, lập tức đem hắn kiêng xuống đi, ngươi tới chỉ huy chiến đấu, lập tức đem binh sĩ kéo xuống tại chiến hào bên trong tránh song. Là, liên tiếp giải ứng tiếng lập tức liền xuống mệnh lệnh rút lui, thế là binh sĩ rất nhanh liền lui xuống, chỉ bất quá lui đến có chút chật vỡ sáu, chỉ là để cho ta cảm thấy có chút bất ngờ là. Bọn hắn dưới loại tình huống này còn có thể nhớ kỹ mang xuống tân binh, mà không phải tất cả chú ý riêng chạy trốn sáu. Một đội chưa bao giờ đi lên chiến trường bên trên tân binh, có thể ở loại tình huống này làm đến dạng này đã coi như là tương đối khá. đương nhiên, Việt quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn sáu. Phải nói bất luận kẻ nào dưới loại tình huống này đều sẽ thừa thắng xông lên, cho nên Việt quân cũng không ngoại lệ. Chỉ là sáu, quân Mỹ chiến thuật chỉ là có chút lãng phí chiến cơ. Vừa tới bọn họ bởi vì tầm bắn xa cho nên cùng đỉnh núi trận địa khoảng cách cũng xa, khoảng cách xa liền đại biểu bọn hắn muốn theo đuổi kích địch người cần nhiều thời gian hơn. Thứ hai a 6 nhưng là bởi vì quân mỹ càng quan tâm sinh mệnh cho nên hắn chiến thuật lúc nào cũng tại cơ bản xác định sau khi an toàn mới có thể nhượng bộ binh tiến lên nhóm này chịu quân mỹ huấn luyện việt quân một cách tự nhiên cũng sẽ thụ loại chiến thuật này ảnh hưởng thế là tại quân ta cũng đã rút khỏi đỉnh núi trận địa thời điểm còn tiếp tục tại đỉnh núi trên trận địa đánh một loạt đạn tháo. lúc này mới vọt lên thế là này liền cho chúng ta một chút thời gian một điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phản kích thời gian 6. bằng không mà nói nếu như việt quân đi theo tân binh cái đuôi dính vào vậy chỉ sợ là chính là thần tiên cũng cứu không được bọn họ chưa xong còn tiếp 265 chương 46, đỉnh núi trận địa chương 46, đỉnh núi trận địa 2 hàng giải. La Liên Trường hướng ta phất phất tay kêu lên, bên trên là Ta ứng tiếng liền mang theo các chiến sĩ dưới tay rìm súng vượt qua chiến hào xuống tới. Đây là một hồi cấp đoạt 419 cao điểm đỉnh núi trận địa chiến đấu, chúng ta tại 581 cao địa thượng đã sớm cùng cảng Quỷ tử đoạt lấy vô số lần, cho nên biết nên làm như thế nào, cũng biết làm như thế nào phối hợp. Đồng thời chúng ta cũng biết sáu. Việt quân bởi vì là tại ác 47 tầm bắn việt làm thêm động, cho nên lúc này bọn hắn không có nhanh như vậy đi lên đỉnh núi trận địa 6. Thế là chúng ta vừa vặn có thời gian đi xuống 393 cao điểm tiếp lấy lại leo lên 419 cao điểm. Ta không gấp mang các chiến sĩ đi đoạt chiếm đỉnh núi trận địa, bởi vì ta rất rõ ràng sáu. Đỉnh núi trận địa tuy là hiểm yếu nhưng cùng lúc cũng là địch nhân hỏa lực khu phong tỏa vực, cho nên không nên tùy tiện kéo các chiến sĩ đi lên. Một nguyên nhân khác là ta dẫn đầu cái này hai hàng chỉ có mười mấy người, mà càng quỷ tử lại có hai cái sắp xếp 60 người nhiều, nếu như tùy tiện đi chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa sáu, hai quân cũng rất có khả năng tại đỉnh núi trên trận địa gặp nhau cũng phát triển thành vật lộn. Mười mấy người cùng hơn 60 người đánh vật lộn. Cái kia cơ hồ chính là đang tìm cái chết sáu. Vậy chúng ta mười mấy người có thể đánh bại càng quỷ tử cái kia hơn 60 cá nhân sao? Kỳ thực chúng ta cũng không phải mười mấy người, mà là hơn 70 người sáu. Tất cả nhị liên lại thêm một cái pháo máy sắp xếp. Hiện đại chiến tranh, ý tứ là tất cả đơn vị phối hợp, tại phía sau chúng ta thì có một cái cường đại hậu thuẫn, chúng ta vì cái gì lại không sử dụng đây? Đến nội những tân binh kia đi sáu. Bọn hắn không thêm phiền bất loạn bắn súng liên tốt. Cho nên ta hung tận hướng về phía những cái kia lui xuống tân binh rơi xuống mệnh lệnh, tất cả đều cho ta tại chiến hào bên trong ở lại, chỉ cho phép xem không hứa bắn súng, nghe rõ ràng chưa? Thất hồn lạc phách các tân binh thưa thớt lác đác trả lời minh bạch nghe rõ ràng chưa ta lần nữa hỏi một tiếng nghe rõ lúc này các tân binh trả lời âm thanh mới chỉnh tề đứng lên ở trong đó còn bao gồm tên kia liên tiếp giải rất tốt ta nói hào hào ở tại một bên nhìn xem xem người khác là thế nào đánh nói ta không bao giờ để ý tới bọn hắn mang theo các chiến sĩ liền vọt vào đỉnh núi trận địa 50 mươi em mở tuyến phân tán ra dấu ở trong nước bùn chỉ chốc lát sau càng quỷ tử liền lên tới ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền bị ẩn nút tại chiến hào bên trong tân binh hấp dẫn thế là hào, hào đúng là một loạt đạn đánh những tân binh kia vội vàng rụt đầu về. Nhưng mà chúng ta không có nổ súng, sau lưng La Liên Trường chỉ huy binh sĩ cũng không có nổ súng, bởi vì chúng ta biết lúc này địch nhân đi lên quá ít sáu. Lúc này nổ súng không thể nghi ngờ chính là đã thảo kinh xài cho sau này Việt quân để tỉnh một câu. Thế là chúng ta liền tiếp tục trở lấy, thẳng đến đỉnh núi trên trận địa càng quỷ tử càng tụ càng nhiều, La Liên Trường mới ra lệnh một tiếng đánh sáu. Một giây sau đến từ 393 cao địa đạn liền liên miên liên miên hướng Việt quân chút xuống mà đi. Càng quỷ tử cho là quân giải phóng là binh bại như núi đổ sáu. Bọn hắn sai rồi. Càng Quỷ Tử cho là bọn họ đối mặt chi này quân giải phóng binh sĩ không biết đánh trận chiến sáu. Bọn hắn hay là sai? Có lẽ, cái này cũng có thể nói là Vương Doanh Trưởng chỉ bậy bạ vùng một cái chỗ tốt, đó chính là nhường Việt quân quân lòng phòng bị ý nghĩ khinh địch, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng rõ ràng nhìn thấy phía trước cách đó không xa thì có một cái 393 cao điểm còn có thể yên tâm đem binh sĩ kéo lên đỉnh núi trận địa. Bất quá điều này cũng không thể trách bọn hắn, ai lại sẽ nghĩ đến trước mặt chi này quân giải phóng binh sĩ là đem không biết đánh trận chiến binh sĩ đặt ở chủ phong, mà biết đánh trận binh sĩ đặt ở lần phong đảm nhiệm nhiệm vụ đâu? Thế là sáu. Bọn hắn rất nhanh liền vì mình khinh địch bỏ ra đại giới. Tuy 419 cao điểm so 393 cao điểm cao hơn một chút, nhưng giá cao độ kém cũng không lớn, cho nên 393 cao điểm có thể thấy rất rõ phía trước đỉnh núi trên trận địa Việt quân, lại thêm quân ta vẫn là ẩn nút tại chiến hào bên trong, cho nên chính là một cái địch sáng ta tối cục diện. Tại trên vũ khí 6, Việt quân sử dụng tuy là tầm bắn khá xa M16, nhưng hai đỉnh núi khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn 100m M6. Khoảng cách này song phương vũ khí đều sẽ với tới lấy, cho nên M16 cũng không có ưu thế. mà quân ta ngoại trừ hạng 47 bên ngoài còn có pháo tối cùng với 58 thước song liên trang súng máy cao xạ 6. cái này vừa đánh nhau liền náo nhiệt đạn kia chính là hào hướng về 419 cao địa thượng một mảnh quét ngang chỉ đánh đỉnh núi trận địa đá vụn bùng náo cùng thi khối hướng về trên trời nhảy loạn 6. thế này sao lại là thương đi rõ ràng chính là cơ quan pháo a nghe nói đạn này lợi hại đến chỉ cần một phát liền có thể đem mục tiêu chặn ngang đánh thành hai khúc cho nên cái này càng quỷ từ nơi nào sẽ chịu được thoáng chốc đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể gắt gao ghé vào đỉnh núi trên trận địa không dám chuyển động nửa phần. Ghé vào đỉnh núi trên trận địa không động đậy điểm ấy là đúng 6. Dù sao hai cao điểm ở giữa có một chênh lệch độ cao, hơn nữa súng máy cao xạ vẫn là trốn ở ám bảo bên trong thông qua lô đạn ra bên ngoài đánh, xạ sừng có hạn, rất khó đánh tới những cái kia nằm sấp bất động mục tiêu. Nhưng mà 6, đúng cũng không đại biểu hữu hiệu, hiệu, bởi vì chúng ta đã sơm trốn ở đỉnh núi trận địa 50m tuyến bên trong, thế là theo ta ra lệnh một tiếng, lưu đạn liền một cái tiếp lấy một quả hướng về đỉnh núi trên trận địa ném. Lần này những cái kia ghé vào đỉnh núi trên trận địa càng quý tử, nhưng là khổ 6. Đứng dậy chạy trốn a, đầu kia trên đỉnh gào thét lên tất cả đều là đạn. không trốn A6, cũng chỉ có trợn mắt nhìn lựu đạn tại phụ cận phả ra khói xanh mà bất lực. Hiện tại bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị súng máy đánh chết, hoặc là bị lựu đạn nổ chết sáu. Rõ ràng đại đa số người vẫn là lựa chọn liều mạng một lần, thế là bỏ người lên tiểu lấy thấp tư lui lại sáu. Phủ phục lui lại nhất định là không còn kịp rồi, bởi vì lựu đạn lúc nổ tung ở giữa chỉ có ngắn ngủn mấy giây. Nhưng mà giống như chúng ta có thể tưởng tượng, đang có từng hàng đạn ở phía trên trời lấy bọn hắn, thế là một cái đáng sợ hình ảnh tựu ra hiện sáu. những cái kia việt quân giống như là bị bảo đao chặt đứt đầu hũ một dạng ào ào, ào gậy thành hai khúc có chút mà là bởi vì hóc lưng lại như mèo trốn tròn nên bị đánh trở thành khối vụn cũng may chúng ta ném đi lên lựu đạn rất nhanh liền nổ tung cái kia tuân ra khói xanh cùng hơi nước vừa vặn chặn cái này khiến người nôn mửa một màn chỉ là sáu bị lựu đạn nhấc lên tiên huyết cùng thi khối vẫn là rất xuống bên người chúng ta khắp nơi đều là đây đối với chúng ta mà nói coi như không là cái gì kinh khủng hơn chúng ta đều gặp sáu nhưng đối với những tân binh kia tới nói nhưng là khó đón nhận về sau ta nghe nói sáu lúc đó tuyệt đại đa số tân binh đều ở đây dựa theo mệnh lệnh xem chúng ta làm sao đánh giặc sáu. Kỳ thực, cùng nói là xem chúng ta làm sao đánh giặc, còn không bằng nói là bọn hắn không tin chúng ta chỉ dựa vào mười mấy người liền có thể đem những cái kia chiến lực cường hãn việt quân đánh xuống. Tất nhiên không tin chúng ta có thể đánh bại việt quân, cái kia nghĩ mà biết việt quân kế tiếp liền sẽ đối với trốn tại chiến hào bên trong bọn hắn khởi xướng tiến công, cho nên bọn hắn đây là làm tốt nên đón việt quân tấn công chuẩn bị đâu. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới sáu. Bọn hắn thấy cũng không phải việt quân đánh bại chúng ta, mà là cảng quân tại quân ta hỏa lực phía dưới đáng sợ từ trạng sáu. không có tâm lý chuẩn bị chính bọn họ 10 cái có 8 cái đều tại chiến hào bên trong vùi đầu đại thổ đến mức chiến đấu đều đi qua một lúc lâu bọn hắn còn không có khôi phục lại chiến tranh chính là như vậy người mệnh chính là chỗ này sao không đáng tiền mấy phát đạn là có thể đem một cái người sống sờ sờ đánh thành bùn não sáu đây mới là các chiến sĩ chân chính không cách nào thích hứng không thể nào tiếp thu được bởi vì này cùng thời đại hòa bình sinh mệnh quan tương phản thực sự quá lớn nhưng đây cũng là tân binh mà không phải chúng ta tân binh có cảm thán có nôn mửa lý do trong lòng của chúng ta cũng chỉ có chứa một cái quan niệm không phải sinh tử tử nếu như không muốn chết sáu cũng chỉ có giết chết địch nhân Địch nhân còn chưa chết sạch, Địch nhân còn không có rút lui sáu, cho nên chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nơi tay lựu đạn nổ tung sau một giây sau, chúng ta liền từ nơi ẩn thân nhảy lên một cái sông về đỉnh núi trận địa 6. Ta không có cho thủ hạ chính là chiến sĩ hạ mệnh lệnh, trên thực tế, lúc này bởi vì tiếng nổ mạnh của lựu đạn coi như ta hạ lệnh bọn hắn cũng không nghe thấy. Nói một cách khác, đây hoàn toàn dựa vào là giữa lẫn nhau ăn ý, hoặc giả thuyết là nhiều chàng như vậy trận chiến đánh xuống quen thuộc, loại này ăn ý còn không vẹn vẹn thôi bây giờ chúng ta cái này xếp hàng chiến sĩ ở giữa, ba cao địa các chiến sĩ cũng tại chúng ta sông đi lên đồng thời làm ra tương ứng phản ứng. pháo cối đình chỉ oanh tạng súng tiểu liên súng máy cũng từ liên phát thay đổi điểm xạ đồng thời nâng lên xạ sừng rất rõ ràng chuỗi này động tác cũng không phải dựa vào quan chỉ huy mệnh lệnh liền có thể hoàn thành bởi vì bọn chúng cơ hồ liền phát sinh ở cùng một thời gian bất kỳ một cái nào chỉnh tự chỉ cần chậm hơn mấy giây cũng rất có khả năng tạo thành ngộ thương sáu tỷ như tại chúng ta thời điểm xung phong pháo cối nhiều hơn nữa đánh lên một phát hoặc đạn tản ra diện tích rất lớn ạc 47 nhiều hơn nữa đánh một con thôi. đây nếu là đều phải chờ la liên trường hạ lệnh sáu vừa tới la liên trường cũng chỉ huy không qua tới thứ hai cũng căn bản tới không nội cho nên những thứ này dựa vào là chính là các chiến sĩ giữa lẫn nhau ăn ý cùng phối hợp sáu mà chút ăn ý hòa hợp cùng cũng là chúng ta tại chiến tranh bên trong một lần lại một lần trả giá tiên huyết cùng sinh mệnh phía sau mới đổi lấy bất quá bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt ta muốn những tân binh kia có thể căn bản là xem không hiểu đạo lý này trong đó chỉ là một vị cảm thấy trận chiến này nhường lão binh tới đánh thì trách nhẹ nhõm cũng tương tự chính là đánh một loạt đạn một loạt đạn pháo đi sáu càng quỷ tử không giải thích được liền thây ngang các đồng không giải thích được đã bị đánh xuống dưới sáu đối với thân là lính già chúng ta cũng rất tin tưởng bước kế tiếp có thể sẽ có như thế nào nguy hiểm tiếp lấy nên làm như thế nào cũng tỷ như nói bây giờ chúng ta liền không có một hơi sông lên đỉnh núi trận địa mà là trước tiên chiếm đoạt lăng đỏ quạng tỏ ý chán ghét tiến tiếp đó tại lăng đỏ quạng tỏ ý chán ghét tiến sử lại hướng mặt khác ném bên trên một loạt lựu đạn lúc này mới sông tới coi chúng ta xông lên đỉnh núi trận địa thời điểm sáu chỉ thấy hai cái xếp hàng càng quỷ tử chỉ còn lại hai mươi mấy người chúng ta đạn lại tại phía sau bọn họ một hồi đuổi đánh tới cùng lại đánh ngã mười mấy sáu cuối cùng chỉ có mười mấy danh việt quân sống sót chạy trốn trở về cái này mười mấy danh việt quân mặc dù có thể chạy trở về cũng không phải bởi vì bọn hắn trốn ra chúng ta tầm bắn sáu phải biết trong tay của ta súng bắn tỉa lý luận tầm bắn thế nhưng là có 1000m. Sở dĩ lại là dạng này một cái kết quả, là bởi vì ta biết Việt quân sẽ dùng hỏa lực tới yểm hộ bọn hắn rút lui, cho nên tại Việt quân dùng pháo cối oanh tạc phía trước liền đem binh sĩ lui xuống. Thế là, đỉnh núi trận địa cứ như vậy nhẹ nhõm rơi xuống quân ta trong tay, chúng ta tất cả thương vong bất quá chỉ là một danh chiến sĩ bị thuốc ép kích pháo mảnh vỡ chảy ra. Chưa xong con tiếp. 266 chương 47, chiến tranh là tàn khốc chương 47, chiến tranh là tàn khốc đứng lên. Tất cả đều đứng lên cho ta. Ta hung tận hướng về phía những cái kia quân lính tan rã các tân binh đều toàn thể đều có, lập tức ra cố công sự. Nhưng mà lúc này các tân binh có thể nói là gần như sụp đổ, bọn hắn có khóc có nhả, thậm chí còn có người ôm đầu trốn ở hai mẹo trong động giống như là giống như Đà Điểu nói cái gì cũng không đi ra. Thấy vậy ta không từ lại gần một tiếng 6. Các ngươi mới vừa lên lúc tới không phải còn rất uy phong sao? Sao bây giờ thì trở thành cái này dạ túng? Êo vài tiếng tu sửa các binh lính còn chưa động thủ, ta liền hướng lên trời trụ có súng phanh phanh hai thương, ta nói lại lần nữa, cấu tạo công sự, không tuân mệnh lệnh lấy Lâm Trận kháng mệnh loạn Lâm Trận kháng mệnh 6. Cái tội danh này nhưng lớn lắm, những tân binh này tuy chưa từng đánh trận chiến, nhưng cũng là biết kết quả này là cái gì, thế là lúc này mới phải phải tẩu tẩu rút ra công binh tiêu bắt đầu cấu tạo công sự. Có lẽ có người biết nói xấu. Tuy cái này Vương Kiến Phúc đã thụ thương bị rơi lên xuống, nhưng bọn hắn còn có đại đội trưởng không phải, lúc nào mới đợi đến ta đây cái thai tới hạ mệnh lệnh A Nhưng là muốn nói liên tiếp dài sáu. Mẹ nhà hắn cũng gần như là một cái tính tình. cũng không biết hắn là bởi vì sợ chết còn là bởi vì hy sinh rất nhiều bộ hạ lúc này hắn chỉ biết là biểu lộ đần độn ở một bên không ngừng mà nhớ tới chiến tranh là tàn khốc chiến tranh thực sự là tàn khốc chiến tranh quả nhiên là tàn khốc 6. vào lúc này mới biết đạo chiến tranh là tàn khốc chỉ sợ đã đã quá muộn a ta hung hăng một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất tiêu lên lập tức cho ta kiểm kê thương vong nhân số đem thương binh đưa xuống đi liên tiếp giải bị ta đây sau một đá mới thanh tỉnh lại sưng sờ nhìn ta một hồi lâu mới đứng lên ứng tiếng là có người có lẽ sẽ nói sáu ta đối đại những tân binh này có phải hay không quá thô bạo một chút thô bạo thật là sáu Nhưng cái này ở lúc đó cũng tuyệt đối có cần thiết. Phải biết tình huống lúc đó, chính là các tân binh cơ hồ chính là bị sợ mộng 6. Nếu như lúc này còn tốt lời hảo ngữ đi thuyết phục bọn hắn, nói để bọn hắn phải dũng cảm a, phải kiên cường a 6 Đây chính là cầu thí, bị sợ kẻ ngu sẽ nghe lọt những thứ này sao? Lúc này cũng chỉ có một biện pháp mới có thể để cho bọn hắn động, đó chính là thô bạo, ra man 6. Đây chính là giống lấy độc trị độc, dùng một cái khác loại sợ để bọn hắn tạm thời đã quên mới vừa kinh khủng. Lại nói sáu, đây nếu là từng cái đi làm tư tưởng làm việc, liền xem như ta muốn thời gian cũng không cho phép a. phải biết tại trước mặt chúng ta càng quỷ tử nhiệm vụ là cái gì xấu bọn hắn chính là muốn lấy ưu thế binh lực đột phá quân ta phòng ngự thọc sâu tiếp lấy lại phối hợp những bộ đội khác gáp súc quân ta toàn bộ chiến tuyến mở rộng chiến quả cho nên tại chúng ta cái phương hướng này bên trên việc quân trọng điểm chính là muốn nhanh có hung ác bằng không nếu là đánh lên một ngày hai ngày chờ chúng ta viện quân đi lên bọn họ toàn bộ kế hoạch cũng liền tùy theo sạch thai bởi vậy ta tin tưởng càng quỷ tử tiến công sẽ từng cơn sóng liên tiếp hơn nữa một đợt so với một đợt mạnh hơn quả nhiên không đợi chúng ta đem tình huống thương vong thống kê ra trên bầu trời lại chuyển tới một mảnh đạn đại bát tiếng giết sáu 6, ấm ấm 6. chúng ta vừa mới đi gấp trốn vào hai mèo động bên ngoài liền truyền đến một hồi nhanh qua một trận tiếng nổ ta rất rõ ràng cảm thấy việc quân doanh tạc dày đặc hơn hơn nữa phạm vi càng rộng sáu những thứ này đạn pháo không nghi ngờ chút nào cấp tốc kích pháo đánh nguyên nhân rất đơn giản viễn trình hỏa lực đánh không đến chúng ta nhà phản mặt phản nghiêng hơn nữa viễn trình uy lực của pháo binh cũng lớn hơn điều này nói rõ cái gì chứng minh càng ngày càng nhiều càng quân bộ binh tại đối diện với của chúng ta tụ tập hơn nữa bọn họ pháo cối cũng hoàn toàn để lại quân ta pháo cối về sau ta mới biết được sáu tại trước mặt chúng ta càng quân bộ binh đệ ngũ sư toàn bộ sư binh lực mà việt quân vì có thể để cho cái sư này cấp tốc tại quân ta phòng tuyến bên trên mở ra nghĩa tử còn đặc biệt từ chỗ khác binh sĩ đều tới sáu cái ép pháo liền một cái súng lựu đạn đoàn tăng cường tiến lên binh sĩ Tô ta sáu một cái ép pháo liền có mười hai cửa pháo cối sáu cái ép pháo liền thêm một cái pháo đoàn lại thêm bộ binh nguyên bản là mang theo một chút pháo cối sáu theo lý thuyết chúng ta muốn trước mặt là địch nhân trên trăm ổ hỏa pháo mà ta đoàn đâu cũng chỉ có một ba cái ép pháo liền viễn trình hỏa pháo còn muốn phân tán đến toàn bộ tổng trưởng hẹn năm trăm cây số chiến tuyến sáu cho nên Cứ việc quân ta hỏa pháo từ trên tổng thể tới nói so việc quân mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là tại chúng ta ván này, bộ khu vực nhưng là chúng ta so việc quân kém rất nhiều. Cái này cũng có thể cũng là việc quân một cái chiến lược a 6 Phải nói cái chiến lược này là tương đương sáng suốt, ngược lại hỏa pháo không bằng quân giải phóng, nếu như lại chia tản lời nói vậy nhất định sẽ bị quân giải phóng đè lên đánh, còn không bằng đem những này hỏa pháo tập trung lại, tại một cái nào đó khu vực lấy được ưu thế đè lên quân giải phóng đánh sáu. Cái này kỳ thực cũng chính là tập trung hỏa lực cục bộ đột phá. Giống như như bây giờ, cang tử cái này pháo cối là một đường hướng về chúng ta 419 cao điểm nổ. Một đường hướng về 393 cao điểm nổ, còn có một lộ chính là hướng về quân ta thọc sâu có khả năng trận địa pháo binh nổ, chỉ đánh trước trước sau sau khắp nơi đều là tiếng nổ, lỗ thai đều muốn bị chấn điếc tựa như ong ong vang lên. Ta trốn ở hai mèo trong động run lẩy bẩy sáu. Cái này phát run không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì này hai mèo trong động đều là lạnh như băng nước bẩn, lại thêm vừa căng thẳng liền một cách tự nhiên phát run. Ta đây sao một bên run liền một bên nghĩ, cái này càng quỷ tử thật là có hai tay, xem bọn hắn dạng này đập đạn đại bác bộ dáng, giống như căn bản cũng không thiếu đạn pháo tựa như sáu. phải biết bọn hắn những thứ này đạn pháo hay là muốn vùng núi mặt khác trở tới đây đó à bọn hắn như thế nào có biện pháp ở một cái nhiều tháng thời gian bên trong liền vận chuyển lên nhiều như vậy đạn đại bác 6. chỉ sợ đây chính là cả nước tổng động viên sức mạnh a 6 càng quỷ tử làm như vậy tuy nói là tại chiến hơi phạm sai lầm bỏ lỡ nhưng đối với chúng ta mà nói chính là phải tiếp nhận càng nhiều đáng. nếu như có thể mà nói ta còn tình nguyện mắng tỉnh càng quỷ tử để bọn hắn không muốn phạm như thế sai lầm dạng này ít nhất chúng ta cũng không cần bị bọn hắn đặt ở trong này lo lắng chịu sợ đến nỗi kia cái gì quốc gia chiến lược sáu ta mạng này đều nhanh không còn còn còn hắn mẹ nó quốc gia nào chiến lược chỉ là thực tế thường thường là tăng khốc loại ý nghĩ này cũng chỉ là bởi vì sinh hoạt tại loại này không thuộc về mình trong hoàn cảnh trong lòng có chỗ oán hận cho nên ở trong lòng ý dâm phía dưới thôi tích tích tích sáu lúc này đỉnh núi trên trận địa ba dài một ngắn tiếng còi nói cho ta biết địch nhân đi lên ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ nhà hắn càng quỷ tử bây giờ bắt đầu chơi vừa đánh pháo bên cạnh tiến công một bộ này nhưng mà chúng ta tựa hồ không có biện pháp sáu càng quỷ tử pháo cối còn đang không ngừng hướng chúng ta cái này mặt phẳng nghiêng nổ phải nói càng quỷ tử pháo cối đánh rất chính xác nổ điểm đều là rơi vào phản mặt phẳng nghiêng bên trên sáu mặc dù không có nổ tại chúng ta chiến hào bên trong nhưng lại tại chúng ta cùng đỉnh núi trận địa ở giữa đại cảm khái tạo thành một cái mưa đạn rất rõ ràng sáu việt quân đây là hy vọng dùng pháo cối ngăn chặn chúng ta tiến vào đỉnh núi trận địa con đường lấy hiểm hộ bộ binh của bọn họ thuận lợi công chiếm đỉnh núi trận địa cái này địa cao thế nhưng là đối với cái này ta nhưng không có biện pháp gì sáu tại pháo binh thiên về một bên dưới tình huống ta chỉ có từ bỏ đỉnh núi trận địa cung càng quỷ tử cấp sao càng quỷ tử hoàn toàn có thể dùng mẹo vờn chuột bộ kia sáu chờ chúng ta lên rồi bọn hắn liền rút lui tiếp đó chiếu vào đỉnh núi trận địa một hồi pháo hoành. chờ chúng ta đi xuống bọn hắn lại cùng đi lên 6. Dạng này không dùng đến mấy lần, binh lực của chúng ta liền sẽ bởi vì tại trong lửa đạn tới tới đi đi mà bị tiêu hao hết. Vậy chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết? Dĩ nhiên không phải 6. Ưu thế của chúng ta chính là sau lưng có 393 cao địa hỏa lực trợ rút, đồng thời đỉnh núi trận địa hướng chúng ta bên này, Việt quân cũng không có công sự có thể lợi dụng, càng quan trọng hơn vẫn là 6. Trước đây chúng ta từ đỉnh núi trên trận địa lui lại lúc tới, liền lén lén ở phía trên kia trên chốt 7, 8 cái đỉnh hướng lôi. Tại sao muốn trên chỗ 7, 8 cái nhiều? đó là bởi vì chúng ta lo lắng những thứ này định hướng lôi rất có thể lại bởi vì cảng quỷ tử bích kích pháo một hồi đánh tung bị nổ ghẻ dẫn bạo tuyến hoặc là bay đến địa phương nào khác đi ở trong đó chỉ cần có một hai cái không có bị nổ bay có thể bình thường nổ tung lời nói vậy thì có cảng quỷ tử dễ nhìn thế là ta liền núp ở nơi này trong chiến hào im lặng chờ lấy 6. thằng đến bích kích pháo doanh tạc cơm thanh càng ngày càng xa cuối cùng chỉ còn lại 393 cao địa thượng còn có tiếng nổ thế là ta liền biết cảng quỷ tử đi lên vì cái gì ba cao địa thượng còn sẽ có tiếng nổ đâu Rất rõ ràng càng quỷ tử đây là ăn một dẫm đạp khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần trước cũng là bởi vì 393 cao địa thượng hỏa lực quá mạnh đem bọn hắn ép xuống, lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy lại như thế tới một lần. Cho nên lần này bọn hắn cho dù là xông lên 419 cao điểm, cái kia pháo tối đạn pháo hay không đoạn địa hướng 393 cao điểm mảnh liệt nổ, hơn nữa một hồi là đạn lửa một hồi lại là bom khói, chỉ đánh 393 cao điểm là một mảnh đỏ bừng giống như hỏa diệm sơn tựa như. Nhưng ta cũng không phải rất lo lắng 393 cao địa thượng các chiến sĩ thương vong, bởi vì ta biết lúc này cao địa thượng khắp nơi đều là một mảnh ở mức một mảnh bùn não. đạn lửa rất khó đưa đến phần lớn hiệu quả càng quỷ tử đánh lên tới càng nhiều hơn chính là dùng che chắn 393 cao địa ánh mắt để bọn hắn không cách nào đối với chúng ta cung cấp hỏa lực hiểm hộ sáu phải nói bọn hắn điểm này làm được tương đương thành công bởi vì trong bộ đàm rất nhanh liền truyền đến la đại đội trưởng âm thanh khẩn trương hai hàng dài chúng ta ở đây tầm nhìn quá kém tạm thời không cách nào cho các ngươi cung cấp hỏa lực che chở giữ vững trận địa có khó khăn hay không không có khó khăn ta muốn cũng không muốn liền trả lời lấy trên thực tế sáu chiến trường nhiều khi cũng là phải dựa vào chính mình cũng tỉ như nói bây giờ coi như ta nói có khó khăn như vậy có thể có có gì hữu dụng đâu có khó khăn liền có thể rút lui cái này sau lưng vẫn một mảnh ánh lửa một mảnh mưa đạn đâu muốn rút lui có thể rút lui đi nơi nào cho nên kết quả này ngược lại đều như thế liền dứt khoát đem lời nói đến đầy một điểm đón súng âm thanh rất nhanh liền vang lên thế là ta liền biết càng quỷ tử cũng tại đỉnh núi trên trận địa nhất lên thương sáu đây là bọn hắn tại dùng hỏa lực phong tỏa chúng ta chiến hào đâu có người có lẽ sẽ nói sáu cái này càng quỷ tử sao lại không phát hiện phía trên định hướng lôi đâu cái này định hướng lôi phải đứng ở trên trận địa mới có thể đem bi thép đánh đi ra không phải Đây chính là các chiến sĩ đặt mìn bản sự 6. Trên trận địa chắc chắn sẽ có chút nổi lên tảng đá hoặc là hố bom mặt phẳng nghiêng, các chiến sĩ cũng rất xào diệu đem định hướng lôi dượi lưng vào những đá này, sau đó lại dán lên một tầng bùn nhão sáu. Có lúc còn có thể trên kệ mấy khối tảng đá làm nguy trang, thế là cũng rất thuận lợi lừa gạt địch quân. Bây giờ, chính là bọn chúng phát huy tác dụng thời điểm. Chưa xong con tiếp. 267 chương 48, đại đội trưởng chương 48, đại đội trưởng dẫn bạo. Theo ta ra lệnh một tiếng, đỉnh núi trên trận địa mìn định hướng liền ầm ầm nổ thành một mảnh. Bất quá để cho ta có chút bất ngờ là sáu. có chút bi thép đều siêu siêu hướng về chúng ta bên này đánh tới sáu chiếu nghĩ đây là trong đó một chút bị càng quỷ từ nổ rối loạn phương hướng định hướng lôi a bất quá như vậy cũng tốt phương hướng này vừa loạn cũng liền mang ý nghĩa bi thép phạm vi bao trùm cũng liền càng rộng lại thêm chúng ta lại là trốn tại chiến hào bên trong sáu bi thép đánh như thế nào cũng đánh không được chúng ta cái nào chiến cơ hơi lập tức trôi qua một giây sau ta đứng đứng dậy chiều bái bên cạnh hô to các đồng chí xông lên a xông lên a giết a sáu lần này xông lên là bao quát tân binh ở bên trong đại đa số người ngoại trừ lưu một trung đội binh lực ở hậu phương làm đội dự bị bên ngoài Ta sở dĩ đem tân binh cũng kéo lên đi sáu. Một là bởi vì ta biết lấy việt quân lần này phá hoang quy mô đến xem, việt quân lần này lên tới binh lực không phải ít, bằng vào chúng ta hai hàng mười mấy người binh lực không đủ lấy đem địch nhân đánh xuống. Thứ hai nhưng là bởi vì vi việt quân sau này binh lực đang không ngừng hướng về đỉnh núi trận địa phát khởi trùng phong sáu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hỏa lực tại việt quân bị chúng ta đánh xuống phía trước sẽ không phát huy tác dụng, chúng ta có thể tò gan đánh trả. Càng quan trọng chính là sáu. Tân binh chiến sĩ luôn có trên chiến trường bính sát một lần, chúng ta hai hàng có thể cứu bọn họ một lần, hai lần, nhưng không có khả năng cứu bọn họ cả một đời. Trên thực tế 6, nếu có chi bộ nào đó đội cần chúng ta cứu cả đời lời nói, vậy còn không bằng dứt khoát để bọn hắn về nhà bán khoai lang đi. Có người nói có thể đối với chi này, Tân binh binh sĩ tiến hành cần thiết huấn luyện sau đó lại để bọn hắn lên A6. Ý tưởng này là tốt, thế nhưng là càng quỷ tử sẽ không cho chúng ta thời gian huấn luyện, hơn nữa từ một phương diện khác tới nói sáu. Tốt nhất sân huấn luyện đất chính là chiến trường. Nói một cách khác, Tân binh các chiến sĩ bây giờ liền gặp phải dạng này một lần khảo thí, hoặc là qua hải hoặc là bị đào thải sáu. Chỉ bất quá bị đào thải thường thường cũng chính là mang ý nghĩa tử vong chính là đối với trận chiến đấu này các tân binh sẽ cảm thấy sợ hãi sao đương nhiên sẽ cho nên bọn hắn đang hướng đi lên lúc mới kêu đặc biệt lớn tiếng thậm chí có thể nói sáu bọn họ là đem hết toàn lực đang tiêu giết mà không phải liệu mạng toàn lực đi giết địch hơn nữa bọn hắn xông lên trận địa phía sau trước hết nhất đụng phải là một đống cơ bản không có năng lực chiến đấu địch nhân sáu lại nói cái kia định hướng xét đánh ngã địch nhân hầu như đều là như thế này nguyên nhân là dựa vào nổ tung lực nổ bắn ra bi thép lực xuyên thấu cũng không mạnh đánh vào người liền xem như đánh trúng chỗ yếu hại cũng vào thịt không đậm cho nên thường thường là thương mà không chết nay liền cho tân binh một cái nung cơ hội sáu kể ở trước mặt bọn hắn một đống cần bọn hắn đi giải quyết mà lại không có bao lớn năng lực phản kháng được nhân thì nhìn bọn hắn làm sao làm? Nguyên bản ta còn tưởng rằng những tân binh này khi nhìn đến trên mặt đất những cái kia bị định hướng lôi đánh cho thảm không nỡ nhìn việt quân thời điểm sẽ coi trần trở, nhưng rất nhanh phát hiện ta sai rồi. Các tân binh cũng không biết ở đâu ra dũng khí, xông đi lên phía sau không chút nghĩ ngợi liền hí bưng lưới lê hướng trên đất những cái kia việt quân loạn đâm loạn đâm, chẳng được bao lâu liền cả người làm máu. Bọn hắn cái kia mạnh điên cùng giống như là một cái bị dã thú bị chọc giận tựa như sáu. Bất quá ta tin tưởng lúc này bọn họ là ở vào loại kia cực độ sợ hai lúc nửa trạng thái thanh tính. bởi vì này trong đó có không ít chiến sĩ hướng về phía cùng một cỗ tử thi một hồi điên cùng đâm thẳng đến mục tiêu đều bị đâm phải máu thịt be bét còn không dừng tay nghe nói người đang cực độ sợ hãi thời điểm sẽ có hai loại phản ứng một là giống giống như đà điểu đem mình đầu chôn ở trong cất cái gì cũng không làm xấu một loại khác nhưng là bị nỗi sợ hãi này kích phát ra bản năng cầu sinh ngược lại sẽ buộc phát ra vượt xa bình thường sức mạnh ta thật cao hứng nhìn thấy các tân binh là thuộc về loại thứ hai mặc dù bọn hắn biểu hiện cũng không lý trí sáu nhưng đây cũng là trở thành một tên binh lính hợp cách điều kiện tất yếu tổ chức phòng ngự xông lên đỉnh núi trận địa phía sau Ta quát to một tiếng liền ghé vào đã bị nổ đắc bất thành dáng vẽ chiến hào lên khung lên thương thủ hạ ta mười mấy binh đã sớm biết muốn làm gì cho nên căn bản cũng không cần ta mệnh lệnh ngay tại bên cạnh ta nhất lên thương cho đến lúc này những tân binh kia mới phản ứng được sáu từng cái học theo ở đỉnh núi trên trận địa hợp thành một đạo phòng tuyến ta nhắc thương lên nhìn xuống dưới quả nhiên giống như ta nghĩ như thế sáu Việc quân lần này ít nhất đi lên một cái liên đội hơn nữa sau này binh sĩ hoàn nguyên nguyên không ngừng sáu tựa hồ chính là làm một hơi đem chúng ta cái này cao điểm lấy xuống dự định. Lúc này, bọn hắn vừa mới từ mình định hướng bi thép phía dưới phản ứng lại tiếp tục hướng chúng ta đỉnh núi này trận địa xung kích đâu. Đánh! Theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ vũ khí trong tay liền hướng về phía địch nhân phát ra gầm ghét. Lúc này quân ta trong tay hàng xô viết trang bị ưu việt tính chất mới dần dần thể hiện ra ngoài sáu. Các 47 điểm tốt có rất nhiều, trong đó có hai đầu chính là thao tác đơn giản cùng tính an toàn cao. Cái này hai đầu nhìn không tính là gì, nhưng ngẫm nghĩ một chút sáu. Những tân binh kia đội ngũ chỉ sợ liền cơ bản huấn luyện cũng không có, nếu như không phải thao tác lợi đơn giản, chỉ sợ vào lúc này bọn hắn liền thương đều đánh không vang. càng quan trọng hơn vẫn là cái này tính an toàn cao phải biết tạc 47 liền xem như đặt ở trong nước pha đặt ở đất cắt bên trên kéo lấy ra cũng giống vậy có thể đánh vang dội việc quỷ tử này khắp nơi đều là vũng bùn khắp nơi đều là nước mưa cho nên điểm này liền nhất là trọng yếu đến nội m 16 a sáu có lẽ có người sẽ chú ý tới tv trong phim ảnh quân mỹ ôm thương này qua sông thời điểm thường thường liền muốn tại trên họng súng mặc lên một cái trống nước cháo hoặc là phải giống như đầu hàng một dạng đem hắn thật cao mà quá đỉnh đầu dựa theo quân mỹ tuyết pháp sáu chính là đối với thương này giống như là đối với mình bệnh căn tử một dạng bảo hộ lấy không thể đụng vào thủy không thể vào cho bụi, vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền phải bảo dưỡng lao sáu. Cực đoan nhất đúng là có chút nước Mỹ đại binh vẹn vẹn chỉ là bởi vì phải đảo đơn binh công sự mà tạm thời khẩu súng để dưới đất buông một chút sáu. Kết quả cầm lên đánh liền không vang. Điểm này tại Việt Nam cái thời tiết mắt toi này phía dưới tuyệt đối là một góc ngõ sáu. Giống như chúng ta bây giờ thấy một dạng, trước mặt những thứ này hướng chúng ta súng phong biệt quân súng trong tay rất rõ ràng đã có chút đánh không vang. Cái này có thể từ bọn hắn đang hốt hoảng trốn ở tảng đá lần sau lộng lấy M16 có thể nhìn ra được sáu. có lẽ có người biết nói vấn đề này không lớn bất quá chỉ là số ít một bộ phận người sao nhưng là muốn biết sáu nay lại gây nên một loạt phản ứng dây chuyền tỉ như lúc này việt quân đang tại giao thế hiểm hộ xung kích này liền sẽ để cho bọn họ xung kích hỏa lực hoặc là hiểm hộ hỏa lực không đủ lại có chính là súng ống mất linh việt quân sẽ chiếm có một điểm ẩn nút mà hoàn toàn không phát huy được tác dụng không chỉ có không phát huy được tác dụng thậm chí còn có thể cản trở cả chi bộ đội tốc độ đi tới nói đơn giản chính là cất đúng là đầy hầm cầu thế là này liền làm cho chi này việt quân đẹp giới binh sĩ đang hướng phong thời điểm tiến công lực cũng không mạnh sáu Nước Mỹ lao vũ khí tựa hồ chính là am hiểu hơn bên trong khoảng cách giải không tiếp xúc chiến, mà tô chế ạc 47 liền đặc biệt thích hợp xung kích hoặc là khoảng cách gần chiến đấu. Cái này kỳ thực cũng chính là đẹp tô hai nước chiến thuật khác nhau sáu. Nước Mỹ lao lúc nào cũng ở phía xa lại là máy bay lại là đại bắc một hồi luồn oanh, tiến công lúc gặp một điểm huyết liền rút lui, mà tô liên hoặc là Trung Hoa Trung Quốc lúc nào cũng vung tay lên liền thiên quân vạn mã hướng phía trước bổ nào. Cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như chúng ta đối mặt là một chi hàng xô viết trang bị việt quân mà nói, như vậy bọn hắn bây giờ có thể đã xông lên trận địa cùng chúng ta dạo ở cùng một chỗ sáu. Dù sao trong chúng ta có thể có thể xưng tụng biết đánh trận lão binh chỉ có thủ hạ ta mười mấy không phải, nhưng là bây giờ nhưng lại là một phen khác quan cảnh. Thân binh thương pháp không cho phép, không quan hệ. Xuống tiểu liên cái đồ chơi này vốn là số đông dự vào là cũng là số lượng mà không phải chất lượng. Người này càng nhiều đánh đi ra đạn liền sẽ tạo thành mưa đạn dày đặc hướng địch nhân bao trùm xuống sáu. Thậm chí cũng có thể nói những tân binh kia có khả năng ngắm chính là cái này nhưng đánh chết nhưng là cái kia. Thân binh không biết khống chế xạ tốc, cũng không quan hệ sáu. Bốn cao địa thượng có dự trữ đạn dược đường hầm. Làm đội dự bị chính là cái kia sắp xếp sẽ không ngừng đem đạn dược từ đường hầm đi lên vận. Thế là đạn kia ngay tại trên trận địa đánh ào ào ào vang lên, lại thêm mấy dứt ban dùng súng máy cùng súng phóng tên lửa hướng xuống một hồi dồn sức đánh sáu. Chỉ đánh những cái kia Việt quân một mảnh quỷ khóc sói cuối cùng tại bỏ lại một mảnh thi thể phía sau sẽ không cam nguyện lui xuống. Làm ta lần nữa đem binh sĩ từ đỉnh núi trên trận địa kéo xuống thời điểm sáu. Rất nhiều tân binh đều tê liệt trên mặt đất không có nửa phần khí lực. Đối với bọn hắn loại biểu hiện này ta là có thể lý giải sáu. Mới vừa bọn họ đều là liều mạng lớn nhất dũng khí xung lên. Toàn trình cũng là đè nén nội tâm hoảng sợ của mình nhắm mắt nổ súng giết địch, lúc này thoáng an toàn điểm 6. Bọn hắn cũng liền không chịu nổi. Nhưng lúc này lại cũng không phải là buông lòng thời điểm 6. Ta lần nữa hướng về phía bọn hắn giống to, đứng lên. Đều đứng lên cho ta. Gia cố công sự. Kỳ thực gia cố công sự cũng không phải rất có tất yếu, ta chỉ thì không muốn để bọn hắn buông lòng 6. Chỉ cần còn ở chỗ này cái trên chiến trường, liền không có bất luận cái gì buông lòng lý do. Đứng lên. Liên tiếp giải một cái tiếp lấy một cái đem những cái kia có cấp trên mặt đất các tân binh kéo lên, phục tùng mệnh lệnh 6. Gia cố công sự. thế là mọi mệnh không chịu nổi các tân binh lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy rút ra công binh tiêu sáu đáng sao nói không đáng là giả nhưng mà vì có thể giữ được tính mạng sáu hoặc giả thuyết là vì có thể tận lực sống được lâu một chút cũng chỉ có thể ăn nhiều một ít khổ sở hai hàng dài lúc này trong bộ đàm truyền đến la đại đội trưởng âm thanh ngươi chỉ huy rất tốt sáu xem ra những tân binh kia vẫn là chịu nghe mệnh lệnh của ngươi đi đó còn cần phải nói ta cười ha ha nếu như không thể chịu được những tân binh này sáu chúng ta mấy ngày nay trận chiến còn không phải đánh vui rồi kỳ thực ta chỉ là chém gió nhưng ta không nghĩ tới sáu La đại đội trưởng nói lời này vẫn có dưng ưu. Rất tốt. La đại đội trưởng hài lòng hồi đáp, vừa mới tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, tứ doanh giải bởi vì bị thương không cách nào chỉ huy chiến đấu 6. Đoàn trưởng để cho ta đảm nhiệm tứ doanh giải, cái này nhị liên A6. Đoàn trưởng cùng ta nhất trí đồng ý giao cho ngươi. Cái gì? Ta có chút không tin lỗ thai của mình. Còn không có nghe rõ sao? La đại đội trưởng lập lại, từ giờ trở đi ngươi chính là nhị liên đại đội trưởng, bao quát liên tiếp tân binh 6. Tất cả đều sắp xếp nhị liên. Nên xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nghe vậy ta không từ kêu thảm thiết một tiếng 6. Đây cũng chính là nói bên cạnh những tân binh này tất cả đều trở thành thủ hạ ta binh. 268 chương 49, chỉnh đốn và cải cách tốt ta, bây giờ ta đã là một cái đại đội trưởng 6. Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, cũng không để ý ta có không có chuẩn bị sẵn sàng, tóm lại thượng cấp một mệnh lệnh 6. Ta liền là đại đội trưởng. Hơn nữa mới như thế vừa lên mặt cho, liền đem một đống lớn tân binh ném cho ta, càng nguy hiểm hơn bây giờ còn là tại chiến trên sân, tại Việt quân một đợt ngay sau đó một đợt tấn công trên chiến trường 6. Ta liền đừng nói huấn luyện gì chỉnh hợp, ta thậm chí ngay cả nhận biết mình bộ hạ cơ hội cũng không có. Đồng chí lúc này nhất liên trường lảo đảo nghiêng ngã chạy đến trước mặt ta tới hỏi đồng chí 6. dương học phong đồng chí là cái nào ta liền là ta nói báo cáo đại đội trưởng nhất liên trường động thân hướng ta chào một cái sáu nhưng còn chưa nói ra nói tiếp liền bị bên cạnh người đọc sách một cước đá vào trên mặt đất người con mẹ nó muốn hại chết chúng ta khai a là nhất liên trường lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi lại phạm vào một sai lầm hắn có chút lúng túng từ dưới đất bò dậy nói báo cáo đại đội trưởng 6. chúng ta vừa mới tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh liên tiếp toàn thể bảy danh chiến sĩ kiên quyết phục tùng đại đội trưởng chỉ huy đại đội trưởng thủ hạ ta binh nghe nhất liên trường xưng hô không khỏi có chút sửng sốt vừa mới tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh chiều ta các chiến sĩ giải thích nói la đại đội trưởng đảm nhiệm tứ doanh doanh trưởng ta đảm nhiệm nhị liên đại đội trưởng hảo các chiến sĩ buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô ta có thể cảm nhận được các chiến sĩ đây là phát ra từ nội tâm vui sướng ta tin tưởng sáu loại vui sướng này không chỉ là bởi vì từ ta đảm nhiệm nhị liên đại đội trưởng càng là bởi vì la đại đội trưởng đảm nhiệm tứ doanh doanh trưởng có lẽ có người biết nói sáu chúng ta lên chức cái kia các chiến sĩ có cái gì tốt hơn phần đâu kỳ thực làm lính ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản chính là muốn bọn hắn người tin cẩn làm cán bộ dạng này bọn hắn liền sẽ tâm phục thì sẽ thả tâm cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn càng có cơ hội tại chiến trên sân giữ được tính mạng hoặc có lẽ là coi như hy sinh cũng có giá trị bằng sáu nếu là tới một cái nữa vương kiến phúc dạng như doanh trưởng các chiến sĩ còn muốn nghe hắn người như vậy mệnh lệnh sáu cái này không bị tươi sống tức chết mới là lạ nhất liên trường ta quay đầu đối với nhất liên trường nói vừa rồi liền làm cho các ngươi gia nhập vào nhị liên khóa thứ nhất tại chiến trên sân không cho phép hướng thượng cấp túi trào. rõ chưa là Minh Bạch Nhất Liên Trường ứng tiếng phía sau lại theo thói quen động thân túi chào, nhưng bị hai ta chửi mắt. Lúc này mới phản ứng lại vội vàng đem nâng lên một nửa để tay phía dưới. Chỉ nhìn cho ta cùng các chiến sĩ không khỏi một hồi muốn cười. Đợi đến Nhất Liên Trường rời đi thời điểm ta mà bắt đầu gặp khó khăn sáu. Chúng ta bộ đội này nhân số là không sai biệt lắm có một đại đội bộ dáng. Vừa rồi nghe Nhất Liên Trường nói tân binh có 72 người sáu. Cái này tân binh liên thương vong cũng khá lớn, chỉ như vậy một hai lần chiến đấu còn kém không nhiều hao tổn một nửa. Bây giờ cái này còn dư lại bảy người tăng thêm chúng ta nhị liên nguyên bản hơn sáu người. Hết thể có hơn 130 người sáu, góp thành một cái liên đội cũng là vừa vặn, chỉ là biên chế nhưng là rối loạn điểm, một cái liên đội bên trong thì có hai đại đội giải còn có thể sẽ có sáu cái tai sáu. Đây nhất định là bất lợi cho chỉ huy tác chiến, cho nên cái này chỉnh đốn và cải cách là tất yếu. Thế nhưng là cái này chỉnh đốn và cải cách làm như thế nào đổi đâu? Ta có hai lựa chọn, một là đem tân binh đơn độc làm một sắp xếp, một cái khác là đem tân binh đánh tan phân đến mỗi cái lao binh sắp xếp bên trong đi. Nghĩ nghĩ, ta đã cảm thấy vẫn là lựa chọn người sau hảo. Nguyên nhân là cái trước mặc dù coi như hảo quản lý, nhưng thì thật là vô cùng hậu hỏa sáu. Thứ nhất, Tân binh đơn độc thành quân lợi nói rất khó trưởng thành, tất cả mọi người là không biết đánh trận chiến, nhìn lẫn nhau sáu, ai cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thứ hai, cái này rất có khả năng sẽ diễn biến thành Tân binh, lão binh hai phe cánh sáu. Đường tưởng rằng chúng ta quân cách mạng nội bộ sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, tại chiến trên sân người khác cũng mặc kệ ngươi một bộ này, giống như vừa rồi nhất liên trường phạm sai lầm người đọc sách cũng dám một cước đem hắn gạt ngã một dạng sáu. Lão binh có lao binh bảo toàn tính mạng một bộ biện pháp, Tân binh nếu là phạm vào cái này ranh giới cuối cùng sáu. Cái kia chẳng cần biết ngươi là ai. gạt ngã lại nói, lâu như vậy mặt một lúc tân binh binh sĩ cùng lao binh bộ đội một cách tự nhiên liền sẽ có ngăn cách càng quan trọng chính là sáu đem tân binh đánh tan phân phối đến lao binh bộ trong đội tuy có tính cách tạm thời sẽ ảnh hưởng lão binh bộ đội sức chiến đấu nhưng lão binh lại có thể mang theo tân binh trưởng thành lao đầu cũng đã nói một câu nói như vậy lao binh mang tân binh a 6 đó chính là xem xét hai mang ba đánh đây là ý gì đâu chính là lần thứ nhất lao binh đánh tân binh nhìn lần thứ hai lão binh mang theo đánh lần thứ ba nhường tân binh chính mình đánh dạng này không có mấy lần tân binh cũng liền quen nghĩ tới đây sáu ta xem một chút còn có thời gian thế là lập tức đối với người đọc sách kêu lên từ quốc lương lui về phía sau ngươi chính là hai hàng lớn đem hai hàng mang cho ta hảo đi gì người đọc sách không khỏi bất ngờ sững sở, tiếp lấy rất nhanh liền ứng tiếng là ta biết hắn ngoại ý muốn cái gì xấu cái này thăng quan thăng được cũng quá nhanh à chúng ta lên trên chiến trường trước sau mới hơn 2 tháng người đọc sách liền từ một tên lính quèn lên làm thay mà ta càng là làm tới đại đội trưởng nhưng cái này tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt xấu bởi vì thăng quan nhanh lời ngầm kỳ thực chính là thương vong đại sẽ để cho người đọc sách làm thay là có nguyên nhân thủ hạ ta mấy cái lớp trưởng tỷ như lưỡi lê Lý tá Long 6 vậy cũng là hệ sức mạnh. Người đọc sách bởi vì có văn hóa tròn tên đầu dễ dùng học đồ vật nhanh. Hơn nữa nhìn địa đồ tìm phương hướng hoặc là đọc văn kiện cái gì sáu. Những thứ này đều có ưu thế. Đừng tưởng rằng cái này tại chiến trên sân không quan trọng. Đây nếu là một trung đội ý định vẹn đền à sần thời điểm còn nhất định phải những thứ này bản lĩnh không thể. Có lẽ có người biết nói sáu. Tai vị trí này nhường nhất liên trường tới làm không phải vừa và sao? Nhân ra cũng là một cái liền giải, Bây giờ giáng cấp tới làm cái này tai vẫn không được. Nói thật cái này thật đúng là không thích hợp. Nguyên nhân là nhất liên trường quan này tuy lớn nhưng lại không biết đánh trận chiến. hai việc này là muốn kinh thường tính mang theo các chiến sĩ chiến đấu tại tuyến đầu tiên, cho nên nhường hắn tới làm chắc chắn không cách nào làm cho các chiến sĩ tâm phục, nói không chừng còn có thể chuyện xấu. lúc này ta xem các chiến sĩ ánh mắt dường như có chút quái dị xấu, không khỏi hỏi một tiếng, thế nào? Tại xấu? lưỡi lê mang theo chút không tôi nói, không xấu, phải gọi đại đội trưởng, lui về phía sau nhiều đến sắp xếp bên trong đến xem a, đừng quên chúng ta cái này một đám anh em a. ta không từ nhịn không được cười lên, ta đây lại không phải đi những bộ đội khác, không phải là tại nhị liên sao? nói thì nói như thế, người đọc sách hồi đáp, thế nhưng là xấu. luôn cảm thấy sắp xếp sáu đại đội trưởng ngươi cách chúng ta xa một chút khỏi cần phải nói lý tá long dùng cái kia xong có lực tay cùng ta nắm chặt lại nói mặc kệ ngươi là ai vẫn là đại đội trưởng chỉ cần là đi theo ngươi đánh trận ta liền không có lại nói ai ai sáu các chiến sĩ từng cái đi lên phía trước theo ta nắm tay chỉ làm cho trong lòng ta một hồi cảm động vô hình nguyên bản còn cảm thấy không có gì khác biệt bây giờ để bọn hắn như thế dậy vào trong lòng cũng có chút không bỏ được ai ai nói làm lính là một cái làm bằng sắt hắn đâu chúng ta cái này rõ ràng chính là đập sắt hắn đi ba hàng dài tiếp lấy chiều ta trong bộ đàm hô một tiếng đến một lát sau liền nghe được lương liên binh tiếng trả lời chúc mừng hai hàng giải này cũng lên làm đại đội trưởng ngươi làm đại đội trưởng 6. lao ca ta phục có ra lệnh gì cứ nói đi ta kiên quyết phục tùng ta cảm động gật đầu một cái có bên cạnh những chiến hữu này ủng hộ ta đối với mình có thể hay không có thể gánh vác người đại đội trưởng này thì càng thêm một phần lòng tin cảm tạ ba hàng giải ta nói ngươi lập tức đem binh sĩ đều đi lên cùng tân binh liên thay quân để bọn hắn thở một cái làm chút chỉnh đốn và cải cách là lương liên binh không nói hai lời liền lôi kéo binh sĩ đi lên cùng lúc đó ta liền mang theo tân binh liên về tới 393 cao điểm triệu tập tân binh liên cốt cắn cũng chính là đại đội trưởng hai mấy người mở một lần ngắn sẽ các đồng chí ta nói ta biết các ngươi là lần đầu trên chiến trường ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy cũng mình bạch sáu chiến trường nơi này không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất học được như thế nào chiến đấu như thế nào sinh tồn bằng không tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường chết cho nên sáu ta định đem liên tiếp sáu trộn phân phối đến ngôi cái lao binh bộ trong đội đi ở nơi này trong đó tất nhiên sẽ có ít cán bộ muốn trở thành chiến sĩ các ngươi có ý kiến gì không Ta trước tiên nói một chút sáu. Nhất Liên Trường tiếp lấy lại nói của ta đạo, nguyên bản chúng ta cho là đánh trận cũng chính là có chuyện như vậy sáu. Hai tháng trước tất cả mọi người là chưa từng đánh trận chiến đi, đánh đánh tự nhiên là sẽ sáu. Nhưng là bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy, lão binh bộ đội đánh trận chính là không giống nhau, cái trên lệch này là rất rõ lộ vẻ. Ý của cá nhân ta là sáu. Cái lựa chọn này kỳ thực rất đơn giản, chúng ta là muốn cái mạng này đâu, hay là muốn làm cán bộ. Đại đội trưởng nói đúng. Một danh chiến sĩ gật đầu nói, nếu như ngay cả mệnh cũng bị mất, vậy còn muốn cái này cán bộ làm gì? Ta không có ý kiến. Một cái khác danh chiến sĩ cũng đồng ý nói, chúng ta không biết đánh trận chiến, tự nhiên muốn cùng các lão binh học tập nhiều, muốn làm cán bộ phải có điểm cân lượng. Bằng 06. Bản lĩnh cũng không bằng lính của mình, đánh trận tới còn muốn hỏi làm lính làm sao bây giờ 6. Cái kia còn làm cái gì cán bộ? Đó chính là mất mặt xấu hổ. Thế là cái này chia tách liên tiếp chuyện cũng không có cái gì vấn đề, trên thực tế cái này cũng sớm tại dự liệu của ta bên trong 6. Phía trước đã có một bài học xương máu không phải. Rất tốt. Ta gật đầu một cái, nói, các chiến sĩ bên kia, liền muốn các ngươi đi làm làm việc 6. ta sẽ đem mệnh lệnh truyền đặt ra, chúng ta khai thác một cái tân binh sắp xếp cùng một người lính già sắp xếp sát nhập nguyên tắc chỉnh đốn và cải cách. mỗi cái lao binh phụ trách mang một đến hai một tân binh, dùng xem xét hai mang ba đánh biện pháp hết khả năng nhường các tân binh trở thành một tên chiến sĩ hợp cách. đến nỗi về sau có thể hay không làm cán bộ sáu. phải nhờ vào mạng của các ngươi đi đánh tới liều mạng, có vấn đề hay không? không có vấn đề. các chiến sĩ cùng kêu lên đứng với. nhất liên trường. cuối cùng ta liền đối với trương tắc lượng nói, lui về phía sau ngươi liền làm ta đại đội phó a. nô. trương tắc lượng nghe lời của ta không khỏi có chút ngoài ý muốn. hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ giống các chiến sĩ khác một dạng bị phân đến trong bộ đội làm một tên lính còn đâu Người giai đoạn hiện tại nhiệm vụ 6. ta nói chính là làm tốt tân binh bộ đội tư tưởng công tác làm tốt hai chi bộ đội trường hợp hiểu chưa minh bạch chương tác lượng rất nhanh liền hiểu được 6. công việc này hoàn toàn chính xác chỉ có hắn mới thích hợp làm dù sao tân binh liên cũng là hắn bộ hạ cũ không phải chưa xong còn tiếp 269 trăm sáu mươi chương năm mươi dẫm lôi giảng đắc bất sai chờ sau khi tan học la liên trường liền đi tới bên cạnh ta vốn là ta còn lo lắng ngươi có thể không thể làm hảo người đại đội trưởng này đâu sáu Dù sao tổ chức cùng đánh trận có chút không giống nhau, bây giờ an tâm. Cái gì đi doanh bộ đưa tin. Ta hỏi, cũng nên đi. La liên trưởng có chút không thôi nhìn liếc chung quanh, nói, này liền phải ly khai chiến trường, thật là có điểm không đỡ. Ta nắm chặt lại La liên trưởng tay, thỏ ra là đã hiểu. Giống như ta rời đi hai hàng cũng sẽ có chút thích trướng một dạng, La liên Trường đương nhiên cũng sẽ có cảm giác như vậy, nhất là La liên trưởng cái này đi doanh bộ sau đó còn có thể nói cùng các chiến sĩ cơ hội gặp mặt thì ít đi nhiều. Còn có 6. La liên trưởng nói, ngươi cái kia sáu. xem xét hai mang ba đánh ý nghĩ rất tốt ta cảm thấy có thể tại toàn quân mở rộng một chút ngươi sẽ không để tâm chứ đương nhiên sẽ không ta nói có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi la liên trưởng gật đầu nói giống như vậy sẽ sáu không nên đem chỉ đạo viên đem quân đi nô no. bị la liên trưởng như thế nhấc lên ta mới nhớ tới cái kia đều ở hậu phương trốn tránh chỉ đạo viên sáu lại tưởng tượng lui về phía sau muốn cùng hắn phối hợp thời điểm còn nhiều nữa không khỏi cảm thấy đau đầu nói thật để ta làm đại đội trưởng mang binh đánh giặc còn tốt sáu đây nếu là để cho ta đi ứng phó những thứ này thất thất bát bát người cùng sự à Vậy sẽ chỉ ảnh hưởng ta đánh giặc tâm tình." La Liên trưởng giống như là lý giải tâm tình của ta tựa như vô vô bờ vai của ta, cười nói, "Ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó, có khó khăn gì cứ nói với ta sáu." "Là, ta vội vàng một cái động thân đứng mới. Ta cũng không phải người đần như vậy, đương nhiên biết La Liên trưởng lời này lời ngầm là cái gì, cái này lui về phía sau có hắn cái này doanh trưởng chỗ dựa thời gian kia liền tốt quá nhiều." "Đại đội trưởng, đại đội trưởng, sáu." Không biết lúc nào, chiến hào bên cạnh đã đứng đầy chúng ta nguyên bản nhị liên minh, cái này mỗi một cái đều là tới cùng La Liên trưởng cáo biết đâu. Bọn hắn trong miệng còn là từng tiếng hô hào đại đội trưởng 6. Đó cũng không phải nói các chiến sĩ không biết La Liên Trường đã là trại trưởng, mà là nghị cuối cùng gọi hắn một tiếng đại đội trưởng. Từng nhánh đại thủ cẩn thận giữ tại cùng một chỗ, lần lượt giữa chiến hữu ông, nhường La Liên Trường hai mắt cũng dần dần mơ hồ. "Các đồng chí, cuối cùng La Liên Trường hướng các chiến sĩ vung tay lên nói, thật tốt đi theo các ngươi dương đại đội trưởng đánh quỷ tử, có một ngày chờ chúng ta trở về nước, chúng ta lại tự chiến hữu tình." "Hảo." Các chiến sĩ một lần nữa gắt gao ôm trở thành một đoàn. Làm lính người cái nào xấu? Nói lời thường thường chính là sau khi về nước như thế nào như thế nào. Bởi vì này chính là chúng ta trong lòng mỗi người hy vọng, hướng tới sống sót đi xuống chiến trường 6, chính là của chúng ta mục tiêu, cái này tựa hồ rất trân trọng, nhưng là thực tế, đưa đi La Liên trường sau đó, ta mà bắt đầu cân nhắc chiến đấu kế tiếp, Việt quân cũng không biết là đang làm chuẩn bị vẫn là tổng kết kinh nghiệm chiến đấu vẫn là làm gì, đến bây giờ đã có một đoạn thời gian không có lên tới. Điều này cũng làm cho cho ta thêm một bước an bài thời gian. Giống như phía trước ta nói như thế, lấy một cái tân binh sắp xếp cùng một người lính già xếp hàng nguyên tắc tiến hành trình hợp, đầu tiên tiến hành công việc này đúng là tại 393 cao địa thèo một loạt Việc này đối với mặt sẹo tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì xấu. Trên thực tế, theo binh sĩ từ đầu tới đuôi cũng không biết đổi qua mấy đám tân binh, cho nên đối với việc này hắn có kinh nghiệm. Thế là tại trương tác lượng cùng mặt sẹo hai người phối hợp xuống, một loạt rất nhanh không mở rộng đến 40 mươi mấy người, đồng thời tổ chức một lần ngắn sẽ để cho hai cái binh sĩ bên nhau, cuối cùng lại chia phối tốt một cái lão binh mang hai cái tân binh sáu. Nay liền có điểm giống thu đồ đệ, chúng ta cái này cả chi bộ đội tụ quần huấn luyện là không có thời gian, nhưng giống như vậy lấy sư phó dạy đồ đệ phương thức tiến hành vẫn là có thể. Mặt sẹo đi đến bên thân ta tới quay trụ bờ vai của ta, nói, lão đệ. người a nay cũng trở thành đại đội trưởng tại mặt sẹo trước mặt ta có chút chột dạ bởi vì ta biết hắn quân sự tố chất hoặc là kinh nghiệm đều phải so với ta hảo thậm chí tổ chức năng lực cân đối phương diện đều mạnh hơn ta người đại đội trưởng này hẳn là hắn làm thích hợp hơn phải nói xấu, mặt sẹo tới làm đại đội trưởng hay là ta càng hy vọng thấy ta tình nguyện chính mình còn là một cái tai, mang mang binh đánh một chút trận chiến gì khác cũng không cần nghĩ nhưng ta biết đây không có khả năng xấu, mặt sẹo nhất định là có chuyện gì nhường hắn không cách nào tấn thăng bằng không lấy hắn quân sự tố chất đã sớm không phải là cái thai. mặt sẹo dường như là nhìn thấu trong lòng ta đang suy nghĩ gì, nhẹ nhõm cười cười, ngươi cũng đừng quá coi thường chính mình, ngươi ngược lại là suy nghĩ một chút sáu. Nhiều chàng như vậy trận chiến xuống, cái nào một chàng trận chiến thắng lợi có thể có thể thiếu ngươi? Đánh trận dựa vào là không chỉ là quân sự tố chất, càng nhiều hơn chính là dựa vào đầu, ngươi có đầu sáu. Cho nên các chiến sĩ đều phục ngươi, đều nguyện ý đi theo ngươi đánh trận, hiểu không? Tất nhiên mặt sẹo đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nhắm mắt như thế tiếp tục làm. Chuyện kế tiếp sáu, chính là đem chỉnh hợp tốt một loạt kéo lên bốn cao điểm thay quân. 419 cao địa thượng hai cái lao binh sắp xếp thì kéo trở về chỉnh hợp, bởi vì có trương tác lượng cùng toàn thể tân binh đều hết sức phối hợp 6. Bọn hắn cái này không phối hợp cũng không được, giống như chính bọn hắn nói như vậy, không có bản sự lại không ngay ngắn hợp, cấp độ kia lấy bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Cho nên lúc trước thê thảm giáo hấn sau đó, tất cả tân binh đều hết sức tích cực gia nhập vào lao binh binh sĩ, đồng thời 10 phần khiêm tốn hướng mình sư phó cũng chính là phân phối cho bọn hắn lao binh tình giáo. Tiếp lấy ta liền đem nhiệm vụ chiến đấu phân phối ra, từ bỏ đỉnh núi trận địa, một loạt tại 419 cao điểm phản mặt phẳng nghiêng cấu tạo nhằm vào đỉnh núi trận địa công sự phòng ngự. Hai hàng cùng pháo máy xếp tại 393 cao điểm đảm nhiệm hỏa lực kiểm hộ, ba hàng làm đội dự bị. Trước đó đem nhiệm vụ chiến đấu phân phối đi xuống chỗ tốt chính là 6. Lao binh có thể trước đó nói cho những tân binh tiên nên làm những gì, tỉ như tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo nhằm vào đỉnh núi trận địa công sự phòng ngự nên làm như thế nào, có khả năng sẽ có như thế nào xung kích, sẽ có như thế nào nguy hiểm 6. Mà đảm nhiệm nhiệm hộ nhiệm vụ thì sẽ cáo chi tân binh làm như thế nào cùng phản mặt phẳng nghiêng chiến sĩ phối hợp các loại. Dạng này đánh số một hai trận sau khi chiến đấu lại trao đổi một chút nhân vật thế là các tân binh rất nhanh liền biết tại đảm nhiệm mỗi cái bất đồng nhiệm vụ lúc nên làm những gì hoặc làm như thế nào cùng những bộ đội khác hiệp đồng có lẽ có người biết nói sáu cái này học tập thời gian ngắn như vậy tân binh các chiến sĩ có thể kịp thời học được sao cân nhắc như vậy đích xác có chút đạo lý dù sao mặc kệ là học cái gì cũng phải có một cái quá trình sáu nhưng mà trên chiến trường này học tập cùng thế giới hòa bình khác nhau chính là sáu nếu như học không tốt liền mang ý nghĩa tử vong cho nên loại áp lực này không thể nghi ngờ là chưa từng có tại loại này áp lực dưới tân binh các chiến sĩ không thể nghi ngờ sẽ đầu nhập trăm phần trăm tinh lực cùng lực chú ý hướng các lao binh tỉnh giáo học tập đồng thời tiêu hóa giống như như bây giờ một khi trình hợp phân phối xong sau tân binh các chiến sĩ phải nắm chặt thời gian hướng lao binh hỏi cái này hỏi cái kia lao binh bị kéo phải căn bản là không phân thân nổi sáu đối với cái này một điểm đương nhiên là có thể lý giải đây chính là đứng bên bờ vực sống chết đại sự a ai dám có nửa điểm qua loa mà cái sáu cũng chính là ta hy vọng ta tin tưởng tiếp tục như vậy sáu chỉ cần đánh lên mấy trận trận chiến bọn hắn còn sống như vậy trên chiến trường này liền sẽ có nhất định năng lực sinh tồn báo cáo đại đội trưởng liên đại chiến sĩ nhóm vội vàng trường học thời điểm 419 cao địa thượng đồn quan sát liền thông qua bộ đàm hướng ta báo cáo càng quỷ tử phái xe tăng đi lên ta cẩn thận nghe xong sơn một bên kia thật là có vài tiếng ủ gừ tiếng mô tờ. thế là ta liền hiểu càng quỷ tử đang chờ cái gì bọn họ là đang chờ xe tăng hỏa lực kiểm hộ 6. lại nói cái này xe tăng tại cao điểm tranh tài mặc dù vô pháp phát vung hắn tính cơ động nhưng làm hỏa lực kiểm hộ vẫn là tương đối cứng hãn một là hắn kèm theo pháo xe tăng cùng súng máy cao xạ uy lực không tầm thường đặc biệt là việt quân thẳng khắc còn có rất nhiều là trang bị tuyến thân thảo công luận uy lực vẫn là độ chính xác đều phải trội hơn pháo tối. Một phương diện khác, nhưng là xe tăng bọc thép có thể làm nhiệm vụ hộ binh sĩ cùng xung kích binh sĩ cung cấp cần thiết diểm hộ, chỉ cần những thứ này xe tăng là ở phản mặt phẳng nghiêng mà lại là tại quân ta xuống phóng tên lửa tầm bắn bên ngoài 6. Như vậy chúng ta liền lấy bọn chúng không có cách nào. Lựa này bao đựng tên tầm bắn chỉ có bay cha 300m, hơn nữa gió lại tỷ lệ còn tương đối lớn 6. Thế là Việt quân thản khắc bình thường đều có thể trực tiếp chống đỡ gần quân ta trấn núi. Không nghi ngờ chút nào, bởi như vậy Việt quân nhiệm hộ binh sĩ lân cận nhiều lắm, xung kích bộ đội xung kích khoảng cách cũng đi theo rút ngắn thật nhiều. Nhưng trên thực tế 6 Việt quân lại hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, tại ta ý thức được quân ta hỏa lực không bằng Việt quân thời điểm, liền cơ bản đã từ bỏ đỉnh núi trận địa. Có lẽ có người biết nói xấu. Một hồi trước chúng ta hay dùng định hướng lôi đem địch nhân từ đỉnh núi trên trận địa đánh rơi xuống không phải? Nhưng cái này chủng phương pháp có thể sử dụng một lần, hai trở về lại không thể dùng hồi 36. Càng Quỷ tử chẳng lẽ biết rõ chúng ta tại đỉnh núi trên trận địa có bảy định hướng lôi còn có thể ngu phái đại bộ đội đi lên để chúng ta đánh. Bọn hắn chỉ cần trước tiên phái mười mấy người đi lên giẫm lôi là được rồi. Cái gọi là giẫm lôi cũng chính là chúng ta đối với chính sát gỡ mìn một loại ý kiến. Loại này trinh sát gỡ mìn cùng thông thường gỡ mìn lại có chút không giống nhau, phổ thông gỡ mìn phải nói phần lớn đều cũng có thời gian, tính nguy hiểm tuy cao nhưng vẫn là có thể dựa vào bản sự giữ được tính mạng. Nhưng mà giẫm lôi đâu? Cũng tỉ như nói định hướng lôi sáu. Loại này lôi bởi vì dẫn bạo thời gian hoàn toàn là nắm ở trong tay địch nhân, cho nên nghiêm chỉnh mà nói căn bản là không có cách sắp xếp, đối phương thấy có người đi lên dẫn bạo chính là. Nhưng vấn đề là sáu. Nếu như chúng ta chỉ phải số ít mấy người đi lên đâu? Nổ tung lời nói cũng chỉ có thể nổ chết số ít mấy người, không nổ tung lời nói sáu. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn định hướng lôi bị phá hư. bởi vì này loại trinh sát gỡ mìn cơ bản có thể nói là đi chịu chết cho nên các chiến sĩ rất hình tượng đem nó gọi giấm lôi trong đó ý tứ chính là lấy mạng người đi đổi địch nhân địa lôi cho nên định hướng lôi cũng không phải vấn năng ta tin tưởng càng quỷ tử lần nữa thời điểm tiến công sẽ dùng hỏa lực chiếu vào đỉnh núi trận địa tiến hành một lần dày đặc quanh tạng sau đó lại phải người đi lên giấm lôi bởi vì chúng ta tại hỏa lực bên trên không có ưu thế cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn làm như vậy sáu bây giờ tại biết việc quân đem xe tăng điều sau khi đi lên ta liền càng thêm vững tin chính mình từ bỏ đỉnh núi trận địa cái cách làm này không sai chưa xong còn tiếp hai chương 51, phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật việt quân tiến công rất nhanh liền bắt đầu giống như ta dự đoán như thế sáu bọn hắn tại dùng xe tăng hợp thành một đạo sau phòng tuyến liền lập tức phát khởi thế công bắt đầu theo thường lệ một hồi phá anh chỉ bất quá lần này việt quân đánh nổ trọng điểm là đỉnh núi trận địa 6. rất rõ ràng bọn họ là lo lắng chúng ta lần nữa ở nơi đó đặt mịn. tiếp theo chính là mười mấy người tiểu phân đội đi lên dẫm lôi 6. càng quỷ tử hoàn toàn không nghĩ tới lần này chúng ta đã hoàn toàn từ bỏ đỉnh núi trận địa phòng ngự cái này khiến những cái kia phụ trách dẫm lôi càng quỷ tử cảm thấy ngoài ý muốn. nguyên bản căn bản là không có định sống trở về chính bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đây lần nhiệm vụ sẽ như vậy nhẹ nhõm cho nên tới tới lui lui tại đỉnh núi trên trận địa kiểm tra đến mấy lần lúc này mới về phía sau việt quân báo cáo tình huống cái này càng quỷ tử cũng có chút không biết làm sao sáu loại tâm lý này kỳ thực cũng có thể lý giải tại chiến trên sân làm một hồi thắng lợi tới rất dễ dàng lúc vậy sẽ phải suy nghĩ một chút đây có phải hay không là cả bẫy việt quân rất rõ ràng chính là ôm tâm lý như vậy sáu cái này khiến việt quân không dám phái số lớn binh sĩ xông lên đỉnh núi trận địa sáu cuối cùng chỉ phái một trung đội thận trọng sơ soạn đi lên từ một điểm này tới nói, ta tựa hồ phạm vào một sai lầm sáu. ta hẳn là phát huy đầy đủ trong thật có hư, trong hư có thật bộ kia, cái kia càng quỷ tử tưởng rằng đánh bại chúng ta mới đúng. dạng này ít nhất có thể nhường càng quỷ tử nhiều thiệt hại một chút binh lực. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chủ động từ bỏ đỉnh núi trận địa lợi dụng phản mặt phẳng nghiêng chiến đấu sáu, càng quỷ tử đối với một bộ này cũng không lạ lắm. trên thực tế, một chiêu này sớm nhất là ở quân ta đối phó tiểu nhật bản thời điểm liền đã dùng tới sáu. rất nhiều người cho là, đỉnh núi trận địa không phải điểm cao sao? chủ kia động từ bỏ còn không phải đem quyền chủ động giao cho trong tay địch nhân. này lại có ích lợi gì chứ nhưng đây cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn xấu. nguyên nhân là quân ta hỏa pháo hỏa lực không bằng địch nhân hỏa pháo không bằng địch nhân như vậy thủ vững đỉnh núi trận địa liền sẽ đụng phải rất lớn thương vong trận địa là chết là cần người tới phòng thủ nếu như người đều đánh xong trận kia mà tự nhiên cũng liền thủ không được cho nên sáu tại chiến trên sân giao đấu mà cùng địa hình nhượng bộ có lúc là tất yếu bảo tồn sinh lực cùng địch nhân kiên trì đấu tranh mới là mục đích nếu như từ bỏ đỉnh núi này trận địa cũng không giống nhau đầu tiên địch nhân viễn trình hỏa lực cùng ngắm thẳng hỏa lực cùng với hỏa lực yểm hộ đơn vị đều sẽ mất đi tác dụng tỉ như súng lựu đạn vô hậu tọa lực pháo pháo xe tăng súng máy cao xa 6. đây đều là đánh suốt xẻ sừng hoặc là đánh thẳng tắp không phải đỉnh núi trận địa tại nơi cản trở đâu có thể tạo tác dụng cũng chỉ có pháo cối nhưng pháo cối cũng sẽ bởi vì không nhìn thấy sơn mặt sau mà không có mục tiêu sáu có lẽ có người biết nói có thể dùng để lô pháo binh tại đỉnh núi trên trận địa dẫn đạo xạ kích 6. cái kia đầu tiên phải để lô pháo binh bảo trụ tính mệnh a nói tóm lại 6. chủ động từ bỏ đỉnh núi trận địa đây là hỏa lực ở vào tuyệt đối yếu thế dưới tình huống lựa chọn một loại bỏ tiểu lấy lớn một loại đấu pháp dùng hết có nói chính là từ bỏ từng điểm lý lên ưu thế mà cực lớn suy yếu địch nhân hỏa lực ưu thế quân ta tự xây quân đến nay cơ hồ có thể nói tất cả chiến tranh cũng là ở vào hỏa lực yếu thế phía dưới đánh sáu đầu tiên là tiểu nhật bản sau đó là kế tiếp chính là kháng đẹp viện triều cùng với chúng tôi trung ấn biên cảnh xung đột ở trong đó duy nhất ngoại lệ chính là 62 giữa năm ấn xung đột trong cuộc chiến tranh này đội tại trang bị bên trên chiếm hưu ưu thế cho nên loại này phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật cũng là chuyện đương nhiên tại quân ta phát dương quan đại nhất là tại kháng đẹp viện triều thời đại bởi vì khi đó địch ta trang bị nhất là cách xa sáu chúng ta vẫn là dùng đệ nhị thế chiến vạn quốc tạo vũ khí đối phó nhưng là nước Mỹ lao máy bay đại pháo 6. nhưng mà nước Mỹ lao máy bay đại pháo liền cứ thế không cách nào đem chiến tuyến hướng phía trước tiến lên hắn bí mật chính là ở bên trong người dùng phản mặt phản nghiêng cùng đường hầm kết hợp chiến thuật cực lớn nhược hóa quân Mỹ hiện đại hóa trang bị tác dụng Đồng dạng cang quỷ tử cũng tại mấy năm trước giữ mỹ quốc lao đánh một trận chiến 6. bọn hắn đương nhiên cũng biết bên trong đội đã từng lấy yếu thế trang bị tại Triều Hàn trên biên cạnh đánh nước Mỹ lao không có biện pháp nào thế là thuận lý thành chương sáu bọn hắn giống như vàm ai một dạng từ chúng ta ở đây học rất nhiều chiến thuật đồng thời đem hắn ứng dụng đến trong thực chiến ngược lại sáu là chúng ta chính mình. lại bởi vì 10 năm lâu không luyện binh mà đem tiền bối có tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm cùng chiến thuật quên mất ta sợ dĩ sẽ nhớ kỹ một bộ này cái kia còn phải cảm tạ phía dưới lao đầu ta nhớ được lao đầu là nói như vậy cùng càng quỷ tử đánh sáu chúng ta quân đội hỏa lực đồng dạng so càng quỷ tử muốn mãnh liệt cho nên phản mặt phẳng nghiêng không thường dùng nhưng nếu như một chốc đạn pháo giúp đỡ không lên đây cái kia phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật chính là ngươi bảo toàn cánh mạng pháp bảo bây giờ sáu ta muốn chính là dùng đến pháp bảo này thời điểm Cái này phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật nói đến rất thần bí, kỳ thực cũng chính là tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên căn cứ địa hình cùng chúng ta địch ta trang bị đặc tính cấu tạo mấy đạo chiến hào sáu. Đến nơi muốn cấu tạo mấy đạo đi, đó chính là căn cứ vào thời gian hoặc tinh lực nhìn tình huống. Từ cực đoan đi lên nói chính là càng nhiều càng tốt sáu. Chiến hào càng nhiều chúng ta có thể tầng tầng chặn đánh ngăn chặn không phải. Nhưng thể lực của con người cùng với trên chiến trường thời gian đều cũng có hạn, thế là chúng ta chỉ phải gấp cấu tạo ba đạo chiến hào. Thứ nhất đạo chiến hào trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất, bởi vì nó rời núi đỉnh trận địa chỉ có chừng 40 thước. Vừa nhìn thấy 40m6 ta muốn rất nhiều người đều biết khoảng cách này chính là ném mạnh liều đạn phạm vi đích thật là sáu cái này đạo chiến hào chính là chuyên môn vì ném mạnh liều đạn thiết trí nút ở nơi này đạo chiến hào bên trong các chiến sĩ có thể nhẹ nhõm đem từng viên liều đạn ném lên đỉnh núi trận địa 6. giống như như bây giờ theo ta ra lệnh một tiếng ở vào thứ nhất đạo chiến hào các chiến sĩ liền đem sớm đã chuẩn bị xong liều đạn kéo đốt lên núi đỉnh trên trận địa vung tiếp lấy đỉnh núi trên trận địa chính là ầm ầm một hồi loạn hưởng chỉ nổ càng quỷ tử một mảnh quái thiếu có người có lẽ sẽ nói sáu càng quỷ tử đây là chiếm lĩnh điểm cao bọn hắn tại đỉnh núi trận bên trên 6 Tay kia liều đạn khẳng định muốn so chúng ta ném phải càng xa. Tất nhiên chúng ta có thể đem liều đạn ném đến đỉnh núi trên trận địa. Cái kia càng quỷ tử chắc chắn cũng có thể nắm tay liều đạn ném đến chúng ta trong chiến hào. Thậm chí còn có thể nói xấu. Liều đạn nếu là tại chiến hào loại này, nửa trong không gian khép kín nổ tung lực sát thương lớn hơn mới đúng. Những thứ này cũng không có sai sáu. Nhưng nếu như cái này chiến hào chỉ đơn giản như vậy lời nói, trước kia trí nguyện quân cũng không khả năng tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường đánh bại nước mỹ lao không phải. Trong này yếu quyết chính là sáu. Đâu này chiến hào phải đào phải hẹp một chút. hơn nữa còn muốn đem đảo ra thổ tất cả đều lũy tại ở gần đỉnh núi trận địa một phương thế là rất tự nhiên tại ở gần đỉnh núi trận địa trong cái hướng kia liền sẽ có một cái dùng thổ trồng lên nô ra bộ mà chiến hào một bên khác nhưng lại xa xa thấp hơn cái này nô ra bộ 6. đối với dạng này chiến hào 6, liền có thể tưởng tượng việt quân từ đỉnh núi trên trận địa bỏ ra tới lựu đạn sẽ đụng phải cái gì tình huống giống như ta bây giờ thấy được như thế 6. việt quân hoàn toàn chính xác cũng có hướng ta quân đội hướng ném mạnh lựu đạn nhưng những thứ này lựu đạn hoặc là liền bị nô ra bộ ngăn cản lấy tại chiến hào phía trước nổ tung hoặc là liền từ nện ở nhô ra bộ bên trên nhảy đến chiến hào mặt khác nổ tung sáu cơ bản không có cái nào lựu đạn có thể đặt vào trong chiến hào nói một cách khác 6. chính là quân ta tay lựu đạn có thể đánh phải càng quỷ tử mà càng quỷ tử lại đánh không được chúng ta vậy tại sao nói bọn hắn nguy hiểm đâu nguyên nhân chính là cách càng quỷ tử quá gần 6. 40 mươi mấy mét khoảng cách càng quỷ tử từ trên hướng xuống hướng vẹn vẹn chỉ cần mấy giây thời gian thời gian này thứ nhất đạo chiến hào bên trong giải phóng quân chiến sĩ thậm chí đều tới không đội có phản ứng sẽ bị bại lộ tại việt quân họng xuống phía dưới thế là này liền có đệ nhị đạo chiến hào sáu Đệ nhị đạo chiến hào khoảng cách thứ nhất đạo chiến hào ước chừng 200m, ở khoảng cách này, quân ta vũ khí không chỉ có thể đánh tới Việt quân đỉnh núi trận địa, còn có thể vì thứ nhất đạo chiến hào cung cấp hỏa lực viện hộ sáu. Cái này đạo chiến hào bố trí số lớn ặc 47, 56 thước súng tiểu liên cùng súng phóng tên lửa, đương nhiên còn có ban dùng súng máy trở. Đây là Việt quân liệu đạn không cách nào ném đến khoảng cách, Việt quân nếu là muốn nghĩ đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến sáu, đó không thể nghi ngờ liền phải đột phá từ đạo thứ hai phòng tuyến tạo thành lưới hỏa lực. Cái này không, hai đạo phòng tuyến phối hợp với lên núi đỉnh trận địa một hồi điên cùng đánh. đạo thứ hai trong phòng tuyến đạn tuy là đánh không được bao nhiêu địch nhân 6. đây là bởi vì từ dưới từ lên đánh có một góc ngắm chiều cao cho nên rất khó mệnh chung nằm địch nhân nhưng lại có thể đem địch nhân đặt ở đỉnh núi trên trận địa không cách nào chuyển động thế là đạo phòng tuyến thứ nhất chiến sĩ liền có thể lên núi đỉnh trên trận địa mãnh liệt vung tay lựu đạn ngược lại lựu đạn cái đồ chơi này là lại nhiều lại tiện nghi hậu phương vận chuyển lên đạn dược bên trong tùy tiện cũng có hơn 10 dương cho chúng ta tùy tiện dơ lên cho nên căn bản cũng không cần cân nhắc có đủ hay không vấn đề đến nôi cái này đệ tam cùng phòng tuyến a sáu khoảng cách đỉnh núi trận địa đại cảm khái có hơn sáu m sáu Đây là việt quân m 16 tầm bắn cực hạng, nhưng lại tại súng máy, súng máy hạng nặng cùng với bích kích pháo trong tầm bắn. Thế là ở đây liền bố trí mấy đạo súng máy cùng với pháo tối, mục đích đúng là dùng áp chế việt quân đỉnh núi trận địa hỏa lực. Một cái khác tác dụng trọng yếu hơn sáu, chính là một khi thứ nhất đạo chiến hào chiến sĩ không chịu nổi, liền có thể tại đệ nhị, đệ tam đạo chiến hào hỏa lực dưới sự che chở thông qua giao thông hào rút lui đến đệ tam đạo chiến hào sáu. Có người có lẽ sẽ nói, cái kia càng quỷ tử nếu là chiếm linh thứ nhất đạo chiến hào, không liền có thể lấy bằng vào cái kia đạo chiến hào cùng ta quân đối kháng. Đây chính là thứ nhất đạo chiến hào một cái khác chỗ hay, nó phía trước cao phía sau thấp đặc biệt thiết kế khiến cho bản thân liền là một cái bẫy, một cái vừa đơn giản lại thực dụng cảm bẫy sáu. Ta không biết rõ chúng ta đối mặt chi này Việt quân có biết hay không điểm này, lại hoặc là nói bọn họ là quân Mỹ huấn luyện cho nên đối với loại này phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật cũng không quen thuộc tất, thế là ta thì có nghĩ thẩm thử xem bọn hắn. Thế là liền thông qua bộ đàm nhường mặt sẹo đem càn quỷ tự hướng xuống thả một chút sáu. Cái gọi là thả một chút cũng chính là thứ nhất đạo chiến hào chiến sĩ thông qua giao thông hào trở về rút lui, đệ nhị đạo chiến hào hỏa lực thu vừa thu lại. Không nghĩ tới chúng ta hỏa lực như thế vừa thu lại Càng quỷ tử liền cho rằng chúng ta là đạn dược không đủ sáu. Càng quỷ tử có đầy đủ lý do tin tưởng điểm này. Dù sao quân ta kho đạn đã bị việt quân đặc công cho nổ không phải. Cho nên bọn hắn chờ chính là giờ khắc này đâu. Thế là hô to một tiếng giống như như thủy triều vượt qua đỉnh núi trận địa tràn tới sáu. Chưa xong con tiếp. 271 chương 52, tù binh tờ S Hôm nay bởi vì mất điện cho nên buổi sáng không có cảng. Chương này là buổi buổi sáng. Buổi tối một chương này sẽ trễ một chút cảng. Thương pháo thanh mạnh liệt hơn. Chỉ bất quá cùng lúc trước có chỗ khác biệt là sáu. Lần này càng nhiều hơn chính là việt quân thương pháo thanh. tiếng pháo là đến từ việt quân hậu phương pháo cối ta phải thừa nhận việt quân bức pháo hiệp đồng hoàn toàn chính xác làm được rất tốt nhất là trước mặt chúng ta chi này việt quân bước thứ năm binh sư sáu có thể đây là bởi vì bọn họ là từ quân mỹ huấn luyện ra nguyên nhân a quân mỹ từ trước đến nay cũng là xem trọng các bộ đội tất cả binh chủng hiệp đồng phối hợp xem ra chi này việt quân cũng kế thừa quân mỹ cái này truyền thống tốt đẹp giống như chúng ta bây giờ thấy sáu Quân ta hỏa lực một yếu việt quân để lô pháo binh rất nhanh liền sờ lên đỉnh núi trận địa để lô pháo binh vừa lên trận địa liền mang ý nghĩa có thể dẫn đạo chỉ huy pháo cối đối với ta quân trận tiến hành tạc cái này tạc chia làm hai bộ phận một bộ phận chỉ hướng ba trăm chín mươi ba cao điểm sáu việt quân biết cái này cao điểm có ta quân cường đại hiểm hộ hỏa lực một bộ khác phần thì chỉ hướng quân ta phản mặt phẳng nghiêng trận địa đệ nhị đạo chiến hào sáu cái này đạo chiến hào là ta quân phản mặt phẳng nghiêng trận địa chủ yếu hỏa lực cấu thành tiếng súng nhưng là đến từ việt quân trong tay M16 sáu cùng gác ở đỉnh núi trên trận địa kiểu mỹ thông dụng súng máy sáu phải biết quân ta hỏa lực mỗi lần bị cảng cái này pháo cối áp chế lại liền mang ý nghĩa tại đỉnh núi trên trận địa việt quân thì có cảng tự do không gian hoạt động tiểu mỹ trang bị điểm tốt chính là tầm bắn xa độ chính xác cao hơn nữa hỏa lực mánh liệt sáu thế là đạn kia liền ảo ào, ào, ào hướng ta quân trận mà vào tới, thoáng chốc quân ta trận địa giống như là một nồi đang tại xào lăn hạt đậu, tựa như lốp ba lốp bốt loạn cả một đoàn. lúc này ta không cấm có chút hối hận hạ lệnh nhường các chiến sĩ cây bốc lực thu vừa thu lại, phải biết vừa rồi chúng ta vẫn là đè lên địch nhân đánh để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. ai biết những thứ này kiểu mỹ trang bị việt quân có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem nắm chặt thời cơ bộ phát ra kinh người như vậy sức chiến đấu. bất quá loại này hối hận cũng chỉ là trong lòng chợt lóe lên ý niệm sáu, bởi vì ta rất rõ ràng, trước đây chúng ta tuy nói là đè lên địch nhân đánh, nhưng trên thực tế thương vong của địch nhân nhưng cũng không lớn sáu. chúng ta đối với việc quân tạo thành thương vong đơn giản cũng chính là ném lên đỉnh núi trận địa lựu đạn nổ bị thương mấy người mà thôi việt quân biết rõ chúng ta sẽ không ngừng lên núi đỉnh trận địa vung tay lựu đạn đương nhiên sẽ không ngốc đến phái nhóm lớn binh sĩ đóng giữ cho nên trước đây chúng ta trên thực tế chính là tại dùng đạn dược tiêu hao tới đính trụ việt quân tiến công 6. tiếp tục như vậy đi xuống kết quả chính là của chúng ta đạn dược chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn nói một cách khác cũng chính là đem địch nhân thả một chút đó là chuyện sớm hay muộn hơn nữa đối với địch nhân tấn công như vậy ta cũng không phải là rất lo lắng sáu nguyên nhân là ta biết việt quân súng tối oanh tạc luôn có dừng lại một khắc đó cũng không phải nói việt quân đạn pháo không đủ sáu, mà là việt quân binh sĩ đang tại sung kích. quả nhiên, tại việt quân vượt qua quân ta thứ nhất đạo chiến hào khoảng cách đệ nhị đạo chiến hào còn có một hơn trăm mét thời điểm 6. việt quân pháo cối liền ngừng lại. phải nói bích kích pháo sát thương phạm vây không có hơn 100 m mở xa như vậy xấu, bởi vì pháo cối đạn pháo hơi ngắn, chứa thuốc lượng không nhiều, cho nên 60 pháo, 82 pháo sát thương bán kính ngay tại 20 m tả hữu. có người có lẽ sẽ kỷ quái xấu, tất nhiên càng vị tử còn không có tiến vào bích kích pháo sát thương bán kính, vì cái gì sớm như vậy tiểu đình chỉ pháo đánh đâu. cái này kỳ thực chính là phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật một cái khác chỗ tốt 6. việt quân tiến công là từ mặt phẳng nghiêng phía trên hướng xuống sông mà đạn pháo nổ tung mảnh đạn nhưng là từ dưới lên trên hiện lên phóng xạ hình dáng bắn mạnh mở cho nên việt quân cách chúng ta khoảng cách tuy còn có một hơn trăm mét nhưng lại bởi vì tương đối đại đại bác nổ điểm tới nói là ở vào chỗ cao 6. cho nên trên thực tế đã tiến vào pháo tối mảnh vỡ sát thương trong phạm vi thế là việt quân pháo binh sẽ không đắc bất đỉnh chỉ hoành tạc thậm chí đối với ba cao địa hành tạc cũng không đắc bất đường sáu thế là quân ta thì có đánh trả thời gian hơn nữa cái này đánh trả thời gian và thời cơ sáu phải nói là vừa đúng đánh theo ta ra lệnh một tiếng phản mặt phẳng nghiêng cùng ba trăm chín mươi ba cao địa đủ loại vũ khí liền hướng đang tại xung phong việt quân phun ra ra ngọn lửa thoáng chốc súng kia âm thanh cùng mưa đạn liền đem việt quân hỏa lực ép xuống đặc biệt là ba trăm chín mươi ba cao địa thượng cái kia rất song liền trang súng máy cao xạ sáu chuyên môn đối với trang bốn trăm mười chín đỉnh núi trên trận địa việt quân hỏa lực kiểm hộ đơn vị vừa mở hỏa liền đem cái kia toàn bộ đỉnh núi trận địa việt quân đánh không còn thanh âm việt quân xung kích binh sĩ không còn quân bạn hỏa lực hộ. lại không biết kích pháo hiệp sáu đồng rất nhanh liền trở thành một chi một mình thế là liền bại lộ nhìn một cái không sót gì bại lộ ở quân ta họng xuống phía dưới những thứ này việt quân cũng không hổ là chi nghiêm trình huấn luyện binh sĩ xem xét manh mối không đúng rất nhanh liền đình chỉ xung kích ngay tại chỗ tìm kiếm hiểm hộ 6 trong đó có ít người tại chỗ nằm xuống trốn đạn cái này hẳn nói là phần lớn việt quân phản xạ có điều kiện sáu nhưng đây vẫn là không đủ thông minh bởi vì bọn hắn không chỉ có là phải đối mặt đến từ phản mặt phản niên quân giải phóng còn có đến từ 393 cao địa hỏa lực 6 đối với ba cao địa các chiến sĩ tôi nói những cái kia ghé vào phía dưới địch nhân giống như là từng người hình bia ngắm hơn nữa khoảng cách bất quá một hai m 6 loại này xạ kích đối với chúng ta tới nói duy nhất một chút khó khăn chính là tại phương hướng có trên lệnh chút ít phải muốn điều chỉnh phía dưới góc độ bắn mà thôi còn có chút người rất nhanh liền nghĩ tới vừa mới đột phá thứ nhất đạo chiến hào 6. bộ này phần không người nào nghi là tương đối thông minh bọn hắn tại quân ta còn chưa tới phải gấp bắn ra số lớn đạn phía trước liền thu ở cước bộ lùi vào vừa mới đánh hạ thứ nhất đạo chiến hào đồng thời ý đồ coi đây là dựa vào tổ chức phòng ngự nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp sáu thứ nhất đạo chiến hào đối với cảng quỷ tử tới nói có một rất bấy cha thiết kế đó chính là phía trước cao phía sau thấp loại thiết kế này đối với quân ta tới nói là không có có vấn đề bởi vì chúng ta đối mặt là mặt khác chúng ta có thể dựa vào trận địa là cao sáu mà việt quân liền vừa vặn tương phản bọn hắn dựa lưng vào cao một nửa dựa vào một nửa khác nhưng là thấp đến mức miễn cưỡng có thể chứa một người không lưng giấu ở bên trong hơn nữa còn hẹp phải chỉ có thể dung hạ được một người sáu hỏi tiếp đề rất nhanh liền xuất hiện việt quân hoặc là không lưng giấu ở bên trong chốn đạn sáu lúc này không cách nào bắn súng bởi vì là ngang chôn tránh muốn đánh súng nhất định phải nô ra nửa người sáu có thể dò ra nửa người kết quả chính là đem chính mình bại lộ tại quân ta dưới hỏa lực thế là việt quân rất nhanh liền ý thức được lần này xung kích đã thất bại theo một cái sĩ quan ra lệnh một tiếng sáu việt quân giống như như thủy triều lui về phía sau rút lui lúc này càng làm cho việt quân bất đắc dĩ sự tình xảy ra hiện sáu. thứ nhất đạo chiến hào phía trước cao phía sau thấp hơn nữa trước sau chiến hào chỉ ít có cao cỡ nửa người trên lệnh độ cao lại thêm những cái kia cấu thành chiến hào bộ phận phần lớn là trượt không rồi kỳ bùn sáu cái đồ chơi này là xuống dễ dàng trở về khó khăn a từng hàng càng quỷ tử dùng cả tay chân muốn bỏ lại đi lại mấy lần cũng không có thành công. một nữa ở trong quá trình này bọn hắn còn muốn lo lắng sẽ có hay không có đạn đánh tới trên người bọn họ sáu trận chiến đánh tới bây giờ đã không có huyền nhiệm ta thậm chí đều phát hiện bên cạnh có mấy danh chiến sĩ nhìn xem càng quỷ tử cái kia tức cười bộ dáng vừa đánh vừa cười tiếp lấy để chúng ta bất ngờ chuyện phát sinh sáu cái này đội càng quân tại ý thức được chính mình không thể chạy trốn thời điểm liền nao nhao giơ hai tay lên đầu hàng bắt đầu còn chỉ có mấy người chỉ chốc lát sau liền phát triển thành một mạng lớn sáu ngoại trừ những cái kia bị đánh bại trên mặt đất đều thảm diễn cơ hồ tất cả đều giơ tay lên cái này có thể cùng chúng ta biết việt quân có chút không giống a sáu Sau đó suy nghĩ một chút, ta rất nhanh liền minh bạch, chi này Việt quân là nước Mỹ lao huấn luyện đi, nước Mỹ lao phong cách tác chiến luôn luôn cũng là nếu như không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc vậy thì có thể lựa chọn đầu hàng sáu. Chiếu nghĩ chi bộ đội này cũng là chịu nước Mỹ lao loại kia tư tưởng ảnh hưởng a, bất quá cái này tựa hồ cũng có thể lý giải, phải biết Nam Việt phần lớn thời gian cũng là tại phương Tây thế giới thống trị phía dưới, phía trước là nước Pháp, về sau chính là nước Mỹ sáu. Mà phương Tây thế giới quan điểm chính là nếu như không có cách nào cải biến chiến cuộc lời nói cũng không cần phải hy sinh tính mạng, những thứ này Nam Việt quân đội từ nhỏ cũng là ở trong môi trường này lớn lên, sẽ chịu ảnh hưởng thì cũng không kỳ quái. đại đội trưởng làm sao bây giờ trong bộ đàm truyền đến theo tiếng hỏi lúc này ta không từ xưởng suốt sáu trước mặt những tù binh này ít nhất cũng có hai cái sắp xếp đây không tính là những cái kia ngã trên mặt đất bị thương đây nếu là giả đầu hàng hoặc là bạo loạn cái gì sáu chúng ta sẽ phải chịu không nổi huống chi sáu coi như bọn hắn cái gì cũng không làm thành thành thật thật đầu hàng nhiều như vậy tù binh chúng ta cũng không biết nên xử lý như thế nào nhưng lại có thể làm sao đâu không chấp nhận đầu hàng sao nếu như là một cái hai cái đó còn dễ nói sáu như thế một mảng lớn sáu nghĩ, nghĩ. ta liền hướng về phía những cái kia đầu hàng việt quân dùng càng nam ngữ lớn tiếng hô đem vũ khí xếp thành một đống hở hết quần áo ra đi tới đáng kia càng quỷ tử nghe lời này một cái rõ ràng chính là như chút được gánh nặng thở dài một hơi lại gặp trong chúng ta có người biết nói càng nam ngữ thế là vội vàng hô to chúng ta đầu hàng sáu chúng ta tức vũ khí quân giải phóng đồng chí đừng nổ súng sáu việt quân bên trong là có rất nhiều người biết nói tiếng trung quốc không sai nhưng lại không phải là nam việt người sáu bởi vì trung hoa trung quốc cùng việt đồng chí thêm huynh đệ thời điểm nam việt nhưng là cùng nước mỹ đồng chí thêm huynh đệ cho nên sáu muốn nói trong bọn họ có ít người sẽ tiếng anh còn tạm được trong hội quốc lời nói liền không có mấy tiếp lấy việt quân liền mười phần nghe lời đem vũ khí cùng trang bị trồng chất tại một cái bên cạnh tiếp đó thuần thục liền thoát sạch sạch xanh hướng chúng ta đi tới 6. chuẩn bị tiếp thu tù binh ta đối với mặt sẹo hạ lệnh là mặt sẹo đáp tiếp lấy lại hỏi âm thanh đại đội trưởng 6. những vũ khí kia xử lý như thế nào từ bỏ ta nói phái một người đi lên đem bọn nó nổ rớt là mặt sẹo đối với ta mệnh lệnh này không có bất kỳ cái gì dị nghị mà người đọc sách nghe thì trách đáng tiếc hắn ở một bên quy đại đội trưởng 6 đó cũng đều là kiểu mỹ trang bị a đánh lại xa vừa chuẩn sáu cứ như vậy nổ bánh sáu người biết cái gì mặt sẹo đang đối với giảng cơ bên trong hồi đáp nước mỹ lao cái kia vũ khí chúng ta giày vò không tới cầm tại trên tay chúng ta chính là một cái thiêu hoa côn mặt sẹo lời này nói là đúng sáu ta cũng nghĩ lộng mấy thứ kiểu mỹ trang bị tới chơi chơi thế nhưng là lý trí lại nói cho ta biết cái này không thực tế sáu cái này không chỉ là bởi vì kiểu mỹ trang bị rất khó bảo dưỡng vấn đề càng quan trọng chính là nó cùng chúng ta đạn không thông dùng thế là ta cuối cùng vẫn đem cái này dụ hoặc cho đè áp xuống chưa xong còn tiếp